chương hai trăm chín mươi lăm sai chỗ mùi thơm cơ thể một chương hai trăm chín mươi lăm sai chỗ mùi thơm cơ thể một áo xám lao giả lộ ra tin tức để giang minh trong đầu hiện ra ban đầu ở sông nham tương phụ cận vương vân thư bị tên kia trung niên tu sĩ truy sát lúc trước khi chết cầu xin tha thứ vị này đạo hiếu c h ấ m đã độc thủ đều là người một nhà kỳ thật ta cũng là trung châu tu sĩ đạo hiếu thủ hạ lưu tỉnh ta nhưng thật ra là các người trung châu trúc gia lúc ấy giang minh nghe đến mấy câu này cũng không quá mức để ý đến một lần việc này cùng hắn không có chút nào liên quan thứ hai hắn vô ý thức cho rằng Đó b ấ sau đó mới dùng hơi có vẻ bình thản ngữ khí đáp lại nói ta biết rõ áo xám lao giả nghe được hắn cái này vẫn như cũ trả lời đơn giản hoa dâm lông mày mấy không thể tra nhàu động một cái nhưng hắn cũng không đem cái này không vui biểu hiện ra ngoài chỉ là ngữ khí bình thản lại miễn cưỡng một câu vân thư a tiếp xuống liền muốn nhiều vất vả ngươi đúng rồi vân giật đứa bé kia gần nhất tu hành khắc khổ tiến triển thần tốc lập tức liền muốn chính thức bế quan sung kích kết đan bình cảnh đợi ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này trở về nói không chừng liền có thể tận mắt thấy hắn tấn thăng làm kết đan tu sĩ trang diện vân giật đây cũng là ai giang minh trong lòng càng phát giác khó giải quyết cái này lao giả để cập tên người cùng sự tỉnh hắn hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả căn bản tiếp không lên nói nói nhiều tất nói hớ tại loại này tình h ô giới bất luận cái gì hành vi cùng tiếng nói đều có thể mang đến sơ hở đã như vậy hắn dứt khoát tiếp tục duy trì lấy bộ kia mặt không biểu lộ im lặng là vàng dáng vẻ cái này thời điểm không trả lời ngược lại so sai lầm đáp lại càng an toàn liền để đối phương tự hành não bổ ra hợp lý lý do áo xám lao giả gặp vương vân thư nghe được chính mình thân đệ đệ s ắ p bế quan kết đan trọng yếu như vậy tin tức vậy mà vẫn như cũng là thờ ơ trong lòng càng thêm kinh ngạc mấy năm không thấy nhà đầu này tâm tính càng trở nên thâm trầm như vậy khó mà nắm lấy rồi đơn giản giống như là biến thành người khác đáng tiếc nơi đây chính là nguy cơ từ phía bí cảnh mê quật tuyệt không phải có thể tinh tế tìm tòi nghiên cứu nơi trốn gặp nên lời nhắn nhủ sự tình đã nói xong áo xám lao giả cũng liền không còn lưu lại hắn thật sâu nhìn vương vân thư l i ế mắt không cần phải nhiều lời nữa chỉ là nhẹ nhàng phật hạ đạo bảo ống tay áo lập tức xoay người dọc theo lúc đến thông đạo rất nhanh liền biến mất góc rẽ tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến giang minh đứng tại chỗ yên lặng nhìn chăm chú lên lão giả bóng lưng rời đi lông mày lại không tự giác hơi nhữ lên trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi người này đến tột cùng là dùng phương pháp gì tìm tới ta vị trí vẫn là nói, lần này gặp nhau. vẫn là nói đông hoàng cùng trung châu thế lực ở giữa bản thân tự tồn tại cực sâu thù cũ lo lắng tin tức tiết lộ về sau không những không chiếm được viện trợ ngược lại sẽ dẫn tới bỏ đá sùng giếng hai mặt thụ địch hiểm cảnh giam đại ca chiến đấu kết thúc cá đúng lúc này sau lưng chuyển đến tiểu điệp mang theo mừng rỡ tiếng k ê u đánh gậy hắn trầm tư giang minh xoay người chỉ gặp tiểu điệp cùng nộ không chính bước nhanh hướng hắn đi tới nộ không trong tay kim cô đ ồ n g bị hắn tùy ý vắc lên vai cái kia lông sủ ngực ngay tại có chút chập trùng hô hấp so bình thường hơi có vẻ gấp rút một chút h i ệ n nhiên vừa rồi cuộc chiến đấu kia đối với hắn mà nói cũng không phải hoàn toàn không có tiêu hao giang minh tạm thời đem liên quan tới áo xám lao giả cùng trung châu đông hoang quan hệ nghi vấn đẻ xuống hiện tại trọng yếu nhất chính là xác nhận chiến quả hắn vội vàng nên tiến lên hai bước mở miệ hỏi thế nào k i a ba con đặc thù băng chi chu bị đánh giết về sau trong cơ thể có hay không xuất hiện cùng loại ngọc phù mảnh vỡ đồ vật tiểu điệp gật gật đầu trên mặt tách ra nụ cười vui vẻ r ỗ i ra một mực nắm chặt tay phải mở ra bàn tay chỉ gặp nàng kia trắng non trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm ba trường phi chỉ không phải lựa chất liệu kỳ lạ tấm thẻ nàng giải thích nói Ừm. k g i a ba con băng chi chu bị n ộ không đánh chết về sau thân thể cũng cùng trước đó băng lang hóa thành ba đám vật trắng sau đó chui vào bên cạnh tường băng bên trong biến mất không thấy bất quá bọn chúng biến mất địa phương lưu lại cái này ba tấm tấm thẻ gia minh đưa tay đem ba tấ đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ tấm thẻ so người trưởng thành bàn tay muốn nhỏ hơn một vòng xúc tu lạnh bớt bề mặt sáng bóng chân trượt không có bất luận cái gì hoa văn hoặc văn tự chỉ là nhan sắc hơi có khác nhau trong đó hai tấm là thuần túy sữa màu trắng một cái khác trương thì mang theo nhàn nhạt hào quang màu xanh lam hắn lật qua lật lại nhìn nhiều lần lại n ế m thử rót vào một tia yếu ớt linh lực tấm thẻ vẫn như c ũ không phản ứng chút nào cũng không hiện ra bất luận cái gì điểm đặc biệt hắn ngầm đầu nhìn về phía tiểu điệp tiểu điệp tại ngươi cảm ứng bên trong cái này ba tấm tấm thẻ đại biểu giá trị lớn bao nhiêu tiểu điệp trên khuôn m giá trị cũng không lớn đại khái l i ê n cùng một viên thượng phẩm linh thạch không kém bao nhiêu đ â u giang minh nhẹ gật đầu trong lòng đã nắm chắc vì thu hoạch cái này ba tấm tấm thẻ bọn hắn trải qua cùng hơn năm mươi con cấp năm yêu thú chiến đấu nếu như cuối cùng thu hoạch chỉ giống như là ba viên thượng phẩm linh thạch vậy cái này đầu nhập sản xuất so cũng quá thấp hiển nhiên không bình thường như vậy kết luận liền rất rõ ràng cái này đồ vật đại khái xuất là cố tinh giao bọn hắn trong miệng nâng lên thu hoạch được thí luyện ban thưởng mấu chốt đạo cụ ngọc phù mạch vỡ tiến vào cái này u hàn mê quật mới hơn hai canh giờ liền đã thuận lợi lấy được ba tấm mạch vỡ cái này bắt đầu hiệu suất giang minh vẫn là tương đối hài lòng hắn đem cái này ba trương ngọc phù mảnh vỡ thu vào trong nhận chứa đồ sau đó lại thuận miệng hỏi chiến đấu mới vừa rồi nộ không hết thể đánh chết mấy cái băng chi chu hết thể chết sáu con tiểu điệp đàng hoàng trả lời sau đó len len liếc liếc mắt bên cạnh nộ không nộ không thì có chút ngượng ngùng nâng lên lông tay gãi gãi sau gáy của mình môi phát ra h ắ t h ắ t cười ngây ngô âm thanh hiển nhiên đối với mình không thể hoàn toàn k h ô n g chế tốt lực đạo cảm thấy một chút thầy náy giang minh thấy thế ngược lại là không có nửa phần ý trách cứ hắn dội ra tay vô vô nộ không bà vai đã làm được rất khá độc thân một người đối phó nhiều như vậy yêu thú còn muốn khống chế tinh chuẩn đánh giết mục tiêu khó tránh khỏi sẽ có thất thủ không cần để ở trong lòng hắn dừng một chút ánh mắt quét về phía lối đi phía trước chỗ sâu tốt chúng ta tiếp tục xuất phát tìm kiếm kế tiếp có dấu ngọc phù mảnh vỡ đàn yêu thú tiểu điệp lập tức dơ lên tay nhỏ tích cực chỉ hướng bên trái thông đạo giang đại ca chúng ta lần này đi bên trái đi ta vừa rồi cảm ứng thời điểm phát hiện bên trái cái hướng kia có mấy cái đại biểu cho ngọc phù mảnh vỡ quan điểm、tốt. giang minh biết nghe lời phải lúc này gật đầu vậy liền nghe ngươi chúng ta đi bên trái ba người làm sơ thu dọn liền lần nữa khởi hành bước vào bên trái thông đạo thân ảnh rất nhanh liền bị tràn ngập băng vụ n u ố t mất thời gian vội vàng trôi qua trong nháy mắt một tháng thời gian trôi qua mê quật bên ngoài t ò a nào đó xây dựa lưng vào núi thạch điện bên trong đại sảnh toà này đại sảnh rộng rãi hùng vĩ đủ để đồng thời dung nạp mấy vạn người mà không chút nào hiện chen trúc cao cao mái vòm trên khảm nạm lấy một chút có thể tự hành sáng lên kỳ dị bảo thạch chiếu sáng toàn bộ không gian giờ phút này bên trong đại sảnh đã tụ tập mấy ngàn tên tu sĩ bầu không khí khác nhau có s á c mặt trắng bệnh như tờ giấy áo bào trên nhiễm lấy đã vết máu khô khốc chính một mình khoanh chân ngồi ở đại s ả n h từng cái nơi hẻo lánh hai mắt nhắm chặt yên lặng vận công chữ a thương có thì t ố t năm top ba tập hợp một chỗ trong tay cầm số lượng không đồng nhất nhan sắc khác nhau ngọc phù m ả n h vỡ mặt đỏ tới mang thai cùng người bên ngoài kịch liệt tranh luận có k ẻ m ặ c cả lấy cái gì mà ở đại s ả n h nhất c h ỗ sâu có một tòa đường kính ước một trượng lục mang tinh pháp trận giờ phút này đang phát ra sáng tối chập trần ánh sáng màu trắng tại lục mang tinh pháp trận bên cạnh đang có ba người đứng bình tĩnh đứng thẳng bọn h ẳ n ánh mắt cơ hồ đều tập theo lo ngh cái này ba người chính là cố tinh g i a o cố tinh lâm huynh hội cùng b ạ c h thần chương 295, sai chỗ mùi thơm cơ thể 2. a i chương 295, sai chỗ mùi thơm cơ thể 2. đúng lúc này tòa k i a một mực duy trì hào quang nhỏ yếu lục mang tinh p h á p trận đột nhiên không có dấu hiệu nào phát sáng lên mặc áo đỏ cố tinh g i a o trên mặt hiện ra vẻ kích động nàng nhịn không được tiến lên một bước thanh âm mang theo rút lưng g à y đến rồi đến rồi thời gian này điểm bị truyền tống ra hẳn là vân thư tỷ tỷ đứng tại nàng bên cạnh cố tinh lâm cùng mạch thần cũng là sắc mặt vui mừng con mắt chăm chú khóa chặt tại pháp trận trong gương k i a càng ngày càng trói mắt giữa bạch quang chờ mong thân ảnh quen thuộc xuất hiện vết trắng kéo dài ước chừng ba hơi thời gian sau đó giống như nước thủy chiều cấp tốc rút đi hiện lộ ra trong đó đứng thẳng bóng người nhưng mà khi thấy rõ người kia hình dạng lúc nguyên bản đã bước lên một bước cố tinh dao trên mặt kích động cùng chờ mong trong nháy mắt ngưng kết bước chân cũng cứ thế mà ngừng lại kia là một tên mặc trường sam màu trắng khuôn mặt phổ thông trung niên nam tu căn bản cũng không phải là bọn hắn mong mọi cùng trông mong vương vân thư cố tinh dao nghiêng đầu sang chỗ khác dùng tràn đầy thất vọng ánh mắt nàng lại ngầm đầu nhìn về phía đại sành chỗ sâu trên vách tường cái t i a cắm ở to lớn thanh đồng lư hương bên trong ngay tại lẳng lặng thiêu đốt dài hương chỉ gặp cây kia to dài hương đã thiêu đến chỉ còn lại cuối cùng non nửa tấc chiều dài đầu nhang một điểm đỏ sầm sáng tối chập trờn mắt thấy liền muốn triệt để thiêu đốt tất cả cố tinh giao thanh â m mang theo tiếng khóc nước n ở đại ca người nói vân thư tỷ tỷ nàng có phải thật vậy hay không không thông qua được cửa hải này nguyên bản một mực biểu hiện được lòng tin tràn đầy nhiều lần an ủi mội mội nói vương vân thư nhất định có thể thông qua cô tinh lâm giờ phút này nhìn qua kia sắp đốt hết đầu nhang vợ môi giận giận lại cuối cùng lời gì cũng không thể nói ra trên mặt hắn thần sắc phai nhặt xuống chậm rãi lắc đầu hiển nhiên liền hắn cũng cho rằng tại c ò n thừa cái này trong thời gian thật ngắn vương vân thư cơ bản đã không có khả năng lại xuất hiện đứng ở bên cạnh bạch thần thấy thế cũng là thở dài tiếp lời nói nhìn cái này tình huống tam thành là bị đào thải hiện tại chỉ hy vọng chúng ta cấp cho nàng kia hai bộ trật khí còn có thể cầm được trở về nếu như vân thư đạo hữu là bị phán định thất bại mà trực tiếp truyền tống ra bí cảnh bên ngoài biển người minh ông chúng ta về sau lại nghĩ tìm tới nàng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 bên cạnh tòa k i a lục mang tinh truyền tống trận lại một lần nữa không hề có điểm báo trước mà lộ ra lên màu trắng quan huy các loại vệ trắng rút đi pháp trận trong ương một đạo mặc áo trắng thân ảnh chính hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó không phải vương vân thư là ai cố tinh g i a o đông nhiên trừng mắt nhìn trong lúc nhất thời cơ hồ không dám tin tưởng mình nhìn thấy chính là thật nàng đều đã tiếp nhận vương vân thư vượt qua thất bại sự thật không nghĩ tới tại cuối cùng n ã y trước mắt kinh hỷ vậy mà lại như thế đột ngột giáng lông đợi đến nàng rốt cục xác nhận trước mặt đứng đấy quả thật chính là khổ đợi đã lâu vân thư tỷ tỷ lúc trên mặt tách ra mừng như điên tiêu dung Thậm chí không lo được thiếu nữ giống một cái vui vẻ màu đỏ tiểu điệu cực nhanh nào h tới giang minh mới từ truyền t ố n g rất nhỏ cảm giác hôn mê bên trong thích thướng tới còn không có nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh liền cảm thấy một trận làn gió thơm nào h tới trước mặt mặc dù hắn không muốn cùng đối mới có quá nhiều tiếp xúc thân mật để tránh lộ ra chân ngựa nhưng đối phương đây là phát ra từ nội tâm vì chính mình thông qua thí luyện mà cao hứng để hắn không tiện cự tuyệt thế là hắn đành phải triển khai hai tay lập tức một bộ mềm mại hương thơm thân thể mềm mại liền rắn rắn chắc chắc đụng vào hắn trong ngực hai đầu cánh tay càng là chăm chú vòng lấy hắn thân eo trong chốc lát thiếu nữ thân thể mề m cùng cách quần áo chuyển đến ấm áp nhiệt độ cơ thể đều rõ ràng bị hắn cảm giác được giờ phút này hắn ngụy trang vương vân thư vẫn là nam tính đặc t h ủ nhưng hắn quả thực là nương tựa theo cường đại ý c h í lực không chế được bản năng của thân thể phản ứng không để cho huyết dịch tuân hướng một ít bộ vị nếu không thân thể hai người thiếp đến như thế khẩn tất nhiên lập tức bại lộ vân thư tỉ tỉ ngươi làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng ngươi đuổi không lên nữa nha cố tinh g i a o đem khuôn mặt t r ô n ở vương vân thư h õ n vai chỗ thanh âm buồn buồn đông nhiên nàng nhỏn núi thợ có chút mấp máy mấy lần giống như là phát hiện cái gì những thứ mới lạ vân th mùi trên người ngươi thật tốt nghe trên người ngươi trước đó loại k i a hoa lan hương không có hiện tại cái mùi này thật kỳ quái mặc dù không thơm nhưng là thật rất dễ chịu khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu nghe vậy giang minh trong lòng đống nhiên giật mình nam tử trên thân tự nhiên khí t ứ c đương nhiên cùng nữ tử hoàn toàn khác biệt lúc trước hắn ngược lại là không để ý đến thể vị chi tiết này còn tốt cái này cố tinh giao tựa hồ còn chưa trải qua chuyện nam nữ đối với người khác phái khí t ứ c cũng không mất cảm nếu không pham là có chút kinh nghiệm chỉ sợ ngay lập tức sẽ phát giác được không thích hợp hắn vội vàng thừa cơ dội ra tay cánh tay nhẹ nhàng nắm chặt cố tinh dao b ả vai đưa nàng từ trong lồng ngực của mình đẩy ra một chút kéo ra một điểm cự l y đồng thời cấp tốc từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra trước đó ba người cho hắn mượn trận khí đưa tới cố tinh dao cùng vừa vặn đi tới cố tinh lâm cùng bạch thần trước mặt giọng thành khẩn nói ra đa tạo ba vị trận khí tương trợ tại kêu hàn mê quật bên trong những này trận khí thế nhưng là giúp ta rất nhiều mấy lần giúp ta biến nguy thành an nếu không phải như thế vân thư lần này chỉ sợ là khó mà thông qua cái này cửa thứ nhất bạch thân thấy thế vội vàng tiến lên một bước mang trên mặt tiểu dung từ giang minh trong tay nhận lấy thuộc về mình kia hai bộ trợ ậ khí trong miệng luôn miệng nói vân thư đạo h ư u thật sự là quá k h á c h khí chúng ta như là đã kết minh giúp đỡ cho nhau vốn là hẳn là đạo h ư u có thể bình yên thông qua chúng ta liền đã làm ừ n g rỡ không thôi mà cố tinh lâm nhưng không có lập tức đi đón trợ ậ khí hắn ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại giang minh trên mặt ánh mắt bên trong mang theo không che giấu chút nào lo lắng ấm giọng dò hỏi vân thư tiên tử vì sao thẳng đến cuối cùng này trước mắt mới truyền thống ra thế nhưng là tại mê quật bên trong gặp phiền cái gì không quá thuận lợi trước đó thương thế đều khỏi hẳn rồi đa tạ cố đạo h ư u lo lắng giang minh khẽ rũ mắt xuống màn tránh đi đối vừa qua tại chuyên chú ánh mắt dựa theo sớm đạo nghị kỹ lý do thoái thác giải thích nói kỳ thật quá trình coi như thuận lợi cũng không gặp được quá lớn nguy hiểm chỉ là nửa đường vì c h ư a thương hơi chậm trễ chút thời gian may mà thương thế đã không kỳ năng lại lúc này mới gắng sức đuổi theo rốt cục tại thời khắc cuối cùng may mắn thông qua được hắn lần này mê cuộc chuyến đi xác thực rất thuận lợi thu hoạch ngọc phù mảnh vỡ tổng số vượt qua trăm viên có thể nói quả lớn từng đống sợi kẹt tại thời khắc cuối cùng ra là bởi vì hắn tại thăm dò quá trong lúc vô tình phát hiện một tòa kết nối ngoại giới truyền thống trận hắn âm thầm nhớ kỹ hắn vị trí lúc này mới có lực lượng tại mê quật bên trong lưu lại đến một khắc cuối cùng ung dung thông qua tòa kia truyền thống trận l y khai cố tinh lâm tựa hồ còn muốn hỏi lại thứ gì chi tiết nhưng mà một cái thúc giục ý vị thanh em nam tử lại đột ngột từ phía sau bọn họ v ă n g lên thế nào cố đạo hữu cái này c ử a thứ nhất thí luyện thế nhưng là sắp kết thúc rồi liên quan tới ta trước đó đề nghị các ngươi đến tột cùng suy tính được như thế nào giang minh nghe danh vọng đi chỉ gặp một tên thân mang hoa lệ pháp vào tuổi trẻ nam tu chính chậm dai hướng phía bọn hắn bên này đi tới rõ ràng là kết đan hậu kỳ tu vi hắn ánh mắt rơi vào cố thị huynh m g ộ i trên thân ánh mắt bên trong mang theo kiêu căng cố tinh lâm nhìn thấy người này lông mày m ớ i không thể t r a nhũ một cái nhưng rất nhanh liền triển khai trên mặt một lần nữa đã phủ lên nụ cười ấm áp đ ố i kêu hoa bảo nam tu có chút chặt tay đạo hữu liên quan tới ngọc phù mảnh vỡ sự tình không biết có thể lại thương lượng một chút chúng ta bên này cũng đã thu t ậ p được hai cái màu l a m mảnh vỡ không biết đạo hữu có nguyện ý hay không bỏ những thư yêu thích đem viên kêu màu l a n mảnh vỡ chuyển nhượng tại chúng ta phương diện giá tiền chúng ta có thể thương nghị thật kỹ lưỡng kêu hoa y nam tử nghe vậy lông mày lập t ngạo n g h ĩ nói bán bạn công tử giống như là thiếu điểm này linh thạch người sao coi như giữ lại không cần chờ đến cửa h ả i tiếp theo mở ra cái này mảnh vỡ tự hành tiêu tán không công lãng phí hết bạn công tử cũng không để ý chút nào ngược lại là các ngươi cần phải nghĩ rõ ràng hiện tại không bán đến thời điểm thế nhưng là tốn thất bốn mươi vạn linh thạch chương hai trăm chín mươi sáu thật có lỗi cái này mảnh vỡ ta đưa một chương hai trăm chín mươi sáu thật có lỗi cái này mảnh vỡ ta đưa một đứng ở bên cạnh giữ im lặng giang minh nghe được ngọc phù mảnh vỡ cửa hại tiếp theo sẽ tự động biến mất câu nói này trong lòng đ ô n nhiên giật mình vậy dạng này vừa đến hắn đến tranh thủ thời gian sử dụng mới được hắn lập tức tập trung ý chí càng thêm chuyên chú lắng nghe lên hai người đối thoại hy vọng có thể bắt được càng nhiều liên quan tới ngọc phù này mảnh vỡ bí mật cố tinh lâm gặp hoa y nam tu một bộ không để ý bộ dáng trong n ô n n g ự a không có chút nào khoan nhượng trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn một bên cố tinh giao thấy thế k i ể m chế không ở đoạt tiến lên một bước tranh luận nói lời này của ngươi thật là không có đạo lý chúng ta trong tay hai cái màu lam ngọc phù mảnh vỡ cậu lại đã tương đương với hoàn chỉnh ngọc phù sáu thành một chương hoàn chỉnh màu lam ngọc phù đặt ở bên ngoài hai trăm vạn linh thạch đ người bây giờ chỉ muốn dùng chỉ là bốn mươi vạn linh thạch liền mua đi cái này liên quan khóa một mảnh không cảm thấy cái này giá cả quá thấp quá khi dễ người sao hoa y nam tử từ trong lỗ mùi phát ra hừ lạnh một tiếng đối cố tinh g i a o tranh luận khịt mũi c ó thường ừ màu lam ngọc phù giá trị bao nhiêu linh thạch phải xem nó cuối cùng hợp thành ngọc phù có thể chuyển tống đến nơi nào vạn nhất vận khí không tốt hợp thành là vậy chỉ có thể chuyển tống đến phổ thông linh thạch khoáng mạch ngọc p h ù sáu mươi vạn linh thạch đều không người hỏi tham nhưng ngươi cũng không thể cơ đ ũ cả nắm đều dùng rẻ nhất màu lam ngọc phù giá cả đến qa a cố tinh giao thanh em không tự giác đề cao một chút bởi vì tức giận mà có chút phiếm hồng gương mặt hợp thành là ngẫu nhiên lại chưa chắc nhất định sẽ hợp thành ra linh thạch khoáng mạch truyền t ố n g phủ vạn nhất là truyền t ố n g đến chân quý dược viên đây này tia giá trị há lại chỉ có từng đó mấy trăm vạn linh thạch giang minh đứng ở một bên yên lặng đem hai người đối thoại nghe vào trong hai đại não cấp tốc vận chuyển cấp tốc tinh luyện lấy mấu chốt t i n tức xem ra ngọc phù này mảnh vỡ cần ba cái nhan sắc giống nhau mới có thể hợp thành một viên hoàn chỉnh ngọc phủ mà hoàn chỉnh ngọc phù tựa hồ có truyền t ố n g trí năng có thể đem người mang đến khác biệt địa điểm nghe ý tứ này những cái k i a địa điểm tựa hồ ẩn chứa khác biệt bảo vật hoặc tài nguyên hắn tâm niệm kẽ nhúc ních một sợi thần thức l ạ n g y ê n không một tiếng động thăm dò vào trên ngón tay trong nhận chứa đồ trong nhẫn không gian ngay ngắn trật tự hắn thần thức nhanh chóng đ ả o qua kiểm điểm cất giữ tại nơi hẻo lánh bên trong những cái kia ngọc phù m ả n h vỡ một lát sau trong lòng liền có số màu trắng ngọc phù m ả n h vỡ tổng cộng một trăm năm mươi ba ba cái màu lam ngọc phù mạnh vỡ mười ba mai ngoài ra còn có ba cái tản ra nhàn nhạt màu tím vầng sáng mạnh vỡ nhưng mà một cái mới nan đề tùy theo hiện hiện n g ọ c phù mạnh vỡ nên như thế nào thành ngay bọn hắn mới tranh luận tựa hồ đã có không ít người thành công hợp thành ngọc phủ nếu không cũng sẽ không biết được hợp thành kết quả là ngẫu nhiên ngay tại giang minh ngưng thần suy tư thời khắc bên k i a cố tinh giao củng cố tinh lâm hai huynh ngội trải qua lại một phen tranh luận trên mặt dần dần hiện lộ ra thỏa hiệp chi s ắ c trong lòng bọn họ rõ ràng lấy hai mươi vạn linh thạch một viên giá cả bán đi màu lang mạnh vỡ thật sự là thua thật lớn có thể địa thế còn mạnh hơn người thời gian không đợi người như lúc này cự tuyệt đối phương cuối cùng lại không bán đi đó chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá t r n g không duyên cớ tổn thất bốn mươi vạn linh thạch càng là được không bù mất hoa y nam tử đem hai huynh n ộ i thần sắc biến hóa thu hết vào mắt góp miệng đắc ý hướng lên câu lên thúc giục nói thế nào đến cùng xác nhận không nên bản công tử thời gian quý giá cực kỳ không dành ở chỗ này cùng các ngươi tốn hao cố tinh dao cắn cắn môi d ư ớ i trong mắt l ó e lên một tia không căm l ò n g lần nữa nếm tử h nói giá cả có thể hay không lại hướng lên thêm hai mươi vạn ngươi cho số này thật sự là quá thấp lại thêm hai mươi vạn hoa y nam tử trên mặt đầu tiên là hiện ra vẻ trầm trọng lập tức hắn xoay chuyển ánh mắt mang theo không e rẻ xem kỹ ý vị tại cố tinh g i a o linh lung tinh tế tư thái trên băn khoăn một lát ngựa khí trở nên ngả n g ớ n bắt đầu cũng là không phải không được chỉ cần chờ ra cái này bí cảnh về sau tiên tử nguyện ý bồi bản công tử tu luyện một lần như vậy lấy sáu mươi vạn linh thạch giá cả mua xuống cái này mày vỡ bản công tử vẫn là nguyện ý tu luyện một lần cố tinh g i a o trên mặt lộ ra một chút mê mang nhưng nàng bên cạnh b ạ c h thần giờ phút này lại là sắc mặt k ỳ biến rốt cuộc kìm nén không được trong l ò n g ngực quần quần l ử a giận hắn một cái bước sang ngăn tại cố tinh dao trước người c ă n t ứ c nhìn hoa ý nam tử nghiêm nghị quát im ngay người cái thằng này đem miệng cho ta thả sạch sẽ một chút nếu không đừng trách ta bạch mẫu người đối ngươi không k h á c h khí đối ta không k h á c h khí hoa y nam tử giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn đầu tiên là sửng ư sốt một cái lập tức lại cười lên ha h a trong tiếng cười tràn đầy coi nhẹ phu cận mấy tên một mực chú ý bên này động tĩnh vây xem tu sĩ giờ phút này cũng nhao nhao phát ra trầm thấp cười n h ạ o âm thanh có người âm dương quái khí mở miệng nói ha ha thật sự là không biết lượng sức dám tại nam lương địa giới bên trên uy hiếp ngự linh tông đại sư huynh cũng không cân nhắc một chút cân lượng của mình ngự linh tông đại sư huynh bạch thần nghe được cái danh này con người bỗng nhiên co r ụ t lại trên mặt tức giận như là bị nước lạnh rội tắt trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa thay vào đó là một tia sợ hãi ngự linh tông tu sĩ thủ đoạn q u ỷ dị tàn nhẫn tại nam lương hung danh hiền hách há lại hắn một cái không có dễ không bình tán tu có thể tùy tiện trêu chọc hoa y nam tử tựa hồ triệt để mất kiên trì hắn ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chăm chú về phía bạch thần quát lớn lan đi c ò n dám chặn đường tin hay không ra bí cảnh liền lấy ngươi đi đốt bạn công tử linh trùng bạch thần mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên nhưng trợt lại trở nên chắn bệnh như thế lặp đi lặp lại s h ắ nhưng a tay i xuôi bên n g ờ i gắt gao ắ m m chặt, ó n tay cơ hồ mà u ố n tiến lòng khảm b n lòng ngực tình trần phồng, giận tay, liệt tâm tình chập chần mà phồng, lộ vẻ tức lộ cực kịch chập bởi tới vì vẽ phập mà đối i ể m mà, Nhưng đ phương địa vị quá lớn giống một tòa vô hình đại sơn đặt ở trong lòng của hắn cái kia vừa mới dâng lên dũng khí tại thực lực đối phương cùng bối cảnh song trọng uy hiếp dưới cấp tốc tan thành m â y khói mặc dù hắn cùng tiên h kiếm các ký có cộng đồng tiến thối khế ước nhưng nếu đối phương quyết tâm muốn giết hắn thiên kiếm các sẽ hay không vì hắn một cái tán tu cùng ngự linh tông bực này quái vật khổng lồ ăn thua đủ trong lòng của hắn không nắm chắc chút nào do dự vùng vẫy một lát bạch thần cuối cùng vẫn nghiêng người tránh ra đạo lộ lui qua một bên chán nản túi đầu xuống sẽ không tiếp tục cùng kia hoa y nam tử đối mặt hoa y nam tử nhìn thấy bạch thần bộ này nhát gan sợ p h i ề n phức bộ d á n g không khỏi lần nữa phát ra một tiếng khinh miệt cười n ạ o hắn nguyên bản thấy đối phương bộ kia nổi giận đùng đùng bộ d á n g còn tưởng rằng thật muốn chọi cứng đến cùng cái này bên trong đại sành sắp đặt c ấ m chế không cách nào vận dụng linh lực độc thủ như đối phương thiết tâm không cho hắn trong thời gian ngắn mà thật đúng là không có gì tốt biện pháp hắn gác trí vừa lòng lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cố tinh giao vị này tiên tử như thế nào là nguyện ý sáu mươi vạn bán cho ta cùng tham khảo kia đại đạo không cần chúng ta liền lấy bốn mươi vạn linh thạch giá cả bán đi hoa y nam tử chưa nói xong liền bị cố tinh lâm chém đinh chặt sắt đánh gãy m ộ i mội thụ này lớn đủ, trong lòng của hắn sớm đã lửa giận n g ặ t trời nhưng lý trí nói cho hắn biết nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu hắn cưỡng ép đem quần quận khí huyết đẻ xuống quyết định nhẫn nục h hoàn thành giao dịch giờ phút này nếu là trở mặt tổn thất bốn mươi vạn linh thạch còn tại tiếp theo cùng ngự linh tông b ự c này thế lực kết xuống thù hận mới thật sự là t a i hoảng ở đầu hắn hít sâu một hơi chính chuẩn bị từ trong túi chữ vật lấy ra hai cái k i ê n màu lam ngọc p h ù mảnh vỡ hoàn thành giao dịch một mực đứng yên đứng ngoài quan sát gia n minh chật mở miệng nguyên lai cố đạo hữu trong tay có hai cái màu lam ngọc p h ù mảnh vỡ vậy thì thật là tốt ta chỗ này cũng nhiều ra một viên liền tặng cho đạo hữu góp thành hoàn chỉnh đi hắn trong tay màu lam mảnh vỡ có mười ba mai vừa vặn nhiều hơn một viên đưa ra cũng không sao mà hắn cử động lần này mục đích chủ yếu là muốn tận mắt nhìn xem ngọc p h ù này mảnh vỡ đến tột cùng là như thế nào hợp thành v ậ phần sẽ hay không bởi vậy đắc tội vị này ngự linh tông đại sư minh hắn thật đúng là không quan tâm có v trong n tay sĩ t h ngươi có l n n vậy mà cũng có màu lam ngọc phù mảnh vỡ cố tinh dao đẫu nhiên quay đầu nhìn về phía vương v â n thư trên mặt viết đầy khó có thể tin kinh ngạc nàng gặp vương vân thư là tại thí luyện sắp kết thúc thời khắc cuối cùng mới từ mê quật bên trong truyền thống ra coi là đối phương thông quan đến cực kỳ miễn cưỡng có thể giữ được tính mạng đã thuộc không dễ căn bản chưa từng nghĩ tới đối phương trong tay lại sẽ nắm giữ màu lam phẩm chất mảnh vỡ phải biết nàng cùng đại ca cố tinh lâm trong tay hai cái kia là bọn hắn tại mê quật bên trong cùng những cái kia hung mánh xảo trá yêu thú trọn vẹn chém giết gần một tháng trải qua mấy lần h u n g hiểm mới may mắn đạt được giang minh trên ngón tay nhẫn chữ vật mặt ngoài ánh sáng nhạt lói lên một viên hiện ra màu lam vầm sáng ngọc phù mảnh vỡ liền xuất hiện đang tìm kiếm truyền tống trận trên đường vừa lúc gặp được một cái lạc đ ả n cấp năm yêu thú phí hết chút tay chân đánh chết không nghĩ tới lại ngoài ý muốn rơi xuống cái này một bên cố tinh lâm nhìn thấy giang minh trong tay viên kêu màu lam mảnh vỡ trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra ngạc nhiên q u a n mang hắn lúc này chuyển hướng kêu hoa ý nam tử c h ắ p tay t h a n h âm kiên định nói xin lỗi vị này đã h ư u chúng ta giao dịch như vậy coi như thôi hắn nhẫn mại người này đã lâu trong lòng đã sớm không muốn thụ cái này bất khí chỉ là khổ vì cũng không đủ lực lượng trở mặt giờ phút này giang minh xuất ra cái này mai màu lam ngọc phù mảnh vỡ xem như cho hắn một cái lý do. bởi vậy hắn cự tuyệt đến không chút do dự gọn gàng mà linh hoạt hoa y nam tử mắt thấy đến miệng con vịt vậy mà bay đun sôi giao dịch bị người chặn ngang một gạch phá hư lập tức giận tí mặt m hắn âm lanh ánh mắt gắt gao k h ó a chặt trên người giang minh từ trong hàm răng gạt ra lời nói lạnh như băng ngươi tính cái gì đồ vật cũng dám đến nhúng tay phá hư bản công tử giao dịch ngươi lại tính cái gì đồ vật ở chỗ này ổ nào không nớt giang minh sầm mặt lại không chút nào yếu thế lạnh lùng đắp lễ hắn đương nhiên sẽ không giống bạch thần như vậy bị đối phương tên tuổi tùy tiện hụ sợ cố tinh giao cũng lập tức lên tiếng phụ họa trong giọng nói mang theo thoải mái. chúng ta bây giờ không cùng ngươi giao dịch ngươi sớm làm ly khai đừng ở chỗ này t r ư ớ c mắt cố tinh lâm mặc dù không có nói chuyện nhưng này lãnh đạo ánh mắt cùng cự nhân tại ở ngoài ngàn dòng thái độ đã biểu lộ hết thảy chỉ có b ệ c h thần vẫn như cũ cúi đầu ánh mắt lấp lóe không nói một lời không biết suy nghĩ cái gì tốt rất tốt hoa y nam tử tức đến xanh mét cả mặt mày nghiến răng nghiến lợi gàn từng chữ nói ra bản công tử ngược lại muốn xem xem chờ bí cảnh kết thúc các ngươi làm sao trở về đông h o n g đến lúc đó nhưng mà hắn văn thoại còn chưa nói xong một tiếng ẩn chứa uy nghiêm giận g ữ mắng m như là như kinh lôi từ mấy người cách đó không xa nổ vang từ đâu tới cồn g vọng tiểu tử d á m trước mặt mọi người uy hiếp ta đông hoàng tu sĩ lao phu hôm nay liền đem nói để ở chỗ này đến lúc đó bí cảnh c n g vào lao phu tự mình b à o trấn ngược lại muốn xem xem các n g ư ơ i ngự linh tông dám đụng đến ta đông hoàng tu sĩ một cọng tóc gãy thử một chút giang minh theo danh vọng đi chỉ gặp lưu vân chân quân chính chậm rãi mà tới vị này uy tín lâu năm nguyên anh tu sĩ sắc mặt nhìn như bình tĩnh nhưng này song thâm thúy đôi mắt lại như là lợi kiếm một mực khóa chặt tại hoa y nam từ trên thân vô hình linh áp mặc dù bởi vì cầm chê chưa thể hoàn toàn phong thích lại vẫn mang cho kêu hoa y nam tử áp lực to lớn trong lòng bị một vị nguyên anh chân quân như thế nhìn chằm chằm hoa y nam tử chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại trên trán trong nháy mắt c h ả y ra tinh mịn m ồ hôi lạnh lưu vân chân quân chân bước không nhanh lại mang theo một cỗ tựa như núi cao nặng nề g h vì thế đi tới gần gặp kêu hoa y nam tử còn cứng tại tại chỗ hắn khẽ nhũ mày mở miệng lần nữa còn không mau cút cuối cùng này một cái lan chữ phản phất hóa thành một thanh vô hình lợi kiếm đâm thẳng hoa y nam tử tâm thần hắn toàn thân run lên bần bật rốt cuộc như là chó nhà có tăng s á m xịt gạt mở đám người bước nhanh rời đi hắn biết rõ cái này rất mất mặt nhưng hắn lại không dám cược một vị dưới cơn thịnh nậu nguyên anh trân quân là có hay không sẽ không để ý công chế đối với hắn xuất thủ mới k i ê m một cái trước mắt hắn quả thật cảm nhận được tử vong uy hiếp dũng khí đã tiết lưu vân chân quân p h ả n g phất chỉ là tiện tay đuổi đi một cái đáng ghét con ruồi hắn chuyển hướng giang minh trên mặt lộ ra một vòng cười ôn hỏi ý vương đạo h i ế u lần này thí luyện không biết ngươi có thể từng thu t ậ p được tiêm à u tím ngọc phù mày vỡ nếu là có nhiều lắm lão phu nguyện ý ra giá cao mua sắm văn bối b giang minh đầu tiên là cung kính chắp tay thi lễ một cái lập tức trên mặt lộ ra áy náy chân quân thứ tội văn bối có thể được đến cái này một viên màu lam ngọc phù mảnh vỡ đã là may mắn bên trong may mắn đúng là vật khí tiêu màu tím mảnh vỡ văn bối lại là vô duyên nhìn thấy chỉ sợ làm chân quân thất vọng hắn trong nhận chứa đồ ba cái màu tím mảnh vỡ vừa vặn có thể hợp thành một viên hoàn chỉnh ngọc phù đương nhiên sẽ không bán ra lưu vân chân quân nghe vậy khe vớt c ằ m trên mặt cũng không vẽ thất vọng tựa hồ đối với này sớm có đón trước hắn ánh mắt đạo qua g i a minh cố tinh dao cố tinh lâm cùng bạch thần bốn người các ngươi không cần để ở trong lòng đã lần này là từ lao phu dẫn đội đem các ngươi từ đông hoang mang đến nam lương tự nhiên cũng làm từ lao phu đem các ngươi bình yên vô sự mang về đi bạch thần cố tinh g i a o cố tinh lâm ba người ngay vậy trên mặt lập tức hiện ra mừng rỡ cùng vẻ cảm kích liền vội vàng con người trăng miệng một lời đa tạ chân quân c h e c h ở tri ân giang minh trong lòng mặc dù không thèm để ý phần này che chở nhưng giờ phút này cũng sẽ không lộ ra đặc lập h ợ c hành liền đi theo ba người cùng một chỗ không người nói t ạ lưu vân chân quân khoát tay áo động viên nói không cần đa lễ tiếp xuống thí luyện các ngươi còn cần hết sức nỗ lực nếu là về sau may mắn thu được dư thừa có thể gia tăng tuổi thọ bà vật nhớ k ỹ trước tiên liên hệ lao phu phương diện giá tiền tất nhiên sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi t r â n quân yên tâm nếu là vạn bối may mắn đạt được ổn thỏa trước tiên bẩm báo chân quân bạch thân biểu hiện được nhất là tích cực lập tức không người cam đoan ngự a khí mang theo vài phần đ ì n h luận giang minh cố tinh lâm cố tinh giao ba người thấy thế cũng nao nhao đi theo tỏ thái độ đối lưu vân t r â n quân thân ảnh đi xa dung nhập đại sảnh đám người về sau cố tinh giao mới nhẹ nhàng thở một hơi thấp giọng cảm t h ắ n nói hy vọng lưu vân t r â n quân lần này có thể tại bí cảnh bên trong tìm tới đột phá tới nguyên anh hậu kỳ cơ duyên hoặc là tìm được có thể kéo dài tuổi thọ bảo vật đi giống hắn lao nhân ra dạng này chân tâm thật ý nguyện ý che chở chúng ta những tán tu này tiền bối thật đúng là không thấy nhiều giang minh trong lòng hơi động một chút nghe ý tứ này lưu vân t r â n quân thọ nguyên chỉ sợ còn thừa không nhiều lắm c h ắ c không được đối phương như thế tận hết sức lực lôi kéo tán tu ngoại trừ cộng đồng đối kháng tiếp tục bên ngoài chỉ sợ cũng là muốn mượn đông đảo tán tu chi lực tại cái này bí cảnh bên trong giút hắn tìm kiếm có thể giút hắn đột phá bình cảnh hoặc là kéo dài thọ nguyên Thiên Địa Linh vật đi. hắn lập tựa cũ nghĩ đến chính mình không gian độc lập bên trong gốc kia sắp thành thuộc hỏa tạo thụ có lẽ có thể tìm cái thời cơ thích hợp đem vật này bán ra cho lưu vân trân quân bất quá cụ thể như thế nào giao dịch lại cần cẩn thận trong trước tại song phương thực lực như thế cách xa tình hồ giới tùy tiện xuất r a hỏa tạo bực này đủ để gây nên nguyên anh tu sĩ mơ ư ớ c chân b ả o không khác nào tiểu nhi cầm kìm qua phố xá sâm ư ớt phong h i ể m cực lớn vân thư tỷ tỷ đại ca chúng ta mò đưa màu l a n mảnh vỡ hợp thành đi lại mang xuống đợi lát nữa nên biến mất cố tinh giao mang theo vài phần vội vàng thanh thúy thanh âm vang lên đánh gây rang mình suy nghĩ. hắn liền tranh thủ trong tay viên kia màu l a m ngọc phù mảnh vỡ đưa tới trên mặt t ư ơ i cười tinh g i a o mội mội nhắc nhở chính là việc này không nên chậm trễ cái này hợp thành đi ta cũng hết sức tò mò cái này ba cái mảnh vỡ hợp lại cùng nhau đến t h u ậ t cùng lại biến thành dạng gì ngọc phù lời này cũng không giả thật sự là hắn muốn tận mắt chứng kiến cái này hợp thành quá trình đợi lát nữa cũng tốt tự tay hợp thành trong nhận chứa đồ mảnh vỡ cố tinh lâm tự nhiên không có ý kiến thấy mình mội mội tràn đầy phấn khởi liền đem trong tay hai cái màu lan mảnh vỡ cũng cùng nhau đưa tới cười nói đã ngươi như thế không kịp chờ đợi vậy cái này hợp thành việc phải làm liền giao cho ngươi đi làm đi vật lý của ta từ trước đến nay không tệ nói không chừng thật có thể hợp thành ra truyền t ố n g đến dược viên ngọc phu đây cố tinh giao cũng không chối tử cười hì hì tiếp nhận ba cái mảnh vỡ cẩn thận nghiêm túc mà đưa nó nhóm tại lòng bàn tay mở ra sau đó dựa theo hắn biên giới phù hợp vết tích cẩn thận đưa chúng nó đầu đuôi liên kết ghép lại cùng một chỗ hình thành một cái càng lớn ngọc phủ ngay tại ba cái mảnh vỡ ghép lại hoàn thành sắt na kia ghép lại khe hở chỗ đ ỗ n g nhiên sáng lên một tầng lam sắc q u a n mang l a n quang lưu chuyển ở giữa kia nguyên bản có thể thấy rõ ràng khe hở lại lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ chậm rãi lấp đầy bất quái một viên hoàn chỉnh không thiếu sót toàn thân lưu chuyển lên trong vắt lam quang tinh xảo ngọc phủ liền l ặ n g lặng nằm ở cố tinh g i a o trong lòng bàn tay một màn này thấy một bên giang minh trong lòng kinh ngạc không thôi hắn không nghĩ tới hợp thành quá trình đúng là đơn giản như vậy trực tiếp vẹn vẹn để mảnh vỡ ghép lại cùng một chỗ liền có thể hoàn thành Trưng thành trưng thành Thật truyền tống tinh dược dược Ngọc Ngọc viên. đến viên Ngọc phủ. Cố tinh giao không giao 297, 297, hợp Phủ, hợp Phủ, Phủ. chờ đợ kịp là Cố giờ phút này chính rõ ràng hiện ra ba chữ linh thực vườn mà tại linh thực vườn ba chữ phía dưới còn có một nhóm ít hơn chút chữ viết ngay tại trầm d ã i ngưng tụ hiện hiện hắn kiên nhẫn chờ đợi chỉ chốc lát chưa đính hôn dấu vết hoàn toàn ổn định thấy rõ nội dung phía trên thất sát thảo ba mươi gốc ngọc phù trên văn tự là bây giờ thanh vân đại lục thông dụng văn tự cũng không phải gì đó khó mà phân biệt cổ văn điều này nói rõ những này ngọc phù chế tắc niên đại cũng không phải là mười phần xa xưa chế tắc bực này ngọc phù phân phát cho thí luyện giả để cho người ta bằng vào ngọc phủ truyền tống đến đặc biệt khu vực thu hoạch tài nguyên giang minh trong lòng trong nháy mắt hiện lên một cái suy đoán không phải là vì để tránh cho thí luyện giả mù quáng xung loạn hoặc là bạo lực phá hư thiên chỉ sơn bên trong những cấm chế kia đại ca là thất sát thảo người kết anh hy vọng lại lớn một phần cố tinh g i a o kích động đến k e m chút nhảy dựng lên thanh â m bên trong đều mang vẻ run d ậ y lần nữa gieo hò nói suýt nhỏ giọng chút cố tinh lâm mặc dù trong mắt cũng khó nén kích động nhưng đến cùng càng hơi t r ầ m xuống h ơ n ổn vội vàng thấp giọng nhắc nhở chỉ là kia có chút g ư ơ n g lên góc miệng tiết lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh、hắn、háng g ọ n g một cái ánh mắt đảo qua mội mội cùng giang nghiêm m cái này mai hoàn chỉnh ngọc phù là từ tinh giao vân thư tiên tử cùng ta ba người cung cấp mảnh vỡ hợp thành dựa theo quy củ ngọc phù này truyền tống sau có khả năng thu hoạch ba mươi gốc thất sát thảo chúng ta ba người liền cắt lấy mười cây như thế nào ta đồng ý cố tinh giao lập tức gật đầu không có bất kỳ gì n g h ĩ gì giang minh ngược lại là cảm thấy ngoài ý m u ố n không nghĩ tới cái này cố thị huynh mội nhân phẩm như thế đ o n chính hắn mới rõ ràng nói là đưa tặng theo lý thuyết đối phương coi như không chia cho hắn hoặc là chỉ đền bù chút linh thạch cũng hoàn toàn nói còn nghe được bất quá hà nội với cái này đương nhiên sẽ không chối tử nhưng à vào lúc này một trận trầm thấp vụ vù, vù âm thanh từ đám bọn hắn bên cạnh thân cách đó không xa chuyển đến giang minh quay đầu nhìn lại chỉ gặp trước đó hắn truyền thống ra tòa kia lục tinh mang truyền thống trận giờ phút này chính buộc phát ra trói loá mắt màu trắng quang huy kia v ù vù âm thanh chính là từ pháp trận trung tâm chuyển ra vết trắng càng ngày càng thịnh cho đến đem toàn bộ pháp trận hoàn toàn mất hết đợi đến quan g mang dần dần tiêu tán tại chỗ đúng là trống chân như vậy tòa kia to lớn trận pháp truyền thống đã biến mất không thấy gì nữa đây là c ử a thứ nhất thí luyện kết thúc giang minh trong lòng vừa dâng lên ý nghĩ này bên trong đại sảnh liền có một tên tu sĩ kìm n é n không được kích động cao giọng hô cuối cùng kết thúc có thể đi đ à o quáng dứt lời người kia không kịp chờ đợi đem từ thân pháp lực rót vào trong tay cầm một viên màu trắng ngọc phủ chỉ gặp ngọc phủ linh quang nói lên thân ảnh của người nọ trong nháy mắt biến mất trong đại sảnh có người dẫn đầu Cái khác chuẩn các sớm đã chuẩn bị đã lâu bị trong sĩ cũng nhao nhao bắt t ư ớ c đ ạ đạo, đạo l i h lực q u a n m a nhánh g mắt nguyên bản coi như chen trúc đại sảnh nhân số liền giảm nhanh hơn phân nửa trở nên chống không rất nhiều giang minh gặp bạch thần cũng khởi động ngọc phủ ly mở về sau k hắn ô n còn hoãn. g chỉ dám h lập tức đem thần thức chìm vào trong nhận chứa đồ đầu tiên thao túng ba cái màu trắng ngọc phù mạnh vỡ thử nghiệm đưa chúng nó dựa vào ghép lại một lát sau một viên hoàn chỉnh màu trắng ngọc phù thành hình ngọc phù mặt ngoài hiện ra rõ ràng chữ viết truyền t ố n g địa điểm sơ cấp linh thạch k h o á n g mạch thu hoạch ban thưởng mười vạn hạ phẩm linh thạch nhìn thấy hàng chữ này giang minh hơi nhịu nhữ mày mười vạn hạ phẩm linh thạch đối với hắn hiện tại mà nói quả thật có chút nhìn không vừa mắt mà lại nghe ý tứ này còn cần chính mình tự mình động thủ đi đắm móc tốn thời gian phi sức bất quá nghĩ lại đối với phổ thông kết đan kỳ tu sĩ tới nói phần thưởng này kỳ thật không tinh kém rất nhiều kết đan tu sĩ vất vả một năm là m người tinh luyện thiết tinh cũng bất quá có thể kiếm lấy số vạn linh thạch mà thôi chính mình cảm thấy ít thuần túy là bởi vì thân gia xa so với cùng giai tu sĩ phong phú được nhiều nguyên nhân hắn không do dự nữa lập tức lại điều khiển mặt khác ba cái màu trắng mảnh vỡ tiến hành ghép lại mới màu trắng ngọc phụ thành hình phía trên biểu hiện truyền t ố n g địa điểm hàn ban g quật thu hoạch ban thưởng năm mươi khối trăm năm hàng ngọc hàng ngọc giang minh con mắt lập tức sáng lên đây chính là tốt đồ vật hàng ngọc lâu dài tản ra tinh thuần hạt khí bản thân tính chất cứng rắn là luyện chế băng thuộc tính pháp khí thượng dài vật liệu cũng là có thể dùng đến cho t i ể u thanh dự một cái có trợ giúp hắn tu luyện nghỉ lại xào huyện hắn tiếp tục ngựa không dừng vó hợp thành truyền t ố n g địa điểm thiết m ụ c lâm thu hoạch ba n thưởng một trăm cân ngàn năm thiết m ụ c truyền t ố n g địa điểm linh thực vườn thu hoạch ba n thưởng ba mươi gốc nguyên tinh hoa truyền t ố n g địa điểm linh điển thu hoạch ba n thưởng huyết nha mét một ngàn cân hoặc cấp năm linh thổ một ngàn cân giang minh một hơi đem trong nhẫn chứa độ một trăm năm mươi ba ba cái màu trắng ngọc phù mảnh vỡ toàn bộ hợp thành xong xuôi cuối cùng được đến bốn mươi bốn cái hoàn chỉnh màu truyền tống ngọc phủ trong đó c h u y ề n thống đến sơ cấp linh thạch khoáng mạch nhiều nhất khoảng chừng mười lăm cái c h u y ề n thống đến hàn băng quật thứ hai có tám cái thiết mộc lâm năm cái linh đ i ể n ba cái tổng thể đến xem những n à y màu trắng ngọc phủ đối ứng tài nguyên cùng ban thưởng đối với hắn mà nói đều có nhất định tác dụng nhưng ngoại trừ cần thiết t r ă m năm hàn ngọc bên ngoài những tác dụng khác tương đối có hạn sau đó hắn bắt đầu tay hợp thành càng thêm chân quý màu l a m ngọc phủ thân thức dẫn động ba cái màu l a m m ả n h vỡ hợp lại là một truyền t h n g địa điểm trung cấp linh thạch khoáng mạch thu hoạch ban thưởng trung phẩm linh thạch sáu truyền t h n g địa điểm hàn băng quật thu hoạch ban thưởng ở trong đó giá trị cao nhất không thể nghi ngờ vẫn là linh thực vườn thất sắc thảo tiếp theo chính là linh tuyển ngàn năm linh n ũ vật này có thể trong nháy mắt khôi phục tu sĩ đại lượng tiêu hao pháp lực chính là đấu pháp bản mệnh xung kích cửa hải cực phẩm phụ trợ chi vật cơ hồ mỗi cái tu sĩ đều tha thiết ước mơ Mà k、so、cuối cùng giang minh thần thức rơi vào kia ba cái tản ra từ sắc vầm sáng mảnh vỡ phía trên hắn cẩn thận nghiêm túc thao túng bọn chúng chậm rãi hướng trung tâm khép lại mặc dù đã thành công hợp thành mấy t h ụ c quả ngọc phủ nhưng giờ phút này tâm tình của hắn vẫn như cũng không khỏi có chút kích động từ trước đó hợp thành tình huống đến xem cho dù là cùng một nhan sắc ngọc phủ hắn cuối cùng giá trị cũng có thể là ngày đêm khác biệt nếu là vận khí không tốt cái này từ sắc ngọc phù mở ra ban thưởng giá trị chưa hẳn có thể so sánh được c ự c phẩm màu l a m ngọc phù ba cái t ử sắc mảnh vỡ vừa mới dựa vào chỉ một thoáng một cỗ nhu h ò a ánh sáng màu tím liền từ ngọc phù phía trên bay lên giang minh thần thức chăm chú khóa chặt tại cái này mai tân sinh t ử sắc ngọc phù bên trên nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy trên đó chữ viết hiện hiện h i chương 297, h ợ p thành ngọc phù 2, a i chương 297, h ợ p thành ngọc p h ù 2. sau một lát rõ ràng chữ viết chậm rãi ánh vào hắn tầm mắt truyền thống địa điểm giữa hồn mục rừng thu hoạch ban thưởng ngàn năm giữa hồn mục một giữa a n Minh trong mắt, trong nháy g mắt, mắt phát buộc hồn mục hắn rốt cục đạt được ba đại thần mục một trong giữa hồn mục nghe nói này một cùng kia nguyệt quế thần mục sinh trưởng điều kiện cực kỳ hạ khắc bởi vì thế này ở giữa cực kỳ hiếm thấy chỉ có thể nộ g mà không thể cầu qua nhiều năm như vậy giang minh nhiều mặt lưu ý nhưng thủy trung chưa từng thu hoạch được không nghĩ tới vừa tiến vào cái này thiên trì bí cảnh bên trong cứ như vậy đơn giản thu được kể từ đó hắn liền có thể lập tức tay lấy cái này ngàn năm giữa hồn mục là chủ tài luận chế hai kiện chuyên môn tác dụng tại thần hồn pháp bảo một kiện cho tiểu điệp tùy thân neo có thể không ngừng tăng cường n à n g thần thức cường độ t r ợ nàng tu hành một kiện khác thì giao cho ngộ không dùng để phòng ngự những cái kia chuyên công thần hồn quỷ dị công kích đền bù hắn một điểm vì để tránh cho bị bên trong đại sành chưa rời đi tu sĩ phát giác được tâm tình m ì n h dị thường ba động giang minh vội vàng hít sâu một hơi cưỡng ép đẻ xuống nội tâm kích động mặc dù hắn hận không thể lập tức khởi động cái này mai t ử sắc ngọc phủ truyền tống đến kia dưỡng hồn một rừng đem mười cân chân quý dưỡng hồn một nắm bắt tới tay nhưng để cho ổ n thỏa hắn vẫn là quyết định sử dụng trước một viên màu trắng ngọc phủ thăm dò sâu cạn dù sao hắn đối với loại này thông qua truyền t ố n g ngọc phù tiến vào đặc biệt khu vực thu hoạch ban t h ư ờ n g phương thức còn m ư ờ i phần lạ lẫm cần t r ư ớ c quen thuộc một cái quá trình cùng hoàn cảnh để tránh tại sử dụng chân quý hơn ngọc phù lúc xuất hiện cái gì không tưởng tượng được sai lầm tâm niệm vừa động trên ngón tay của hắn nhẫn chữ vật mặt ngoài ánh sáng nhạt l o ạ lên một viên bàn tay lớn nhỏ màu trắng ngọc phù liền xuất hiện tại hắn trong tay ngọc phù xúc tu ô nhuận phía trên đánh dấu chính là sơ cấp linh thạch k hóa mạch đang lúc hắn chuẩn bị hướng ngọc phù bên trong rót vào pháp lực khởi động truyền tống thời điểm bỗng nhiên lòng có cảm giác phát giác được một đạo xem thuận cảm ứng nhìn lại chỉ gặp tại bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g đám người hơi có vẻ thưa thất địa phương một tên ánh mắt sắc bén trung niên tu sĩ chính nhìn chằm chặp hắn người này chính là ban đầu ở mê quật bên trong đánh chết hắn c h â u ngụy trang vương vân thư bản tôn cái kia có được thần diễm bảng xếp hạng thứ năm mươi chín vị kim quan g thần diễm tu sĩ hiển nhiên bởi vì đại sảnh nhân số giảm bớt tầm mắt khoáng đạt tên này trung niên tu sĩ tại trong lúc vô tình phát hiện cái này định lấy vương vân thư khuôn mặt vốn nên sớm đã chết tại chính mình thần diễm phía dưới người vậy mà êm đẹp đứng ở chỗ này cái này khiến hắn làm sao không kinh nghi đan xen trung niên tu sĩ ánh mắt bên trong tràn đầy hoang mang cùng không hiểu từ khi hắn đạt được cái này kim quang thần diễm đến nay đối địch vô số còn chưa hề xuất hiện qua bị thần diễm đánh trúng về sau mục tiêu lại có thể bình yên vô sự tình huống cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết giang minh trong lòng mặc dù kinh nhưng lại chưa bối rối cùng cái này trung niên tu sĩ gặp nhau lần nữa vốn là nằm trong dự đoán của hắn chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn chỉ gặp hắn trên mặt cấp tốc hoán đổi ra vừa đúng biểu lộ mang theo vài phần sợ hãi lại hôn tạp mấy phần phất hận hung hăng về chừng cái kia trung niên tu sĩ l ư ớ mắt lập tức không còn cho đối phương thời gian phản ứng. trong tay màu trắng ngọc phủ linh quang bùng lên sau một khắc cả người hắn liền bị truyền t ố n g ánh sáng màu trắng triệt để b a o khỏa thân ảnh một trận mơ hồ và mèo trong nháy mắt biến mất tại trống trải trong đại sảnh hắn cái nhìn này tất nhiên sẽ để cái k i a trung niên tu sĩ trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi càng thêm không mỏ ra cái này vương vân thư nội tình cùng thân phận chân thật m à cái này chính là giang minh muốn hiệu quả hắn không cần có thể vĩnh viễn giấu giếm được đối phương chỉ cần lần này bí cảnh chi hành bên trong giấu giếm được đối phương liền đầy đủ trải qua ngắn ngủi không gian chuyển đổi mang tới cảm giác lạ lẫm c h ụ vi tia sáng sung túc hắn đang đứng tại một tòa ngọn núi giữa sườn núi chỗ t r u n g quanh bao phủ một tầng dưới trong suốt màn sáng hiện nhiên là đem mảnh này khu vực ngăn cách ra trận pháp bình t h ư ớ n g hắn xuyên thấu qua màn sáng nhìn xuống dưới chỉ gặp số ngàn mét phía dưới chân núi chỗ k i a phiến bao phủ tại tối tăm mở mịt trong sương ngủ ư u hàn mê quật vẫn như cũ mơ hồ có thể thấy được mà dưới chân của hắn thì là một mảnh chân trụi bày biện ra bất quy tắc hình sợi dài linh thạch khoáng mạch nồng đậm linh khí từ trong mỏ quặng phát ra cơ hổ tạo thành nhạt, nhạt linh vụ hít sâu một cái liền cảm giác thần thanh khí sảng. Thần thức thô sơ liền có thể phát hiện rất nhiều khảm n ạ m tại trong nham thạch lóe ra các loại quang trạch linh thạch và thô số lượng dự trữ tựa hồ có chút phong phú giang minh cấp tốc nhìn quanh chu vi xác nhận phụ cận tạm thời không có cái khác tu sĩ bị truyền tống tới về sau lập tức phát động ngụy trang năng lực bộ mặt hắn cùng thân thể xương cốt phát ra cực kỳ nhỏ ken k ế t tiếng vang cơ bắp đường vân cũng l ạ g yên phát sinh cả i biến bất quá hô hấp ở giữa dung mạo của hắn cùng hình thể liền đã lớn biến đến dạng biến thành một cái sắc mặt vàng như nến không chút nào thu hút phổ thông trung niên hắn tử hình tượng hắn trong tay truyền tống ngọc phụ số lượng không ít tiếp xuống tất nhiên muốn lư là vì tận khả năng phòng ngừa làm người khác chú ý giảm bớt phiền thoái không cần thiết ngụy trang sau khi hoàn thành hắn lập tức hướng đối tại không gian độc lập bên trong nộ không hạ đạt chỉ lệnh nộ không lập tức dẫn hầu đại bọn hắn mang lên khai thác mỏ linh thạch cần thiết công cụ ra giúp ta khai thác giang minh cũng không biết rõ dùng để khai thác ban thưởng thời gian có bao nhiêu hắn có nhiều như vậy ngọc phủ chắc hẳn phải tốn thời gian rất lâu chỉ có thể để linh hầu nhóm hỗ trợ tăng tốc khai thác tốc độ chỉ lệnh hạ đạt xong xuôi trên tay hắn nhẫn chữ vật linh quang lần nữa nói lên một thanh quốc chim liền xuất hiện tại hắn trong tay Cái này q đối, Keng. Keng, đối với khai thác khoáng thạch hắn có thể nói là kinh nghiệm phong phú trước kia hoa quả sơn trên đầu kia linh thạch khoáng mạch phần lớn đều là hắn tự mình khai thác hắn vừa đào móc không bao lâu bên cạnh không khí liền chuyển đến một trận sóng chấn động bé nhỏ ngay sau đó thân hình mạnh mẽ nộp không liền dẫn năm tên xích diễm linh hầu Đồng nhiên hiện khoáng xuất tại ken ken ken ken. mặc dù xích diễm linh hầu nhóm trực tiếp khai thác mỏ linh thạch kinh nghiệm tương đối lợi ích nhưng hoa quả sơn phía trên huyền tiết chỗ khoáng ổ khoáng thạch hỏa dung tinh mỏ các loại toàn bộ đều là bọn hắn khai thác giờ phút này đối mặt mỏ linh thạch tiết độ thuần thục cùng hiệu suất so với giang minh bản thân lại cũng là không thua bao nhiêu cũng không lâu lắm tại giang minh cùng sáu con linh hầu sau lưng bị khai thác ra linh thạch quả thô cũng đã trồng chất thành một cái gò nhỏ bởi vì giang minh chọn tẩy h truyền thống đến sơ cấp linh thạch khoáng mạch màu trắng ngọc phủ t r ừ n g mười lăm hai nhiều ý vị này hắn có thể ở đây tính gộp lại khai thác c h ọ n b ẹ n một trăm năm mươi vạn khối hạ phẩm linh thạch ngay tại giang minh cùng linh hầu nhóm làm được nhiệt hỏa hướng lên trời thời điểm tại hắn bên trái số ước lượng mười m bên ngoài trên đất trống không khí lần nữa sinh ra một cơn chấn động hào quang một tên người mặc thiên kiếm các hạch tâm đệ tử p h ụ c sức dung mạo đẹp đẽ nữ tu hiện thân nàng trong tay cầm một viên màu trắng ngọc phủ h i ệ n nhiên cũng là truyền t ố n g mà tới giang minh cùng sáu con linh hầu làm ra động tinh quả thực không nhỏ k i a giày đặc tiếng đánh cùng linh thạch lăn xuống xoạt tâm t h a n h lập tức liền đưa tới vị này thiên kiếm các nữ tu chú ý nàng vừa mới hiện thân còn không tới kịp quan sát cảnh vật chung quanh ánh mắt liền bị kia sáu con động tác nhanh nhẹt khai thác kỹ xảo có thể so với lao thợ mỏ linh hầu hấp dẫn lập tức miệm nhỏ khẽnh hết trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi những n à y linh hầu càng như thế thông tuệ tài giỏi đơn giản chưa từng nghe thấy. ngay sau đó nàng ánh mắt lại bị giang minh sau lưng tòa kia đã đơn giản quy mô linh thạch q u ạ n thô gò nhỏ hấp dẫn nhìn xem đống tia tích như núi linh thạch nàng sóng mắt lưu t r u y ề n một cái ý niệm trong đầu cấp tốc hiện hiện trên mặt nàng gạt ra một cái tự nhận là ôn nhu vừa vạn tiêu dung hướng phía giang minh phương hướng đ ề cao một chút t h ư lượng vị này đạo hữu không biết có thể hay không cùng người thương lượng một chút có thể hay không đem phía sau ngươi những n à y đã khai thác tốt linh thạch chuyển nhượng hai mươi vạn chi số cho ta bản cung ngày bình thường rất ít làm bực này việc chân tay nặng đọc mà tính đến đạo này thật sự là không lắm t u ầ n t h ụ mặc dù trực tiếp mở miệm yêu cầu người khác vất vả lao động thành quả, Có v nhưng, nhưng, nhưng mà một hơi hai hơi ba hơi đi qua đối diện cái kia sắc mặt vàng như nến trung niên hán tử giống như là hoàn toàn không có nghe được nàng nói chuyện liền đầu đều không có nhất một cái chỉ là chuyên chú vào trước mắt con thạch tiêu ken ken tiếng đắm móc thậm chí so trước đó càng thêm vang dội cùng rồn dập chút chương 298, t i ê n tử xin tự trọng một chương 298, t i ê n tử xin tự trọng một không cam lòng nữa tu nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc lần nữa mở miệng nói lần này cố ý chỉ ra thân phận của mình bản cung chính là thiên kiếm các tu sĩ triệu nguyệt đạo hưu nếu là cảm thấy ăn tiệt h tỏi bản cung có thể thanh toán ngươi một chút linh thạch làm đền bù tuyệt sẽ không để ngươi bạch bạch vất vả lại làm ấ y hơi làm cho người khó chịu trở mặc giang minh vẫn như cũ cúi đầu đổ mồ hơi như mưa phản phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại hắn cùng trước mắt linh thạch hóa mạch đối bên cạnh vị này tự xưng triệu n g u y ệ n t i ê n kiếm các nữ tu hoàn toàn làm như không thấy hắn sở dĩ lựa chọn triệt để không nhìn đối phương là bởi vì tại đối phương mở miệng nói ra câu nói đầu t i ê n lúc hắn cũng đã nhận ra người này chính là năm đó ở vẫn tinh lâu cái t i ê u cực độ tự lến không có chút nào lý do liền nhận định chính mình đối nặng có ý nghĩ a sâu nữ tu đối mặt dạng này một cái đầu v ó c tựa hồ không quá người bình thường giang minh nguyên tắc là đứng xa mà trông tuyệt không sinh ra bất luận cái gì không cần thiết gặp nhau tốt nhất phương thức xử lý chính là đem nó coi như không khí triệt để không nhìn tự luyến nữ tu gặp giang minh vẫn như cũ thờ ơ thậm chí liền mí mắt cũng không từng nhấc một cái trong mắt rốt c ụ c khống chế không nổi hiện lên một kia xấu hổ chi s ắ c ngay bình thường chưa hề đều là nàng đối những cái kia vây quanh nàng đạo quanh nam tu nhóm hở hứng lạnh lẽo chưa từng nhận qua triệt để như vậy coi thường cái này tương phản to lớn để nàng lập tức nhớ tới mấy chục năm trước tại vẫn tinh lâu tao nổ cái kia để nàng mất hết thể diện g lê tẩm nam tử sau đó nàng còn từng âm thầm điều tra qua tên nam tử kia thân phận đáng tiếc không thu hoạch được gì không nghĩ tới hôm nay tại cái này bí cảnh bên trong vậy mà lại gặp một cái như thế không coi ai ra gì ra hỏi một cỗ vô danh l ử a trong lòng nàng lớn lên nàng vô ý thức nắm chặt bên hông chuốt kiếm có lòng muốn muốn xuất thủ giáo hấn một cái cái này không biết trời cao đất rộng tán tu nhưng vừa chuyển động ý nghĩ nghĩ đến chính mình thân là thiên kiếm các đại sư tỷ thân phận nếu là ở chỗ này bởi vì bực này việc nhỏ cùng một cái tán tu độc thủ vô luận thắng bại lan truyền ra ngoài đều có hại thiên kiếm các danh dự nói không chừng sẽ còn dẫn tới tông môn trưởng bối trách phạt về phần giết người bảo triệt để diệt khẩu bực này tàn n h ẫ n sự tỉnh nàng lại là nghĩ cũng không từng nghĩ tới nàng thở nhỏ tại thiên kiếm các bên trong lớn lên bị sư giải đồng môn che chở đầy đ ầ một đường xuôi gió xuôi nước cơ h ộ i chưa từng trải qua chân chính tu chân giới tàn khốc c h é m g i ế t trên tay nhiễm tiên huyết đều ít càng thêm ít thế là nàng đành phải cưỡng chế trong lòng l ử a giận hư l ệ n h một tiếng tâm niệm vừa động từ chính mình chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một thanh mới tinh quốc chim nàng có chút vụng về nắm chặt quốc chim bắt đầu ở một khối thoạt nhìn linh thạch hàm lượng không cao khoáng thạch bên trên gập ghềnh m à o móc tại toàn bộ quá trình bên trong nàng còn thỉnh thoảng ngầm đầu dùng mang theo hán n g i ệ m ánh mắt vụ trộm g ò xét g i a minh cùng kia sáu con động tác trôi chạy linh hầu ý đồ từ động tác của bọn hắn bên trong học trộ cũng may lấy q u ạ n g môn thủ nghệ này bản thân cũng không phức tạp nàng dù sao cũng là kết đan hậu kỳ tu sĩ đối tượng thân linh lực cùng đ ụ c thân lực khống chế viễn siêu người bình thường bất quá một thời gian ngắn công phu thủ hạ liền thuần t h ụ rất nhiều mặc dù vẫn so không lên giang minh cùng hắn linh h ậ u nhưng cũng ra dáng đào ra linh thạch dần dần nhiều hơn nhưng mà đang đào móc quá trình bên trong nàng dần dần có một cái kinh dị phát hiện nàng thân thức trong lúc lơ đãng đào qua giang minh sau l ư n g kia phiến khu vực nơi đó trồng chất linh thạch cơ hồ tạo thành một tòa tiểu sơn thô sơ giản lược tính ra tuyệt đối vượt qua trăm vạn số lượng cái số này để nàng giật mình trong lòng Nàng rất rõ ràng, cái này linh thạch khoáng mạch bị trận pháp cường rất rõ thạch cái mạch pháp bị đột ạ thạch hạn i mỗi người có thể mang đi linh thạch số lượng, nghiêm ngặt bị giới bao bị mang tay trong phủ, phù thể hẳn mức. lượng, ngặt ngọc có số cái màu t r ắ nhiên g ngọc p ù chỉ cho phép mang đ vạn linh thạch, linh nhiều đào không có chút ý nghĩa nào, căn bản là không có cách mang ra trận n là i chút cách pháp. h Đột có có đào ý ra một cái ý niệm trong đầu từ tự luyến nữ tu trong lòng toát ra hắn đào nhiều như vậy sẽ không phải là đang giúp ta đào a tại nàng quá khứ trải qua bên trong xác thực không thiếu một chút tính cách cực kỳ xấu hổ người h ã i mộ bọn hắn chưa từng dám cùng nàng đối mặt cùng nàng lúc nói chuyện càng là lấp bắp mặt đỏ tới mang thai nhưng lại sẽ yên lặng chú ý nhất cử nhất động của nàng tại nàng cần một loại nào đó linh thảo hoặc vật liệu lúc không thiết hao phí tâm lực tìm tới lại sai người lặng lẽ đưa đến nàng trong tay trước mắt vị này nam tu từ nàng sau khi xuất hiện đừng nói đáp lời liền ánh mắt cũng không từng cùng nàng đối mặt một lát bất chính phù hợp loại tính cách này sao v ề phân đối mới là không khả năng có được nhiều cái truyền t ố n g ngọc p h ụ có thể duy nhất một lần mang đi đến trăm vạn linh thạch tình huống nàng căn bản chưa từng cân nhắc nàng biết rõ muốn tại u hàn mê quật thu tập được đầy đủ hợp thành hơn mười mai sơ cấp linh thạch khoáng mạch ngọc phù m ả n h vỡ cần chém giết gì các loại số lượng yêu thú tia tuyệt không phải một cái kết đan trung kỳ tu sĩ có thể làm được chí ít cũng phải là nguyên anh kỳ đại tu sĩ mới có như thế thực lực nghĩ đến đây trong nội tâm nàng không hiểu sinh ra một tia n u hòa mặc dù đối phương thái độ lãnh đ ạ m nhưng nếu thật sự là yên lặng t ư ơ n g trợ phần này tâm ý cũng là khó được trên người nàng chỉ có hai cái sơ cấp linh thạch khoáng mạch ngọc phù nhiều nhất chỉ có thể mang đi hai mươi vạn linh thạch lại nhiều cũng là lãng phí nàng cảm thấy vệ tình vệ lý đều nên nhắc nhở một cái đối phương miễn cho hắn uổng phí lực khí thế là nàng hắn g dọn một cái để cho mình ngữ khí thả ôn hòa một chút vị này đạo h ư u hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh bất quá thật không cần khai thác nhiều như vậy linh thạch ta nhiều nhất chỉ có thể mang đi hai mươi v ạ n khối giang minh nghe vậy vung vẩy quốc chim động tắc bỗng nhiên chỉ trệ hắn nghiêng đầu sang chỗ khác k h ắ p khuôn mặt là kinh ngạc nhìn về phía cái này ngữ ra kinh người nữ tu hắn nguyên bản hạ quyết tâm đối vị này tự luyến nữ tu khai thác không nhìn thái độ chuyên tâm đào quáng có thể tuyệt đối không nghĩ tới trên đời lại có người có thể tự luyến đến như thế tình trạng từ nàng hiện thân đến nay h ắ n liền k h ỏ mắt liếc qua cũng không từng đào q u a đi thần thức càng là một mực thu liễm chuyên chú vào lấy quặng nàng đến tột cùng là từ đâu đạt được đang vì nàng lấy quặng cái kết luận này tự luyến nữ tu gặp giang minh một mặt kinh ngạc dáng vẻ tưởng rằng bởi vì chính mình một câu nói toạc ra tâm tư của đối phương trong lòng ngược lại càng chắc chắn chính mình suy đoán so với những cái kia cả ngày vây quanh nàng nói chút nhàm chán lời đ ị n h ngọt giống con ruồi đồng dạng đổi u đều đổi u không đi người theo đuổi nội tâm của nàng chốt sâu xác thực đối loại trầm mặc này người theo đuổi càng có hào cảm thế là nàng khoe môi khanh nết lộ ra một cái tự giác đầy đủ đủ cười thân thiện đạo hữu ngươi tốt ta gọi triệu nguyệt giang minh nhìn xem cái này nữ tu trên mặt kia hiểu rõ t h i ế u d u n g chỉ cảm thấy một cỗ hoang đường cảm giác sông thẳng đỉnh đầu hắn lười n h ắ c cùng cái này đầu góc có vấn đề nữ tu nhiều lời ánh mắt đảo qua chính mình khai thác linh thạch đống thần thức nhanh chóng k i ể m kê phát hiện cự l i một trăm năm mươi vạn mục tiêu chỉ kém lâm môn một cước hắn không chút do dự xoay người lần nữa giơ lên q u ố c chim loạn xoàng bang vùi đầu gian khổ làm ra bắt đầu chỉ muốn mau chóng góp đủ số lập tức rời đi nơi này gặp giang minh không chỉ có không nhìn chính mình hữu hảo ân cần thăm hỏi ngược lại giống tránh ôn dịch đồng dạng tăng tốc khai thác tốc độ triệu nguyện có lẽ đối mới là cực kỳ xấu hổ tính cách chính mình chủ động ngược lại để hắn càng thêm không biết làm sao trong bụng nàng thoải mái thậm chí sinh ra một tia thông cảm cũng được đã đối phương không muốn giao lưu vậy liền tôn trọng ý nguyện của hắn đi nàng than nhẹ một tiếng đem trong tay lấy quặng pháp khí thu hồi nhận chữ vật lại đưa tay sửa sang bởi vì lấy quặng mà hơi có vẻ s ố c x ế c sợi tóc sau đó nàng đi lại nhẹ nhàng chậm rãi đi đến giang minh trồng chất như núi đống kia linh thạch trước khe k h n g người dọn thành khẩn mở miệng lần nữa đa tạ đạo hữu hảo ý đã đạo hữu không muốn nhiều lời vậy ta liền lấy đi ta số định mức bên trong hai mươi vạn linh thạch, trước tiên đúng vào lúc này giang minh vung ra cuối cùng một hạo lại một khối to lớn linh thạch quặng thô lan xuống trong lòng của hắn đếm thẩm vừa vặn một trăm năm mươi vạn mắt thấy triệu nguyệt liền muốn đưa tay dây vào những cái kia linh thạch hắn cũng nhịn không được nữa lập tức lên tiếng ngăn lại chậm đã ngươi đừng n ú p nhích những ngày linh thạch triệu nguyệt vừa mới nâng lên chuẩn bị thu lấy linh thạch đầu ngón tay lập tức dừng ở giữa không trung nàng nghi hoặc quay đầu nhìn về phía giang minh thu thủy trong con ngươi mang theo không hiểu chương hai trăm chín mươi tám tiên tử xin tự trọng hai chương hai trăm chín mươi tám tiên tử xin tự t r ọ n hai thế nào chẳng lẽ hắn rốt cục cố lấy r ũ khí muốn cùng chính mình nói những thứ gì sao chỉ gặp giang minh ngồi dậy không chút hoang mang v ô bên hông linh s ù n g túi ngay tại bên cạnh nộ không cùng năm cái xích diễm linh hầu hóa thành sáu đạo lưu quang bị thu đi vào đón lấy hắn có chút nâng tay phải lên lòng bàn tay pháp lực phun ra n u ố t vào một cố nhu hỏa linh lực trong nháy mắt đem bên cạnh tòa kia linh thạch tiểu sơn hoàn toàn báo khỏa sau một khắc tại triệu n g u y ệ t kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú chăm vạn linh thạch lóng lánh hào quang săn chói hóa thành một đạo linh khí dòng sông tràn vào giang minh trên ngón tay nhận chữ vật biến mất không thấy giang minh làm xong đây hết thảy mới tốt cả di hạ quay đầu nhìn về phía một mặt ngây thơ chưa kịp phản ứng triệu nguyệt ngự khí bình thản không gợn sóng vị này đạo h ư u m ờ i n g ư ơ i tự trọng những n à y linh thạch đều là bản công tử vì chính mình khai thác lời còn chưa dứt hắn trong tay một viên ngọc p h ù ánh sáng nhạt l ó e lên cả người trong nháy mắt biến mất tại linh thạch khoáng mạch phía trên chỉ để lại tại chỗ chưa lắng lại linh khí hạt bụi nhỏ nhìn thấy giang minh biến mất triệu nguyệt ngây người một lát mới ý thức tới nguyên lai、like、đây hết thảy đều là chính mình mong muốn đơn p ư ơ n g một cỗ khó nói lên lời xấu hổ cảm giác đông nhiên chui lên đỉnh đầu nàng kia trương bạch tích như ngọc gương mặt bá một cái trở nên b à bừng nóng bỏng bị bỏng cảm giác một mực lan tràn đến bên hai nàng cơ hồ là vô ý thức nhanh chóng nhìn quanh chu vi thẳng đến xác nhận cái này khoáng mạch s á c thực chỉ còn lại nàng một người lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra nhưng trái tim vẫn như c ũ n đập bịch bịch hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào nàng ánh mắt không tự chủ được rơi trên mặt đất cái kia bị giang minh khai thác ra to lớn đường hầm bên trên ánh mắt phức tạp khó hiểu ngoại trừ xấu hổ vẽ tức giận cũng theo đó hiện hiện đối phương lại đối phương lại đối nàng như thế chẳng thèm ngó tới. nhưng khi tầm mắt của nàng lần nữa đ ả o qua tia thâm thúy đường h ầ m lúc một cái bị sơ s u ấ t nghi vẫn đ ỗ n g nhiên xâm nhập nàng ý thức chờ chút hắn làm sao có thể mang đi nhiều như vậy linh thạch hắn ở đâu ra nhiều như vậy ngọc phủ tìm người mua sắm ý nghĩ này vừa dâng lên liền bị nàng bắt bỏ linh thạch khoáng mạch ngọc phủ giá trị cơ bản cố định nếu như giá bán thấp hơn mười vạn linh thạch người bán lô vốn không có khả năng bán nếu như giá cả cao hơn tương đương mười vạn tiêu người mua mưu đồ gì dùng mười vạn linh thạch mua sắm một lần có thể khai thác mười vạn linh thạch cơ hội đây không phải là toi công bận rộn một trận sao như vậy còn lại duy nhất giải thích chính là những ngày ngọc phủ thật là hắn dựa vào thực lực bản thân tại u hàn mê quật bên trong săn g i ế t yêu thú thu thập mảnh vỡ hợp thành nghĩ thông suốt cái này một tiết triệu nguyệt lập tức t r ừ n g lớn đôi mắt đẹp môi đỏ k h ẽ y nết trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi nàng kinh ngạc cũng không phải là kiên một trăm năm mươi vạn linh thạch bản thân đối với nàng thân gia mà nói đây coi là không lên cái gì nàng khiếp sợ là đối vừa ớ i v mới cái kết đan trung kỳ tu sĩ có thể thu hoạch được hơn mười trương bạch sắc ngọc phủ ý vị này hắn tại u hàn mê quật thu hoạch xa không chỉ ở đây cái khắc loại hình màu trắng ngọc phủ chỉ sợ số lượng càng nhiều thậm chí, càng cao hơn một cấp màu lam ngọc phủ thậm chí trong truyền thuyết nguyên anh tu sĩ đều chạy theo như vị tử sắc ngọc phủ hắn cũng chưa chắc không có người này đến cùng là ai một cái ý niệm mãnh liệt chiếm cứ nàng toàn bộ tâm thần nàng rốt cuộc không để ý tới đi khai hoang chính mình kia chỉ là mấy vạn linh thạch vội vàng sắp tán rơi xuống đất linh thạch thu nhập nhận chữ vật lập tức cũng phát động ngọc phủ thân ảnh mơ hồ biến mất sắt na trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý nghĩ nhất định phải nhanh hỏi tham gia người này thân phận chân thật lúc này giang minh cũng không ở trung ương đại sành hắng trước với một tòa nguy nga ngọn núi đình lạnh t ấ u xương gió lạnh lôi cuốn lấy như là gào thét lên từ bên cạnh hắn lướt qua dưới chân là sâu không thấy đáy biển mây lan lộn phun g trào đem đại địa hoàn toàn che đ ậ y đưa mắt nhìn một phía đỉnh núi một mảnh bao phủ trong làn áo bạc tuyết động không có qua mắt cá chân thấu xương hàn ý vô khổng bất nhập ý đồ thẩm thấu thân thể của hắn đây là hắn phát động hàn băng quật ngọc phủ truyền thống tới địa phương thời gian cấp bách giang minh không có quá nhiều thưởng thức cái này tráng lệ cánh tuyết lúc này toàn lực triển khai thần thức tìm kiếm lấy mục tiêu của chuyến này hàn băng quật cùng lúc trước linh thạch khoáng mạch cùng loại mảnh này khu vực đồng dạng bị trận pháp cường đại kết giới bao phủ phạm vi có hắn thần thức rất nhanh liền tại đỉnh núi trung ương vị trí bắt được một cái không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra hàn khí âm ú cửa động khổng lồ nhưng mà làm hắn thần thức ý đồ thăm dò vào trong động chỗ sâu lúc lại bị một cố lực lượng vô hình nhẹ nhàng gậy trở về có cấm chế giang minh trong lòng hơi động chẳng những không có thất vọng ngược lại càng thêm xác định cửa h a n g sắp đặt trở ngại thần thức d ò xét cấm chế vừa vặn nói rõ bên trong không tầm thường tám chín phần mười chính là hắn muốn tìm hàn băng quật hắn không do dự nữa mở rộng bước chân đỉnh lấy phóng tuyết bước nhanh đi hướng kia tính mịt cửa hang cửa hang cửa hướng vào phía trong nhìn lại tia sáng kịch liệt t r ở tối chỉ có thể nhìn thấy lối vào lợm c h m băng bích lại chỗ sâu chính là một mảnh đèn kịt giang minh kẻ tài cao gan cũng lớn hơi quan sát về sau liền thả người nhảy lên nhảy vào trong động thân thể vừa tiến vào cửa hang nhiệt độ chung quanh liền bỗng nhiên sụt giảm phản phất trong nháy mắt từ sơ đông nhảy vào rét căm căm cực điện nồng đậm h à n khí đập vào mặt để hắn nhịn không được dùng mình một cái hộ thể linh quang tự động kích phát để rét lạnh ngăn cách bên ngoài trong động tia sáng cực kỳ lơ mơ chỉ có băng bích ngẫu nhiên phản xạ ra một điểm ánh sáng nhạc phóng tầm mắt nhạt h ngay tại hắn rơi xuống đất đứng vững trong ngáy mắt treo phía bên trái hướng chuyển đến một trận kéo dài sán xạ tâm thanh giống như là lợi khí tại cắt chém khối băng hắn lập tức theo danh vọng đi chỉ gặp ước chừng mười mét bên ngoài một đạo thân ảnh màu trắng chính đưa lưng về phía hắn chuyên chú bận rộn kia là một vị thân mang tần nhã màu trắng cung trang n ữ tu tư thái h i ể u điệu tóc xanh như suối nàng trong tay cầm một thanh bất quá dài hơn thức màu băng lam đoạt kiếm chính cẩn thận nghiêm túc tại một khối to lớn hàng ngọc trên cắt chém để giang minh âm thầm ngạc như là nàng này quanh thân tản ra khí tức lại cùng cái này hàn băng quật hoàn cảnh hoàn mỹ hòa làm một thể nếu không phải tận mắt nhìn thấy chỉ bằng vào thần thức thô sơ giản lược quất hình thậm chí khả năng đ giang minh trong nháy mắt đã đoán được lai lịch của đối phương loại này đặc biệt khí chất cùng công pháp khí thức cùng hắn trước đó tại hú hàn m ê của thông thông thoáng nhìn nhìn thấy những cái k i a huyền băng cung đệ tử quá mức tương tự huyền băng cung chính là thanh vân đại lục tây mạc địa vực bá chủ h ắ n thực lực cùng đông vực thiên kiếm các so sánh cũng không kém bao nhiêu lần này thiên chỉ sơn bí cảnh mở ra các nàng tự nhiên cũng phái ra không ít đệ tử tinh anh đến đây đúng lúc này vị k i a huyền băng cung nữ tu t ự hồ hoàn thành tắt chém chỉ gặp nàng cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái động tác ưu nhã đem đoàn kiếm từ hàng ngọc bên trong rút ra sau đó một màn để giang minh á trôi này nhìn như thực chất màu băng lam đ o ạ t kiếm tại ly khai hàng ngọc trong nháy mắt lại cấp tốc mềm hóa tăng ăn dã trong chất mắt liền hóa thành một sợi tinh thuần màu trắng hạt khí như là về tổ nhu yến linh hoạt chui vào nàng trắng nón lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa loại này chống g ô n g chế tạo binh khí sau đó lại có thể đem nó chuyển hóa làm tinh thuần năng lượng thu hồi trong cơ thể thủ đoạn giang minh cũng không phải là lần thứ nhất kiến thức những cái kia tuyết tộc tu sĩ nhất tam hiệu chính là loại này bí thuật lúc này tên kia huyền băng cung nữ tu tựa hồ đã nhận ra giang minh nhìn chăm chú cấp tốc xoay người lại một trương thanh lệ tuyệt luân lại không chút biểu tình gương mặt ánh vào giang minh tầm mắt hai t r ò n g mắt của nàng không mang theo mảy may nhân loại tình cảm ba động cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn về phía giang minh giang minh không kịp thu tầm mắt lại đành phải thuận thế đối nàng cười nhạt một tiếng chủ động mở miệng dò hỏi vị này đạo hữu khoái d à không biết cái này động quật bên trong phải chăng có ngàn năm hàn g ngọc t r u n g quanh nơi này hàn g ngọc đều là trăm năm bởi vậy hắn có chút hiếu kỳ nơi này có hay không ngàn năm huyền băng cung nữ tu thần sắc không có biến hóa chút nào chỉ là nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài Hướng phía hang động phía bên phải hát cám chỗ động độ bên cám sau â u tùy một chút nhiệt t ý độ chỉ, có không h nào n h h âm p n Bên Nói xong, nàng không còn nhìn nhiều Giang Minh lên mắt, ống tay háo vung ra hai tay chữ. phải. háo mắt, lên, đó e m chém tốt trăm năm khối kêu khí hàng ngọc thu nhập pháp khí chứa tốt cắt ngọc Sau đồ. đ thân hình nhanh nhẹn v ọ t lên dọc theo lúc đến cửa h a n g hướng lên tung bay mà đi mấy cái lên xuống liền biến mất ở mờ tối tia sáng bên trong giang minh đứng tại chỗ nhìn qua nàng biến mất phương hướng lông mày cao lại như có điều suy nghĩ cái này huyền băng cung công pháp cũng tiếp tục thủ đoạn tương tự như vậy là băng hệ công pháp thông dụng bí thuật vẫn là nói cái này huyền băng cung bản thân liền cùng t u y ế t t ộ c có một loại nào đó không muốn người biết liên quan nhưng căn cứ lúc trước hắn tìm đọc qua rất nhiều thanh vân đại lục điện tịch ghi chép huyền băng cung là một cái tu tiên muôn phái tại thanh vân đại lục khai tông lập phái đã có mấy ngàn năm lịch sử nếu nói mấy ngàn năm trước ở xa một cái thế giới khác t u y ế t t ộ c liền bắt đầu bố cục thanh vân đại lục cái này nghe thực sự có chút không thể tưởng tượng suy tư một lát gặp không có đầu mối giang minh liền lắc đầu đem phần này lo nghĩ tạm thời l ạ xuống trước mắt trọng yếu nhất chính là khai thác tài nguyên trong tay hắn hết thảy có chín cái hàn băng quật ngọc phủ trong đó tám cái màu trắng ngọc phủ mỗi mai cho phép hắn mang đi năm mươi khối trăm năm hàng ngọc còn có một viên màu l a m ngọc phủ thì cho phép hắn mang đi hai mươi khối ngàn năm hàng ngọc hắn tâm niệm k h ẽ động toàn thân xanh tươi ướt át thanh bình kiếm liền xuất hiện tại trong tay đối phó những n à y cứng rắn hàng ngọc thanh bình kiếm sắc bén viễn siêu bất luận cái gì lấy quãng pháp khí hắn đi đến một khối cao cỡ nửa người trăm năm hàng ngọc trước cổ tay nhẹ dùng kiếm quang trợt l ấ lên giống như là các đậu phụ dễ như chở bàn tay liền đem nó chia cắt xuống tới động tác nước chảy mây trôi、so、h lúc này tòa kia rộng lớn bên trong đại điện triệu nguyệt đang tay cầm một bức vừa mới bằng vào ký ức vẽ mà thành chân dung hướng bên người nghe hỏi x u ố n g lại tới mấy tên người hái mộ h ỏ i t h ă m các ngươi a i nhận biết người này trên bức họa miêu tả chính là giang minh ngụy trang thành cái kia vị diện cho phổ thông không có chút nào đặc sắc trung niên tu sĩ một tên quần áo lộng lấy thanh niên nam tu gặp triệu nguyệt lại cố ý lấy ra một tờ nam tử xa lại chân dung h ỏ i t h ă m sắc mặt lập tức âm trầm mấy phần ngự khí mang theo một tia g e n công phản hỏi triệu thiên tử không biết ngươi vì sao đột nhiên nghe ngóng thân phận của người này t r u n g quanh mấy vị khắc nam tu cũng đồng loạt đem ánh mắt tập trung trên người triệu nguyệt ánh mắt bên trong tràn đầy tìm tòi nghiên cứu hỏa triệu nguyệt cỡ nào thông thuệ lập tức minh bạch bọn hắn hiểu lầm thế là nàng đơn giản giải thích nói c h ư vị đạo hữu quá lo lắng ta cùng người này vốn không quen biết chỉ là tại mới thăm dò lúc cùng hắn phát sinh một chút xung đột n g h e lần này giải thích vây quanh ở bên người nàng mấy tên nam tu sắc mặt lập tức dễ dàng không biết mặc dù bọn hắn lòng dạ biết rõ lấy triệu nguyệt tầm mắt cùng bọn hắn ở giữa bất luận kẻ nào kết làm đạo lữ khả năng đều cực kỳ bẽ nhỏ nhưng chỉ cần triệu nguy trong bọn họ tâm chỗ sâu điểm này u y ễ n tưởng liền có thể một mực duy trì thì ra là thế kia hoa phục thanh niên dẫn đầu vô bộ ngực lòng đầy căm phẫn nói ra triệu tiên tử yên tâm cái này tiểu tử d á m đắc tội ngươi đơn giản có mắt không trọng tại hạ tất nhiên đem hắn cho bắt tới chờ đợi tiên tử xử lý đúng thính ta một người ta cũng hỗ trợ tìm đám người nhao nhao phụ họa biểu lộ trung tâm nhưng mà khi bọn hắn xích lại gần cẩn thận chú đáo trên bức họa kia trương hào không đặc điểm khuôn mặt lúc lại từng cái nhữ mày hai mặt nhìn nhau kỳ quái người nhìn xem hảo hảo lạ mặt xác thực không có gì ấn tượng ta có thể khẳng định trước đó tại bí cảnh cổng vào tập kết lúc chưa bao giờ thấy qua người này đám người t r â u đầu ghé thai nghị luận đ ở m ý, cuối cùng được ra kết luận đúng là không một người nhận biết chân dung bên trong người gặp tình hình này triệu nguyện đôi mi thanh tú cao lại trên mặt vẻ nghi hoặc càng nặng nàng lần nữa xác nhận nói các người xác định đều chưa từng gặp qua cẩn thận hồi tưởng một cái không có tuyệt đối chưa thấy qua đám người trả lời dị thường khẳng định ngay vậy triệu nguyện tâm đống nhiên trầm xuống lần này tiên chỉ sơn bí cảnh mở ra tính toán đâu ra đấy hết thể chỉ cấp cho năm cái tiến vào tư cách mọi người ở đây đều là kết đan trở lên tu sĩ trí nhớ viễn siêu người bình thường không dám nói xem q u a không quên nhưng chỉ cần là gặp qua một mặt người trong thời gian ngắn t u y ệ t không có khả năng hoàn toàn lãng quên nhưng bây giờ nhiều người như vậy vậy mà không một người đối trên bức họa nam tử có ấn tượng cái này quá không bình thường liên tưởng đến đ ố i mới có thể duy nhất một lần mang đi kết xù linh hạch một cái có chút dọa người suy đoán tựa như tia chớp s ẹ t qua trong đầu của nàng người này chỉ sợ căn bản cũng không phải là kia năm ngàn tên thu hoạch được tư cách tu sĩ một trong h ã n có thể là sử dụng một loại nào đó không muốn người biết thủ đoạn len lén lẹn vào tiền đến nghĩ đến đây triệu nguyệt sắc mặt trở nên ngưng trọng lên nàng không tiếp tục để ý bên người những cái kia còn tại vắt hết vóc hồi ức nam tu cầm chân d u n g bước nhanh đi đến trong đại sảnh nhân viên dày đặc nhất khu vực cao giọng mở miệng chư vị đạo hữu mời yên lặng một chút tại hạ triệu nguyệt có việc thỉnh giáo thanh âm của nàng hấp dẫn bên trong đại sảnh tuyệt đại bộ phận tu sĩ chú ý nguyên bản ồn ào náo động hoàn cảnh dần dần an t ĩ n h lại hơn ngàn đạo ánh mắt mang theo hiếu kỳ nhìn về phía nàng triệu nguyệt đem trong tay chân dung dơ lên cao cao bảo đảm có thể để cho càng nhiều người xem đến đồng thời lên giọng không biết ở đây chư vị ai nhận biết chân dung phía trên người này tại hạ người này cũng không phải là ta năm ngàn đồng đạo một trong mà là sử dụng phi pháp thủ đoạn âm thầm chui vào bí cảnh khách không mời mà đến cái gì có người chui vào cái này sao có thể thiên chỉ sơn b í cảnh trận pháp sông nghiêm như thế nào chui vào triệu tiên tử lời ấy thật chứ lời nói này như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một khối cự thạch trong nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn lưu tại bên trong đại s ả n h hơn một ngàn tên tu sĩ lập tức nghị luận ở mỹ tất cả mọi người ánh mắt đều tại bức họa cùng triệu n g u y ệ t ở giữa vừa đi vừa về lớp nhìn tràn đầy kinh nghi cùng xem kỹ trang liên phu nhân cái này tiên chỉ sơn bí cảnh từ trước từ quý phái phụ trách quản lý cùng giữ gìn đối với chuyện này ngươi thấy thế nào vị tia được xưng là trang phu nhân mỹ phụ giờ phút này một đôi mắt phượng cũng đang gắt gao nhìn chằm chằm triệu n miệng trong tay chân dùng nghe vậy nàng nhẹ nhàng lắc đầu ngựa khí khẳng định nói ra lưu vân đạo hữu trên bức họa người này thiếp thân có thể xác nhận chưa bao giờ thấy qua mà lại ta có thể đại biểu bản phái hướng mọi người căn đoan tại thiên chỉ sơn bí cảnh chính thức mở ra trước đó từ gió thần quân hắn lao nhân ra tự mình xuất thủ triệt triệt để, để đã ể đ kiểm tra mấy lần bảo đảm bí cảnh bên trong chống không một người t u y ệ t không bất luận cái gì chui vào người giấu kín khả năng điểm này không thể nghi ngờ lưu vân chân quân nghe xong gió thần quân sắc mặt lập tức nghiêm một chút trong mắt lóe lên một tia kính sợ gật đầu nói nếu là quý phái phong tiền bối tự mình xuất thủ do xét kia xác thực không có khả năng xuất hiện chỗ sơ xuất như thế xem ra người này chính là tại bí cảnh mở ra trong nháy mắt thừa dịp trận pháp vận chuyển thời điểm không biết dùng loại bí p h á p nào vũng nước đục mỏ cá chui vào tiền đến trang phu nhân chậm rãi đứng người lên ánh mắt đ ả o qua ở đây tất cả nguyên anh tu sĩ ngựa khí nghiêm túc xin nhờ nói lưu vân đạo hữu lời nói cũng chính là bản phu nhân suy nghĩ trong lòng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra bảo đảm bí cảnh tài nguyên phân phối công bằng cũng vì chư vị đạo hữu lợi ích không nhận xâm hại bản phu nhân đề nghị lập tức đ ố i trước mắt bên trong đại sành tất cả tu sĩ tiến hành một lần triệt để thân phận loại bỏ hy vọng các vị đạo hữu có thể lý giải cũng giúp cho phối hợp lẽ ra như thế trang phu nhân cân nhắc chu toàn chúng ta tự nhiên toàn lực phối hợp ở đây nguyên anh các tu sĩ nghe vậy hơi suy nghĩ một chút liền nao nhao gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn tiến vào bí cảnh cũng là vì thu hoạch bên trong đặc hữu chân quý tài nguyên bây giờ lại có người có thể khiến dùng không phải bình thường thủ đoạn chui vào đánh cắp vốn nên thuộc về bọn hắn cơ duyên cái này chạm đến tất cả mọi người danh giới cuối cùng là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình cùng lúc đó giang minh đối bên trong đại sảnh nhằm vào hắn phong ba còn hoàn toàn không biết gì cả hắn giờ phút này chính bản thân chỗ một mảnh cao lớn d ậ m d ạ m chất gỗ hiện ra ám trầm kim loại sáng bóng thiết mộc lâm bên trong trong t a y thanh bình kiếm vung vẩy kiếm quang hiện lên phát ra đùng đúng như là đánh kim loại tiếng vang trầm trầm từng cây cần mấy người ôm hết cứng rắn thiết mộc lên tiếng m à đ ứ ớ c từ trần nghiệp nơi đó có được khôi lỗi luyện chế bí tịch hắn sớm đã nghiên cứu triệt đề chỉ kém thích hợp vật liệu có cái này nằm t r o n cân ngàn năm thiết mộc hắn liền có thể nếm thử luyện chếm ấ y cái kết đàn kỳ khôi lỗi trước mắt vĩnh hằng chi chu thuyền năm hệ thống vũ khí còn có sáu lần khóa lại số lần hắn dự định đem bên trong một lần cho luyện chế khôi lỗi Trưng trưng cảnh công định, 2. Chương 299, bí cảnh công bí bí địch, địch, xem trước một chút khóa lại về sau có thể cho khôi lỗi mang đến bao lớn tăng lên đem cuối cùng một đoạn thiết m ụ c chặt cây xong xuôi giang minh n g n g đầu nhìn về phía thiết m ụ c lâm bên trái biên giới nơi đó một đạo dưới trong suốt trận pháp màn sáng như là sóng nước có chút dập dờn màn sáng một bên khác là một mảnh khác phong cách khác lạ rừng rậm bên tia cây cối rộng rãi thấp bẽ c hắn, hắn, hắn không có lựa chọn trước tiên phản hồi đại sảnh tái sử dụng giữa hồn mục rừng ngọc phủ truyền thống tâm lập tại bên trong đại sảnh biến mất lại xuất hiện nhất là tại khả năng bị người lưu ý tình hồn giới đồng dạng dễ dàng khiến người hoài nghi hắn trực tiếp từ trong nhận chứa đồ lấy ra viên kia chân quý tử sắc ngọc phủ không chút do dự hướng trong đó rót vào pháp lực sau một khắc chung quanh cảnh tượng v ạ n bèo biến ảo rất nhỏ không gian lôi kéo cảm giác chuyển đến thân hình của hắn đã từ thiết m ộ t lâm bên trong biến mất xuất hiện ở kia phiến màu xám đen dưỡng hồn mục trong rừng hai chân vừa đạp vào thổ địa giang minh trước tiên liền cảnh giác nhìn quanh chu vi cường đại thần thức cẩn thận đảo qua mỗi một tấc thổ địa mỗi một khóa q u á i thụ truyền tống đến dưỡng hồn mục rừng ngọc phụ là cao cấp nhất t ừ sắc cực kỳ hy hi hữu có thể đến chỗ này tu sĩ phượng bao lân giác thần thức phản hồi kết quả để hắn thoáng an tâm nơi này ngoại trừ hắn lại không đạo thứ hai sinh mệnh ký tức giang minh lần này hắn còn có một cái càng quan trọng hơn dự định dưỡng hồn mục thưa thớt ở mức độ rất lớn bắt nguồn từ hắn gần như hà khắc sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu ngoại giới c h i k ỳ tường người l ắ c đắc không có mấy hắn nếm thử làm rõ ràng dưỡng hồn mục trồng trọt điều kiện nhìn có thể hay không tại chính mình không gian độc lập bên trong tiến hành bồi dưỡng xác định an toàn không ngại về sau hắn lập tức câu thông không gian độc lập tìm kiếm tiểu bạch thất ảnh bảo thiên phú, bởi vậy cửa hàng một mực ở vào đóng cửa trạng thái tiểu bạch tự nhiên cũng không cần lại đi trong tiệm để giang minh cảm thấy ngoài ý muốn chính là làm hắn thần thức dọ vào không gian tìm kiếm tiểu bạch lúc. phát hiện nàng chính trong ngưỡng tiểu phường cất rượu càng làm cho hắn ngạc như là ngay bình thường gặp mặt liền dùm bên tiểu hỏa cùng tiểu thanh giờ phút này vậy mà một trái một phải khéo léo ngồi trồm h ồ m ở tiểu bạch bên cạnh m ở to tròn căng mắt to vẻ mặt thành thật quan sát lấy cất rượu quá trình tiểu bạch làm sao để hai cái này tiểu h o a n ra chung sống hòa bình giang minh trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc bất quá giờ phút này hiển nhiên không phải tìm tòi nghiên cứu cái này thời điểm hắn lúc này thông qua khế ước cân ký trực tiếp hướng tiểu thanh truyền đạt chỉ lệnh tiểu thanh để tiểu bạch ra một chuyến có việc cần nàng hỗ trợ cũng không lâu l giang minh không khí bên người sinh ra một trận sóng chấn động bẽ nhỏ ngay sau đó một cái toàn thân trắng như tuyết t r ư ờ n g nhị con thỏ trống rông xuất hiện chính là tiểu bạch giang minh vừa định mở miệng phân phó đã thấy tiểu bạch sau lưng không gian lần nữa ba động tiểu hòa cùng tiểu thanh vậy mà cũng tranh nhau chen lấn theo sát chu i ra giang minh trong lòng t ă n g thẳng vội vàng tay háo đ ỗ n g nhiên vung lên trực tiếp đem vừa mới thò đầu ra tiểu hòa cùng tiểu thanh c u â n lấy không nói lời gì mà đưa các nàng đưa về không gian độc lập ả có có nếu h này g người, người, không l ngoan ngoan phải chỉ có tiểu bạch có được cùng thực vật tiến hành câu thông tiên phú giang minh thậm chí liền tiểu bạch đều không muốn để cho nàng ở chỗ này lộ diện tuy nói tiểu bạch bây giờ huyên hóa bình thường tu sĩ căn bản nhìn không ra dị thường nhưng có thể đến dưỡng hồn một rừng đại khái xuất là kiến thức rộng rãi nguyên anh tu sĩ trấn an được hai cái nịch h ngậm tiểu g i a hỏa giang minh lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng trước mắt to tiểu bạch cấp tốc phân phó nói tiểu bạch giao cho ngươi một cái nhiệm vụ đi hỏi một chút nơi này cây cối bọn chúng sinh trưởng cần thỏa mãn nào đặc biệt điều kiện tiểu bạch nghe vậy thật dài lỗ thai nhẹ nhàng run dậy một cái lập tức minh bạch giang minh ý đồ loại chuyện này đối với nàng mà nói sớm đã là xe nhẹ đường quen cũng không lạ lẫm nàng không có hỏi nhiều chỉ là khéo léo điểm một cái cái đầu nhỏ sau đó chân sau đạt một cái nhẹ nhàng nhẹ cả từng tới gần cách nàng gần nhất một gốc d ư i n g hồn mục nàng dội ra lông sủ chân trước nhẹ nhàng khoác lên trên cành cây nhắm mắt lại bắt đầu lấy một loại phương thức đặc biệt cùng cái này gốc dưỡng hồn mục tiến hành c â u thông giang minh cũng không có đứng tại chỗ làm các loại tính toán thời gian từ hắn ly khai đại s ả n h đến bây giờ đã qua thời gian không ngắn trong lòng của hắn có cố mơ hồ cảm giác bất an chỉ muốn mau chóng hoàn thành khai thác nhiệm vụ trở về đại sành hắn ánh mắt ở trong rừng lên nhìn cuối cùng khóa chặt một gốc nhìn thụ linh tại n à n nam tả hữu giữa hồn cây hắn bước nhanh đi đến trước mặt dội ra hai tay vững vàng ôm lấy kêu bóng loáng lạnh bút thân cây e o đột nhiên phát lực khẽ quát một tiếng lên nước ơ tựa theo tiếp cận vạn cân n ụ c thân cự lực cái này k h ỏ a cao hơn hai mét dưỡng hồn m ụ c bị hắn một chút xíu từ cứng rắn thổ n h ư ỡ n g bên trong rút ra mang theo một lớn đồng quấn quanh lấy sợi dễ bùn đất đã dự định đ ế m thử tự mình trồng thực tự nhiên cần mang đi hoàn chỉnh bộ dễ tại dưỡng hồn m ụ c triệt để cách mặt đất trong nháy mắt giang minh trong lòng hơi động một chút cái này giữa hồn một tính chất so với hắn dự đoán muốn nhẹ nhàng rất nhiều cả cái cây liên quan bộ dễ bùn đất đoán chừng cũng liền tầm m ư ơ i cân nặng ngược lại là đã giảm mất giang minh cũng không có lập tức đem cái này khỏa dưỡng hồn mục đưa vào không gian độc lập hắn đem nó xem chừng ôm vào trong ngực lập tức cảm thấy một cô mát mẹ thoải mái trực thấu thần hồn sảng khoái khí tức bao khỏa m à tới p h ả n p h ấ t thần thức ngâm tại ôn nhuận trong suối nước đang bị một tia tẩm bổ lớn mạnh quả nhiên danh bất hư chuyển giang minh trong lòng t h ầ m khen không hổ là tu tiên giới công nhận ba đại thần m ụ c một trong mỗi một loại đều có được như thế không thể tưởng tượng đặc biệt thần hiệu kim lôi trúc có thể đản sinh chuyến khắc tả ma tịch tả thần lôi nguyễn quế mục lấy không thể phá vỡ đứt gãy tự lành mà lấy xưng mà cái này có thể để cho tu sĩ tại không chủ động tu luyện tình hồ giới chậm chạp tẩm bổ cũng tăng cường thần thức nhất là đối với ỷ lại hồn thể tồn tại quỳ tu mà nói giữa hồn một càng là vô giới chi b ả o có thể xưng tu hành thanh vật giang minh vừa cảm thụ thần hồn truyền đến thoải mái dễ chịu cảm giác một bên kiên nhận chờ đợi tiểu bạch câu thông kết quả tiểu bạch không để cho hắn chờ đợi quá lâu ước chừng thời gian một nén nhang về sau nàng liền mở mắt vung lỏng da khoác lên trên cành cây móng ư ớ t lãnh lợi về tới giang minh bên chân g ầ m cái đầu nhỏ dùng thanh âm thanh thúy báo cáo chủ nhân ta hỏi rõ ràng á m u ố n để bọn c h ú n g t h u ậ n l ợ i s i nghĩ tiếp tục đổ vào giữa ngôn ngục n h đ i n m ấy linh nhũ không thể nghi ngờ là hạt cắt trong sa mạc bất quá cái này còn không phải mấu chốc nhất ngàn năm linh nhũ mặc dù chân quý nhưng ở ngoại giới cỡ lớn đấu giáo hội hoặc là một ít trong chợ đen tốn hao đại giới vẫn là có khả năng mua hàng chân chính để hắn cảm thấy khó giải quyết chính là điều kiện thứ nhất luân hồi phát tắc hoa quả sơn trước mắt không có đủ loại này phát tắc mà lại hắn hoàn toàn không rõ ràng nên như thế nào mới có thể để hoa quả sơn chống g i n g đạn sinh ra luân hồi phát tắc lần trước xuất hiện thời gian phát tắc liền đến đến cực kỳ đột nhiên cho tới bây giờ hắn cũng không hoàn toàn làm minh bạch kiên là ngẫu nhiên sự kiện hay là bởi vì thỏa mãn một loại nào đó không biết điều kiện mà phát động xem ra muốn tự hành bồi dưỡng dưỡng h ồ n mục trong thời gian ngắn còn không cách nào làm được giang minh khe khẽ thở dài tạm thời đẻ xuống trong lòng thất vọng hắn đôi tiểu bạch điểm gật đầu vất vả tiểu bạch ngươi về trước đi tiếp tục làm việc ngươi đi nhớ kỹ xem trọng tiểu hỏa cùng tiểu thanh đừng để các nàng lại chạy l o ạ n nói xong hắn tâm niệm kẽ động dùng pháp lực g â m á i bao trùm tiểu bạch đem nó đưa về không gian độc lập ngay sau đó gia n g minh không có chút nào trì hoãn hắn đem mặt mũi của mình cùng k h í tức một lần nữa điều chỉnh về vương v â n thư bộ dáng sau đó lại cấp tốc từ trong nhận chứa đ ổ lấy ra một bộ quần áo mới thay đổi làm xong đây hết thể ngụy trang công việc xác nhận lại không sơ hở sau hắn mới cuối cùng điều động pháp lực bao trùm trong ngực cây kia nổ tận gốc g i ữ nguồm một tâm niệm vượ động đem nó thuận lợi chuyển di tiến vào không gian độc lập bên trong. ngay tại cái này khỏa dưỡng hồn mục t ừ mảnh này thụ trận pháp giám thị cánh rừng bên trong biến mất sana giang minh trên thân lập tức sáng lên quen thuộc màu trắng truyền tống qua mang một trận rất nhỏ choáng váng cảm giác đánh tới trước mắt hắn một hoa đôi ánh mắt lần nữa rõ ràng lúc phát hiện mình đã về tới tòa kia to lớn trong đại sảnh lúc này người bên trong đại sảnh số so với hắn lúc rời đi lại tăng lên rất nhiều thô sơ giản lược đoán chừng đã có chừng ba ngàn người chương ba trăm loại bỏ một giang minh ánh mắt nhanh chóng đảo qua phát hiện chính mình cũng không phải là cuối cùng một nhóm trở về người trong lòng không khỏi thoáng công lòng nhưng mà hắn lúc ậ p t này bất động thanh sắt nhìn quanh toàn bộ đại sảnh ánh mắt cuối cùng lúc trước củng cố da huynh ngồi đối qua vị trí thấy được thân ảnh của hai người thế là hắn bước nhanh tới cố tinh dao nhìn thấy vương vân thư bình yên trở về trên mặt lộ ra một tia bưng lòng mỉm cười hướng nàng vây vây tay đợi nàng đến gần vây sau lập tức hạ giọng mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi vân thư tỉ tỉ ngươi vừa rồi cũng sử dụng truyền t ố n g ngọc phủ đi t ạ i nguyên điểm giang minh học cố tinh g i a o dáng vẻ đem thanh âm ép tới rất thấp đơn giản giải thích nói ta trước khi đến tìm kiếm truyền t ố n g trận trên đường vận khí không tệ đánh chết mấy đợt yêu thú vừa vặn gom góp ba chương bạch sắc m ạ n h vỡ hợp thành một viên ngọc phủ liền đi một chỗ hạ phẩm linh thạch k h o á n g mạch giải thích một câu về sau hắn lập tức đem chủ đề dẫn hương chính mình vấn đề quan tâm nhất tinh g i a o muội đây là có chuyện gì ta cảm giác trong đại sảnh bầu không khí có chút không đúng quá an tĩnh cố tinh dao nghe vậy trên mặt lộ ra một tia thần bí góp đến càng gần chút dùng cơ hồ chỉ có hai người có thể nghe được khí âm nói ra vân thư tỉ tỉ ngươi còn không biết do đây ta nghe nói bí cảnh bên trong khả năng trà trộn vào đến người ngoài hiện tại t ò a c h ấ n trước mặt mấy vị tiên nguyên anh tiền bối tức giận tựa h ồ tính toán đợi tất cả mọi người đến đông đủ về sau muốn nuôi tất cả ở đây tu sĩ tiến hành một lần triệt để loại bỏ đây loại bỏ thân phận cố tinh giao thanh âm tuy nhỏ nghe vào giang minh trong thai lại không khác nào một đạo sấm xét nổ vang trong lòng của hắn bỗng nhiên run lên suýt nữa để hắn duy trì không ở trên mặt biểu lộ chẳng lẽ là ta bại lộ hắn ép buộc chính mình bảo trì chấn định cũng không động thanh sắc trong đầu phi tốc xem lấy vừa rồi sử dụng truyền thống ngọc phụ tiến về từng cái tài nguyên ấn mở hái tài nguyên toàn bộ quá trình trong thời gian này hắn toàn bộ hành trình tiến hành nguy trang mà lại không có cùng bất luận kẻ nào có quá nhiều giao lưu trong đầu đem toàn bộ quá trình lặp đi lặp lại cắt tiệm một lần xác nhận không có bất luận cái gì sơ hở về sau thần kinh căng thẳng của hắn mới thoáng b g ư n g lòng nhưng trên mặt lại đúng lúc đó lộ ra vừa đúng kinh ngạc có chút mở to hai mắt thấp giọng phản hỏi xâm nhập vào bên ngoài người cái này sao lại có thể như thế đây bí cảnh cộng vào không phải có nhiều người như vậy trông coi sao c nàng, nàng nói c vô ý thức nón chân lên hướng phía trong đại điện mấy vị kia khí tức quên thâm nguyên anh tu sĩ vị trí nhìn một cái giang minh nhẹ gật đầu không nói gì thêm hắn mặt ngoài bất động thanh sắc c ù n g cố tinh dao sóng vai đứng chung một chỗ ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đại điện phía trước p h ả n phất cùng những người khác chỉ là tại kiên nhận chờ đợi đến tiếp sau an bài nhưng mà hắn thần thức lại sớm đã lặng yên không một tiếng động chìm vào đầu ngón tay trong nhận chứa đồ hơi chuyển động ý nghĩ một chút vừa mới khai thác có được linh thạch quả thô cùng ngàn năm linh nhũ các loại tất cả từ bí cảnh tài nguyên điểm thu hoạch vật phẩm đều bị hắn cấp tốc chuyển rời đến không gian độc lập bên trong hắn lo lắng tiếp xuống loại bỏ sẽ dính đến không gian độc lập bên trong hắn lo lắng tiếp xuống loại bỏ sẽ dính làm xong đây hết thảy hắn vẫn không yên tâm vừa cẩn thận kiểm tra một lần nhận chữ vật xác nhận không có bất luận cái gì dấu vết để lại sẽ khiến người hoài nghi về sau hắn mới hoàn toàn yên lòng xử lý xong cái này tiềm ẩn thai hoàng ẩm giang minh tâm tư linh hoạt bắt đầu làm chờ lấy cũng là n h ả m chán không bằng tìm một chút sự tình l à m hắn tâm niệm khẽ nhúc ních lần nữa kết nối không gian độc lập bắt đầu vận dụng hắn ngụy trang cùng tạo dựng năng lực là tiểu thanh chế tạo một cái nơi ở hắn bằng quật bây giờ cho dù thân ở ngoài giới hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được trong không gian hết thảy cũng có thể lấy ý niệm đối hắn tiến hành điều、khiển. hàn băng quật vị trí hắn sớm đã kế hoạch xong liền tuyển tại cự l y tiêu phiến nham tương chỉ xa nhất nơi hẻo lánh miễn cho hai cái nơi ở cách tới gần tiểu hỏa cùng tiểu thanh lại lại bởi vì một chút chuyện nhỏ cãi nhau thậm chí ra tay đánh nhau chỉ gặp không gian độc lập chỗ kia tuyển định nơi hẻo lánh mặt đất đ ô n g nhiên phát ra trầm thấp ầm ầm trầm đục nguyên bản mặt đất bằng phẳng bắt đầu như cùng sống vật hướng lên h ở ra tạo hình cũng không lâu lắm một tòa dài ước màu xám đen gò núi liền đột ngột từ mặt đất mọc lên tinh tĩnh đứng sừng sững ở không gian bên l i n giới nhìn kỹ lại cái này gò núi cũng không phải là thật tâm. chu vi phân bố mấy cái đen x ì cửa hàng nội bộ tinh mịch không thể nhìn thấy phần c u ố i đây là giang minh tham chiếu trước đó trải qua ưu hàn mê quật bên trong thông đạo bố cục tạo dựng gò núi nội bộ hành lang tung hành lối rẽ phong phú mặc dù quy mô nhỏ rất nhiều nhưng cũng coi như được là một cái kết cấu phức tạp cỡ nhỏ mê c u n g đầy đủ tiểu thanh ở trong đó nghỉ lại hoàn thành hàn băng quật chủ thể tạo dựng về sau giang minh cũng không dừng tay hắn thông qua thức hải bên trong khế ước ấn ký hướng không gian bên trong nộ không phân phó nói nộ không người đem chúng ta cất giữ trong góc đông bắc những cái kia trăm năm h à n ngọc đều vận chuyển đến góc tây bắc mới mở trong sơn động đi Nhớ muốn dọc theo sơn động nội bộ vách tường từng khối khảm nạm c ấ t đặt chỉnh thể bố cục k i ể u d á n g ngươi có thể tham khảo chúng ta trước đó đi qua cái tiêu hàn mê quật trước mắt hắn thu tập được trăm năm hàng ngọc c ướp r ư ừ n g bốn trăm khối muốn đem toàn bộ hàn băng quật nội bộ tất cả thông đạo vách tường đều p h ủ kín h i ệ n nhiên là còn thiếu rất nhiều bất quá hắn dự đoán tiếp xuống thí luyện bên trong rất có thể còn có thu hoạch hàn ngọc cơ hội dưới mắt trước hết để cho ngộ không chậm rãi bố trí đánh tốt cơ sở chờ đến tiếp sau vật liệu đầy đủ bổ sung lại hoàn thiện cũng không mượn bạch đạo hữu ngươi làm sao cũng trở về đến như vậy mượn giang minh chính phân ra một sợi thân thức quan sát lấy ngộ không bắt đầu vận chuyển hàng ngọc sơ bộ bố trí hầm băng bên h a i bỗng nhiên vang lên cố tinh g i a o mang theo một chút kinh ngạc tiếng hỏi hắn tập trung ý chí quay đầu theo danh vọng đi chỉ gặp một thân bạch d i dìa bạch thần đang thử hơi có vẻ chen trúc trong đám người ghé qua mà đến mang trên mặt cái kia mang tính tiêu chí ôn hòa tiêu dung bạch thần đi đến cố tinh g i a o trước mặt đầu tiên là chắp tay thăm hỏi lập tức ngự a khi mang theo một chút bất đắc dĩ giải thích nói tại hạng à y thường đi ngược chiều hái mỏ linh thạch bậc này thực vụ sát thực giải thích xong chính mình tình huống về sau bạch thần bén n h ạ y phát giác được bên trong đại điện bầu không khí không giống với thường ngày h á n thu liêm tiêu dung hạ giọng hướng cố tinh g i a o dò hỏi cố tiên tử ta xem cái này bên trong điện không khí tựa hồ cùng ngày xưa khác biệt thế nhưng là ở tại chúng ta khai thác tài nguyên trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì sao cố tinh g i a o gặp bạch thần hỏi thăm liền lại kiên nhẫn đem lúc trước nói với giang minh qua kia lời nói lần nữa hướng bạch thần thuật lại một lần nhưng mà giang minh không có chú ý tới chính là bạch thần đang lắng nghe cố tinh dao giảng thuật quá trình bên trong kia nhìn như tùy ý ánh mắt từng mấy lần không để lại dấu vết từ trên người hắn mỗi lần dừng lại thời gian đều cực kỳ ngắn ngủi phản phất chỉ là trong lúc vô tình g dò xét nhưng này ánh mắt chỗ sâu lại tựa hồ như ẩn giấu đi một k i a rất khó phát giác suy tư bên trong đại điện chờ đợi kéo dài gần nửa canh giờ đến lúc cuối cùng mấy đạo truyền tống ánh sáng rơi xuống một đạo trong t r ẻ o nhưng không mất uy nghiêm giọng nữ rõ ràng chuyển khắp toàn bộ đại điện đè xuống tất cả ồn ào nghị luận chư vị đạo hữu yên lặng một chút đám người theo danh vọng đi chỉ gặp phát biểu người là vị kia đến từ ngự linh tông đội bi cảnh sự vụ có chút quen thuộc trang phu nhân bây giờ tất cả tiến vào thiên trì sơn tu sĩ đồng đều đã tại này trong điện hội tụ. ở đây ta cần tuyên bố một chuyện trải qua thiên kiếm các triệu n g u y ệ t đạo hữu cẩn thận kiểm chứng phát hiện lần này thiền chỉ sơn bí cảnh bên trong lại lẫn vào một vị khách không mời mà đến chương ba trăm l o ạ i bỏ hai chương ba trăm l o ạ i bỏ hai trang phu nhân cũng không nhiều lời nàng đưa tay vung lên một đạo linh quang đánh ra hóa thành một bộ cao khoảng hai mét to lớn qua n g ảnh chân dung lơ lửng giữa không t r u n g bên trong bảo đảm bên trong đại điện mỗi một cái nơi hẻo lánh người đều có thể thấy rõ ràng trên bức họa là một cái khuôn mặt phổ thông không có chút nào đặc sắc nam tử thuộc về loại kia ném vào trong đám người tìm không ra được loại hình giang minh đang nghe triệu n g u y ệ t cái tên này lúc trong lòng đã hiểu rõ hắn căn bản không có đi xem bức họa kia dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết rõ kia khẳng định là chính mình cái nào đó ngụy trang qua hình tượng cái này nữ nhân thật sự là âm hồn mất tán giang minh cảm thấy im lặng nói nàng xuân đi nàng hết lần này tới lần khác có thể thông qua một chút dấu vết để lại phát hiện chính mình là chui vào người nhưng muốn nói nàng thông minh đi vậy mà lại như thế tự luyến không có chút nào có thể nhận rõ chính mình lúc này triệu n g u y ệ t thân hình k á c h động phi thân cấp đến trang phu nhân bên cạnh mặt hướng đám người tất cao giọng nói chư vị đạo hữu tiền bối người này là ta tại một chỗ hạ phẩm linh thạch khoáng mạch bắn kể hiện lúc ấy hắn chính chỉ huy sáu con linh hầu lấy tốc độ kinh người đào móc mỏ linh thạch tia sáu con linh hầu động tác đều nhịp hiệu suất cực cao ự c c cho dù là kinh nghiệm phong phú nhất thợ mỏ cũng kém xa bọn chúng t h u ầ n thủ chính là điểm này đưa tới ta hoài nghi nàng dưng một chút ánh mắt đảo qua phía dưới đám người nhấn mạnh mà mấu chốt nhất chứng cứ là căn cứ quan sát của ta tính ra người này cuối cùng mang theo rời đi mỏ linh thạch tổng lượng chỉ sợ không dưới trăm vạn số lượng trăm vạn cái số này như là sấm xét tại mọi người bên thai nổ vang liên liên một chút nguyên bản thần sắc l ạ n h n h ạ t kết đan hậu kỳ tu sĩ cũng không nhịn được hít sâu m ộ t hơi triệu n g u y ê n tiếp tục khí phách nói ra chư vị có thể ngẫm lại như hắn coi là thật có được đủ để thu lấy trăm vạn sơ cấp mỏ linh thạch đối ứng ngọc phủ k i a cái khác màu trắng ngọc phủ thậm chí cao cấp hơn màu lam tử s ắ c ngọc phủ hắn trong tay lại nên có bao nhiêu trái lại nếu như hắn cũng không có như này đa số lượng đối ứng ngọc phủ l ạ i y nguyên có thể mang đi lượng lớn linh thạch vậy liên chỉ còn lại một loại khả năng người này có được ở một mức độ nào đó lẩn tránh thiên chỉ sơn bí cảnh trận pháp năng lực điều này có ý vị gì chắc hẳn không cần ta nhiều lợi a tiếng nói của nàng vừa dứt bên trong đại điện triệt để sôi trào vô thị quy tắc cái này sao có thể chúng ta liều sống liều chết b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng mới có thể thu được lấy như vậy một chút tài nguyên ban t h ư ở n g hắn dựa vào cái gì trăm vạn linh thạch ta đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy linh thạch nhất định phải đem hắn bắt tới phẫn nộ ghen ghét khó có thể tin cảm xúc trong đám người lan tràn đại đa số tu sĩ đều là trải qua thiên tân vạn khổ thậm chí nhiều lần b g ồ i hồi tại bên bờ sinh tử mới thu được có h ạ n bí cảnh ban t h ư ở n g giờ phút này nghe nói có người khả năng gian lận lấy một loại bọn hắn không cách nào tưởng tượng phương thức nhẹ nhõm thu hoạch lượng lớn tài nguyên loại này to lớn bất công cảm giác trong nháy mắt đốt lên bọn hắn l ử a giận liền ngay cả đứng tại giang minh bên người cố tinh dao cũng tức giận đến nắm chặt nắm tay nhỏ t r ắ n g non gương mặt bởi vì kích động mà nổi lên đỏ h n g tức giận bất bình mà nói vân thư tỉ tỉ chúng ta vì thu hoạch tiến vào bí cảnh tư cách thế nhưng là thật đánh đầy một trăm trận lôi đài thi đấu tiến vào nơi này về sau vì gom góp mấy cái ngọc phù mày vỡ càng là cùng những cái kia hung hãn yêu thú chém giết d ò n dã một tháng có thể nhẹ nhóm lấy đi nhiều như vậy tài nguyên cái này cái này thật sự là quá ghê tởm người nói đúng hay không một bên giang minh cảm nhận được cố tinh g i a o căng tới ánh mắt lập tức cảm động lây gật đầu trên mặt lộ ra vẻ căm phẫn phụ hòa nói không sai cử động lần này xác thực làm cho người khinh thường phá hủy bí cảnh công bằng hy vọng mấy vị tiền bối có thể mau chóng đem hắn bắt tới lấy nhìn thẳng vào nghe hắn lời nói này đến nửa thật nửa giả đứng tại hắn tự thân lập trường hắn đương nhiên một vạn cái không chính hy vọng bị phát hiện nhưng nếu dứt bỏ lập trường thuần túy lấy một cái người tham dự góc độ đến xem loại hành vi này xác thực rất nhận người hận ngay sau đó bên trong đại điện lại liên tiếp vang lên mấy đạo thanh âm một vị thân mang khí chất thanh lanh nữ tu mở miệng nói người này ta tại hàn b a n g quật bên trong đã từng gặp qua lúc ấy hắn từng hướng ta hỏi thăm ngàn năm hàn ngọc chỗ cụ thể vị trí chỉ bất quá ta trước tiên rời đi cũng không hiểu biết hắn cuối cùng mang đi bao nhiêu h à n ngọc nhưng dựa theo lẽ thưởng như b i cảnh cấm chế không sai có thể hỏi thăm như thế hạch tâm tài nguyên vị trí người chí ít c n g ứng nắm giữ màu l a m ngọc phù mới là nàng vừa dứt lời lập tức lại có một tên tu sĩ cao giọng nói ra người này ta cũng đã gặp là trong linh thực vườn hắn lúc ấy giang minh tỉnh táo nghe những người này giảng thuật trong lòng ngược lại càng thêm yên ổn những này miêu tả chấp vá bắt đầu lần nữa ấn chứng phán đoán của hắn h n tại từng cái tài nguyên điểm hành động cũng vô minh hiện sơ hở trước mắt hắn còn rất an toàn mặc dù chính hắn là yên tâm nhưng bên trong đại điện cái khác tu sĩ đang nghe kia chui vào người vậy mà tại hàn băng quật linh thực vườn khoáng mạch các loại nhiều chỗ tài nguyên điểm đều có chỗ thu hoạch đồng thời thu hoạch rất có thể viễn siêu bọn hắn tưởng tượng lúc cảm xúc trở nên càng thêm kích động lên một chút tính tình nóng này tu sĩ thậm chí đã bắt đầu thấp giọng chửi mắng Đến l liền liền trước, trước ú cái c u c này g một n ư không thể nghi ngờ nói rõ cái này vị thần bí chui vào người tuyệt không phải hạng người bình thường hắn tu vi cảnh giới đại khái xuất cũng là nguyên anh cấp bậc mấy vị nguyên anh tu sĩ cơ hồ là đồng thời thả ra cường hoành thần thức một lần lại một lần đảo qua ở đây mỗi một vị kết đan tu sĩ bọn hắn ý đồ từ gần ngàn người bên trong tìm ra cái kia cùng chân dung tương xứng tồn tại nhưng mà sau một lát mấy vị nguyên anh tu sĩ lông mày đều đ í u lại không có bọn hắn thần thức lặp đi lặp lại dò xét cơ hồ đem mỗi cái tu sĩ đều trong trong ngoài ngoài nhìn toàn bộ nhưng căn bản không có phát hiện trên bức họa cái người kia lưu vân chân quân nhịn không được như đầu lần nữa hướng trang phu nhân xác nhận nói trang phu nhân ngươi xác định tất cả tiến vào bí cảnh người giờ phút này đều đã trong đại điện này rồi trang phu nhân sắc mặt nghiêm trọng khẳng định nhẹ gật đầu lưu vân đạo hữu tuyệt sẽ không sai cửa thứ nhất dự lưu tài nguyên khai thác thời gian đã đến bí cảnh quy tắc sẽ tự động đem tất cả còn tại t à i nguyên điểm tu sĩ thống nhất truyền tống về cái này mở đầu đại điện sau khi giải thích xong nàng nhìn về phía bên cạnh mặt khác mấy vị nguyên anh tu sĩ chị đình nói chư vị đạo hữu t h i ế p thân đề nghị lập tức bắt đầu đối trong điện tất cả kết đan tu sĩ tiến hành dần dần loại bỏ mong rằng chư vị đạo hữu có thể hết sức ủng hộ để phòng có người mượn cớ từ chối phu nhân cứ việc hành động nếu có ai dám không phối hợp ta chờ tuyệt không khinh xuất tha thứ lưu vân chân quân bọn người nhao nhao tỏ thái độ ủng hộ bọn hắn cũng biết rõ ở đây kết đan tu sĩ bên trong có không ít là các đại tông môn hạch tâm đệ tử hoặc là xuất thân tu tiên thế gia bối cảnh phức tạp nếu không có bọn hắn những n à y nguyên anh tu sĩ thống nhất lập trường cường thế chấn trận loại bỏ công việc rất có thể sẽ nhận các loại lực cản đạt được mấy vị nguyên anh đồng đạo nhất trí ủng hộ trang phu nhân trong lòng đại định nàng lúc này quay người mặt hướng bên trong đại điện tất cả kết đan tu sĩ nguyên bản ung dung khuôn mặt giờ phút này hiện đầy túc sát chi khí thanh em rõ ràng chuyển khắp mỗi cái nơi hẻo lánh loại bỏ hiện tại bắt đầu Ta cho chư vị thời gian một nén nhang. mỗi người đều phải tìm tới chí ít ba vị có thể lẫn nhau chứng thực thân phận cũng có thể cung cấp tiến vào bí cảnh trước sau hành động bằng chứng tu sĩ tạo thành một tổ một nén nhang về sau nếu có người chưa thể tìm tới đầy đủ chứng nhân hết thể xem cùng chui vào người xử lý、Tốt. đúng là nên như thế trang tiền bối anh minh tiếng nói của nàng vừa dứt lập tức đạt được bên trong đại điện tuyệt đại đa số tu sĩ hưởng ứng tia chui vào người tùy tiện thu hoạch lượng lớn tài nguyên hành vi đã đưa tới công phẫn tất cả mọi người thực sự hy vọng có thể đem cái này phá hư quy tắc sâu mọc cho bắt tới giang minh thấy tình cảnh này trong lòng không khỏi âm thầm may mắn may mắn ta trước đó để cho hậu thỏa lựa chọn ngụy trang thành vương vân thư cái thân phận này nếu không tại loại này cần người quen ấn chứng với nhau tình huống dưới hắn một cái không người quen biết người cô đơn ngay lập tức sẽ trở thành trọng điểm hoài nghi đối tượng hai kiếp khó thoát mà bây giờ cố tinh giao cố tinh lâm cùng b ạ c h thần dĩ nhiên chính là có thể nhất chứng minh hắn vương vân thư thân phận trong sạch người dù sao bốn người sớm tại thiên kiếm thành liền đã nhận biết tại bí cảnh mở ra trước đó lại cộng đồng hành động nhiều ngày ước chừng sau nửa canh giờ trận này thanh thế thật lớn loại bỏ tạm có một kết thúc gia minh nhẹ nhõm thông qua được h à n nghiệm nhưng mà loại bỏ lại không phải không thu được gì chương độc độc tu. tuyết lời o vừa nói ra bên trong đại điện lập tức một mảnh nhân tính tất cả mọi người minh bạch yêu cầu này ý vị như thế nào đối với tu sĩ mà nói Pháp khí chứa đồ cơ hồ giống như là thân gia tính mạng chỗ, bên trong không hiếm hoi còn lại đặt vào suốt đời tích cơ còn gia đồ đặt đời giống mạng trong lại suốt bên là l vào xót ũ yêu tài tài phú n g u y n càng có thể, có thể dính đến cái người công ẩn có có cái c thể thể mật, tư pháp h bí y ệ n cầu ũ Yêu c kiểm tra người khác pháp khí chứa đồ tại tu tiên giới bên trong là cực kỳ nghiêm trọng hành vi không khác nào về mặt bình thường sẽ chỉ phát sinh ở kẻ thù sống còn ở giữa Tiêu tiên tên tu sĩ sắc mặt trở nên trắng bệnh trong, mắt, bờ môi run dậy, trong mắt, trong mắt khuất điểm môi nên run năm bệnh ngáy chàn bị bờ đầy đ sĩ sắc dậy, bọn hắn không chút nghi ngờ giờ phút này chỉ cần dám nói một cái không chữ ngay lập tức sẽ bị tại chỗ giết chết tuyệt không hành lý năm người nhìn nhau liếc mắt đều từ đối phương trong mắt thấy được tuyệt vọng cuối cùng bọn hắn chỉ có thể cực không tình nguyện tháo xuống trên tay nhận chữ vật hoặc là lấy xuống bên hông túi chữ vật đẩy tới vì lấy đó công chính trang phu nhân cũng không có một mình kiểm tra nàng tiếp nhận năm người pháp khí chứa đồ về sau trực tiếp vận khởi pháp lực đem bên trong tất cả vật phẩm không giữ lại chút nào nghiêng đồ ra dầm dầm chỉ một thoáng trong đống lớn nhỏ không đều tạ vật bên trong bao gồm nhiều loại bình đan dược ngọc giản pháp khí vật liệu phụ lục cùng một chút tư nhân vật dụng d ư ợ c d ỡ m ư ơ n màu cơ hồ chất thành nằm t ò a tiểu sơn ở đây tất cả tu sĩ lập tức không khách khí chút nào triển khai thần thức như là l ư ợ n g cẩn thận tại cái này nằm đ ố n g vật phẩm bên trong d ò xét tìm kiếm mục tiêu của bọn hắn phi thường rõ ràng trọng điểm tra tìm những cái kia mang theo bí cảnh đặc thù tài nguyên tỷ như linh thạch q u v n thô chứa ở trong bình ngọc ngàn năm linh lũ còn mang theo dễ cây bùn đất linh dược các loại nhưng mà sau một lát phần lớn người đều thất vọng thu hồi thần thức năm người này pháp khí chứa đồ bên trong b cho dù đem bọn hắn năm người thu hoạch toàn bộ cộng lại cũng xa xa không đạt được k i a chui vào người thu hoạch chẳng lẽ không phải bọn hắn ý nghĩ này tại rất nhiều trong lòng người dâng lên đúng lúc này vị k i a trang phu nhân lại chậm rãi đi tới trong đó một đống tạp vật trước mặt nàng ánh mắt sắp bén túi người từ một đống giải rác vật phẩm bên trong nhặt lên mấy chương mỏng như cánh ve gần như màu da mặt nạ nàng cầm mặt nạ tại đầu ngón tay tinh tế vớt ve ánh mắt thâm thúy không biết suy nghĩ cái gì cái này đống tạp vật chủ nhân tên tia khuôn mặt phổ thông thanh niên nam tu thấy thế vội vàng giải thích nói trang, trang tiền bối vạn bối những ngày mặt nạ Chỉ nàng hoài nghi để c ệ n là đối phương lúc trước khai thác tại nguyên lúc phải chăng sử dụng nguy trang sau đó khôi phục lại thành hiện tại bộ này dung mạo nàng đem trong tay ba tấm mặt nạ ra người đưa tới thanh niên trước mặt ngựa khí không cần suy nghĩ phân phó nói đem cái này ba tấm mặt nạ theo thứ tự đ e o lên thanh niên nam tu nghe vậy sắp mặt bám ộ t cái trở nên không có chút huyết sắc nào trong mắt lóe lên một vẻ b ố i r ố i vội vàng giải thích trang tiền bối văn bối có thể cam đoan cái này ba tấm mặt nạ dung mạo cùng treo thưởng trên bức hòa người hoàn toàn không đồng dạng cũng không cần kiểm tra đi trang phu nhân có chút n h ữ n m ẩ y trên mặt hiện ra l n h ý thanh âm lạnh leo t h ấ u xương bản tọa không muốn nói thêm lần thứ hai cường đại nguyên anh uy áp như núi lớn bao phủ xuống thanh niên nam tu hai chân mềm lún kém chút quỷ giảm xuống đất hắn cũng không dám có mảy may t r ầ chờ tiếp nhận kêu ba tấm mặt nạ ra người v ậ đại điện lên dung dịch môn, b tới đầu h ư gần nơi hẻo lánh vị trí đông n i ê n vang lên mấy tên nữ tu tiếng kinh hô ngay sau đó trong đó một tên thân mang huyền băng cung phục sức áo trắng nữ tu đông nhiên vượt qua đám người ra mấy bước liền vọt tới tên thanh niên kia trước mặt nàng đưa tay chỉ đối phương thân thể bởi vì cực độ kích động mà run nhẹ nhẹ là là ngươi vô diện quả nhiên là ngươi lời này như là sấm xét trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người chẳng lẽ vị này chính là chui vào người tên kia được xưng vô diện thanh niên cúp bít đem trên mặt mặt nạ ra người giật xuống trong miệng liên tục phủ nhận không không phải đạo hữu ngươi nhận lầm người nhận lầm kia huyền băng cung nữ tu nghe vậy phát ra một tiếng cười lạnh trong mắt bắn ra hận ý người gương mặt này coi như hóa thành trò ta cũng nhận ra một trăm năm trước ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa ta kia si tâm sư muội hại nàng châu thai ám kết cuối cùng càng là cuốn đi nàng tất cả tích xúc cùng sư môn ban thưởng bảo vật bỏ trốn mất dạng sư muội ta nàng nàng chuyện như vậy bị sư phụ dưới cơn thịnh nộ tự tay xử tử ngay tại nàng sắp bị tử hình trước ta đã thể dù là đổi tới thiên nhai hải rác cũng nhất định phải tìm tới ngươi vì nàng báo thủ rửa hận nàng càng nói càng kích động quanh thân thậm chí bắt đầu tràn ngập ra băng lanh hàng khí mắt thấy là phải khống chế không nổi cảm xúc độc thủ đủ rồi trang phu nhân quát lạnh một tiếng trong nháy mắt đánh gây áo trắng nữ tu lời nói nàng ánh mắt uy nghiêm đảo qua tên kia huyền băng cung nữ tu các ngươi ân đ oán cá nhân đối ly khai bí cảnh về sau tự hành giải quyết chớ có ở đây nhiễu loạn trật tự t i a áo trắng nữ tu bị nguyên anh tu sĩ uy thế c h ấ n n hiếp đầy ngập bi vẫn cùng sát ý chỉ có thể cưỡng ép đẻ xuống nàng hung hăng chừng vô diện liếp mắt sau đó mới không có cam lòng lui sang một bên giang minh chú ý tới mấy tên khác huyền băng cung nữ tu bao quát trước đó tại hàn băng quật từng có gặp mặt một lần vị tia thanh lánh nữ tu giờ phút này cũng đều sắc mặt khó coi xúm lại đi qua ẩn ẩn đem kia vô diện bao vây lại xem ra chờ đệ nhị quan thí l liền muốn tìm vị này vô diện đạo hữu h ả o h ả o thanh toán một cái trăm năm trước nợ cũ giang minh trong lòng thầm nghĩ ngược lại là thấy say sương ngon lành ông đột nhiên một tiếng trầm một oanh minh đ ỗ n g nhiên từ đại điện cổng vào phương hướng chuyển đến toàn bộ đại điện đều tùy theo rất nhỏ chấn động một cái tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình hấp dẫn lực chú ý đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa điện chỉ gặp kia nguyên bản bao phủ cửa điện màn sáng giờ phút này chính kịch liệt l ó i lên quang mang sáng tối chập trờn đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở nên mỏm a n ảm đạm bất quá trong nháy mắt tầm kia đã cách tr để tiêu tán ở vô hình cửa điện bên ngoài kia c h e kín cổ lão thạch khắc quảng trường cũng càng xa xôi bao phủ tại sương khói mông lung bên trong đường núi rõ ràng hiện ra tại mọi người trước mắt không còn có bất kỳ trở ngại nào giang minh trong lòng hơi động đây là đệ nhị quan thí luyện chính thức mở ra phản phất là để ấn chứng hắn phỏng đoán vị kia trang phu nhân lập tức cao dọng tuyên bố thanh â m chuyển khắp đại điện cửa điện cấm chế đã mở đệ nhị quan thí luyện trung phệ tuyệt cốc hiện tại chính thức bắt đầu tất cả mọi người theo thứ tự đi ra cửa điện không được chen chúc ấn trình tự thông qua chương ba trăm linh một trung phệ tuyệt cốc hai chương ba trăm linh một nàng g phệ tuyệt ốc, n nói chuyện đồng thời bao quát lưu vân chân quân ở bên trong mấy vị nguyên anh tu sĩ thân hình nói lên đã xuất hiện tại rộng rãi cửa điện hai bên giang minh thấy cảnh này trong lòng lập tức hiểu rõ xem ra trước đó loại bỏ cũng không kết thúc bọn hắn đây là muốn canh giữ ở lối ra tiến hành sau cùng phân biệt bất quá vô luận đối phương còn có cái gì chiêu hắn đều không chút nào h o ả n g vĩnh hằng chi chu ban cho ngụy trang năng lực đến nay còn chưa hề để hắn thất v ọ n g qua bên trong đại điện các tu sĩ nghe được trang phu nhân tuyên bố sớm đã kìm nén không được đám người bắt đầu rối loạn lên nhao nhao hướng phía mở rộng cửa điện dũng mánh lao tới ai cũng nghĩ sớm một chút ra ngoài có lẽ có thể tại đệ nhị quan chiếm trước một tia thiên cơ giang minh cố tinh lao cố tinh lâm cùng bạch t h ầ n bốn người bởi vì lúc trước đứng được tương đối gần bên trong giờ phút này ngược lại bị dòng người ngăn tại đằng sau bọn hắn cũng không nóng nảy dứt khoát các loại người phía trước đi được không sai biệt lắm lúc này mới theo còn lại dòng người chậm dại hướng phía điện ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau trang phu nhân lời nói này trật tự rõ ràng phân tích thỏa đáng như là cho đám người ăn một viên thuốc an thần bên trong đại điện nguyên bản khẩn trương sợ hãi bầu không khí lập tức h ò a hoãn không ít đại đa số tu sĩ đều nối lỏng một hơi không còn lo lắng nhưng mà ngay tại hắn sắp bước qua kia cao lớn ngưỡng cửa bước vào bên ngoài quảng trường trong nháy mắt dừng lại một tiếng giàn mua lại ẩn chứa uy áp gào to tại bên cạnh hắn nổ vang phát ra tiếng quát chính là canh giữ ở cạnh cửa lưu vân trân quân giang minh nghe vậy trong lòng kinh hãi lúc này liền muốn thi triển không gian xuyên toa thuấn gian di động đến ngoài điện nhưng hắn cuối cùng cứ thế mà đem bản này có thể xúc động áp chế xuống. Lúc này như k hắn ô không n nào không đánh đạc mà lại, tại gần như thế cự li, đối mặt mấy vị nguyên anh tu sĩ vây quanh, g khác thế h đạc Mà đối lại, ai. tại li, mặt mấy tu cự vây vị sĩ cũng không chừng ó o toàn chắc chắn có thể đào thoát.、Tỉnh、táo. à là n chắn Tỉnh hiện、ta. Nói không thể phát ta. chắc có Chưa chắc c h là cái gì khác hiểu lầm hắn cưỡng ép làm chính mình chấn định lại chuẩn bị trước yên lặng theo dõi k ỳ biến có thể giang minh không có chạy trốn đi tại hắn phía trước cách đó không xa một tên áo s á m nam tử lại đột nhiên thân hình đ ỗ n g nhiên n h ó n g một cái trong nháy mắt tiếp theo tên áo s á m nam tử thân thể hóa thành một đạo nhạc màu xám cái bóng lấy nhanh đến mức tốc độ kị người hướng phía đại điện bên ngoài quảng trường lớp gấp mà đi hắn tốc độ bay nhanh chóng viễn siêu bình thường kết đan tu sĩ lưu lại đi canh giữ ở cửa điện mấy vị nguyên anh tu sĩ tựa hồ sớm coi chuẩn bị cơ hội tại kia bóng s á m khởi hành cùng một thời gian xuất thủ lưu vân chân quân chập ngón tay như kiếm một đạo cô động đến cực điểm màu xanh kiếm quang phát sau mà đến trước mang theo bén nhọn tiếng xé gió đâm thẳng bóng s á m hậu tâm một vị khắc hắc bảo nguyên anh tu sĩ thì vung tay lên một cái bàn tay lớn màu đen chống rông xuất hiện mang theo phá vỡ núi lay nhạc chi thế hướng phía bóng xám vào đầu vô xuống mà trang phu nhân thì là tế ra một ngụm xưa cũ màu vàng kim tiểu trung tiểu trung đón gió lên dài trong nháy mắt h quay tròn xoay tròn lấy phát ra hùng hậu t r u n g vang hướng phía bóng s á m bao phủ xuống tia bóng s á m đột thuật mặc dù nhanh nhưng đối mặt ba vị nguyên anh tu sĩ nén giận một kích trung quy là chậm n ử a nhịp suy màu xanh k i ế m quang dẫn đầu đánh t r u n g bóng s á m khiến cho thân hình đ ố n g nhiên chỉ trệ đội quang trong nháy mắt tạm đạm mấy phần ngay sau đó vê anh bàn tay lớn màu đen hung hăng đập xuống trực tiếp đem tia bóng s á m từ đội quang trạng thái bên trong quay ra như là rượu đứt dây hướng phía dưới rơi xuống cuối cùng đương một tiếng hồng trung đại lữ tiếng vang chiếp tia màu vàng kim lớn công bằng, đem rơi xuống thân ảnh vững vàng gắn vào trong đó b b ê ngay t r o n đại điện c h ư rời đi t sau đó chúng lớn bên cạnh nền đá mặt như là sóng nước nhộn nhạo một cái một đoàn mơ hồ không rõ tản ra âm khí, màu đen, không khí không ra. màu đen khối không khí xuất hiện đến cực kỳ quỳ dị phản phát không nhận thực thể trở ngại nó vừa mới hiện thân liền không chút do dự hóa thành một đạo hát tuyến lấy so trước đó bóng xám tốc độ nhanh hơn bắn thẳng về phía nơi xa trong n g a y mắt liền chui vào chân núi chỗ kia phiến màn sáng bên trong biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó một cái âm chầm mang theo vài phần hài hước thanh âm k hẳn khẳng, trên không trung chậm rãi quanh quần ra hắc hắc hắc chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn bắt lấy bản vương không khỏi quá ngây thơ chút bản vương đi đầu một bước đi tham gia kia đệ nhị quan t h í l ư ợ n rồi đúng thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu trên bức họa cái người kia không có quan hệ gì với bản vương hắc hắc cũng không biết là vị nào người trong đồng đạo cái này che giấu tung tích thủ đoạn ngược lại là rất cao minh nha liền bản vương trước đó âm thầm rõ xét đều không thể đưa người tìm cho ra thú vị thực sự thú vị tiếng nói lượn lờ t á n đi chỉ để lại điện cửa ra vào sắc mặt khó coi mấy vị nguyên ánh tu sĩ cùng bên trong đại điện hai mặt nhìn nhau kinh nghi bất định kết đan các tu sĩ lưu vân chân quân nhìn c h ầ m c h ầ m kia màu đen khối không khí biến mất phương hướng c a u mày trầm giọng nói tinh thần u như thế âm sát chi khí độ địa vô hình vừa rồi kia đ ạ o tẩu không phải là cái quỷ vương trang phu nhân phật tay thu hồi màu vàng kim trùng lớn chỉ gặp bị quỷ vương phụ thân người kia đã không có khí tức sắc mặt nàng đồng dạng ngưng trọng vô cùng gật đầu xác nhận nói tám mươi c ũ n quỷ vương đây chính là tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ tu sĩ tồn tại mà lại quỷ tu thủ đoạn quỷ dị khó lường thường thường so cùng giai nhân loại tu sĩ khó đối phó hơn có như thế một cái đáng sợ tồn tại lẫn vào đệ nhị quan thí luyện cái này khiến còn chỉ là kết đan kỳ bọn hắn như thế nào đi vượt qua chẳng phải là thành đối phương thịt cá trên thất gỗ trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng thậm chí có người đánh lên chống nuôi quân giang minh tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau ngược lại là cấp tốc bình tĩnh lại quỷ vương hắn vội ý thức thấy bên trong một cái đan đ i ể n khí hải bên trong đ o à n kia tản ra trí cương khí tức tịch tả thần lôi đây chính là quỷ tu khắc tinh mặc dù bằng vào trước mắt hắn tu vi chỉ dựa vào một sợi tịch tả thần lôi khẳng định không cách nào đánh giết một vị nguyên anh k ỳ quỷ vương nhưng nếu là dùng cho tự vệ thời khắc mấu chốt cho đối phương đến cái kinh hỉ vì chính mình tranh thủ đảo mệnh thời gian có lẽ còn là có thể làm được lúc này trang phu nhân hiển nhiên cũng ý thức được đám người khủng hoảng nàng vận khởi linh lực thanh âm rõ ràng chuyển khắp bên trong đại điện bên ngoài trấn an nói chư vị đạo hữu tạm thời an tâm ta cùng lưu vân đạo hữu mấy vị sau đó tiến vào đệ nhị quan sẽ dốc toàn lực tìm kiếm cũng truy sát kẻ này tuyệt sẽ không tùy ý hắn tại thí luyện bên trong tùy ý làm b ậ y uy hiếp chư vị an toàn hứa hồ quỷ tu cùng bọn ta phương thức tu luyện khác lạ chư vị trên người đạo hữu mang theo tuyệt đại đa số bảo vật đối quỷ vương mà nói cơ bản không dùng được nó chủ động tập kích các ngươi khả năng cũng không lớn nàng nhìn về phía nơi xa xương mù lượn lờ thiên tri sơn phân tích nói theo bản thân xem ra cái này quỷ vương lần này cam mạo kỳ hiểm chui vào thiên hắn mục tiêu cực lớn xác suất là hướng về phía đỉnh núi khu vực giữa hồn mục đi chỉ cần các ngươi không đi chủ động t r e o trọng nó nó nên sẽ không phức tạp cố ý đối với các ngươi xuất thủ cuối cùng nàng vẫn là trịnh trọng nhắc nhở bất quá l ờ i tuy như thế vì để phong v ắ n nhất ta đề nghị mọi người tiến vào đệ nhị quan về sau tận lực không muốn đơn độc hành động tốt nhất có thể cùng quen biết đạo hữu kết bạn đồng hành lẫn nhờ trường ba trăm linh một trùng p h ệ tuyệt cốc ba chương ba trăm linh một trùng vệ tuyệt cốc ba g i a n minh càng là không nói hai lời lập tức cất bước thần xác thản nhiên hướng phía đại điện đi ra ngoài lúc này vị kia trang phu nhân không biết là ra ngoài một quan cẩn thận hay là thật đem quỷ vương trước khi đi kia châm ngoài ly r á n nghe lọt được mấy phần cũng không hoàn toàn từ bỏ loại bỏ nàng vẫn như cũ canh giữ ở cửa đại điện miệng ánh mắt như điện cẩn thận xem kỹ lấy mỗi một cái từ trước mặt nàng trải qua kết đan tu sĩ giang minh tự nhiên là không sợ hai chút nào sắc mặt bình tĩnh bộ pháp không nhanh không chậm thoải mái từ trang phu nhân trước mặt đi qua quả nhiên trang phu nhân kia sắc bén ánh mắt ở trên người hắn dừng lại không đến một hơi liền cấp tốc rời rơi xuống cùng sau lưng hắn ra cố tinh dao trên thân giang minh trong lòng triệt để an tâm bước chân không ngừng trực tiếp đi ra đại điện, đi vào phía ngoài trên quảng trường. hắn t ậ n lực chậm lại bước chân chờ đợi lấy cô tinh giao cố tinh lâm cùng bạch thần ba người ra giờ phút này đệ nhị quan thí luyện đã mở ra nhưng giang minh đối tên này viết trùng vệ tuyệt cốc thí luyện nội dung cụ thể là cái gì bên trong có gì loại nguy hiểm cùng kinh ngộ cơ h ộ i là hoàn toàn không biết gì cả hắn nhu cầu cấp bách từ cố gia huynh n ộ i nơi đó thu hoạch tin tức cố tinh giao tựa hồ luôn có thể đoán được hắn tâm tư nàng vừa cùng huynh trưởng bạch thần cùng đi đến giang minh bên n g liền không kịp chờ đợi giật giật cố tinh lâm ống tay á o đại ca Cố đệ nhị quan thí luyện đã bắt đầu chúng ta thực sự hẳn là thương nghị thật kỹ lưỡng một cái tiếp xuống kế hoạch hành động không dối gạt hai vị liên quan tới cái này chủng vệ tuyệt cốc cố mỗi trong lòng đã có một cái bước đầu phương án không bằng liền từ cố mỗi trước phao chuyên dẫn ngọc đem biết tin tức cùng kế hoạch nói ra sau đó bạch đạo hữu vân thư tiến tử chúng ta lại cùng nhau nghiên cứu kỹ hoàn thiện c h a để loạn bổ sung như thế nào cố đạo hữu thỉnh giảng vân thư cùng tinh giao m u ộ i muội rất nhiều địa phương đều không quá rõ ràng giang minh vội vàng tiếc lời biểu thị đồng ý gặp vương vân thư cũng biểu hiện ra hứng thú nồng hậu cố tinh lâm trong mắt lóe lên vẻ vui mừng hắn háng giọng một cái nhìn quanh một cái chu vi riêng phần mình tổ đội chuẩn bị xuất phát đám người thấp giọng cái này đệ nhị quan thí luyện nói đến cũng là đơn giản tại trung vệ tuyệt cốc bên trong sẽ ngẫu nhiên xuất hiện thông hướng các nơi tại nguyên điểm truyền thống trận chúng ta muốn làm chính là tìm tới những n à y truyền thống trận sau đó mượn nhờ bọn chúng trực tiếp đi khai hoang tài nguyên toàn bộ thí luyện khó giải quyết nhất địa phương ở chỗ những n à y truyền t ố n g trận từ xuất hiện một khắc kia trở đi cần chờ đợi một thời gian ngắn mới có thể kích hoạt truyền t ố n g công năng mà đang chờ đợi trong lúc đó truyền t ố n g trận sẽ kéo dài tản mát ra h à o quan g trói sáng tựa như trong bóng tối đèn sáng sẽ dẫn tới trùng phệ tuyệt cốc bên trong vô số linh trùng vây công chúng ta muốn thuận lợi sử dụng truyền t ố n g trận nhất định phải đang chờ đợi trong lúc đó bảo đảm truyền t ố n g trận hoàn hảo không chút tổn hại giang minh nghe đến đó lập tức minh bạch trước đó bạch thần tại sao lại nói muốn tại đệ nhị quan một tại lit nha lit nít h linh trùng vây công hạ bảo vệ một cái cố định bất động truyền thống trận còn có cái gì so bày ra một tòa kiên cố phòng ngự đại trận càng ổn thỏa phương pháp đâu hắn chính âm thầm suy nghĩ ở giữa một bên cố tinh giao đã hơi không kiên nhận thuốc giục nói đại ca những cơ sở này quy tắc chúng ta đều biết rồi ngươi trực tiếp chọn trọng điểm nói một chút có nào cần đặc biệt chú ý địa phương đi cố tinh lâm nghe vậy không khỏi bật cười ngữ khí mang theo vài phần cương triều người cái này tính mua nóng ta dù sao cũng phải trước tiên đem đại khái tình huống nói rõ ràng phía sau chú ý hạng mục mới tốt triển khai nha h á nhưng t u thiếu liêm d ta suy nghiêm đoán ở trong đó độ khó tuyệt không vẹn vẹn chờ đợi thời gian đơn giản gấp đội đơn giản như vậy rất có thể màu tím truyền tống trận tản ra con mang hấp dẫn tới linh trùng số lượng sẽ viễn siêu màu làm cùng màu trắng thậm chí xuất hiện linh trùng thực lực cũng sẽ càng cường hắn hơn giang minh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu trong lòng rất tán thành hắn cũng là như vậy nghĩ dù sao trước đó màu tím ngọc p h ù liền nguyên anh kỳ tu sĩ đều chạy theo như vịt hắn thông qua màu tím ngọc p h ù đạt được cây kia dưỡng h ồ n mục nếu là phóng tới ngoại giới đấu giá hội bên trên đủ để nhấc lên một trận gió tanh m ư a máu đã màu tím truyền tống trận thông hướng cùng màu tím ngọc phủ ngang cấp tài nguyên điểm như vậy hắn thủ hộ độ khó vượt lên gấp mấy chục lần thậm chí nhiều hơn mới hợp tình lý nhưng mà giang minh tán đồng hai người khác lại không nghĩ như vậy. cố tinh g i a o cùng bạch thần nghe xong cố tinh lâm lần này phân tích trên mặt đều viết đầy kinh ngạc cố tinh g i a o là đơn thuần kinh ngạc mà bạch thần trên mặt ngoại trừ kinh ngạc càng có mơ hồ kháng cự cố đ ạ o hữu bạch thần cao mày cơ hồ là lập tức liền mở miệng hỏi lại người nói nhiều như vậy chẳng lẽ là muốn cho chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền từ bỏ màu tím truyền tống trận chỉ đi lựa chọn những cái tiêm màu trắng hoặc là màu lam đối mặt chất vấn cố tinh lâm không do dự trịnh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu khẳng định suy đoán của hắn không sai kế hoạch của ta là chúng ta vào cốc sau lần thứ nhất hành động mục tiêu khóa chặt tại màu trắng hoặc là màu lam lấy trước bọn chúng luyện tay một chút sờ rõ ràng cái này c h ú n g vệ tuyệt q u ố c nội tình về phần k i a m à u tím phong h i ể m quá lớn c h ỉ ít cũng muốn chờ nhóm chúng ta thành công thủ hộ qua một lần màu lam truyền tống trận đối trùng chiều cường độ có trực quan cảm thụ về sau lại làm định đoạn bạch thân nhìn chăm chăm cố tinh lâm âm lượng không tự chủ được cất cao mấy phần cố đạo hữu ngươi chẳng lẽ đang nói đùa chúng ta trước đây tổ đội không phải là vì tập hợp bốn người chi lực đi l i ề u một phen k i a m à u tím truyền tống trận bên kia đầy trời phú quý sao màu lam trong truyền tống trận tài nguyên đối bình thường kết đan tu sĩ mà nói đã là khó lường thu hoạch nhưng đối với hắn bạ còn chưa đủ hắn cần là một cái có thể để cho hắn thoát thai hoa cốt hoàn toàn thay đổi vận mệnh cơ duyên mà cái này cơ duyên chỉ có thể tại màu tím truyền thống trận một bên khác chỉ cần có một tuyến hy vọng hắn đều không muốn dễ dàng đông tha bây giờ trực tiếp được cho biết khả năng từ bỏ trong lòng của hắn tự nhiên vạn phần không cam lòng cố tinh lâm vẫn như c ũ duy trì kiên nhẫn giải thích c á n cái nói bạch đạo hưu hiểu lầm ta cũng không phải là nói chúng ta như vậy triệt để từ bỏ màu tím truyền thống trận người cũng biết rõ toàn bộ đệ nhị quan thí luyện tiếp tục một tháng thời gian trong lúc này chúng ta hoàn toàn có cơ hội thủ hộ nhiều cái truyền thống trận c h ú nếu g ta trước t như t ể n ế không tại trạng ự t thái đỉnh phong nhất thời điểm đi khiêu chiến màu tím truyền thống trận chờ đến hậu kỳ thể xác tinh thần điều mệnh chẳng phải là càng thêm không có hy vọng cố tình lâm nghe đến đó không tiếp tục tiếp tục tranh luận tiếp Hắn đem ánh ắ đem m trước chuyển đó lựa chọn cùng ba người đồng hành chủ yếu là vì biết rõ đệ nhị quan thí luyện nội dung cụ thể bây giờ như là đã biết được hắn càng có khuynh hướng đơn độc hành động bằng vào vĩnh hằng chi chu cường đại hắn có lòng tin một mình bảo vệ màu tím truyền thống trận nhưng nếu tiếp tục cùng tổ ba người đội Vì ẩn giấu dù sao hắn sớm đã đáp ứng tổ đội lâm trận lật lọng về tình về lý đều có chút không thể nào nói nổi hắn trầm ngâm một lát cuối cùng quyết định vẫn là trước đi theo đội ngũ hành động nhờ vào đó quen thuộc một cái trùm vệ tuyệt cốc cụ thể tình huống dù sao có tầm một tháng thời gian nói không chừng về sau liền có thể tìm tới thời cơ thích hợp đưa ra đơn độc hành động trong lòng thương nghị đã định hắn chậm rãi cấp ra ý kiến của mình ta cảm thấy cố đạo h ư u kế hoạch càng thêm một thỏa cái này trùng phệ tuyệt cốc nghe thấy danh tự cũng là người ta sinh lòng cảnh giác chắc hẳn tuyệt không phải đất lành nếu như ngay từ đầu liền tùy tiện lựa chọn màu tím truyền thống trận vạn nhất thủ hộ thất bại vẫn là việc nhỏ ta lo lắng đến thời điểm chúng ta khả năng liền tự thân an toàn đều sẽ nhận nghiêm trọng uy hiếp cố tinh giao vẫn luôn lấy nàng đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó giờ phút này lại nghe chính mình có chút sùng bái vân h ư tỷ tỷ cũng nói như vậy lập tức giống gà con mổ giống như liên tục gật đầu phụ họa đúng, đúng. vân h ư tỷ nói quá có đạo lý an toàn là số một đại ca chúng ta trước hết tìm màu trắng hoặc là màu lam truyền t ô n g trận thử một chút đi trong lúc nhất thời ba người ý kiến tạo thành thống nhất bạch thân đứng ở nơi đó sắc mặt lúc trắng lúc xanh hắn há to miệng còn muốn nói tiếp thứ gì nhưng cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào thiểu số phục tùng đa số hắn minh bạch chính mình kiên trì vào giờ phút này đã không có chút ý nghĩa nào hắn nặng nề g h mà phun ra một ngụm trọc khí thanh âm khô khốc nói ra đã các ngươi đều quyết định như vậy vậy liền theo cố đạo h ư u nói xử lý đi cố tinh lâm gặp ý kiến rốt cục đạt thanh nhất trí trên mặt lộ ra hài lòng tân sắc nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra. đ ã mọi n g ư đầu tiên nhìn về phía vương văn thư vân thư tiên tử trận pháp tạo nghệ thâm hậu bố trí phòng ngự đại trận trách nhiệm chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác tiếp lấy nhìn về phía cố tinh giao tinh giao thân có hỏa linh chi thể một tay hỏa hệ uy lực pháp thuật kinh người t bạch h bạch đạo hữu là kiếm tu công kích lăng lệ phong mang tất lộ chính thích hợp đối phó những cái tia ra phòng ngự xuất chúng khó giải quyết linh trùng nếu có loại này linh trùng xuất hiện liền cần bạch đạo hữu xuất thủ chém giết cuối cùng hắn chỉ hướng chính mình về phần ta thân là luyện đàn sư ta sẽ vì mọi người cung cấp khôi phục pháp lực đan dược Mặt k h á giang tu vi minh g ư ờ i i cố a o m tinh giao cùng bạch thân ba người nghe đều cảm thấy không có vấn đề gì chỉ là cố tinh giao nghi nghĩ lại bổ sung một câu vân thư tỉ tỉ bản thân không am hiểu chính diện đấu pháp bay trận cùng duy trì trận pháp vận chuyển lại cực kỳ hao phí tâm thần ta cảm thấy mọi người chúng ta đều hẳn là chủ động giúp nàng chia sẻ một chút áp lực không thể để cho nàng quá cực khổ nàng nói lo lắng nhìn vương vân thư l ê n mắt giang minh nghe vậy xứng sở trong lòng có chút rợ khóc rợ c ư ờ i nghĩ hợp lấy ở trong mắt các ngươi ta thành trong đội ngũ cần có nhất bảo hộ cái kia lúc này cố tinh lâm cũng lập tức gật đầu biểu thị đồng ý tinh giao nói đúng ta sẽ thêm lưu ý vân thư tiền tử bên này phòng tuyến tận lực vì nàng chia sẻ tinh giao cùng bạch đạo hữu trước bảo đảm tốt chính mình phòng tuyến vững chắc là đủ kỳ hỉ ta minh bạch đá cố tinh giao lộ ra một cái ta hiểu ý ngươi g ả o hạt tiêu dung ánh mắt tại tự mình đại ca cùng vân thư tỉ tỉ ở giữa đi lòng vòng giang minh nghe hai huynh m g ộ i bọn họ đối thoại trong lòng một trận bất đắc dĩ nhưng hắn giờ phút này cũng không biết rõ nên như thế nào cự tuyệt phần này h ả o ý nói khẽ vậy liền đa tạ mọi người bốn người một bên thương nghị một bên tiến lên bất chi bất giác ở giữa đã đi tới đệ nhị quan thí luyện lối vào chỗ giang minh ngầm đầu cẩn thận quan sát phát hiện nơi này cùng cửa thứ nhất cổng vào có chút tương tự đều là một mặt to lớn màn ánh sáng màu xám màn sáng bên trong tối tăm mở m ị một mảnh ánh mắt cùng thần thức đều không thể xuyên thấu tại màn sáng chính phía dưới vị trí đã mở rộng một cái cổng vào. đang có không ít tu sĩ trật tự giành mạch theo thứ tự tiến vào bên trong giang minh lưu ý đến những n à y tu sĩ cơ hồ đều là ba bốn người tạo thành một tiểu đội h á n hữu độc hành hiệp h á n suy đoán cái này rất có thể cùng đệ nhị quan quy tắc có quan hệ cố tinh lâm trước đó chỉ là thuật lại hạch tâm quy tắc chắc hẳn còn có rất nhiều chi tiết chưa từng đề cập bốn người không có dừng lại lâu đi theo dòng người lần lượt cất bước tiến vào kia màn ánh sáng màu s á m bên trong vừa mới vào nhập nồng đậm sương mù màu trắng liền đập vào mặt trong nháy mắt đem cảnh tượng chúng quanh mất hết tầm mắt nhận cực lớn hạn chế tầm nhìn không đủ mấy triệu giang minh vô ý thức triển khai thần thức muốn dò xét cảnh vật chung quanh lại kinh ngạc phát hiện thần thức dò vào cái này sương mù màu trắng bên trong lại như cùng lâm vào sền sệ t vũ bùn nửa bước khó đi cảm giác phạm vi bị áp xúc đến cực hạn cố tinh lâm tựa hồ đã nhận ra hắn thần thức quay đầu giải thích nói vân thư tiên tử không cần phí lực khí lại xác nhận ta tìm đọc qua một chút tư liệu cái này t r ù n g vệ tuyệt cốc bên trong tràn ngập sương mù màu trắng cũng không phải là bình thường hơi nước mà là một loại đặc hữu khí mê tan có cực mạnh che đậy thần thức hiệu quả thần xác hắn chuyển thành nghiêm túc nhắc nhở từ giờ trở đi chúng ta tùy thời đều có thể tao nộ g tiềm phục tại trong x ư ơ n g mù các loại linh trùng tập kích là lý do an toàn đề nghị mọi người lập tức thi triển phòng ngự thủ đoạn nói hắn dẫn đầu hành động lật bàn tay một cái một viên khéo léo đẹp đẽ màu xanh tam giác tiểu kỳ liền xuất hiện tại lòng bàn tay hắn hướng bên trong dốc vào pháp lực kia tiểu kỳ lập tức ánh sáng xanh đại phóng huyền hóa ra một đạo rưỡi trong suốt nhạt màu xanh quang cháo như là một cái móc ngựa bát đem hắn quanh thân nghiêm mật phòng ngự của mình phát bảo cố tinh dao xuất ra chính là một viên chứng bù câu lớn nhỏ thủy tinh cầu pháp lực thôi động phía dưới tàn mắt ra một vòng n u hòa màu vàng vờng sáng hình thành vòng bảo hộ bạch thần thì tế ra một mặt bàn tay lớn nhỏ màu đen hình t o i tấm chắn kia tấm chắn đón gió liền liền dài trong n g á y mắt thầy nhờ một mặt màu đen q u a n t h u ẫ n đem hắn thủ hộ ở phía sau giang minh trên thân cũng không có phòng ngự pháp bảo dù sao vĩnh hằng chi chu giao phó hắn lực phòng ngự xa không phải pháp bảo tầm thường có thể so sánh hắn một chút suy nghĩ tâm niệm v ừ a động trực tiếp tiêu hao vĩnh hằng chi chu tồn t r ữ một cái lưu ly cháo lập tức một đạo trong suốt lồng ánh sáng lặng yên hiện, hiện hiện đem hắn quanh thân bao phủ ba người thay thế đều cho Cố ta chỗ lâm l ú này vừa lúc còn có một cái dư thừa linh tê thủy tinh cầu phẩm chất còn có thể tiên tử nếu không chê tạm nhưng cầm đi phòng thân kia thủy tinh cầu tại hắn lòng bàn tay tản ra tia sáng màu vàng xem xét liền biết không phải phàm phẩm giang minh nhìn thoáng qua kia thủy tinh cầu trong lòng thầm nghĩ ta chính là lo lắng gặp được lợi hại linh trùng mới không thể dùng ngươi cái này lực phòng ngự kém xa lưu ly cháo pháp bảo à. nhưng mặt ngoài hắn chỉ là huyện chuyển chối tử đa tạ cố đạo hữu hảo ý bất quá ta cái này lưu ly cháo cũng không phải là đơn t u ầ n pháp lực hưng tụ chính là một môn đặc biệt phòng ngự bí thuật nhìn như đơn bạc kỳ thực lực phòng ngự cũng không kém đồng dạng pháp bảo nhưng mà giải thích của hắn cũng không có thể đánh tiêu ba người lo nghĩ cố tinh giao cũng ở một bên khuyên nói ra vân thư tỷ tỷ ngươi cũng đừng cùng chúng ta khách khí á cái này linh tê thủy tinh cầu thế nhưng là ta cùng đại ca tại một lần cao gia giao dịch hội bên trên bỏ ra hai mươi vạn hạ phẩm linh thạch mới đấu giá được phòng ngự pháp bảo há lại bình thường bí thuật có thể so sánh cố tinh lâm cũng mở miệng lần nữa ngữ khí mang theo kiên trì đúng vậy a vân thư thiên tử chúng ta đã đồng hành tổ đội chiếu ứng lẫn nhau chính là thuộc b u ồ n phận sự tình người liền thu cất đi nếu không bạn nhất đợi lát nữa tao nộ cường lực linh trùng t ậ p kích lại nghị ứng đối chỉ sợ cũng không còn kịp rồi giang minh ngay vậy trong lòng âm thầm kêu khổ nhưng lại không cách nào đem lưu ly c h á o chân thực lực phòng ngự nói thẳng ra như thế tất nhiên sẽ gây nên ba người hoài nghi nghĩ, nghĩ hắn quyết định hai cái phòng ngự thủ đoạn đồng thời thi triển thế là hắn dội ra tay nhận lấy viên kia linh tê thủy tinh cầu đồng thời hướng trong đó rót vào một tia p h á p lực thủy tinh cầu ánh vàng loay lên một đạo ngưng thực lồng ánh sáng màu vàng điệp ra tại bản thân hắn lưu ly cháo bên ngoài hắn n g m n g đầu đối cố tinh lâm lộ ra một cái cảm kích tiêu d u n g đa tạ cố đạo hữu bạch thân gặp bốn người đều đã làm tốt phòng hộ liền lên tiếng đề nghị cái này trùng phệ tuyệt cốc bên trong x ư ơ n g mù tràn ngập tầm mắt không rõ vì có thể nhanh chóng tìm tới truyền thống trận chúng ta không bằng phân tán ra đến tìm kiếm dạng này hiệu suất có thể cao hơn rất nhiều bạch đạo hữu lời ấy có lý phân tán tìm kiếm xác thực có thể thật to ra tăng phát hiện truyền thống trận t cố tinh lâm đầu tiên là gật đầu biểu thị đồng ý lập tức lời nói xoay chuyển đưa ra bổ sung đề nghị bất quá vì xác thực bảo an toàn lẫn nhau ở giữa không thể cách qua xa ta đề nghị chúng ta bốn người hiện lên xếp thành một hàng mỗi người ở giữa cách xa nhau chừng trăm b ư ớ c c ử l y t ề đầu t ị n h tiến như thế đã có thể mở rộng lục soát phạm vi một khi bất kỳ bên nào gặp nạn những người khác cũng có thể kịp thời cứu viện b ạ c h thân nhẹ gật đầu cố đạo h ư u cân nhắc chu toàn liền này mà tính toán vậy tại hạ liền phụ trách bên trái nhất khu vực dứt lời hắn chập ngón tay như kiếm Khẽ thanh thân quát một tiếng, một toàn đã như vậy vậy ta liền phụ trách bên phải nhất khu vực tinh giao vân thư tiên tử ở giữa khu vực liền giao cho các ngươi hai người cần phải xem chừng cố tinh lâm bàn giao một câu lại cố ý nhìn vương vân thư liếp mắt lúc này mới quanh người hướng phía cùng bạch thần phương hướng ngược nhau cũng chính là phía bên phải đi đến thân ảnh cũng dần dần bị bạch vụn u ố t hết giang minh nguyên bản còn muốn hỏi một cái tại loại này thần thức cùng ánh mắt đều nghiêm trọng bị ngăn trở hoàn cảnh dưới cần nhờ cái gì đến chính xác cảm ứng giữa lẫn nhau kia trăm bước cự l y nhưng hắn lập tức nghĩ đến đông hoang đại lục tu sĩ đều có được một khối có thể lẫn nhau cảm ứng thân phận l ệ n h bài thế là hắn đem lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào cùng bên cạnh cố tinh giao lướt nhau hai người cũng hướng phía phía trước nồng đậm trong sương mù cẩn thận nghiêm túc thăm dò mà đi cái này trùng phệ tuyệt cốc bên trong địa thế Khắp nơi đều sinh nơi trưởng ngang eo sâu không đều sâu eo bởi i loại mục nát khí tức. Trong bụi cỏ, thanh âm bên thai không dứt, hiện nhiên ẩn giấu đi đủ loại linh ế t tên theo một nát tức. Trong thanh trùng, thứ huyên bên hoàng, nhan hoàng, mang náo không ẩn nguy cỏ sắc mục cỏ, khô khí âm phía. rước, b dấu đủ cơ vì cần che giấu tung tích giang minh cũng không để cho linh sùng ra hỗ trợ mà là treo lên mười hai phần tinh thần cẩn thận thăm dò phía trước hắn không đi ra bao xa liền bén nhạy phát giác được dưới chân bên trái trong bụi cỏ có mấy chục con ư ớ c chừng ngón tay dài ngắn toàn thân đen như mực quái trùng chính lặng yên không một tiếng động nhanh chóng bỏ tới Hán m ặ tại không đ các tay tùy phải viên vung mấy đấm loại trong pháp thuật nếu bàn về đối phó số lượng đông đảo bể trùng hỏa hệ pháp thuật có thể xưng thứ nhất thời gian đang khẩn trương mà cẩn thận thăm dò bên trong chậm rãi trôi qua ước chừng qua nửa canh giờ bỗng nhiên từ phía bên phải phương hướng t h u y ể n đến cố tinh lâm một tiếng réo rắt thép dài xuyên thấu đồng vụ rõ ràng chuyển vào hắn trong hai giang minh trong lòng hơi động thầm nghĩ cố tinh lâm động tác thật nhanh vậy mà nhanh như vậy đã có phát hiện hắn không dám thất lễ lập tức điều chỉnh phương hướng hướng phía tiếng gào chuyển đến bên phải nhanh chóng dựa sát vào đi qua ước chừng đi về phía trước hơn trăm mét xuyên thấu qua phía trước lăn lộn xương mù màu trắng hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy một đoàn mông lung màu lam vầng sáng lẳng lặng tản ra qua mang làm à u lam truyền tống trận giang minh trong lòng vui mừng tinh thần vì đó r u n g một cái nói thật màu trắng truyền tống trận đối ứng t à i nguyên điểm hắn có chút nhìn không vừa mắt nếu có thể tìm tới một cái màu lam truyền tống trận làm lần đầu nếm thử mục tiêu không thể nghi ngờ là dưới mắt lý tưởng nhất lựa chọn nhưng mà trong lòng của hắn vui sướng vừa mới dâng lên đã nhìn thấy k i ê màu lam vầng sáng bên cạnh bỗng nhiên nổ tung từng đoàn từ ngay sau đó trận trận pháp thuật oanh minh tiếng nổ cùng linh trùng bén nhọn tê minh thanh liền liên tiếp chuyển đến hiện nhiên chiến đấu đã khai hỏa mà lại có chút kịch liệt giang minh sắc mặt biến hóa lập tức tăng tốc bước chân trong cơ thể pháp lực lưu chuyển thân hình như một đạo khinh yên cấp tốc hướng phía chiến đấu tiếng vang chuyển đến vị trí tiến đến tới gần về sau cảnh tượng trước mắt lập tức rõ ràng chỉ gặp cố tinh lâm cùng cố tinh giao hai huynh n g ộ i đưa lưng về phía tản r a làm sắc quang mang lục mang tinh truyền tống trận chính thi triển thủ đoạn cùng từ xung quanh bốn phương tám hướng gọn tới một mảnh đen kịt linh trùng kịch chiến cùng một chỗ những linh trùng này hình thái khác nhau có hình như phóng đại mấy chục lần con kiến hất lên đen thui hắt giáp sát có thì giống như là mọc ra cánh con riết g i á p hút bên trong không ngừng nhỏ xuống lấy màu xanh lá độc dịch càng nhiều thì là một chút gọi không lên danh tự q u á i trùng nhưng chúng nó trên người tán phát ra linh lực ba động thình lình đều đạt đến chút cơ kỳ tiêu chuẩn cố t i n h giao hai tay p h á p quyết biến ảo chập trờn từng đạo nóng bỏng hòa xạ không ngừng từ nàng trong tay bay ra tại bầy trùng bên trong nổ tung thiêu đến những cái k i a linh trùng chi chi gọi bậy trong không khí tràn ngập ra một cô ghét lạch mùi cố tinh lâm trong tay nâng một cái xưa cũ màu vàng xanh nhạt chu lục lạc cổ t t r u n g lục lạc cũng không phát ra tiếng vang lanh lảnh mà là đang xuất từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy trong suốt sóng âm sóng âm l ư ớ t qua những cái k i a sông lên phía trước nhất linh trùng hành động trong nháy mắt trở nên chậm chạp thậm chí không ít trực tiếp thân thể cứng ngắc từ giữa không trung ngã xuống đến hiện nhiên nội tạng đã bị chấn vỡ cố tinh g i a o khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn giang minh đổi tới vội vàng gấp giọng hô vân thư tỷ tỷ ngươi tới được v ừ a vặn nhanh bố trí phòng ngự trật pháp những linh trùng này càng tụ càng nhiều z chi không hết giang minh nghe vậy không chút do dự lập tức một cái l ắ mình vượt qua mấy cái đánh tới phi trùng đi tới tòa kia tản ra làm sắc quang mang truyền tống trận bên cạnh truyền tống trận này đồng dạng là tiêu chuẩn lục mang tinh đồ án từ một loại nào đó không biết tên m à u bạc kim loại phát hỏa m à thành đường kính ước trừng trừng hai mét hắn tâm nghiệm k h ẽ động sau một khắc mấy đạo nhan sắc khác nhau lưu quang liền từ trên ngón tay của hắn trong nhận chứa đồ bắn ra lơ lửng tại trước người hắn nhìn kỹ lại kia làm ấ y chục cắn mặt cờ trên theo lên phức tạp phủ văn tiểu kỳ cùng mấy cái bàn tay lớn nhỏ khắc họa lấy tinh vi trận văn ngọc chất mâm tròn đây là điên đảo ngũ hành trận nguyên bộ trận bàn cùng trận kỳ lấy trước mắt hắ mà bộ này điên đảo ngũ hành trận tại trung cấp trong trận pháp có thể xưng đ ỉ n h tiêm lực phòng ngự xuất chúng chính là ứng đối cục diện dưới mắt lựa chọn tốt nhất sớm tại chúc cơ k ỳ lúc hắn liền đã có thể thuần thục bố trí trận này bây giờ tu vi đạt tới kết đan bố trí càng là thuận buồn xuôi gió tốc độ cực nhanh hắn ánh mắt như điện cấp tốc quét mắt một vòng truyền tống trận chung quanh địa hình trong đầu trong nháy mắt liền tính toán ra tốt nhất trận kỳ bố trí phương vị ngay sau đó hai tay của hắn liên đạn những cái kia trận kỳ cùng trận bàn liền hóa thành một đạo, đạo lưu quang tinh chuẩn bắn về phía dự đoán tính toán tốt từng cái phương vị vô thanh vô tức không không có chút nào trì trệ còn chưa tới một khắc đồng hồ thời gian đang toàn lực chống cự bầy chủng cố gia huy nguội liền nghe được sau lưng chuyển đến một trận t r ầ m thấp như là đại địa vù vù tiếng vang bọn hắn vô ý thức trở về nhìn lại chỉ gặp một tòa to lớn hiện lên hình nửa vòng tròn ngũ thải q u a n cháo chính lấy truyền tống trận làm trung tâm chậm rãi từ mặt đất dâng lên cố tinh giao thấy thế trên mặt lập tức lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc nhịn không được thất ra vân thư tỷ tỷ ngươi lần này bố trí trận pháp tốc độ làm sao lại nhanh như vậy trong giọng nói của nàng tràn đầy khó có thể tin g i a minh trong lòng có chút du lên thầm ngh hẳn là chân chính vương vân thư bình thường bày trận tốc độ không có nhanh như vậy hắn trên mặt lại bất động thanh sắc một bên tiếp tục đánh ra mấy đạo pháp quyết vững chắc vừa mới dâng lên đại trận lồng ánh sáng một bên bình tĩnh giải thích nói bộ này điên đảo ngũ hành trận là ta quen thuộc nhất nghiên cứu thời gian dài nhất trận pháp cho nên bố trí phá lệ thuận tay chút tốc độ tự nhiên nhanh hơn một chút mà lại dưới mắt cái này chỉ là sơ bộ thành hình đến tiếp sau còn cần không ngừng điều chỉnh mới có thể chân chính phát huy hắn toàn bộ uy lực hắn lời nói xoay chuyển nhắc nhở các người mo lui lại đến trận pháp phòng hộ phạm vi bên trong để chiến đấu đi có đại trận lồng ánh sáng cất trở chương ó t ba trăm t linh hai linh t r ù năng g c pháo lv sáu tốc xạ hai n chương n k ba trăm h t pháp linh à trận p lồng hai sáng bên càng càng n linh năng pháo lv sáu tốc xạ hai vừa tiến vào trong trận hai người lập tức cảm giác gáp lực nhẹ đi Kêu đúng lúc này cố tinh lâm bỗng nhiên nhớ mày giống như là nhớ ra cái gì đó một bên lay động nhất hồn linh c r ấ n vỡ một mảnh phi trùng một bên nghi hoặc nhìn về phía giang minh hỏi đúng rồi vân thư tiên tử bạch đạo hữu làm sao còn không có đổi tới trước ngươi dùng thân phận lệnh bài có thể từng cảm hứng được hắn hiện tại đại khái ở phương vị nào giang minh nghe vậy trong lòng lập tức run lên hắn căn bản sẽ không sử dụng viên kia thân phận lệ bài tự nhiên cũng chưa từng chủ động cảm ứng qua bạch thần vị trí nghĩ nghĩ hắn đành phải dùng một loại ấ y náy ngữ khí nói ra thật có lỗi cố đạo hữu bên ta mới một đường đi tới tâm thần phần lớn chuyên trú vào cảm ứng tinh giao m ộ i m ộ i phương vị cũng không phân thần đi cảm ứng bạch đạo hữu cụ thể vị trí bên cạnh cố tinh giao nghe cũng nói xin lỗi đại ca ta cũng là một mực tại chú ý vân thư tỷ phương vị không có quá chú ý bạch đạo hữu bên kia cố tinh lâm nghe vậy trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ không nghĩ tới hai người này đều như thế sơ ý chủ quan nhưng một cái là chính mình thương yêu th một cái là chính mình sinh lòng hảo cảm ái mộ đối tượng hắn tự nhiên không đành lòng mở miệng trách cứ ngược lại ấm giọng an ủi không sao chắc hẳn bạch đạo h ư u là bị một ít khó chơi linh trùng tạm thời kéo lại bước chân lấy hắn kết đan kỳ tu vi cùng kiếm tu thủ đoạn thoát khỏi dây dưa nên không khó đoán chừng rất nhanh liền có thể chạy tới dứt lời hắn tạm thời chậm lại đối bày trùng công kích phân ra một sợi tâm thần lấy ra chính mình v i ê n tia thân phận lệnh bài hắn dùng đặc hữu phương thức chậm dãi hướng lệnh bài b ê n trong dốc vào một tia pháp lực ý đồ cảm ứng bạch thần vị trí sau một khắc tại trong thất hải của hắ Cái nếu à là nào y vậy mỗi một cái quan điểm, một điểm cái đại biểu cái nhiều biệt cái đại biểu tù từ trong, thần. cho căn có cách được bạch quang quang đều hoang đông Hắn bản không như bên phân n sĩ. ra như cố tinh g i a o vương v â n thư bên trong bất luận cái gì một người từ vừa mới bắt đầu liền thời khắc chú ý cũng nhớ ký bạch thần lệnh bài quan điểm vị trí có lẽ giờ phút này còn có thể nhận ra tới nhưng bây giờ hiển nhiên là không có biện pháp đối với bạch thần chậm c h ạ m chưa tới giang minh mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái nhưng giờ phút này cũng không để ý tới truy đến cùng dưới mắt hắn còn có một cái phi thường khó giải quyết vấn đề cần lập tức giải quyết h á nếu ngoại i b t Thư một trận rõ chân chính vương vân thư là một vị trận pháp h Vân Vương bên ngoài, đối với nàng vị với sư là đối p h ư ơ như g t ứ c chiến h đấu, t ờ n dùng g đối đ ị c hắn thủ đ o đợi lát nữa tùy tiện xuất thủ công kích linh trùng t h i t r i ể n ra pháp thuật hoặc là pháp bảo sử dụng cùng vương vân thư ngày thường phong cách chiến đấu một trời một vực tất nhiên sẽ gây nên cố gia huynh mội hoài nghi dẫn đến thân phận bại lộ nhất định phải nghĩ cái biện pháp che giấu đi qua giang minh tâm niệm thay đổi thật nhanh rất nhanh liền có chú ý biện pháp giải quyết cũng là đơn giản đó chính là sử dụng cũng không phải là tự thân tu luyện pháp thuật mà là dựa vào pháp bảo khí vật phát ra công kích đến lúc đó chỉ cần giải thích những thủ đoạn này dĩ vãng bởi vì điều kiện có hạn hoặc không lắm thuận tiện chưa từng ở trước mặt người ngoài thi triển qua là đủ hắn cấp tốc kiểm kê chính một cái trước mắt có bên ngoài đối địch thủ đoạn chồng viêm ngọc vong chủ trói buộc phong ngự cùng điên đảo ngũ hành trận công năng hơi có nặng vạn kiếm bê tông cùng phá n h ậ t nọ đều là cường lực đơn thể công kích đối phó dày đặc bảy t r ù n g hiệu suất quá thấp t í n h đi tính lại chỉ có kia hai đài linh năng pháo thích hợp nhất thăng cấp điều kiện trung phẩm linh thạch 2000, đã thỏa mãn cái này hai đài linh năng pháo vẫn là tại hắn trúc cơ kỳ lúc tăng lên đẳng cấp lấy bây giờ ánh mắt nhìn hắn thuộc tính uy lực quả thật có chút theo không kịm kết đăng kỳ phương diện chiến đấu cũng may hắn hiện tại xuất thân giàu có có được mấy ngàn vạn linh thạch khoản tiền lớn dùng để thăng cấp linh năng pháo bất quá là chín châu mất sợi l ô n g hắn không chút do dự lúc này ngón tay điểm nhẹ tại thăng cấp cái nút bên trên trong n h á n mắt trước mặt hư ả o trên bản này số liệu văn tự một trận mơ hồ lập tức đổi mới bày biện ra mới thuộc tính linh năng pháo lở v sáu phẩm chất trung phẩm tự hình bảo khí tầm sát t h ư ơ năng g 20 dặm. n lực, lực. Lực, lực bốn tiêu hao ngoài định mức trung phẩm linh thạch để linh năng pháo tiến vào bắn nhanh trạng thái bán ra cổ sáng tần suất gia tăng năm trăm linh cũng có được tự động nhằm chuẩn định nhân năng lực thăng cấp điều kiện trung phẩm linh thạch một mươi đã thỏa mãn giang minh nhanh chóng xem một lần phát hiện tầm sát thương năng lực hai năng lực ba đồng đều đạt được rõ rệt tăng lên mà mới tăng năng lực bốn càng làm cho linh năng pháo từ nguyên bản súng trường nhảy lên biến thành toàn súng máy tự động xa tốc bạo tăng gấp năm lần còn bổ sung tự động t ì m địch công năng chính là ứng đối trước mắt loại này b i ể n côn trùng tuyệt hảo lợi khí đương nhiên như thế cùng bạo hỏa lực c h u y ể n vận đại giới chính là linh thạch tiêu hao tốc độ cũng sẽ trở nên cực kỳ kinh người bất quá giang minh không có quá để ý dù sao lấy hắn hiện tại xuất thân giàu có đã có thể mượi phần tự tin nói một câu ta đối linh thạch không có hứng thú linh thạch với ta mà nói chỉ là một con số không do dự hắn lần nữa thao tác lại tốn hai mươi vạn linh thạch đem một cái khác đài linh năng pháo cũng lên tới cấp sáu về phần phải trăng muốn tiếp tục thăng cấp đến cấp bảy hắn một chút suy nghĩ liền từ bỏ hắn lo lắng linh năng pháo uy lực tăng lên quá d ò n người ngược lại sẽ gây nên cố gia huynh m g ồ i hoài nghi thăng cấp xong xuôi giang minh ngầm đầu ánh mắt quét về phía lồng ánh sáng bên ngoài tình hình chiến đấu chỉ gặp điên đảo ngũ hành trận hình thành lồng ánh sáng năm màu bên trên đã bỏ lên không ít linh trùng bọn chúng điên cùng cắn xé lồng ánh sáng khiến cho lồng ánh sáng mặt ngoài linh quang dập dần nổi lên trận trận vận sóng hiện nhiên thiếu khuyết mạch thần cùng hắn hai cái này điểm công chỉ dựa vào cố gia huynh mụi hai người chuyển vận đã có chút không đủ không cách nào kịp thời thanh lý mất bám vào tại lồng ánh sáng trên linh trùng giang minh không trần trờ nữa tâm niệm vừa đậu sau một khắc hai đài hiện ra kim loại lạnh lẽo quang trạch họng pháo chạm vật thể chống rông xuất hiện tại trận pháp lồng ánh sáng bên trong bên l i n h giới họng pháo vững vàng chỉ hướng ngoại giới đen nghịt bầy trùng chính là kia hai đài thăng cấp song xuôi cấp sáu linh năng pháo ngay sau đó hắn n h ẫ n chữ vật trên lần nữa hiện lên linh quang một trăm quả toàn thân đỏ thấm ẩn chứa tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng trung phẩm linh thạch bắn ra đều, đều chia hai tổ tinh chuẩn mà rơi vào hai hắn vừa rồi quan sát qua vây công linh trùng phần lớn cũng không phải là hỏa thuộc tính sử dụng bổ sung hỏa thuộc tính tổn thương cột sáng công kích có thể tạo được tốt nhất hiệu quả linh thạch vào chỗ giang minh lập tức thông qua thần thức thiết chí hai đài linh năng pháo tiến vào bắn nhanh trạng thái tự động công kích bên ngoài một mảnh đèn kịt linh trùng ông ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm hai đài linh năng pháo thân pháo khẽ run lên lập tức phát ra trầm thấp mà liên tục quanh m ì n h họng pháo chỗ hừng hực hồng sắc quang trụ như là không cần tiền điên quần phun ra mà ra cơ hồ tạo thành một mảnh màu đỏ q u a n vũ xa tốc thình lình đạt đến một hơi ba từng đạo cơ khoảng cái chén ăn cơm đỏ thấm cột ánh sáng cơ hồ liên thành một đầu dài mấy chục t h ư ớ c tia sáng màu đỏ xuyên qua điên đ ả o ngũ hành trận lồng ánh sáng hung hăng đụng vào bên ngoài d ậ y đặc bậy trùng bên trong b à n h b à n h b à n h b à n h có sáng đánh trúng linh trùng trong nháy mắt nổ tung từng đoàn từng đoàn đường kính mấy thước nóng bỏng h o a cầu kinh khủng nhiệt độ cao cùng sóng sung kích tứ ngực ra đem phạm vi bên trong linh trùng nổ chia năm xẻ bảy thấy tình cảnh này giang minh khẽ vứt cảm n ế c miệng lên một vòng hài lòng độ cong thăng cấp về sau linh năng pháo mỗi một kích y lực đều tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ toàn lực thi chiến pháp thu lại phối hợp thêm như vậy dọa người xa tốc không sai biệt lắm tương đương với mười vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tại đồng thời liên thủ điên cùng tấn công chỗ mấu chốt nhất ở chỗ nó bền bị tính chỉ cần có sung túc linh t hạch liền có thể vĩnh viễn không biết mệnh mọi chiến đấu tiếp điểm này là bất luận cái gì tu sĩ đều không thể so sánh so với coi như bình tĩnh giang minh một bên cố gia huynh n ộ i cũng đã đẩy mắt hãi nhiên cơ hồ không dám tin tưởng mình nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu bắt đầu bọn hắn liền chú ý đến giang minh lấy ra cái này hai đài cự hình bảo khí lúc ấy chỉ cho là chỉ là có thể hơi giút bọn hắn chia sẻ một chút áp lực cũng không quá nhiều để ý nhưng mà làm pháo khẩu kia hồng quang lấy nhanh như vậy tốc độ điên cuồng lấp lóe hai người trên mặt biểu lộ đã từ lúc mới đầu bình tĩnh chuyển thành đồng đậm kinh ngạc xa tốc khủng bố như thế chiến tranh bảo khí bọn hắn s ô n g s á o tu chân giới nhiều năm quả nhiên là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy còn không đợi bọn hắn nghĩ lại tiếp xuống phát sinh một màn càng làm cho bọn hắn trợn mắt hốc mồm chỉ nghe rầm rầm rầm tiếng nổ đùng đ o à n cơ hồ liên thành một đạo kéo dài không dứt lôi đỉnh trong nháy mắt trận pháp bên ngoài nguyên bản đen n h ị t làm cho người hít thở không thông linh trùng chiều lại bị tia từng, từng mảnh liên tiếp nổ tung màu đỏ ánh l nguyên bản c h ó i h a i côn trùng k ê u vang đều bị cái này thuần túy bạo lực oanh minh c h â áp chế chương ba trăm linh ba giá trị ba ngàn vạn thần thông một chương ba trăm linh ba giá trị ba ngàn vạn thần thông một cố tinh giao một đôi đôi mắt đẹp chừng đến căng t r ọ n nàng một bên phóng liên tục pháp t h u ậ t công kích cột sáng ở giữa cá lọc lưới một bên chuyển hướng giang minh hiếu kỳ hỏi vân thư tỷ tỷ người cái này hai đ à i tiếng vang chiến tranh bảo khí đến tột cùng là ở nơi nào mua hàng như thế nào lợi hại như thế xạ tốc nhanh như vậy linh năng pháo nàng thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua là tại lăng vân thành một chỗ dưới mặt đất bí thị ngẫu nhiên mua hàng giang minh đơn giản đáp lại một câu lập tức góc miệng nổi lên một tia bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nói bổ sung lợi hại là lợi hại nhưng cái này hai đài ra hỏa thế nhưng là nuốt linh thạch cự thú bọn chúng mỗi một khắc trung liền muốn tiêu hao hết dòng giá một trăm khỏa trung phẩm linh thạch không phải vạn bất đắc dĩ trước mắt ta là thật không nỡ dùng b ọ n chúng hắn lời nói này nhìn như thuận miệng p h à n nản kỳ thực tận lực điểm ra cái này linh năng pháo chí mạng thiếu hụt đồng thời cũng giải thích vì sao trước đó chưa hề vận dụng nguyên nhân nhưng mà cố tinh giao tâm tư hiển nhiên không có quấn nhiều như vậy còn công căng t h ẳ n nàng chỉ nghe tiến vào một khắc đồng hồ một trăm khỏa trung phẩm linh thạch mấy chữ này nhỏ nhắn dưới mùi ý thức hữu lập tức không chút do dự nâng lên thon d à i ngọc thủ chỉ gặp nàng giữa ngón tay nhẫn chữ vật ánh sáng lóe lên một đạo từ các loại linh thạch hội tụ thành lưu quang liền bắn nhanh mà ra lơ lửng tại giang minh trước mặt giang minh thần thức tùy ý quét qua phát hiện là một trăm khỏa thuộc tính khác nhau trung phẩm linh thạch hắn đầu tiên là s ư ớ n g sở lập tức trên mặt lộ ra dở khóc dở cười thân sắc hắn hoàn toàn không có muốn để đối phương hỗ trợ gánh chịu tiêu hao ý tứ dù sao dưới mắt là liên thủ đối cái này đưa đến trước mắt linh thạch tự nhiên cũng không có đẩy đi ra đạo lý hắn tay háo một quyển bất động thanh sắc đem linh thạch thu hồi đồng thời khách khí hướng cố tinh g i a o nhẹ gật đầu đa tạ tinh g i a o m ộ i m ộ i h ả o ý bất quá ta bên này tạm thời còn có thể trèo trống ngươi không cần lại ra linh thạch nếu là đến tiếp sau linh thạch căng thẳng ta tất nhiên sẽ không khách khí với ngươi giờ phút này ngoài trận linh trùng vẫn như cũ giống như thủy triều vào tới đụng vào quang thuẫn trên phát ra dày đặc đôm đốp âm thanh hai người cũng không tì vết lại nhiều nói cố tinh dao một lần nữa tập trung tinh thần hai tay bấm miệm phát huyết trong miệm nói lầm、bầm. từng mai từng mai nóng bỏng hỏa cầu lần nữa gào thét lên đánh tới hướng những cái kia không bị linh năng pháo bao trùm linh trùng mà giang minh thì cấp tốc từ trong nhận chứa đổ lấy ra kia hai mươi trôi pháp bảo cấp phi kiếm đầu ngón tay hắn gậy nhẹ t ừ n g đạo linh lực như sợi tơ t i n h chuẩn bám vào tại trên c h u i kiếm sau đó thao túng b ọ n chúng l ạ g yên không một tiếng động không có vào điên đảo ngũ hành trận bao phủ bên trong dưới mặt đất bắt đầu bố trí vạn kiếm quy tông kiếm trợt dưới mắt vây công linh trùng dù chưa có cấp năm trở lên tương đương với kết đan sơ kỳ tồn tại nhưng khó đảm bảo về sau sẽ không xuất hiện đi đầu đem kiếm trận bày ra như thật đến thời khắc nguy cấp liền có thể trong nháy mắt phát động đối địch đương nhiên cái này vạn kiếm quy tông đã sơm phía trên vĩnh hằng chi chu bày trận thành công hắn tâm niệm khẽ động liền có thể điều động giờ phút này làm như có thật bố trí bất quá là làm cho cố gia huynh ngồi nhìn miễn cho bọn hắn đối với mình có thể khống chế phi kiếm năng lực sinh nghi ngay tại hắn đem cuối cùng một thanh phi kiếm vững vàng khảm vào trận nhãn hoàn thành bày trận động tắt lúc bên cạnh đột nhiên chuyển đến cô tinh dao mang theo sợ hai tiếng hô đại ca vân thư tỷ tỷ mau nhìn là là cấp năm xích hòa kiến giang minh trong lòng r u lên bỗng nhiên m chỉ gặp điên đảo ngũ hành trận bên ngoài nguyên bản kia làm cho người hít thở không thông màu đen trùng triệu biên giới đột n ô sông vào một vòng trướng mắt đích huyết đỏ cái này màu đỏ như là nhỏ vào nước sạch bên trong m g ự c đậm cấp tóc huyết t r ư ờ n g trong n g á y mắt liền tạo thành một mảnh mánh liệt màu đỏ thủy triều hắn lập tức minh bạch cố tinh g i a o vì sao thất thố như vậy cấp năm linh trùng thực lực dĩ nhiên đáng giá cảnh giác nhưng càng khó giải quyết chính là cái này xích hỏa kiến thiên sinh với hỏa hệ pháp thuật có cực cao khẳng tính cố tinh dao một thân thực lực tu vi hơn phân nửa đều tại hỏa hệ pháp thuật phía trên đối mặt cái này xích hỏa kiến nàng sở một bên cố tinh lâm giờ phút này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi lông mày chăm chú khóa thành một cái chữ xuyên hắn tuyệt đối không nghĩ tới trận này thủ vệ chiến vừa mới bắt đầu không lâu lại liền xuất hiện như thế khó chơi cấp năm linh trùng hơn nữa còn là xích hỏa kiến loại này khắc chế mội mội cùng linh năng pháo loại hình như tiếp xuống hai ngày linh trùng thế công đều là như vậy cường độ bọn hắn tuyệt đối không thể chống đến truyền tống trận mở ra thời điểm nhưng mà giờ phút này nếu nói muốn từ bỏ hắn liếc qua tiêu tản ra lam sắc quang mang truyền tống trận trong lòng tràn đầy không tam lỏng cuối cùng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện hy vọng cái này xóm xích hỏa kiến chỉ là ngoài ý muốn, vượt qua đi hắn hít sâu một hơi cưỡng chế trong lòng lo nghĩ quay đầu đối sắc mặt trắng bệnh bội mộ i an ủi tinh dao ổn định tâm thần người trước chuyên tâm dọn dẹp cái khác linh trùng những này xích hỏa kiến giao cho vi huynh đến xử lý lời còn chưa dứt, c ố tinh lâm đã hành động hắn chống không tay trái tại nhẫn chữ vật trên một vòng trong bàn tay lại tăng thêm một cái kiểu dáng tương cận nhỏ nhắn linh đang chỉ gặp hắn hai tay đều cầm một linh đặt trước ngực trong cơ thể kim đan cấp tốc vận chuyển b ả n g bạc linh lực quản chu trong đó sau một khắc hai cánh tay hắn tật chấn hai cái linh đ a n lấy cao tốc lay động bắt đầu đinh linh, linh. thanh thúy nhưng lại mang theo ý sát phạt linh âm v ă n g lên từng đạo mang theo chấn động mánh liệt chi lực vô hình sóng âm t ầ n g tầng lớp lớp hướng phía kia phiến màu đỏ thủy triều trào lên mà đi giang minh ngưng thần nhìn kỹ chỉ gặp kia nguyên bản đối cấp thấp linh trùng có thể xưng ơ đại sát khí sóng âm đ ụ n g vào xích hỏa kiến về sau hiệu quả đánh lớn chiết khấu xông lên phía trước nhất mấy cái xích hỏa kiến chỉ là thân hình bỗng nhiên trì trệ lảo đảo một cái giáp sát trên nổi lên trận trận vận sóng nhưng lại chưa rộng cái khắc linh trùng như thế trong nháy mắt mất mạng chỉ có liên tục mấy đạo sóng âm tinh chuẩn mệnh chung cùng một con xích hỏa kiến âm ba công kích phạm vi mặc dù rộng nhưng lực sát thương sát thực phân tán chút uy lực không đủ cho dù từ cố tinh lâm bực này kết đan hậu kỳ tu sĩ thi triển đối phó lên chỉ là cấp năm linh trùng cũng lộ ra như thế phí sức gặp tình hình này giang minh không do dự nữa hắn tâm niệm khẽ nhúc đ í c h thân thức cấp tốc t h a m dò vào trong nhận chứa đồ vẹn vẹn một hơi về sau một đoàn tản r a màu lam vầng sáng lưu quang bắn r a chia hai cố đầu nhập vào hai đài linh năng pháo phía sau động lực trong áng chính là một trăm l i n thủy thuộc tính trung phẩm linh thạch linh thạch khảm vào trong nháy mắt linh năng pháo kia tráng kiện họng pháo trên nguyên bản lấp lòe không yên màu đỏ đường vần bỗng nhiên biến đổi biến thành thâm thúy màu lam họng pháo hội tụ năng lượng quang cầu cũng từ nóng bỏng chuyển thành lũ hàn không khí chung quanh đều tựa hầu ngưng kết ra nhỏ bẽ giọt nước đây chính là linh năng pháo hiệu quả một trong có thể căn cứ cung cấp linh thạch thuộc tính phóng ra đối ứng thuộc tính của sáng công kích x í c h h ỏ a kiến đối h ỏ a thuộc tính công kích kháng tính cực cao nhưng lại đ ố i nước băng cái này thuộc tính có chút e ngại dầm dầm, dầm. so trước đó càng thêm trầm muộn tiếng nổ đùng đoàn văng lên mấy đạo thô to màu lam của sáng trong nháy m h u n g h ă n g đụng vào kia phiến màu đỏ thủy triều bên trong tiếng nổ bên thai không dứt lan quang cùng đỏ mạng s lẫn trôn b ù i đại lượng hơi nước bốc hơi mà lên hình thành một mảnh trắng xóa vụ khu giang minh ngừng thở con mắt chăm chú tập trung vào trung tâm vụ nổ trên lý luận linh năng tháo cơ sở công kích cường độ hoàn toàn không đủ để miễu sát cấp năm xích h ỏ a kiến nhưng hiệu quả ba cung cấp một trăm năm mươi thủy thuộc tính tổn thương tăng thêm lại thêm thuộc tính cắt chế trong lòng của hắn mang theo vẻ mong đợi rất nhanh thủy thuộc tính năng lượng đưa tới bạo tạc quang mang dần dần tắn đi chỉ gặp bạo tạc trọng yếu nhất khu vực mấy cái xích hòa kiến đã giáp sát vỡ tan chất lỏng nằm dạp trên mặt đất không n ú c đ í c h sinh mệnh khí tức triệt để tiêu tán Trường thần, thông, 2. 303, giá trị vạn thần thông, 2. mà ở vào bạo tạc biên giới xích hỏa kiến mặc dù còn tại d â y r ổ b ò nhưng rõ ràng có thể cảm thấy hắn khí tức hệ phải hơn phân nửa trên thân kia tiên diễm màu đỏ giáp sắc cũng biến thành ả m đạm không ánh sáng hữu i hiệu giang minh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng mặc dù một kích phía d ư ớ i trực tiếp mất mạng xích hỏa kiến số lượng đối với toàn bộ xích hỏa kiến quần tới nói vẫn là số ít nhưng linh năng pháo xạ tốc cực nhanh đủ để hình thành kéo dài hỏa lực áp chế mà lại k i ê u màu l a m cổ sáng bạo tạc về sau tại mặt đất lưu lại từng bãi từng bãi tích tủy đồng dạng có thể cực đại trì h o ã n xích hỏa kiến công kích tốc độ là cố tinh lâm âm ba công kích sáng tạo tốt hơn điều kiện cố tinh lâm đồng dạng đem một màn này thu hết vào mắt trên mặt hắn trong nháy mắt hiện ra khó có thể tin tân h sắc thậm chí liền điều khiển âm ba công kích động tác đều chậm n ử a nhịp hắn đông nhiên trở về ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía kia hai đài không hoa mắt hắn rõ ràng nhớ kỹ ngay tại một lát trước đó cái này hai đài đại gia hỏa phun ra vẫn là nóng bỏng hồng sắc con trụ thuộc tính này hoàn toàn khác bi hắn lại kìm nén không được khiếp sợ trong lòng bật thốt lên hỏi vân thư tiên tử người cái này linh năng pháo sao còn có thể tùy ý biến hóa công kích thuộc tính tại trong sự nhận thức của hắn vô luận là pháp khí bảo khí vẫn là cao cấp hơn pháp bảo hắn công kích thuộc tính sớm tại luyện chế mới bắt đầu liền do sử dụng linh tại cùng minh khắc trận văn quyết định một khi thành hình thuộc tính chính là cố định nhưng trước mắt này chiến tranh bảo khí có thể tùy tâm s ở dụng tại lửa thủy thuộc tính ở giữa hoán đổi cái này hoàn toàn lật đổ hắn đối con đường luyện khí lý giải cho tới giờ khác này hắn mới đột nhiên ý thức được vị này minh hữu vương vân thư xuất ra cái này hai đài linh năng pháo ngay sau đó một cái hơi có vẻ n ạ o mạn thanh nhầm vang lên chuyển vào trong trận mấy người trong hai cái này hai đài pháo không tệ rất hợp bản công tử tâm ý đợi lát nữa động thủ thời điểm các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút đừng đem bản công tử bảo bối cho làm hỏng vừa dứt lời mấy cái đáp lời thanh â m liền liên tiếp vang lên cao sư huynh yên tâm các sư đệ hiểu được nặng nhẹ theo cái này vài câu đối thoại nơi xa kia cách chờ thần thức dò xét nồng vụ một trận kịch liệt c u ộ n c u ộ n n a m thân ảnh chậm rãi hiện hiện ra đạp trên đầy đất trùng thi không nhanh không chậm hướng phía quang thuẫn đi tới người cầm đầu một thân lộng lấy cầm bảo khuôn mặt mang theo vài phần kiêu căng chính là ban đầu ở tiến vào bí cảnh trước bên trong đại điện ý đồ mua sắm cô ra huynh n u ộ i trong tay ngọc phù mảnh v mà sau l ư n g hắn theo sát lấy một nữ hai nam ba tên tu sĩ đều thân mang thống nhất pháp bảo màu xám trước ngực lấy ngân tuyến t h e o lên một cái sinh động như thật vệ kim trùng đồ án giang minh ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ trong nháy mắt nhận ra đây là ngự linh tông đệ tử p h ụ c sức đúng lúc này bên cạnh hắn cô tinh giao đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô bạch đạo h ư u ngươi làm sao lại cùng với bọn họ chỉ gặp tại kêu ba tên ngự linh tông tu sĩ sau l ư n g ớt chừng bốn năm bước xa vị trí một đạo thân ảnh quen thuộc chính túi đầu hơi có vẻ có q u p đi theo không phải người khác chính là cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào bí cảnh bạch thần thời khác này bạch thần sắc Ánh mắt trốn tránh, trốn mắt bạch ư trước người như ớ c chân cũng có vẻ hơi trần trờ, tựa hồ tận lực cùng trước mặt bốn người duy trì cự、li. Cố hơi hồ tinh lâm thấy thế, mặt trong nháy mắt tâm trầm, hắn ánh thẳng lâm tâm trần tận bốn trong vẻ li. trở, tựa mặt trì mặt mắt trầm, mắt lao, đâm b duy sắp thần, thanh chất lạnh như băng chất hỏi. Bạch băng âm đạo hữu bốn người này không phải là người dẫn tới trước đây người ta bốn người lập xuống ước định nói do tại cái này b í cảnh bên trong cùng tiến cùng lui tương h ố là giúp đỡ người bây giờ như vậy hành vi là vì sao ý không phải là muốn dồn g bỏ ước định cùng bọn ta là địch bạch thần nguyên bản còn có chút do dự cùng vẻ xấu hổ nhưng bị cố tinh lâm như vậy không khách khí chút nào trước mặt mọi người chất vấn trên mặt lập tức có chút không nhịn được kia tơ trần trờ cấp tốc bị thẹn quá hóa giận thay thế hắn đ ỗ n g nhiên ngầm đầu chỉ vào cố tinh lâm nổi giận đùng đùng phản bác họ cố ngươi còn có mặt mũi sách cùng tiến cùng lui ban đầu ở bên trong tòa đại điện kia ta vì giữ gìn tinh dao không tiếc đắc tội cao công tử khi đó các ngươi ba người đang làm cái gì nhưng có một người đứng ra thay ta nói một câu không có cái này thì cũng thôi đi sau đó hợp thành màu lam ngọc phủ đạt được những cái kia thất sát thảo các ngươi ba người là phân chia như thế nào lại một gốc đều không có cho ta rõ ràng là các ngươi trước bất nhân xem ta như không cần gì phải ở đây làm bộ làm tịch trách ta bất nghĩa giang minh yên lặng nhìn xem một màn này trong lòng cũng không quá nhiều gần sóng trên thực tế hắn đối bạch thần phản bội cũng không cảm thấy mười phần ngoài ý m u ố n người này tuy có lấy kết đan trung kỳ tu vi nhưng tâm tính thực sự đáng lo trước đây vẹn vẹn bởi vì vị kia cao công tử là ngự linh tông đại sư minh thân phận liền dọa đến không dám nhiều lời hèn nhát như thế lại tính toán chi ly người chỉ sợ vị kia cao công tử tìm tới hắn trước y hết một phen lại cho phép một chút lợi ích liền đầy đủ hắn làm ra phản bội tiến hành hắn không có lập tức lên tiếng mà là đem một bộ phận lực chú ý đặt ở cố gia huynh m g ộ i trên thân cẩn thận quan sát đến phản ứng của bọn hắn dưới mắt thế cục c h u y ể n tiếp đột ngột ngoài trận là ba vị kết đan hậu kỳ hai vị kết đan trung kỳ cường địch lại thêm chung quanh vẫn như cũ liên tục không ngừng vào tới điên cùng công kích đại trận linh trùng cục diện đối bọn hắn ba người có thể nói cực kỳ bất lợi hắn cần trước xác nhận cố gia huynh m g ộ i thái độ là lựa chọn nén giận ý đồ cầu hòa vẫn là quả quyết phá vây rút lui hoặc là chuẩn bị liều chết đánh một trận chỉ có minh xác lựa chọn của bọn hắn g i a minh mới có thể quy một i khi ly khai tiên tử bày dung ra cái này điên đảo ngũ hành trận chỉ sợ ngay lập tức sẽ lâm vào linh trùng cùng bọn hắn song trọng gây công phong hiểm càng lớn theo ý ta không bởi ằ n n g vậy hắn tự nhiên không sợ hãi cố tinh lâm gặp vương văn thư như thế quả quyết không có chút nào lùi bước chi ý trong lòng nhất định hắn lúc này không t h ầ n t h ờ nữa trầm giọng phân phó nói đã như vậy vân thư tiên tử thỉnh cầu ngươi tiếp tục chủ trì đại trận cần phải bảo đảm quang thuẫn không phá đây là chúng ta đặt chân căn bản theo i n chú văn rơi xuống quanh người hắn linh lực kịch liệt ba động không khí phát ra rất nhỏ chấn minh sau một khắc khiến người kinh dị một màn phát sinh cố tinh lâm thân ảnh một trận mơ hồ lập tức tại thân thể của hắn hai bên trái phải d i ê n phần mình ngưng tụ ra một đạo cùng hắn bản thể không khác nhau chút nào thân ảnh hai cái này cố tinh lâm trên người tán phát ra linh lực ba động vậy mà đều đạt tới kết đan trung kỳ tiêu chuẩn giang minh trong lòng hơi động một chút không khỏi quan sát tỉ mỉ lên kia hai đạo phân thân môn này phân thân bí thuật ngược lại là có chút huyền diệu hắn chỗ tu luyện tam tiên h u y ễ n lôi thân ngưng tụ ra lôi điện phân thân thực lực lại so với bản thể thấp hơn dòng dã một cái đại cảnh giới lấy trước mắt hắn kết đan trung kỳ tu vi phân thân nhiều nhất chỉ có thể đạt tới chút cơ trung kỳ bất、quá. chỉ cần trong cơ thể lôi điện chi lực đầy đủ phân thân số lượng trên lý luận không có hạn mức cao nhất lại không biết cố tinh lâm môn này bí thuật nhiều nhất có thể viện hóa ra mấy đạo cụ chuẩn bị thực lực như thế phân thân ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa nhiệt độ chung quanh đột nhiên kéo lên chỉ gặp cố tinh giao thần sắt trang nghiêm hai tay hơi nâng tại trước ngực trên lòng bàn tay chính nhẹ nhàng trôi nổi lấy một đoàn nắm đấm lớn nhỏ không ngừng n h ả y vọt tiêu đốt ngọn lửa màu xanh ngọn lửa kia hình thái ưu mỹ bên ngoài diễm quang chập trờn bên trong lại ẩn ẩn ngừng tụ thành một đoán ụ hoa c h ố n nở hình hoa xen lập tức nhận ra cái này linh h ỏ a lai lịch đây là tại thần diễm trong bảng xếp hạng thứ bốn mươi bốn vị đ ị a hỏa thanh l i ê n đ ị a hỏa này hai huynh hội thực lực đều không đơn giản a trong lòng của hắn không khỏi nâng cao đối hai huynh hội này đánh giá ngoài trận vị tiêu cao công tử nhìn thấy c ố gia huynh hội lần lượt lộ ra át chủ bài chẳng những không có thoát ra mảy may vẻ sợ hãi trên mặt kia coi nhẹ ý cười ngược lại càng thêm đồng đ ộ n g hắn cười nhạo một tiếng ngữ khí ngảng lớn a bất quá là vùng vây dây t r ư ớ tôi liền tình thế đều nhìn không rõ ràng thật sự là thật đáng buồn hắn lập tức nghiêm sắc mặt trong mắt hàn quang nói lên không còn nói nhảm nghiêm nghị hạ không cần cùng bọn hắn lãng phí thời gian trực tiếp vận dụng vệ kim c h ủ n g tốc chiến tốc thắng để tránh đêm dài lắm mộng vâng cao sư minh sau lưng ba tên ngự linh tông đệ tử cùng kêu lên đáp lời động tác đều nhịp cùng cao công tử cùng một chỗ từ bên hông lấy xuống một cái túi linh thú không chút do dự hướng phía trước người lắc một cái chỉ một thoáng một mảnh làm cho người da đầu tê dại o n g o n g tiếng vang lên chỉ gặp từng cái ước mạt thành người n ắ m đấm lớn nhỏ toàn thân bảy biện ra màu vàng sậm t r ạ c linh trùng từ bốn cái túi linh thú bên trong chen trúc mà ra Bọn chúng mỗi một cái trên thân đều tản ra không kém chút nào kết đan sơ kỳ tu sĩ cường hoành huy áp hội tụ vào một chỗ hình thành một cỗ làm cho người hít thở không thông hung lệ khí tức cố tinh lâm nhìn thấy mảnh này màu vàng kim trùng mây sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ứng trọng thậm chí so vừa rồi nhìn thấy cấp năm xích h ỏ a kiến lúc còn khó nhìn hơn mấy lần phệ kim trùng ngự linh tông chấn tông thánh trùng một trong danh s ư n g không có gì không thôn phệ không gì không phá h á n giáp sắc cứng rắn vô cùng đối tuyệt đại đa số ngũ hành pháp thuật đều có cực cao kháng tính rất khó bị diệt sát mặc dù chỉ có nhìn khí tức bọn chúng cùng lúc trước cấp năm xích h ỏ a kiến tựa hồ không kém bao nhiêu nhưng chân chính khó chơi trình độ cùng lực phá hoại tuyệt đối là một cái trên trời một cái dưới đất đi trước tiên đem tầng này chướng mắt s ắ c rùa đen cho ta gặp xuyên cao công tử dương dương đắc ý chỉ một ngón tay điên đ ả o ngũ hành trận hình thành quang thuẫn trong giọng nói tràn đầy nhất định phải được ông bầy t r ù n g vỗ cánh tiếng oanh minh đột nhiên tăng lên trên trăm con vệ kim trùng hóa thành từng đạo màu vàng kim tiềm điện hướng phía tầng kia ngũ thải lưu chuyển q u a n t u ẫ n bổ nhà qua cố tinh giao mặc dù đối mặt cái này hung danh bên ngoài bầy trùng khuôn mặt nhỏ dọa đến hơi trắng trong mắt l ó e lên một tia quyết tuyệt bỗng nhiên đem nâng ở lòng bàn tay đoàn kia thanh l i ê n địa h ỏ a đẩy đi ra màu xanh h ỏ a liên đón gió mà lớn dần mang theo nóng rực khí tức xoay tròn lấy vọt tới bảy trùng dày đặc nhất khu vực cố tinh lâm bản thể thì vẫn như cũ toàn lực giao động thủ bên trong song linh thường đạo ngưng thực sóng âm như là vô hình vách tượng ý đồ ngăn cản phệ kim trùng xung kích mà hắn hai cái phân thân cũng không có nhản dỗi một cái tế ra một tấc vông cho phép lớn nhỏ thấy gió liền dài đại ấn màu và nóng mang theo vạn quân chi lực hung hăng đánh tới hướng bể trùng một cái khác thì điều khiển một thanh linh xảo dị thường màu đen phi giang minh cũng trong cùng một lúc điều khiển hai đài linh năng pháo thay đổi hòm pháo màu lam thủy thuộc tính năng lượng của sáng oanh minh bắn về phía vệ kim trùng quần cố tinh lâm gặp giang minh đem công kích trọng tâm chuyển rời đến vệ kim trùng bên trên không khỏi khẩn trương vội vàng cao giọng ngăn cản vân thư thiết tử chớ để ý tới những n à y vệ kim trùng từ chúng ta đối phó liền có thể như bỏ mặc chung quanh những cái kêu hoang dại linh trùng mặc kệ quan thuận chẳng mấy chốc sẽ bị bọn chúng xé mở lỗ hổng đến lúc đó một mạch tràn vào đến chúng ta nguy rồi giang minh đương nhiên minh mạch đạo lý này nhưng hắn sở dĩ làm như vậy tự có hắn dự định hắn mặc không đổi cố đạo h ư u yên tâm trong lòng ta biết rõ sẽ không để cho đại trận có sai lầm cố tinh lâm gặp vương văn thư chấn định như thế không khỏi s ứ n g sở trong lòng mặc dù lo lắng nhưng đối phương vậy được trúc tại n g ư ợ c bộ dáng đành phải đem đến bên miệng khuyên nhủ lại nuốt trở vào toàn lực ứng đối đã vọt tới quang thuẫn p h ủ cận vệ kim trùng lúc này cố tinh giao thanh l i ê n địa hỏa đã trúng đích mấy cái sông lên phía trước nhất vệ kim trùng chỉ n g h e b à n h một tiếng văng trầm cái kia vệ kim trùng trong nháy mắt bị sến sệt như dịch ngọn lửa màu xanh triệt để báo khỏa phát ra bén nhọn trói hai chi chi tiếng kêu thang t i ế t trên không trung kịch liệt dây rụi lộn mấy vòng trực tiếp thẳng rơi xuống dưới hiển nhiên cho dù không chết cũng đã trọng thương nhưng mà cái này đánh giết mấy cái vệ kim trùng thành quả đối với về số lượng trăm toàn bộ bầy trùng mà nói quả thực là hạt cắt trong sa mạc cố tình lâm âm ba công kích mặc dù phạm vi rộng lớn hữu hiệu trì trệ bầy trùng tốc độ phi hành nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản bọn chúng tới gần h ạ n gái kia cầm trong tay kim ấn phân thân thao túng hóa thành phòng ốc lớn nhỏ cự ấn mang theo tiếng gió gào thép hung hang n ệ n xuống v anh một tiếng vang thật lớn chấn động đến mặt đất khẽ run trực tiếp đem mười mấy con vệ kim trùng bao phủ trong đó đặt ở nhưng khi kim ấn khi nhấc lên những cái kia bị đập trúng vệ kim trùng chỉ là trên mặt đất chật vật lộn vài vòng lúng lấy đầu liền lại như không kỳ sự vỗ cánh bay lên màu vàng s ầ m giáp sát trên liền một đạo vệ trắng cũng không từng lưu lại một cái khác phân thân điều khiển màu đen phi kiếm ngược lại là sắc bén ô quang lấy lên liền có thể đâm xuyên một cái vệ kim trùng để hắn tạm thời mất đi năng lực hành động rơi xuống trên mặt đất nhưng phi kiếm phạm vi công kích thực sự quá nhỏ mỗi lần chỉ có thể nhằm vào đơn nhất mục tiêu đối với to lớn bầy trùng mà nói sát thương hiệu suất cũng là quá thấp ngược lại là giang minh kia hai đài đ i linh năng pháo xạng vào bầy、chủng. mỗi lần bạo tạc đều có thể đem mấy cái p h ệ kim trùng nổ lăn lộn bay rớt ra ngoài mặc dù đồng dạng khó mà một kích mất mạng những cái kia bị tạc bay p h ệ kim trùng rất nhanh lại có thể lảo đảo một lần nữa gia nhập chiến đoàn nhưng giày đặc hỏa lực hữu hiệu địa hình thành một đạo lưới hỏa lực tạm thời cản trở p h ệ kim trùng c ầ n đối quang thuẫn tới gần ngoài trận cao công tử nhìn thấy phe mình p h ệ kim trùng thế công gặp khó chẳng những không có tức giận ngược lại dù bận v ậ n bắt con chuột hài hước tiêu dung hắn liếc qua từ khi đến về sau liền vẫn đứng ở bên cạnh có vẻ hơi không biết làm thế nào b ạ c thần những mày ngự k h ngươi đã không thể trực tiếp đối bọn hắn động thủ vậy cũng đừng làm đường đấy chờ đại trận bị công phá về sau ngươi cho ta đem bên trong truyền t ố n g trận nhìn kỹ đừng để những cái k i a hoang dại linh trùng cho đụng hỏng chờ nhóm chúng ta giải quyết mấy cái này ra hỏa vừa vặn tiếp nhận truyền t ố n g trận này bạch t h â n nghe vậy thân thể khẽ r u n lên liền vội vàng không người đáp trên mặt gạt ra vẹn định hót tiếu đồng t r ư ở n g ba trăm linh ba giá trị ba vạn thần thông bốn chương ba trăm linh ba giá trị ba vạn thần thông bốn v v v v cao công tử yên tâm có bạch mỗ tại định bảo đảm truyền t ố n g trận không việc gì cao công tử thỏa mãn gật, gật đầu không tiếp tục để ý hắn ánh mắt một lần nữa nhìn về phía những cái kia đang điên cuồng cắn xé quang thuấn hoang dại linh trùng trên thân trong kế hoạch của hắn cho dù phệ kim trùng tạm thời bị ngăn cản nhưng chỉ cần những n à y số lượng to lớn hoang dại linh trùng tiếp tục tiêu hao trận pháp này quang thuấn trèo c h ố n g không được bao lâu cố gia huynh ngụy tự nhiên cũng ý thức được điểm này mắt thấy giang minh vẫn không có đem linh năng pháo hỏa lực quay lại dọn dẹp phổ thông linh trùng ý tứ cố tinh lâm rốt cục kìm nén không được liền muốn đem ba công kích trọng điểm chuyển rời đến những cái kia ngay tại quang t h u ấ trên xé rách linh trùng trên thân hắn rõ ràng đại trận một khi bị phá, bên ngoài nhìn chằm chằm năm người tất nhiên sẽ lôi đình xuất thủ lại thêm mánh liệt mà vào trùng chiều bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh chất pháp tuyệt không thể phá cố đ ạ o h ư u nhưng vào lúc này giang minh lại lần nữa mở miệng ngăn cản ngươi cùng tinh giao m ộ i m ộ i chuyên tâm đối phó vệ kim trùng liền có thể những n à y hoang dại linh trùng giao cho ta linh sủng đến xử lý lời còn chưa dứt hắn đã đưa tay tại bên hông trên túi chữ vật nhẹ nhàng gỗ sau một, khắc, miệng ánh sáng nhạt lên, một đạo màu tím lưu quang lạng yên không một tiếng động xuất ra trên không trung nhẹ nhàng ra, ra. k i ế là một cái chỉ có trưởng thành bàn tay lớn nhỏ toàn thân hiện ra màu tím sầm hồ điệp cánh của nó mỏng như cánh ve biên giới phát họa lấy màu vàng kim nhàn nhạt đường vân trên không trung có chút v ô lúc tung xuống điểm điểm óng ánh lân quang xinh đẹp làm cho người ngạt thở cố tinh lâm nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện màu tím hồ điệp đầu tiên là khe giật mình kết đan tu sĩ tự dưỡng linh sùng cũng không hiếm lạ chính hắn cũng có mấy cái dùng cho điều tra hoặc phụ trợ linh thú nhưng hắn trong lòng nghi ngờ là cái này nhìn chỉ có cấp năm thực lực hồ điệp có thể có bạn lánh gì có thể một mình đứng đối bên ngoài kia hàng ngàn hàng vạn linh trùng chiều nhưng mà ý nghĩ này vừa mới dâng lên tiếp xuống phát sinh một màn liền để hắn cùng ở đây ngoại trừ giang minh bên ngoài tất cả mọi người tất cả đều trận mắt hốc mồm cứng ở tại chỗ chỉ gặp cái k i a màu tím hồ điệp vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy lần cánh không có khí thế kinh tiên động địa bộ phát không có hủy thiên diệt địa năng lượng ba đ ộ n nhưng ngay tại một sát na này phảng phất thời gian động lại điên đảo ngũ hành trận bên ngoài yên nguyên bản như là màu đen thủy chiều sôi trào mánh liệt tất cả hoang dại linh trùng vô luận là trên bầu trời bay vẫn là trên mặt đất bỏ động tắc cùng nhau trì trệ những linh trùng này bao quát vệ kim trùng ở bên trong toàn bộ đồng loạt thay đổi thân thể thẳng tắp nhìn chằm chằm ngay tại khoan thai vỗ cánh màu tím hồ điệp trên thân. toàn bộ n ào náo động hỗn loạn chiến trường lại bởi vì một cái nho nhỏ hồ điệp xuất hiện lâm vào một loại quỷ trong yên tĩnh giang minh nhìn xem cảnh tượng chấn động này góc miệng có chút câu lên một vòng đường cong lộ ra quả là thế thân sắc từ cái này bốn tên ngự linh tông tu sĩ hiện thân để cạnh nhau ra khó chơi vệ kim trùng bắt đầu giang minh liền rõ ràng nếu không vận dụng đ ĩ n h h à n g chi tru lực lượng chỉ sợ rất khó đồng thời ngăn cản được liên tục không ngừng hoang dại linh trùng cùng cái này nằm tên cường địch liên thủ công kích bởi vậy hắn không chút do dự gọi ra nhân vật khuôn mẫu giao diện n h ị n đau hao tốn ba vạn hạ phẩm linh thạch khoản tiền lớn là tiểu điệp mua nguồn gốc từ hoàng điệp đỉnh cấp thần thông t r u n g tộc thống ngự trung tộc thống ngự ba vạn hạ phẩm linh thạch có thể hiệu lệnh thực lực yếu tại tự thân t r ù n g loại linh thú cũng đối hắn sinh ra tuyệt đối áp chế vừa rồi hắn chậm chạp không có xuất thủ đối phó linh t r ù n g chính là vì chờ đợi tiểu điệp hoàn toàn tiêu hóa cái này thần thông tất cả tin tức những cái kia linh chủng tiếp xuống đều là tiểu điệp thủ hạ tự nhiên không thể rất nhiều giờ phút này thần thông sơ hiển hiệu quả hiệu quả nhanh chóng trong trận ngoài trận hoàn toàn tích mịch cố tinh lâm mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chặp cái kia nhẹ nhàng nhảy múa màu tím hồ điệp đại não cơ hồ một mảnh chống không hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt cái này vượt qua lẽ thường một màn cuối cùng là cái gì phẩm giai linh trùng có thể chỉ dựa vào khí t ứ c liền đ ể vạn trùng c ú i đầu cố tinh giao đồng dạng c h ầ n kinh nhưng nàng trong mắt ngoại trừ c h ầ n kinh càng nhiều hơn chính là sợ hai thán phục cái này hồ điệp làm sao như thế xinh đẹp nàng thậm chí vô ý thức muốn đưa tay đi chạm đến mà ngoài trận lấy cao công tử cầm đầu bốn tên ngự linh tông tu sĩ thì là tại ngắn n g i kinh ngạc về sau trên mặt trong nháy mắt bị to lớn kinh hoàng thay thế Chuyện gì xảy ra? Ta trùng vệ kim k h ông nghe chỉ huy. tại ê n tu hắn h thần t t h thức cưỡng ép tham gia dưới những cái kia nguyên n bản đối tiểu điệp đứng im bất động vệ kim trùng thân thể run lên bần bật trong mắt thần sắc mê mang biến mất cái này khiến trong lòng của hắn bỗng nhiên bung lỏng phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi lạnh thơm ớt hắn sợ nhất chính là linh trùng bị triệt để k h ô n g chế liên đoạt đều đoạt không trở lại nhưng cùng lúc đó hắn cũng cảm giác được tất cả p h ệ k i m trùng đều giao đấu bên trong cái k i a màu tím hồ điệp sinh ra một loại thần phục cảm giác cái này hồ điệp lại có như thế kinh khủng huyết mạch tác chế phát hiện này để trong lòng của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng nhưng ngay sau đó vô biên tham lam tựa như cùng cỏ dại điên cùng sinh sôi nếu là ta có thể được đến cái này hồ điệp đợi một thời gian lo gì không thể tại ngự linh tông bên trong nhất ngôn kiểu đ ỉ n h thậm chí thống linh toàn bộ thanh vân đại lục cũng chưa chắc không có khả năng hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng bỏng cùng tham lam gắt gao khóa chặt tiểu điệp lúc này hướng phía bên người ba tên đồng môn nghiêm nghị quát đừng hoảng hốt nhanh dùng ngự trùng thuật c ư n g ép khống chế p h ệ kim trùng cái kia màu tím hồ điệp có gì đó quái lạ nó khí tức có thể quái dày thậm chí áp chế chúng ta linh trùng tiếp xuống nhất định phải từ chúng ta tự mình lấy thần thức điều khiển mới có thể triệt tiêu loại ảnh hưởng này vội vàng riêng phần mình vận chuyển tông môn bí pháp chỉ huy riêng phần mình vệ kim trùng sau một lát kia trên trăm con vệ kim trùng lần nữa kịch liệt rung động trong mắt mê man g dần dần bị vốn có hung lệ thay thế vỗ cánh vụ vũ âm thanh một lần nữa trở nên bé nhọn mắt thấy là phải lần nữa hướng phía quang thuẫn khởi s ư ớ n g xung kích nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc những cái kia nguyên bản đứng im bất động hướng phía tiểu điệp triều bái hoang dại linh trùng đồng loạt thay đổi phương hướng đem tràn đầy địch g ánh mắt nhìn về phía những cái kia ý đồ công kích quang t h u ẫ vệ kim trùng tt suy suy đủ loại tiếng côn sau một khắc hàng ngàn hàng vạn hoang dại linh trùng từ bỏ gần trong gang tất quang thuẫn điên cuồng nào về phía kịch là trên trăm con p h ệ kim trùng cơ hồ là trong n g á y mắt kia một mảnh trói mắt màu vàng kim trùng mây liền bị vô biên vô tận màu đen thủy triều bao phủ hoàn toàn chỉ có thể nghe được d i y đặc răng rắc gắn u ố t âm thanh cùng p h ệ kim trùng phẫn nộ réo vang từ trùng triều trung tâm không ngừng chuyển đến cùng lúc đó giang minh thức hải bên trong vang lên tiểu điệp ảo nào chuyên âm giang đại ca những cái kia màu vàng kim côn trùng thực lực không kém gì ta ta thần thông không cách nào đ ố i bọn chúng hình thành tuyệt đối áp chế chỉ có thể cưỡng ép mệnh lệnh những này cấp giang minh trong lòng hiểu rõ cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa t r ủ n g tộc thống ngự thần thông tuy mạnh nhưng hạn chế cũng rất rõ ràng không cách nào vượt cấp đối những cái k i a thực lực cùng tiểu điệp tương đương thậm chí mạnh hơn t r ù n g tộc có hiệu lực không sao tiểu điệp ngươi đã làm được rất khá hắn ấm giọng an ủi lập tức hạ lệnh tiếp xuống ngươi chuyên tâm điều khiển những này hoang dại linh trùng ưu tiên tiêu diệt những cái k i a phệ kim trùng đón lấy hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vẫn ở vào trong lúc k i ế p sợ cố ra h u y n u ộ i ánh mắt trở nên sắc bén trầm giọng đề nghị tuyệt k không không vân g thư tiên tử h o á t bất l u nói cực phải đã kết xuống tử thù như bỏ mặc bọn hắn rời đi không khác nào thả hổ về rừng chỉ sợ không ra mấy ngày bọn hắn liền sẽ mang theo số lớn ngự linh tông tu sĩ đến đây báo thù thừa này cơ hội tốt đang lúc chạm thảo trừ căn kỳ thật ngoài trận cao công tử bọn bốn người giờ phút này cũng không nghĩ đến lập tức chạy trốn bọn hắn p h ệ kim trùng mặc dù bị khủng bố trùng chiều bao phủ nhưng bằng mượn cứng rắn g ắ p sát cũng không trong nháy mắt bị tiêu diệt còn tại trùng chiều bên trong tà sung hữu đột ra sức chống cự p h ệ kim trùng là bọn hắn hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng bản m ệ n h linh trùng một khi toàn bộ tử vong bọn hắn tự thân cũng sẽ gặp nghiêm trọng phản vệ thậm chí tu vi giảm lớn bởi vậy cứ việc thế cục bờ biến trong lòng bọn họ sợ hãi nhưng cũng tuyệt không cam tâm cứ thế từ bỏ coi như tính mạng linh tr trước tiên đem chúng ta vẽ kim trùng cứu ra cao công tử sắc mặt tái xanh cắn răng n g h i ế n lợi quát bốn người bọn họ nhao nhao tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo chuẩn bị liều chết một trận chiến ít nhất phải đoạt lại đại bộ phận vẽ kim trùng chỉ gặp cao công tử lật bàn tay một cái nâng lên một tòa chỉ có cao g ầ n tấc toàn thân đen nhánh tiểu tháp hình dạng vật thể bên cạnh hắn hai nam một nữ cũng phân biệt lấy ra một mặt màu đỏ tiểu kỳ một mặt biên giới mang theo răng cơ đen như mực khiên tròn cùng một chương lóe da ngân quang nhỏ nhắn lưới tơ cao công tử gặp giang minh ba người đã bày ra tiến công tư thái càng nhìn thấy những cái kêu ho trong lòng vừa vội vừa giận hắn không còn dám kéo dài đem trong tay tiểu tháp bộ dáng vật thể hướng không t r u n g ném đi ông k i a tiểu tháp đón gió căng p h ồ n g lên trong nháy mắt lại hóa thành một tòa cao tới trăm mét cỡ nhỏ ngọn núi chân núi nhắm ngay phía dưới điên đảo ngũ hành trận mang theo nghiền nát hết thẻ kinh khủng ý thế ẩm vang đẻ xuống cố gia huynh n ộ i nhìn thấy cái này che khuất bầu trời núi nhỏ đẻ xuống sắc mặt lập tức t r ắ n g bệnh bọn hắn thủ đoạn công kích hiển nhiên đều không thể cùng bực này thuần túy lấy trọng lượng nghiền ép pháp bảo chính diện chống lại nhưng nếu là bọn hắn mong né dưới chân điên hai vị đi đối phó những người khác ngọn núi này giao cho ta giang minh tỉnh táo thanh â m vang lên mang theo một loại làm người an tâm t r ầ m ổn h á n tâm niệm nhanh quay ngược trở lại trước đó bố trí trên mặt đất hai mươi trôi phi kiếm phát ra một trận réo r ắ c kiếm minh đ ỗ n g nhiên phóng lên tận trời hai mươi đạo sắc bén vô song kiếm quang như là ngược dòng thác nước ngang nhiên đón lấy k i a chấn áp m à xuống màu đen núi nhỏ k e n tiếp theo một cái trước mắt phi kiếm cùng chân núi hầm vang chạm vào nhau phát ra một tiếng đinh thái nhức ó p tiếng sắt thép va chạm va chạm sinh ra song sung kích hiện lên hình khuyên khuyết tán ra đến đem chúng quanh sương mù đều trong nháy mắt chống gi để giang minh có chút kinh ngạc chính là cái này hai mươi trôi phẩm chất cực cao phi kiếm đụng vào chân núi phía trên vậy mà chỉ là bạo phát ra liên tiếp c h ó i mắt h o a tinh chưa thể như dự đoán đâm vào núi thân chứ ba trăm linh bốn một lớp đã xa bằng một lớp khác lại khởi một chứ ba trăm linh bốn một lớp đã xa bằng một lớp khác lại khởi một cái này màu đen núi nhỏ trình độ chắc chắn viễn siêu giang minh tưởng tượng chạm vào nhau về sau dưới núi nhỏ rơi tình thế mặc dù bị ngăn cản một cái trước mắt nhưng này nặng nghề lực lượng y nguyên đầy hai mươi trôi phi kiếm chậm rãi tiếp tục hướng xuống nghiên ép mục tiêu trực chỉ phía dưới q u a n thuẫn giang minh ánh mắt ngưng tụ không dám thất lễ lập tức toàn lực thôi động thần thức gắt gao chống đỡ kia hai mươi trôi phi kiếm cùng núi nhỏ ẩn chứa vạn quân trọng lực chống lại chán của hắn có chút gặp mồ hôi thần thức tiêu hao kịch liệt gia tăng nhưng cái này cự sơn hiển nhiên là một kiện cực kỳ nặng nề g h dị bảo cho dù lấy hắn viễn siêu cùng d a i thần thức cường độ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chỉ hoãn t â m tích của hắn tốc độ không cách nào hoàn toàn ngăn cản ngoài trận cao công tử nhìn thấy chính mình tế gia pháp bảo chiếm cứ t h ư ợ phong trên mặt không khỏi một lần nữa lộ ra đắc ý trí sắc hắn ngạo ngây nói Dựa vào một ấ bên bạch thần nhìn thấy cảnh này vội vàng thừa cơ vớt mồng ngựa nói cao công tử thần thông rộng rãi phát bảo huy lực vô biên hôm nay cái này ba cái không biết điều ra hỏa tất nhiên thai kiếp khó thoát v v v cao công tử bất giận tại hạ cái này đi bạch thân bị quát lớn đến thân thể lắc một cái trên mặt hiện lên một tia khuất n h ụ vội vàng điều khiển phi kiếm công kích lên vây công v ẽ kim trùng hoang dại linh trùng tới không trung màu đen núi nhỏ cự li quang thuấn càng ngày càng gần tia to lớn bóng ma đem toàn bộ trận pháp khu vực đều bao phủ ở bên trong quang thuấn tại trải qua đại lượng linh trùng cắn xé về sau linh quang đã ảm đạm không ít lực phòng ngự đ ạ i giảm nếu là bị cái này núi nhỏ rắn rắn chắc chắc gặp chúng hậu quả khó mà lường được nhưng mà thân ở trong n g u y cục gian minh giờ phút này ánh mắt nhưng như cũ tỉnh táo hắn một bên toàn lực thôi động phi kiếm chống cự một bên suy tư đối sách rất nhanh hắn ánh mắt khóa chặt tại hai mươi chuôi trong phi kiếm một thanh t i a là một thanh toàn thân đỏ thấm phi kiếm hỏa khắc kim một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chấp s ẹ t qua trong đầu của hắn ban đầu ở huyện kiếm lâu hắn giao dịch đến m ư ơ i hai khối kim diễn thạch trong đó m ư ơ i khối dùng cho thăng cấp vĩnh hằng chi tru còn lại hai khối thì h bị ắ nghĩ luyện thông suốt mấu chốt giang minh đã không còn giữ lại chút nào hắn quyết định thật nhanh đem tuyệt đại bộ phân thần biết lực lượng trong nháy mắt tập trung quán chú đến mức trôi này lửa đỏ trong phi kiếm ngâm Đỏ t h â một phi phát kiếm m ra tiếng sục sôi Sau khắc, cùng kiếm minh, thân kiếm đại núi một thân hồng quang đại thịnh. nó nguyên bản cùng chân rất ằ n đồng nhiên phát ra mắt hồng mang. tiếng g có chỗ buộc trói phát mui kiếm, mắt Xùi. Một ra nhỏ xé rách tiếng vang lên c h ô i này lửa đỏ phi kiếm dễ như t r ở bàn tay triệt để chui vào không thể phá vỡ màu đen trong tiểu sơn chỉ để lại một cái không ngừng phả ra khói xanh lỗ nhỏ một hơi về sau lửa đỏ phi kiếm đã từ núi nhỏ đ ỉ n h c h ó t xuyên thấu mà ra nó ở trên không trung vạch ra một đạo duyên dáng màu đỏ đường vòng cung lập tức thay đổi phương hướng từ một cái khác góc độ lần nữa hung hăng đâm vào bên trong ngọn núi nhỏ bộ cứ như vậy lửa đỏ phi kiếm tại giang minh thần thức điều khiển dưới vây quanh màu đen núi nhỏ cấp tốc xuyên toa mỗi một lần xuyên thấu đều trên người tiểu sơn lưu lại một cái trong suốt lỗ thủng đồng thời phá hủy ven đường trải qua phòng ngự t r ậ n văn liên tục ba lần xuyên thấu về sau núi nhỏ chủ thể trên kết cấu mấy cái mấu chốt phòng ngự tiết điểm bị triệt để phá hủy chỉnh thể năng lực phòng ngự lập tức chợt hạ xuống ngay tại lúc này giang minh trong mắt tinh quang lại lên tâm niệm khu động phía dưới mặt khác mười chín trôi một mực cùng chân núi rằng co phi kiếm phát ra một trận vui sướng vụ vụ kiếm quang đại thịnh cơ h ộ i là không phân tuần tự đâm vào bên trong ngọn núi nhỏ bộ ngay sau đó giận người kim loại xé rách tâm thanh từ bên trong ngọn núi nhỏ bộ dày đặc chuyển đến hai mươi trôi phi kiếm tại bên trong ngọn núi nhỏ bộ tung hoành cắt chém tùy ý phá hư đây hết thể phát sinh tốc độ quá nhanh thẳng đến lúc này ngoài trận cao công tử mới phản ứng được sắc mặt hắn bá một cái trở nên trắng bệnh hoảng sợ quát to một tiếng không tay hắn bận bịu chân loạn bấm pháp quyết muốn cưỡng ép triệu hồi bản bệnh pháp bảo nhưng mà thì đã trễ g i a minh sao lại cho hắn cái này cơ hội hắn thần thức toàn lực tôi động hai mươi trôi phi kiếm tại bên trong ngọn núi nhỏ bộ đột nhiên bộc phát ầm ầm một tiếng xa so với trước đó càng thêm tiếng nổ mạnh to lớn ở trên không trung ầm vang nổ vang tiêu cao tới trăm mét màu đen núi nhỏ từ nội bộ đột nhiên vỡ ra vô số thiêu đốt lên hỏa diễm mảnh kim loại như l à n như mưa to hướng chu vi k í c h s ạ c nguyên bản uy áp h i ể n hách núi nhỏ lại cái này trong n h y mắt bị hai mươi trôi phi kiếm từ nội bộ triệt để tăng ăn giã biến thành đầy trời bay tán loạn hải cốt đại bộ phận mảnh vỡ đụng vào điên đảo ngũ hành trận quang thuẫn bên trên kích thích từng vòng từng vòng kịch liệt còn sóng lại cuối cùng chưa thể đột phá n chỉ có số ít mảnh vỡ bắn về phía phương xa không có vào trong x ư ơ n g mù dày đặc cách đó không xa cao công tử như bị xét đánh thân thể run lên bần bật phớt một tiếng phun ra một miệng lớn đỏ thám tiên huyết khí tức trong nháy mắt thể vải xuống dưới trên mặt hắn tràn đầy không cách nào tin t h ầ n sắc ánh mắt trống rỗng nhìn qua không t r ú n g phiêu tán đuổi mù cùng mảnh vỡ miệng bên trong vô ý thức lầm bầm không có khả năng t h u y ệ t không có khả năng này ta hát huyền c h ấ n nhạc sơn làm sao lại không chịu được như thế một kích bản mệnh pháp bảo bị triệt để phá hủy mang tới phản vệ là cực kỳ nghiêm trọng hắn giờ phút này đã bản thân bị trọng thương giang minh căn bản không cho đối phương bất luận cái gì thở dốc chữa thương cơ hội tại phi kiếm xoắn nát núi nhỏ một khắc này hắn liền hướng không chung tiểu điệp hạ đạt chỉ lệnh tiểu điệp xem trọng đại trận lập tức thân hình hắn nhoáng một cái đã hóa thành một đạo lưu quang xông ra điên đảo ngũ hành trận quang t h u ẫ n bảo hộ kia hai mươi trôi vừa mới lập xuống đại công phi kiếm xoay quanh người hắn bay múa mang theo lệnh thấu xương kiếm khí phong bạo lập tức phân tán ra đến hướng phía nơi xa kia bốn tên ngự linh tông tu sĩ cùng bạch thần bao phủ tới đang củng cố gia huy ngội giao chiến kia hai nam một nữ ba tên ngự linh tông tu sĩ nhìn thấy đại sư huynh bản m ệ n h pháp bảo lại bị đối vừa mới nâng đánh nát lập tức trong lòng kinh hãi cái k i a q u ỷ dị màu tím hồ điệp đã để bọn hắn thủ đoạn mạnh nhất gần như mất đi hiệu lực bây giờ đối phương lại thể hiện ra khủng bố như thế phi kiếm trong lòng bọn họ sớm đã không có mảy may chiến ý một bên l i ề u mạng thúc động thủ bên trong pháp bảo ngăn cản cố gia huynh ngội công kích một bên hốt hoảng lui lại ý đồ đi nâng cao công tử đồng thời hướng phía nồng vụ chỗ sâu gà ghét sư minh đi mau cố gia huynh ngội mắt thấy giang minh đại phát thần uy cũng chủ động xuất kích tinh thần lập tức đại chấn bọn hắn biết r õ thả hổ về rừng tăng cường thế công. cố ư ờ n công. g thế c tinh lâm t ă n giao tốc lây l động n h đ n tấn công mạnh g tốc t độ, r n g đó m ộ thì tên nam tu. nam Mà ắ n phân thân kéo chặt lấy khác một tên nam tu. Cố tinh hai chặt khác h giao cái Cố một tu. t kéo lấy thao túng thanh l i ê n địa hỏa hóa thành một mảnh biển lửa đem tên kia nữ tu một mực vây khốn giang minh phi kiếm tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đã gia nhập chiến đoàn thanh bình kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu xanh dẫn đầu đánh út về phía tên kia đang bị thanh l i ê n địa hỏa thiêu đốt đến luống cuốn tay chân nữ tu kia nữ tu trước người lơ lửng màu đen răng cơ viên thuẫn linh quan cụ thểm ngăn cản ngọn lửa màu xanh ăn mòn chứ ba trăm linh bốn một lớp đã săn bằng một lớp khác lại khởi hai chương ba trăm linh bốn một lớp đã săn bằng một lớp khác lại khởi hai đối mặt bất thình lình phi kiếm t ậ c kích nàng tú tay n é m đi một viên màu đen thiết cầu nên tiếp thanh bình kiếm v u a n h một tiếng vang thật lớn thanh bình kiếm bị tạc đã mất đi chính xác không chỉ có không có đánh trúng nữ tu mà lại linh tính còn hơi có tổn thương cái này nữ tu không hổ là ngự linh tông hạch tâm đệ tử hiển nhiên không có dễ dết như vậy nhưng vào lúc này chuyện quỷ dị phát sinh、Phúc. tên tiên nữ tu không có dấu hiệu nào bỗng nhiên phun ra một miệng lớn tiên huyết sắc mặt trong nháy mắt trở nên giấy vàng quanh thân linh lực ba động kịch liệt suy giảm trước người nàng kia mặt nguyên bản linh quang lấp lóe màu đen khiên t r ọ n cũng bởi vì chủ nhân biến cố đột nhiên xuất hiện ánh sáng tối sầm lại điều khiển xuất hiện trí mạng chậm chạp suy thanh bình kiếm tinh chuẩn bắt lấy cái này thoáng qua liền mất sơ hở thanh mang lóe lên dễ như t r ở bàn tay vòng qua khiên t r ọ n trực tiếp từ nữ tu bụng dưới vùng đan điền xuyên qua nữ tu đ ô n g nhiên túi đầu xuống khó có thể tin chính nhìn xem phần bụng cái kia không ngừng tuân ra tiên huyết lỗ thủng trong mắt tràn đầy mờ mịt nàng không dám tin tưởng mình vậy mà liền muốn ở chỗ này v ấ lạc thanh bình kiếm cũng không dừng lại nó vẽ ra trên không chung một đạo đường gãy nữ tu trắng non trên cổ trong nháy mắt xuất hiện một đạo tinh tế tơ máu trong mắt nàng thần thái cấp tốc cảm đạm thân thể mềm mại mềm nhún thẳng tắp từ không trung ngã xuống đi khí tức hoàn toàn không có đây hết thể phát sinh quá nhanh từ nữ tu không h i ể u thổ huyết đến bị phi kiếm thuấn sát bất quá là một hai hơi ở giữa hai gã khác ngự linh tông tu sĩ căn bản không có kịp phản ứng thẳng đến lúc này mới phát hiện t r ư ơ n g sư muội tên t i ê u đang bị cố tinh lâm phân thân c u ố n lấy năm tu muốn rách cả mí mắt phát ra bi phân tiến giống có thể hắn lời còn chưa dứt chính mình cũng là thân hình bỗng nhiên n h o á một cái sắc mặt từng hồng phất phun ra một miệm lớn ti khí tức trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi cơ hội là tại đồng thời k h á c một tên nam tu cùng vị kia vừa mới miễn cưỡng đ è xuống pháp bảo phản vệ tổn thương cao công tử cũng giống là đã hẹn cùng nhau thân thể kịch trấn miệng phun tiên huyết tu vi khí tức mắt trần có thể thấy huệ h ạ i xuống dưới vị này cao công tử rốt cục minh bạch vì sao trương sư mội lại đột nhiên không h i ể u bị thương bọn hắn cùng p vệ kim trùng tính mạng giao tu linh trùng một khi toàn bộ tử vong sẽ trực tiếp phản vệ đến trên người chủ nhân mới kêu bao phụ vệ kim trùng trùng chiều hiển nhiên đã đem bọn hắn vất vả bồi dưỡng bản bệnh linh trùng tàn sát hầu như không còn giang minh trong mắt lập tức bắt lấy cái này trước mắt lá qua chiến cơ hiu hiu hiu sớm đã vận sức chờ phát động đông đảo phi kiếm trong nháy mắt hướng phía kia ba tên bởi vì linh trùng tử vong mà thụ trọng thương khi tức hôn loạn ngự linh tông tu sĩ c u ố n giết tới những n à y phi kiếm vốn là pháp bảo c ự c phẩm tại nhiều hơn í c h thiện cùng ngũ hành tương khắc hiệu quả ra chỉ dưới uy lực càng là kinh khủng t u y ệ t luân p h ú c phức liên tiếp hai tiếng lơi dao xuyên thấu nhục thể trầm đục chuyển đến kia hai tên kết đan hậu kỳ ngự linh tông nam tu thậm chí liền hữu hiệu phòng ngự đều không thể tổ chức liền bị vô số thân thuộc tính khác nhau phi kiếm quán xuyên lồng ngực cùng đầu lâu tại chỗ chết. thi thể từ không trung rơi xuống cao công tử tu vi cao nhất miễn cưỡng t r ư ớ c người bày ra một đạo linh khí hậu thuẫn đồng thời tế ra một mặt ngọc bội t r ạ n g phòng ngự pháp bảo nhưng mà trọng thương phía dưới hắn lại làm sao có thể ngăn cản được giang minh toàn lực tập sát đạo hữu đạo hữu tha mạng cao công tử nhìn xem tiếp như là như lưu tình bắn về phía chính mình mười mấy trôi phi kiếm hắn rốt cuộc không lo được cái gì tông môn đệ tử kiêu ngạo phát ra thê lương tiếng cầu xin tha thứ chuyện hôm nay là ta không đúng ta nguyện dâng lên toàn bộ thân gia một trăm vạn không hai trăm vạn linh thạch môn mệnh ta thể tuyệt không truy cứu câu suy một thanh màu thủy lam phi kiếm vòng qua cái kia lung lay sắp đổ linh khí hậu thuẫn tinh chuẩn s ẹ t qua cổ của hắn tiếng cầu xin tha t h ứ im bặt mà d ừ n g cao công tử chừng lớn hai mắt hai tay gắt gao che chính mình phun trào ra tiên huyết thiết hầu cuối cùng cũng mang theo vô tận hối h ậ n đi theo đồng môn của hắn mà đi giang minh thần sắc lạnh lùng tâm niệm vừa động thập lục trôi phi kiếm cấp tốc lượt vòng đem mục tiêu khóa chặt tại cuối cùng một người bạch thần bạch thần không hổ là một tên kiếm tu chỉ bằng một thanh bản mệnh phi kiếm vậy mà đem công hướng hắn bốn trôi phi kiếm đều ngăn lại kiếm quang thời gian lập lọe không hề rơi xuống hạ phong một chút nào bất quá cũng dừng ở đây rồi giang minh ánh mắt lạnh lẽo không còn lưu thủ vừa mới rào sát ngự linh tông bốn người mặt khác thập lục trôi phi kiếm tại hắn thần thức khu đọc dưới hướng phía bạch thần c u ố n giết tới bạch thần một mực nhãn quan lục lộ hai nghe bốn phương t h m hướng khi thấy cao công tử các loại bốn tên ngự linh tông hạch tâm đệ tử tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền bị giang minh như là chém dưa thái dao đều chém giết lúc trong lòng của hắn kinh hãi đã đạt đến đỉnh điểm bởi vậy làm kia thập lục trôi phi kiếm vừa mới khởi hành bạch thần liền không chút do dự làm ra lựa lự thân hình mẹ lên đạp tại trên thân kiếm đem ngự kiếm thuật thôi động đến cực hạn hướng phía cùng giang minh bọn người tường phản đồng vụ chỗ sâu mau chóng đuổi theo tốc độ nhanh chóng viễn siêu bình thường kết đan trung kỳ tu sĩ bây giờ nghĩ đi、một. giang minh hận nhất chính là nội gian sao lại bỏ mặc hắn ly khai hắn toàn lực thôi động thân thức hai mươi trôi phi kiếm tốc độ lại tăng ba phần như là hai mươi đạo lấy mạng lưu quang cắn chặt bạch thần bóng lưng phá không đuổi theo bạch thần trên phi kiếm gánh chịu lấy chính hắn tốc độ mặc dù nhanh nhưng lại như thế nào nhanh hơn được giang minh cái này không có chút nào gánh vác phi kiếm vẹn vẹn một hơi về sau. trước đó cùng bạch thần giao chiến mấy trôi phi kiếm đã truy đến phía sau hắn nhưng mà ngay tại giang minh coi là bạch thần sẽ quay người liều mạng t h i t r i ể n ra kiếm quyết liều mạng một lần lúc phốc phốc trong dự đoán kịch liệt chống cự cũng không phát sinh xông lên phía trước nhất bốn trôi phi kiếm vậy mà dễ như t r ở bàn tay địa thứ và o bạch thần không có chút nào phòng bị phía sau lưng s ắ c bén mũi kiếm trong nháy mắt từ hắn trước ngực lộ ra mang ra bốn đồng thê diễm đích huyết hoa bạch thần ngự kiếm phi hành thân thể bỗng nhiên cứng đờ giang minh không khỏi x ứ sở phản ứng đầu tiên là đối phương sử dụng cái gì cao minh thế thân thuật hoặc là huyết thuật đúng lúc này, bạch thần khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng giang minh trên mặt của hắn tràn đầy vẻ khó tin hắn há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì nhưng t u â n gia chỉ có thể có càng nhiều hơn tiên huyết lập tức cả người như là đoạn mất tuyến con r ố i từ trên không trung thẳng tắp rơi xuống v à n h một tiếng nện ở trên mặt đất vậy mà thật là bản thể giang minh trong lòng tràn đầy kinh nghi không minh bạch đối mới là sao không phản kháng mà lại đối phương biểu lộ tựa hồ cảm thấy mình sẽ không giết hắn đồng dạng vân thư tỷ tỷ ngươi lại đem bạch thần giết đúng lúc này sau lưng chuyển đến cố tinh dao khó có thể tin tiếng kinh hô giang minh nhũ mày thu hồi phi kiếm quay người nhìn về phía trong trận cố gia huynh m ộ i chỉ gặp cố tinh g i a o chính mở to hai mắt nhìn trên mặt viết đầy kinh ngạc hắn không khỏi nghi hoặc hỏi lại người này bội bạc dẫn địch bất kích rõ ràng là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết ta giết hắn có gì không ổn thế nhưng là ngươi cố tinh g i a o vừa ra khỏi miệng liền bị một bên cố tinh lâm đánh gãy vân thư tiên tử chớ trách móc xá m u ộ i nàng nàng thở nhỏ tâm địa t h i ệ t lương dễ dàng mềm lòng dù sao cùng kia bạch đạo hữu quen biết một trận h ư n trải qua một ít chuyện gặp hắn rơi vào kết quả như vậy nhất thời có chút kh dứt lời hắn lập tức quay đầu n ữ khí nghiêm túc đối cố tinh giao trách cứ tinh giao vi huynh này g thường là dạy như thế nào ngươi cái này tu tiên giới mạnh được yếu thua tàn khốc vô cùng nhân t ử đối với đ ị c h nhân chính là tàn nhẫn đối với mình kia bạch thần đã lựa chọn phản bội chính là tử địch của chúng ta vân thư tiên tử xuất thủ đem nó chém giết chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình đại ca ta không phải ý tứ kia ta nói là bạch thần hắn kỳ thật cố tinh giao nóng lòng giải thích lần nữa bị cố tinh lâm ánh mắt nghiêm nghị cùng lời nói đánh gãy đủ rồi đừng muốn nhiều lời xa xa giang minh nhìn xem một màn này đông nhiên trong lòng trật l ạ n h bạch thần cùng cố tinh giao phản ứng đều lộ ra một cố cổ quái bọn hắn đều tựa hồ nhận định chính mình sẽ không đối bạch thần hạ sát thủ cái này tuyệt không vẹn vẹn bởi vì cố tinh lâm trong miệng nói tới tâm địa thiện l ư ơ n g quen biết một trận đơn giản như vậy cố tinh lâm nhiều lần đánh gãy c ố tinh giao rõ ràng là tại che giấu cái gì kỳ thật vô luận là cái gì giang minh đại khái có thể đoán được giết bạch thần chuyện này để cho mình thân phận bại lộ giang minh đột nhiên nhìn quanh chu vi phát hiện bảo hộ lấy chính mình lưu ly cháo bị ngọn lửa màu vàng cho hoàn toàn báo khỏa trong lòng của hắn giật mình chính mình lại bị người đánh lén kim quang thần diễm cố tinh lâm cùng cố tinh dao tràn ngập trấn kinh cùng hoảng sợ tiếng kinh hô cơ hồ là đồng thời vang lên gọi ra cái này bằng kim sắc hỏa diễm lai lịch cùng lúc đó giang minh tâm niệm thay đổi thật nhanh không gian xuyên toa năng lực trong nháy mắt phát động b ạ c h thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ một trận mơ hồ sau mực khắc đã xuất hiện tại mấy mét bên ngoài thoát ly màu vàng kim hỏa hải đốt cháy khu vực thái dương tinh hỏa vs kim quan g thần diễm một chương ba trăm linh năm thái dương tinh hỏa vs kim quan g thần diễm một vừa đứng vững thân hình giang minh lập tức gọi ra lưu ly cháo giao diện thuộc tính ánh mắt cấp tốc quét về phía trước mắt thanh trạng thái bị hao tổn giá trị năm mươi giang minh trong lòng hít sâu một hơi vẹn vẹn bị ngọn lửa màu vàng óng kia chính diện đánh trúng một nháy mắt cái này lực phòng ngự kinh người lưu ly cháo bị hao tổn giá trị vậy mà trực tiếp tăng vọt một nửa nếu là chậm thêm trên một cái t r ớ c mắt hậu quả khó mà lường được lúc này đoàn kia kim quan thần diễm còn dừng lại tại giang minh trước đó chỗ vị trí điên cùng ti cũng đã công kích không đã đ một tiếng g i mang n h Bởi vậy, tấm mắt, mắt c theo rõ ràng kinh ngạc cùng không hiểu tiếng kêu kinh ngạc từ phía trước trong sương mù chuyển đến chính là vị kia trung niên tu sĩ người đây rốt cuộc là cái gì hộ thể phát thuẫn bất quá kết đan tu vi có thể ngạnh kháng ta kim quang thần diễm một kích toàn lực mà không nát đối phương trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin h i ệ n nhiên giang minh có thể tại hắn đánh lén sống sót hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn giang minh ánh mắt băng lãnh đã thân phận đã bại lộ vậy hắn cũng không cần thiết lại ẩn tàng cái gì hắn không do dự nữa lúc này câu thông không gian độc lập sau một khắc trước người hắn không gian như là sóng nước có chút đ ư n c đạo một đạo chỉ có hơn một xích cao từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành thân ảnh nhỏ bé chống rông xuất hiện chít c h t i ể u hòa nghiêng đầu có chút mê man nhìn, nhìn giang minh tựa hồ đang hỏi gọi nó ra làm gì giang minh không có thời gian làm nhiều giải thích trực tiếp đưa tay chỉ hướng đoàn kia chính chuẩn bị lần nữa nào về phía chính mình kim sắc hòa diễm trầm giọng phân phó nói tiểu hỏa nhìn thấy đoàn kia ngọn lửa màu vàng sao đi đem nó cho tan ướt tiểu hỏa thuận giang minh ngón tay phương hướng nhìn lại khi nó ánh mắt k hóa chặt đoàn kia kim quang thần diễm lúc nguyên bản còn có chút mê mang con mắt trong nháy mắt phát sáng lên đó là một loại thấy được tuyệt thế mỹ vị hưng ơ phấn cùng khát vọng chít c h giao cho ta đi nó phát ra một tiếng thanh thúy mà vui sướng k ê to hai cánh chấn động hóa thành một đạo tia chất màu đỏ hướng phía đoàn kia kim quang thần diễ Cơ nói thật hắn đối tiểu hòa thực lực cụ thể cũng không có một cái nào vô cùng rõ ràng nhận biết cũng không biết do đoàn kia kim quang thần diễm đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào mặc dù tại thần diễm trên bảng thái dương tinh hỏa xếp hạng thứ năm mà kim quang thần diễm mới năm mươi chín nhưng cũng không dám một trăm linh cam đoan tiểu hòa có thể vững vàng áp chế đối phương c h ỉ gặp đoàn kia kim quang thần diễm tựa hồ cảm ứng được tiểu hòa trên người tán phát ra cảm giác áp bách run lên bần bật lập tức nó không còn ý đồ công kích giang minh mà là cấp tốc biến hình hóa thành một đầu sinh động như thật màu vàng kim hòa xả bay đầu liền hướng phía trong x ư ơ n g mù trung niên tu sĩ phương hướng hốt hoảng chạy trốn nhưng mà tiểu hòa tốc độ thế nhưng là liền toàn lực phi hành lĩnh hàng chi chu đều có thể đuổi kịp há lại cái này kim quang thần diễm muốn chạy trốn liền có thể chạy thoát chị gặp hồng quang nói lên tiểu hòa phát sau mà đến trước như là t u ấ n di xuất hiện ở màu vàng kim hòa xả phía trên nó kia đ u i móng bút nhỏ nh t màu vàng kim hỏa xả phát ra thê lương tây minh ra sức rằng co đôi rắn đông nhiên cuốn trở về kéo chặt lấy tiểu hóa thân thể đồng thời miệng rắn đại trường lộ ra răng nanh lật lọng cắn về phía tiểu hỏa cánh nhưng mà rõ ràng là tiểu hỏa càng hơn một bậc nó mỏ chim mỗi một lần mổ dưới đều có thể từ màu vàng kim hỏa xả trên thân xé rách tiếp theo khối lớn thuần túy kim sắc hỏa diễm năng lượng trực tiếp nuốt vào trong bụng m à n g kế h ỏ a x à phản kích cắn lấy tiểu h ỏ a kia từ thái dương tinh hỏa tạo thành lông vũ bên trên ngoại trừ kích thích càng nhiều h ỏ a tinh tựa hồ cũng không tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương ngược lại tiểu h ỏ a trên người thái dương tinh hỏa còn tại không ngừng thiêu đốt đồng hóa lây c u ố n quanh nó đôi rắn nhìn thấy một màn này giang minh trong lòng lập tức đại định tiểu h ỏ a hiển nhiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong thôn vệ hết cái này đoàn kim quang t h ầ n diễm chỉ là vấn đề thời gian như vậy là thời điểm đi tìm đánh lén mình trung niên tu sĩ tính sổ hắn ánh mắt chuyển hướng tên kia trung niên tu sĩ ánh mắt lạch dần chỉ gặp giang minh ý Kiếm, kiếm h ư đợi cho về sau hắn nhận ra dây dưa kéo lại chính mình kim quang thần diễm cái kia màu đỏ tiểu điểu đúng là trong truyền thuyết thái dương tinh hoa thời điểm càng là có rút lui ý nghĩ có thể hắn tuyệt đối không ngờ tới chính mình cậy vào là đòn sát thủ kim quang thần diễm không những không thể khắc địch chế thắng ngược lại bị tia thái dương tinh hỏa linh triệt để c u â n lấy thậm chí ẩn ẩn có bị thôn phệ dấu hiệu cái này kim quang thần diễm là hắn hao phí gần nửa sinh tâm huyết há có thể tùy tiện bỏ qua ngay tại giang minh khu động kia hai mươi trôi phi kiếm đánh tới trong nháy mắt trung niên tu sĩ trong đầu điện quang thạch hỏa hiện lên một cái hắn thấy có thể xưng ơ tuyệt diệu kế hoạch nếu là thành công không chỉ có thể nịch chuyển tình thế nguy hiểm phản xác trước mắt cái này cường địch thậm chí có khả năng đem thái dương tinh hỏa cũng cùng nhau đ ậ đến chiếm làm của riêng hắng một đạo vàng mênh mông ánh sáng thoáng hiện một cái đường kính ước chừng một mét xưa cũ kim loại vòng tròn quay tròn xoay tròn lấy xuất hiện tại trước người hắn cái này vòng tròn tạo hình xưa cũ phía trên khắp đầy phức tạp phù văn giờ phút này đang tản ra trận trận hấp lực kỳ dị đón lấy kia hai mươi đạo phi kiếm lưu quang đồng thời hắn nghiêng đầu sang chỗ khác đối cách đó không xa còn tại ngắm nhìn cố gia huynh m g ộ i cao giọng hô hai vị đạo hữu không cần thiết lại bị người này che đậy hắn căn bản không phải cái gì vương vân thư chân chính vương vân thư sớm tại tiến vào cái này bí cảnh mới bắt đầu đã bị ta kim quang thần diễn mật thủ đã hải cốt không còn hôi phi ấy liên người này là trước đó mấy vị nguyên anh tiền bối nghiêm lệnh truy tra bí cảnh chui vào người mau mau giúp ta một chút sức lực có thể bắt được chỉ cần thành công trên người hắn tất cả bảo vật tài nguyên ta nguyện cùng hai vị chia đều tuyệt không nói ngoa hắn kỳ thật cũng không thể hoàn toàn xác định giang minh chính là cái kia trong truyền thuyết chui vào người chỉ là đang âm thầm quan sát đến giang minh thi triển đủ loại thủ đoạn cùng xa như vậy siêu vương vân thư thực lực về sau mới làm ra cái này tò gan suy đoán giờ phút này như thế chém đinh chặt sắt xác nhận đơn giản là muốn làm đụng nước đem cố gia huy ngội kéo đến phía bên mình n h i hai cái cường đại giúp đỡ hắn biết rõ cái k i a thần bí chui vào người thân phận là tất cả tiến vào bí cảnh thí luyện g i ả công địch không có người sẽ nguyện ý tới làm bạn quả nhiên tiếng nói của hắn vừa dứt, nguyên b ả n chỉ là dự định sống chết mặt bây không muốn tùy tiện cuốn vào phân tranh cố ra huynh n ộ i sắc mặt đ ô n g nhiên hoàn toàn biến đổi cái gì ngươi nói vân thư tỉ tỉ đã chết trước mắt cái này nhân t à i là bí cảnh chui vào người cố tinh giao la thất thanh một đôi đôi mắt đẹp trợn trở lên trên mặt viết đầy không thể tin cùng lúc đó trong óc nàng trong nháy mắt hiện lên trước đó vương vân thư không chút do dự đánh rét bạch thần hình tượng chương ba trăm linh năm thái dương tinh hỏa vs kim quan thần diễm hai t r ư ơ n g ba trăm linh năm thái dương tinh hỏa vs kim quan g thần diễm hai trước đó nghi hoặc rộng mở trong sáng khó trách nàng sẽ không hề cố k ỵ t r á i với không được tàn sát lẫn nhau khế ước nguyên lai căn bản cũng không phải là chân chính vương văn thư trung niên tu sĩ gặp hai người phản ứng kịch liệt như thế trong lòng không khỏi vui mừng coi là kế sách đạt được hắn một mặt toàn lực thôi động trước người vòng tròn ngăn cản hai mươi chuôi phi kiếm như là mưa to gió lớn công kích một mặt liên tục không ngừng tăng thêm nữ g khí khẳng định nói thiên chân vạn xác hai vị nếu không tin vương văn thư túi chữ vật giờ phút này ngay tại trên tay của ta nói hắn nhìn chuẩn phi kiếm công kích một cái nhỏ bé khoảng cách bàn tay dâng ư lên chỉ nghe soạt vài tiếng mấy món rõ ràng là nữ tử kiểu dáng quần áo váy lụa từ trên ngón tay của hắn trong nhận chứa đồ bay ra bay bổng v ề hướng giữa không trung Tiêu tiên diễm sắc thái cùng quen thuộc kiểu dáng như là trọng truy đập vào cố gia huynh m g ụ y trong lòng lúc này giang minh cũng là tâm bỗng nhiên chìm xuống hắn nguyên bản dự định là tốc chiến tốc thắng lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết cái này trung niên tu sĩ tuyệt không cho hắn cùng cố gia huynh ngụy liên thủ cơ hội nhưng đối phương tế ra cái tia to lớn vòng tròn thực sự dị thường c ủ quái có thể sinh ra một giang minh trong lòng rõ ràng chính mình cũng không tu tập qua ngự kiếm thuật tính không được chân chính kiếm tu trước đó điều khiển phi kiếm đối địch càng nhiều là dựa vào tự thân cường đại thần thức tiến hành thô bạo thúc đẩy bằng vào phi kiếm số lượng cùng chất liệu thủ thắng giờ khác này ở này quỷ dị vòng tròn ảnh hưởng dưới loại này điều khiển phương thức tệ nạn lập tức lộ rõ phi kiếm một khi tới gần vòng tròn nhất định phạm vi hắn cảm giác thần thức như là lâm vào vũng bùn thao túng trở nên dị thường gian nan tối nghĩa phi kiếm linh động đặc tính đánh lớn chiết khấu uy lực tự nhiên đại giảm kể từ đó nhanh chóng đánh giết trung niên tu sĩ kế hoạch mắt thấy là phải thất bại. mặc dù giang minh tự tin còn có rất nhiều át chủ bài chưa từng vận dụng t h như đem lộ không tiểu thanh tiểu long bọn chúng triệu hắn đi ra bằng vào linh sùng đại quân cho dù trước mắt ba người liên thủ hắn cũng tự tin có thể chiến thắng nhưng hắn nội tâm c h ỗ sâu lại cũng không nguyện ý c ủ n g cố gia huynh m g ộ i sử dụng bạo lực trong khoảng thời gian này kết bạn đồng hành mặc dù ngắn ngủi nhưng hắn đối hai huynh m g ộ i này giác quan không tồi cố tinh lâm trầm ổn cố tinh giao thẳng thắn đều để lại cho hắn ấn tượng không tồi nếu không phải vạn bất đắc dĩ hắn thực sự không muốn tự tay đem bọn hắn chém giết ngay tại hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh cân nhắc lợi hại thời khắc c trên thân hai người đ ố n g nhiên buộc phát ra mãnh liệt sắc ý linh lực ba động trong nháy mắt tăng lên đến đ ỉ n h phong ngay sau đó thân ảnh n h o á n g một cái như là như mũi tên rời cùng hướng phía giang minh vị trí vội sông mà đến giang minh con người hơi co lại chính chuẩn bị phát động không gian xuyên toa tránh đi hai người phong mang nhưng mà ngay tại hắn sắp hành động sát na thần thức lại bắt được cố tinh lâm trong tay viên hướng kia xưa cũ trung lục lạc chấn động ra vô hình s ó n g âm hắn công kích quỹ tích cũng không phải là chỉ hướng chính mình mà là vượt qua hắn trực tiếp đánh phía tên kia trung niên tu sĩ ngay sau đó cố tinh g a o cũng là nhìn cũng không liết hắn một cái thân hình cùng hắn gặp thoáng qua trong tay đã ngưng tụ lại ngọn lửa nóng b ỏ n g p h á p lực mục tiêu trực chỉ trung niên tu sĩ điện quang h ỏ a thạch ở giữa giang minh bừng tỉnh đại ngộ là chính mình cái này chui vào người thân phận cố nhiên là bí cảnh tất cả thí luyện giả công địch nhưng cái này trung niên tu sĩ lại phạm vào một cái sai lầm trí mạng hắn chính miệng thừa nhận chính mình là sát hại vương vân thư hung thủ mà cố g i a huynh m g ụ y cùng vương vân thư giao t ì n h hiển nhiên không giống hắn lần này thao tác ở đâu là đang vì mình kéo giúp đỡ rõ ràng là tìm cho mình tới hai cái lấy mạng c ự địch gặp hai huynh ngụy đã không chút do dự quấn lên trung niên tu sĩ c theo i chú văn theo chú văn văng lên quanh người hắn không khí bắt đầu kịch liệt ba động từ kia từng sợi chói mắt một bạc điện quang trống dâu hiện lên điên còn hướng hắn lỏng bàn tay hội tụ trong trước mắt một cây dại ước chừng hai m hoàn toàn do cồn bạo lôi đình ngưng tụ mà thành trăng loa trường mâu tại hắn trong tay chậm rãi hiện hiện thành hình trường mâu phía trên điện xà tán loạn phát ra làm cho người da đầu tê dại đôn đốc nổ đùng một c ỗ hủy diệt tính đáng sợ năng lượng ba động trong nháy mắt tràn ngập ra bao phủ toàn bộ chiến trường cái này cùng bạo năng lượng khí t ứ c lập tức bị trong lúc kịch chiến ba người phát giác cố gia huynh ngụy chỉ là có chút ghém ắ t trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc tựa hồ không ngờ tới giang minh lại còn là một vị lôi tu mà lại có thể thi triển ra h uy lực như thế lôi hệ pháp thuật mà tên kia trung niên tu sĩ lại là trong lòng kinh hãi vãi cả linh hồn hắn rõ ràng cảm ứng được cây kia lôi đ ỉ n h trường mâu một mực khóa chặt lại chính mình khí t ứ c hắn ẩn chứa uy lực kinh khủng để hắn lương phát lệnh h ắ n cái này cổ quái vòng tròn có lẽ đối phi kiếm loại pháp bảo có hiệ nhưng hắn tuyệt không nửa điểm lòng tin có thể t r ọ i cứng h ạ m như thế dọa người lôi đình nhất kích hắn một bên l u ố n g cuống tay chân ngăn cản cố ra huynh m g ộ i càng thêm lăng lệ thế công một bên tức hổn hển quát tầm lên hai người các ngươi có phải điên rồi hay không người kia mới là chui vào người là chúng ta tất cả thí luyện giả định nhân các ngươi không đánh hắn trái lại công kích ta làm cái gì cố tinh giao nghe vậy trong tay h ỏ a d i ễ m pháp thuật không ngừng một đôi đôi mắt đẹp phun lửa gắt gao tiếp cận hắn t h a n h em băng lành đến như là vạn năm h à băng vì cái gì đương nhiên là vì vân thư tỷ tỷ báo thủ nghe nói như thế trung niên tu sĩ trong lòng đống nhiên siết chặt trong nháy mắt minh bạch vấn đề ở chỗ nào hắn vốn cho là mấy người kia chỉ là lâm thời tụ cùng một chỗ đội ngũ giao tình hơi hợt không nghĩ tới bọn hắn cùng kia vương vân thư quan hệ vậy mà như thế thâm hầu chính mình đây quả thực là tự tìm đường chết nhưng mà hắn đã không có thời gian hối hận một cố làm hắn tim đập nhanh vô cùng nguy cơ trí mạng cảm giác như là nước đá trong nháy mắt tới lượn toàn thân không cần quay đầu lại hắn cũng biết rõ cây kia kinh khủng lôi đình chi mâu đã vận sức chờ phát động cho ta ngăn trở hắn cùng hống một tiếng liều lĩnh điên cùng thôi động toàn thân pháp lực thậm chí không tiếp tổn thương nguyên khí chỉ gặp hắn hai tay liền quay n h ấ t chữ vật trên quang mang chấp liên tục một mặt nặng nề g h thanh đồng tâm c h á n một chương linh quang giạt rào c ẩ m tú bức tranh còn có một chuỗi nhìn như phổ thông chất gỗ chẳng hạn bị hắn một mạch tế ra tầm tầng lớp lớp ngăn tại trước người những này hiển nhiên đều là hắn áp đáy h ò m phòng ngự pháp khí ngay tại hắn vừa mới bày ra cái này tam trọng phòng ngự trong nháy mắt ầm ầm một tiếng đinh thai nhức cóc tiếng vang đột nhiên một phát chỉ gặp một đạo hừng hực vô cùng to lớn màu bạc địa quang lấy siêu việt thị giác bắt giữ tốc độ ngang nhiên đánh vào kia tam trọng phòng ngự pháp khí phía trên chói mắt lôi quang trong nháy mắt đem trung niên tu sĩ thân ảnh triệt để nuốt hết cùng bạo điện xả tứ tán bắn tung tóe đem chung quanh mặt đất đều thiêu đốt ra từng mảnh từng mảnh cháy đen vết tích giang giang minh một k í c h xuất thủ cũng không ngừng đối với hắn mà nói thi triển cái này lôi đ ỉ n h chi mâu tiêu hao pháp lực mặc dù lớn nhưng những pháp lực này đều nguồn gốc từ vĩnh hằng chi chu dự trữ đủ để trèo chống hắn liên tục thi triển giờ phút này cái thứ hai tản ra đồng dạng kinh khủng ba động lôi đình trường mâu đã bắt đầu tại hắn trong tay cấp tốc n ư n tụ tụ lực chói mắt lôi quang dần dần tán đi hiện lộ ra trung niên tu sĩ có chật giờ p ba trăm n à linh năm thái dương tinh hỏa vs kim quan thần diễm ba chương ba trăm linh năm thái dương tinh hỏa vs kim quan thần diễm ba bất quá hắn khí tức mặc dù hỗn loạn nhưng lại chưa suy yếu quá nhiều hiển nhiên vừa rồi kia trong lúc vội vã tầng tầng phòng ngự vẫn làm miễn cưỡng gánh vác cái này lôi đình nhất kích hắn chưa tình hồn hai người một trái một phải phối hợp ăn ý cố tinh giao ngọc thủ trong huy sái một mảnh nóng bỏng lưới lựa phong tỏa bên trái cố tinh lâm chuông lục lạc nhẹ lay động đạo đạo vô hình sóng âm như tường chặn đường phía bên phải đem hắn tất cả khả năng đường lui phong đến cực kỳ chặt chẽ chính làn này nháy mắt ngăn cản đã đầy đủ Cái thứ sau i lôi đỉnh một khắc thân hình liền lần nữa bị quần g bạo lôi đình chi lực bao phủ hoàn toàn giang minh sắc mặt lạnh lùng không có chút nào dừng lại thứ ba chi lôi đình chi mâu chú văn đã vang lên quần bạo lôi linh chi lực lần nữa điên cuồng hội tụ một bên cố tinh lâm thấy cảnh này không khỏi mỹ mắt chực nhảy trong lòng hãy nhiên uy lực như thế kinh người lôi đình pháp thuật bình thường kết đan tu sĩ thi triển một lần chỉ sợ đều muốn pháp lực hao tổn hơn phân nửa cần điều tức thật lâu người trước mắt này ngược lại tốt lại giống thi triển h ỏ a cầu thuật phong nhận thuật bực này đê d i a i pháp thuật hạ bút thành văn liên miên bất tuyệt cái này cỡ nào a thâm hậu pháp lực dự trữ mới có thể chảo c h ố n g đừng nói địch nhân chỉ là một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ cho dù là một vị mới vào nguyên anh đại năng đối mặt như vậy không cần tiền giống như điên cuồng công kích chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể toàn thân trở ra a bất quá cái này cái thứ ba lôi đình chi mâu cũng không chân chính thả ra ngoài ngay tại trường mâu ngưng tụ hơn phân nửa chú văn ngâm tụng đến hồi cuối lúc giang minh nhạy cảm thần thức đã cảm giác được kia bị lôi quang bao trùm khu vực trung niên tu sĩ sinh mệnh khí tức như là nến tàn trong gió cấp tốc giật tắt cuối cùng hoàn toàn biến mất hắn lúc này quyết đoán bỏ dở đến tiếp sau chú văn kia chưa hoàn toàn thành hình lôi đ ỉ n h chi mâu trên không trung kịch liệt lấp l o e mấy lần phát ra một trận không trung kịch liệt lấp loè mấy l n phát ra một trận không trung ị c h liệt lấp loè mấy lần h á t ra m ộ n k n g a m lòng đôm nốt tâm thanh cuối cùng hóa thành điểm, điểm rời dạc đ i ệ quang tiêu tán ở vô hình cơ hồ triệt để cháy đen hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng vật thể hình người bước lên từng sợi khói đen như là con dối đất dây thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống phù phu một tiếng nện ở trên mặt đất có chút búng ra một cái liền lại không động tĩnh thấy tình cảnh này ba người đều minh bạch vị này sát hại vương vân thư hung thủ đã là chết đến mức không thể chết thêm cùng c h u n g địch nhân đ ỗ n g nhiên biến mất không khí hiện trường lập tức trở nên vi d i ệ u mà khẩn trương bắt đầu cố tinh lâm cơ hồ là vô ý thức hướng về phía trước nửa bước đem mội mội ẩn ẩn bảo hộ ở sau lưng trong tay chung lục lạc khẽ nâng mang trên mặt cảnh giác mà cố tinh dao trên mặt thần sắc thì phức tạp、hơn. nhìn xem trên mặt đất cỗ kia sát chết cháy lại nhìn xem vẫn là vương v â n thư bộ dáng giang minh bờ môi giật giật tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại không biết từ đâu nói tới giang minh dẫn đầu phá vỡ trở mặc hắn ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn chiến trường ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói nơi đây không nên ở lâu đ ầ u pháp động tính không nhỏ sợ sẽ dẫn tới người khác hai vị vẫn là mau mau đem chiến trường quét dọn sạch sẽ xóa đi vết tích cho thỏa đáng ta đi trước xem xét truyền tống trận tình huống dứt lời hắn cũng không đợi hai người đáp lại liền quay người đi lại ung dung hướng phía xa xa điên đảo ngũ hành trận đi đến thứ r ả hai hắn cũng cho tuyệt m hai người lựa chọn cùng đường lui nếu như bọn hắn bởi vì hắn chui vào người thân phận mà sinh lòng kiến kỵ không muốn lại hợp tác đại khái có thể lấy đi bạch thần cùng trung niên tu sĩ trên người pháp khí chứa đồ sau đó tự hành ly khai song phương xin từ biệt nước giếng không phạm nước sông chít chít giang minh giang minh ta đã đem đoàn k i a hỏa diễm giải quyết rơi á đúng lúc này một đạo màu đỏ thấm lưu quang từ trong sương m ũ bắn nhanh mà ra phát ra vui sướng kêu to nhẹ nhàng rơi vào giang minh trên bờ vai chính là tiểu hỏa nó thân mật dùng đầu cọ sắt giang minh gương mặt một bộ tranh công x i n thưởng đắc ý bộ dáng kỳ thật giang minh thần thức một mực chú ý bên kia chiến cuộc sớm đã cảm giác được tiểu hỏa thành công thôn vệ đoàn kia kim quang thần diễm giờ phút này thấy thế cũng không ngoài ý muốn hắn một bên tiếp tục cất bước tiến lên một bên dội ra tay chỉ nhẹ nhàng vuốt ve ti thôn vệ đoàn kia linh hỏa cảm giác như thế nào thực lực nhưng có chỗ tinh tiến tiểu hòa nghe vậy lập tức ngóc lên cái đầu nhỏ ngược ấn cao cao càng thêm đắc ý chít chít kêu lên chít chít chít chít chít chít đó là đương nhiên ta cảm giác hiện tại toàn thân đều là sức lực hiện tại nếu là lại cùng tiểu thanh đánh nhau ta nhất định có thể thắng đó giang minh nghe lập tức không còn gì để nói dợ khóc dợ cười lắc đầu để ngươi tăng cường thực lực là vì ứng đối ngoại địch bảo hộ mọi người cũng không phải để ngươi dùng để cùng tiểu thanh đánh nhau ẩu đả hắn nhịn không được lại bắt đầu cơ hồ đã trở thành thói quen căn dặn nhớ kỹ về sau không cho phép lại chủ động đi gây sự với tiểu thanh chiến trường cự ly trước đó b ả y ra điên đảo ngũ hành trận vốn cũng không xa giang minh vừa đi vừa căn dặn tiểu hỏa không có thời gian nói mấy câu liền đã đi tới đại trận bên giới nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn có chút giật mình chỉ gặp đại trận bên ngoài giờ phút này chính diễn ra một trận quy mô khá lớn hốt chiến giao chiến một phương là một loại toàn thân hiện lên màu tím sậm sau lưng mọc lên quỷ dị đường vân cự hạc số lượng ước chừng hơn m ộ ư ơ i con bọn chúng khí tức hung hãn rõ ràng là cấp năm yêu thú từ văn h ạ những này tử Lít Lít linh trùng này nguyên bản cũng là nhận truyền tống trận quang mang hấp dẫn bản năng muốn tiến hành phá hư nhưng ở tiểu điệp thi triển ra trùng tộc thống ngự thần thông về sau bọn chúng liền bị kia có nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu uy áp mạnh mẽ triệt để khuất phục chuyển mà thành vì bảo hộ truyền tống trận trung thành vệ sĩ dưới sự chỉ huy của tiểu điệp che g i ả măng mọc mà dâng tới những cái kia cường đại tử văn hạt tiểu điệp vây lây cặp kia tỏa ra ánh sáng lung linh màu tìm cánh lơ lửng giữa không trung nàng nhìn thấy giang minh tới lập tức nhẹ nhàng bay lượn mà tới rơi vào giang minh k h á c một bên chống c h ả i đồ vai thanh âm mang theo không đẻ nén được nghe cỡng giang đại ca ngươi mới cho ta cái này trùng t ộ c thống ngự thần t h ô n g đơn giản quá lợi hại quá dùng t ố t á ngươi nhìn hiện tại những này hoang dại linh trùng tất cả đều ngoan ngoan nghe lời của ta để bọn chúng hướng đông việt không hướng tây giang minh nhìn trước mắt cái này trùng chiều mãnh l i t hùng vĩ tràn diện trong l hắn cũng không ngờ tới cái này giá trị ba vạn linh thạch hối đ o á i tới thần thông tại trùng phệ tuyệt cốc hiệu quả đúng là khủng bố như thế chương ba trăm linh năm thái dương tinh hỏa vs kim quan g thần diễm bốn chương ba trăm linh năm thái dương tinh hỏa vs kim quan g thần diễm bốn hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm tán thưởng không hổ là giá trị liên thành thần thông quả nhiên tiền nào đồ lấy vật siêu chỗ giá trị hắn quay đầu hướng đầu vai tiểu điệp ném đi một cái khen ngợi mỉm cười hòa n h a nói làm được rất tốt tiểu điệp tiếp xuống thủ hộ tòa này truyền tống trận trách nhiệm liền chủ yếu giao cho ngươi chỉ cần lại thủ vững hai ngày chỉ cần hai ngày sau tòa này truyền t ố n g trận hoàn hảo không chút tổn hại chúng ta liền có thể thông qua nó tiến về một chỗ khác khai thác nơi đó tích chứa bảo vật vừa nghe đến bảo vật hai chữ tiểu điệp cặp k i a đôi mắt to xinh đẹp trong nháy mắt phát sáng lên nàng lập tức lời thề son sắt cam đoan nói giang đại ca ngươi yên tâm bao trên người ta tuyệt đối không cho bất cứ địch nhân nào đ ụ n g truyền t ố n g trận một sợi l ô n g ngay sau đó nàng giống như là trợt nhớ tới cái gì hơi nghi hoặc một chút hỏi đúng rồi giang đại ca trước đó không phải còn có hai cái cùng ngươi cùng một chỗ thủ h ộ truyền t ố n g trận tu sĩ sao làm sao không nhìn thấy bọn hắn cùng ngươi đồng thời trở về nhà giang minh nghe vậy vô ý thức trở về nhìn về phía trước đó buộc phát chiến đấu cái hướng kia nơi đó bị mê vụ bao phủ lờ mờ nhìn không rõ ràng cố gia huynh ngụi thân ảnh hắn trầm mặc một lát ngữ khí mang theo một kia không xác định hai người bọn hắn xử lý xong chuyện bên kia về sau hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến đây đi lúc này ngoài mấy chục t h ư ớ c chiến trường địa điểm cũ cố gia huynh ngụi đã lấy cực nhanh tốc độ đem đấu pháp lưu lại vết tích tận khả năng xóa đi cũng đem bạch thần cùng cái kia trung niên tu sĩ thi thể xử lý sạch sẽ trên người bọn họ pháp khí chứa đồ tự nhiên cũng đã rơi vào hai huynh ngụi trong tay cố tinh g i a o đem nhẫn chữ vật thu hồi ngầm đầu nhìn về phía lông mày cao lại tựa như đang tự hỏi cái gì huynh trưởng nhịn không được nhẹ giọng hỏi đại ca chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì luôn luôn vô cùng có chủ kiến xử sự, sự quả quyết cô tinh lâm nghe được m ộ i m ộ i vấn đề này trên mặt lại cũng hiếm thấy lộ ra vẻ c h ầ n trở hắn trầm mặt một lát không có trực tiếp trả lời ngược lại mở miệng phản hỏi tinh g i a o ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào cho phải cố tinh g i a o nháy máy mắt cẩn thận hồi tưởng một lần giả vương vân thư nói chuyện hành động thử thăm dò nói ra cái này chui vào người nhìn tựa hồ cũng không giống là cái gì cùng hung c ự các người xấu mà lại hắn vừa rồi rõ ràng có cơ hội gây bất lợi cho chúng ta cũng không có làm như vậy không bằng tiếp tục cùng hắn hợp tác cùng một chỗ phòng thủ truyền tống trận tiếng nói của nàng vừa dứt cố tinh lâm liền nhẹ gật đầu cất bước liền hướng phía truyền tống trận phương hướng đi đến Tốt, vậy theo ý ngươi chúng ta đi qua a thật thật quá khứ a cố tinh giao ngược lại ngây ngẩn cả người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nàng vốn cho là lấy đại ca luôn luôn tính tình cẩn thận tại biết được đối phương chui vào người thân phận về sau tất nhiên sẽ lựa chọn đứng xa mà trông chỉ gặp cố tinh lâm bước chân không ngừng trở về nhìn mội mội lên mắt góp miệng lộ ra một k i a bất đắc dĩ c ư ờ i khổ chúng ta nếu là giờ phút này lựa chọn ly khai chẳng lẽ có thực lực lại đi thủ hộ một cái màu lam truyền thống trận vẫn là đi nói thủ hộ ban thượng phổ thông màu trắng truyền thống trận cố tinh giao nghe vậy lập tức im lặng để nàng từ bỏ trước mắt tòa này màu lam truyền thống trận mà đi tìm kiếm màu trắng truyền thống trận nàng xác thực tiếp chịu không được hai huynh mội không cần phải nhiều lời nữa một trước một sau hướng phía điên đảo ngũ hành trận phương hướng đi đến bọn hắn vừa tới gần trận pháp biên giới cũng lập tức thấy được cứ việc những cái tia cấp năm tử văn hạt cái thể thực lực mạnh mẽ giáp sắc cứng rắn như sắt hạt vĩ độc câu lăng lệ vô cùng mỗi một lần vung vẩy đều có thể độc chết mạng lớn cấp thấp linh trùng nhưng thế nhưng trùng chiều số lượng thật sự là nhiều lắm vô cùng vô tận từ xung quanh bốn phương tám hướng vào tới kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên căn bản không quan tâm thương vong tại loại này tuyệt đối số lượng ưu thế trước mặt k i a mấy chục con tử văn hạt mặc dù vẫn như cũ hung hãn dĩ nhiên đã là đỡ trái ở phải lâm vào biển trùng ông dương bên trong bại vong chỉ là vấn đề thời gian hai người thấy âm thầm tắt lưỡi trong lòng r u n động bọn hắn vô luận như thế nào cũng muốn không minh b giang minh đến tột u cùng l à như thế nào làm được ngự sử như thế to lớn số lượng hoang dại linh trùng để bản thân sử dụng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy giang minh trước đó lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn đánh chết bốn tên ngự linh tông tu sĩ bọn hắn cơ hồ muốn hoài nghi giang minh có phải hay không cái nào đó ẩn giấu đi thân phận ngự linh tông đệ tử dù sao ngoại trừ ngự linh tông tu sĩ bọn hắn nghĩ không ra còn có người a i có thể ngự sử nhiều như vậy hoang dại linh trùng cho mình dùng có được như thế năng lực khó tin đừng nói giữ vững tòa này màu làm truyền thống trận theo cố tinh lâm e là cho dù là đi thủ hộ màu tím truyền thống trận cũng chưa chắc không có cơ hội cố đạo hữu cố ti phía ngoài phân loạn tạm thời không cần để ý còn xin tiến trận đến nói chuyện đi một cái thanh âm bình tĩnh từ trận pháp lồng ánh sáng bên trong chuyển đến chỉ gặp giang minh không biết khi nào đã đứng tại lồng ánh sáng bên trong chính chắp hai tay sau lưng trên mặt một k i a mỉm cười thản nhiên nói thật giang minh nội tâm vẫn có chút hy vọng có thể cùng hai huynh n ộ i này tiếp tục hợp tác đi xuống vừa đến hắn còn muốn từ bọn hắn trong miệng hiểu rõ tiếp xuống thí luyện tin tức tặc kẽ thứ hai hắn cũng có chút lo lắng nếu như bỏ mặc hai người như vậy ly khai bọn hắn vạn nhất hướng bí cảnh bên trong những cái kia nguyên anh kỳ lao quái vật tố giác chính mình cái này chui vào người vậy phi hắn lại nghĩ tại bí cảnh bên trong vớt chỗ tốt sợ rằng sẽ khó càng thêm khó nghe giang minh mời cố tinh giao cơ h ộ i là vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía mình đại ca ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm đã thấy cố tinh lâm chỉ là suy nghĩ một chút liền hướng phía giang minh khẽ vớt c ằ m lập tức không chút do dự cất bước xuyên qua tầng kia lồng ánh sáng tiến vào điên đảo ngũ hành trận nội bộ cố tinh giao thấy thế cũng liền bận b i ể u đu ổ i theo đợi cho hai người đều tại trong trận đứng vững giang minh nhìn xem trên mặt bọn họ kia phức tạp khó hiểu thân sắc không khỏi cười nhạt một tiếng chủ động đề nghị mọi người trong lòng nghĩ tất đều tồn lấy không ít nghi vẫn cùng lo lắng. như thế đoán đến đoán đi ngược lại tăng thêm ngăn cách không bằng chúng ta thẳng thắn một người đưa ra một cái nghi vấn từ đối phương giải đáp thay phiên tiến hành như thế nào cố tinh giao nghe vậy cơ hội là lập tức tiết lời ngươi đến tột cùng là ai tại sao muốn giả mạo vân thư tỷ tỷ mặc dù là biểu đạt thành ý hợp tác tựa hồ phải nói ra thân phận chân thật nhưng giang minh lòng dạ biết rõ chính mình thân phận chân thật là tuyệt đối không thể tùy tiện bại lộ nếu không có trở thành toàn bộ thanh vân đại lục tu tiên giới công địch phong hiểm hắn trầm ngâm n g y tức quyết định bộ phận thẳng thắn hắn trước trực tiếp thừa nhận nói không tệ ta xác thực chính là các ngươi trong miệng bí cảnh chui vào người ta họ tiền về phần cụ thể danh tự cùng xuất thân lai lịch xin thứ cho tiền mộ không tiện b ẩ m báo mong rằng hai vị có thể lý giải về phần vì sao muốn giả mạo vương vân thư tiết tử việc này nhắc tới cũng là cơ duyên xảo hợp tại ta vừa mới ngộ nhập cái này thiên trì sơn bí cảnh thời điểm vừa lúc mắt thấy vương tiên tử bị kia tặc nhân truy sát trọng thương chống đỡ hết nổi cuối cùng tình cảnh ta đối bí cảnh bên trong tình hình lại hoàn toàn không biết gì cả nhu cầu cấp bách có người dẫn đường giới thiệu nơi này tình huống nhìn thấy vương tiên tử n ộ hại liền nghĩ đến mượn dùng thân phận nàng dung nhập trong các ngươi cái này bất đắc dĩ biện pháp cần phải có người dẫn đường cố tinh giao nghe được cái lý do này trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc n g ư ơ i phí hết tâm tư bước lên thiên đại phong hiểm chui vào cái này thiên trì sơn bí cảnh kết quả liền bên trong đường cũng không nhận ra cần dựa vào giả mạo người khác đến lẫn vào đội ngũ ta đây thế nào cảm giác ngươi nhìn so ta còn muốn không đáng tin cậy được nhiều giang minh nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ cởi khổ tiến một bước giải thích nói ta tiến vào cái này thiên trì sơn bí cảnh hoàn toàn là một trận không tưởng tượng được ngoài ý mớn là giới cơ duyên xảo hợp kết quả trước đó chúng ta đều chưa hề dự liệu được sẽ đến đến nơi đây lại thế nào khả năng sớm chuẩn bị tường tận địa đồ cùng tài liệu tương quan đâu hắn không muốn tại cái này liên quan đến chính mình lai lịch chủ đ ề trải qua nhiều dây dưa thế là lời nói xoay chuyển thuận thế đưa ra chính mình vấn đề hiện tại giờ đến phiên tiền mối đặt câu hỏi không biết hai vị lại như thế nào nhìn thấu thân phận ta hoặc là nói vì sao trước đây ta đánh g i ế t kia bạch thần lúc các ngươi phản ứng kịch liệt như thế cố tinh giao trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu mang theo vài phần thì ra là thế biểu lộ nói ra tôi ta nghe ngơi kiểu nói này ta hiện tại ngược lại là có chút tin tưởng ngươi trước đó xác thực đối bí cảnh bên trong quy tắc không biết gì cả ngươi vậy mà không biết rõ chúng ta tất cả đến từ đông hoang có tư cách tham dự lần này bí cảnh thí luyện tu sĩ đều cộng đồng ký kết một phần khế ước khế ước bên trong có một quy củ vô luận tại loại nào tình hô giới thí luyện giả ở giữa không được tán sát lẫn nhau người vi phạm bắt gặp khế ước chi lực phản vệ không chỉ có sẽ làm trận bản thân bị trọng thương căn cơ bị hao tổn sau này tu vi cũng đừng hòng lại có bất luận cái gì tiến thêm ngươi lúc đó không chút do dự đối bạch thần hạ sát thủ lại không chút nào nhận phản vệ dấu hiệu cái này bản thân cự đã là rõ ràng nhất sơ hở lúc này một mực trầm mặc dự tính cố tinh lâm đột nhiên ngắt lời tiền đạo hữu đã thân phận đã làm rõ không biết có thể mời ngươi khôi phục chi phí tới hình dạng tại hạ thực sự không muốn lại nhìn thấy ngươi tiếp tục đỉnh lấy vân thư tiên tử khuôn mặt cùng chúng ta trò chuyện trong ánh mắt của hắn mang theo khó mà che giấu tâm tình rất phức tạp giang minh rất có thể hiểu được đối phương tâm tình vào giờ khác này kiếp trước hắn liền trải qua một cái có chút đẹp mắt nữ h à i kết quả là một cái thô tháo hán tử ngụy trang sự tình lúc ấy nhưng làm hắn buồn n u ô n hỏng bởi vậy hắn cũng không hề để ý cô tinh lầm kia hơi có vẻ không k h á c h khí thái độ mà là gật gật đầu cố đạo hưu nói cực phải dứt lời hắn tâm niệm khẽ nhúc ních lần nữa thúc giục ngụy trang năng lực chỉ gặp hắn bộ mặt cơ bắp bắt đầu rất nhỏ nhúc ních toàn bộ thân thể không xương cũng phát ra nhỏ xíu kéo k ẹ tâm thanh thân hình đang chậm rãi tất cao bả và vai biến l í n rộng bất quá trong khoảnh khắc biến thành một cái khuôn mặt phổ thông trung niên tu sĩ bộ dáng đúng là hắn trước đó ngụy trang thành tá tại bí cảnh các nơi khai thác tài nguyên lúc sử dụng bộ kia hình tượng về phần diện mục chân thật hắn đương nhiên sẽ không tại trước mặt hai người h i ệ n lộ cố tinh g i a o mở to hai mắt nhìn không nháy mắt nhìn xem giang minh ở trước mắt nàng hoàn thành cái này có thể xương thần kỳ trở mặt toàn bộ quá trình miệng nhỏ k h ẽ n n t trên mặt viết đầy ngạc nhiên đợi cho giang minh triệt để biến trang xong xuôi nàng nhịn không được sợ h ã i t h ằ n nói hoa đây là bí thuật gì vậy mà có thể như thế thiên ý vô phùng cải biến hình dáng tướng mạo thân thể thậm chí khí tức cũng quá lợi hại đi giang minh cười nhạt một tiếng phản hỏi đây coi như là một vấn đề mới sao không tính vấn đề này, đề để ba trăm linh sáu đệ tam quan thí luyện bí mật một chương ba trăm linh sáu đệ tam quan thí luyện bí mật một giang minh tự nhiên sẽ không tự tuyệt lúc này nói rõ sự thật ngữ khí cũng trịnh trọng rất nhiều không dối gạt hai vị t i ê n mô kỷ thật cũng không nhìn thấy vân thư tiên tử nội hại hoàn chỉnh quá trình làm ta bởi vì ngoại ý muốn xâm nhập cái này thiên trì sơn bí cảnh lúc vân thư tiên tử tựa hồ đã thủ cực nặng thương thế đang bị tên kia trung niên tu sĩ điên c u ồ n g đ ổ i giết ta nhìn thấy vẹn vẹn sau cùng một màn người kia thôi động đoàn kia uy lực kinh người kim quan g thần diễm hóa thành hòa x à cho vân thư tiên tử một k í c h trí mạng cuối cùng vương tiên tử nàng chưa thể may mắn thoát khỏi tại kia liệt diễm phía dưới thương tiêu ngọc vẫn vậy ngươi lúc ấy liền tại phụ cận vì sao không có xuất thủ cứu vân thư tỷ cố tinh giao nghe đến đó váy mắt trong nháy mắt liền đỏ lên thanh âm mang theo nghẹn nào bật thốt lên hỏi giang minh trên m lúc ấy tiền mô mới vào bí cảnh đối quanh mình hết thệ đều cực kỳ lạ lẫm tràn đầy cảnh giác thêm nữa cùng vương tiên tử vốn không quen biết cũng không rõ ràng giữa bọn hắn ân đ o á n trần tướng vì tự thân an toàn cùng cẩn thận lý do ta cũng không tại trước tiên tùy tiện xuất thủ tham gia mà lại t i ê u kim quang thần diễm uy lực cực kỳ bá đạo tốc độ càng là nhanh đến mức kinh người cho dù ta lúc ấy liều lĩnh xuất thủ chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tới kịp từ như vậy công kích manh l i ệ t dưới cứu vương tiên tử lần nữa từ giang minh nơi này chính thai xác nhận vương văn thư tin chết cố gia huynh n u ộ i trên mặt đều hiện lên ra bi thương chi sắc giang minh lẳng lặng chờ đ đưa ra kế tiếp vấn đề không biết hai vị có thể cáo chi cái này thiên chỉ sơn bí cảnh thí luyện kế tiếp còn có mấy quan cụ thể mỗi một quan thí luyện nội dung là cái gì cố tinh giao nghe vậy từ bi thương cảm xúc bên trong thoáng lấy lại tinh thần ngựa khí mang theo một tia tiếp rẻ nói ra tiếp xuống thí luyện kỳ thật đã cùng chúng ta những n à y kết đan kỳ tu sĩ quan hệ không lớn người coi như biết rõ nội dung cụ thể lấy hiện tại tu vi cũng căn bản không có tư cách tham dự vào cưỡng ép xâm nhập cũng chỉ là không công chịu chết mà thôi cho nên tiền đạo hữu ngươi hiểu rõ những này kỳ thật cũng không quá chỗ lạy dụng giang minh nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra rõ ràng vẻ thất vọng hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn còn muốn nhiều tham dự mấy quan thí luyện đạt được càng nhiều chỗ tốt dứt lời cố tinh giao ánh mắt bị yên tĩnh đối tại giang minh trên bờ vai đang t ỏ mò nghiêng cái đầu nhỏ dò xét nàng tiểu hòa hấp dẫn nàng nhịn không được hỏi đúng rồi tiền đạo hưu đây chính là trong truyền thuyết thái dương tinh h o A. ta từng nghe nói mỗi một sợi thái dương tinh h o a từ đạn sinh mới bắt đầu liền có được có thể so với nguyên anh kỳ thực lực kinh khủng rất khó thuần phục không biết ngươi là sử dụng loại bí phát nào có thể đem nó thu phục đồng thời bình yên đặt vào trong cơ thể chẳng lẽ không sợ hắn phản cố tiên tử hiểu lầm giang minh mỉm cười đưa tay đem trên bờ vai tiểu hòa nhẹ nhàng nâng ở lòng bàn tay dùng ngón tay ôn nhu vớt ve nó kia xúc cảm ôn nhuận lâm vũ giải thích nói ta cũng không có thu phục tiểu hòa là bản thân nó linh trí cực cao nguyện ý thân cận ta đi theo ở bên cạnh ta quan hệ giữa chúng ta càng giống là tin tưởng lẫn nhau bằng hữu mà không phải chủ nhân cùng l i n h s ủ n g chít chít tiểu hòa phát ra một tiếng thanh thúy kêu to tại phụ họa lối nói của hắn cố tinh giao nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc vô cùng t â n sắc có thể cùng thiên địa linh hòa trở thành bằng hữu có lẽ là bởi vì cố tinh giao người mang hỏa linh chi thể chủ tu công pháp cũng là hỏa hệ công pháp quanh thân quanh quẩn lấy hỏa thuộc tính linh khí để thân là thái dương tinh hỏa tiểu hòa cũng bản năng cảm thấy một tia thân thiết chỉ gặp tiểu hòa nhẹ nhàng với hai lần cánh từ giang minh lòng bàn tay tránh ra lại chủ động hướng phía cố tinh giao bay đi bất thình lình tự động đem cố gia huynh ngồi giật nảy mình cố tinh lâm càng là vô ý thức liền muốn xuất thủ ngăn cản nhưng mà tiểu hòa tốc độ nhanh chóng biết bao hai người ý niệm mới v ừ a i vỡm còn chưa kịp động tác tiểu h ỏ a đã nhẹ nhàng rơi vào cố tinh dao trên vai thơm a cố tinh dao nhịn không được kinh hô một tiếng thân thể trong nháy mắt cứng đờ vô ý thức nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận liệt diễm đốt thân thống khổ nhưng mà trong dự đoán nhiệt độ cao cùng đau đớn cũng không chuyển đến đầu vai chuyển đến chỉ là một trận ấm áp như là vào đông phơi đến như mặt trời thoải mái dễ chịu nhiệt độ giang minh đúng lúc đó mở miệng c h ấ n an nói cố tiên tử không cần kinh hoàng tiểu hòa nó bây giờ đối tượng thân nhiệt lực khống chế đã thu phát tùy ý, chỉ cần nó không nhận ý liền sẽ không tản mát ra đủ để đả thương người nhiệt độ cao Điểm này, giang minh vẫn là có hoàn toàn chắc chắn tiểu hòa tại hoa quả sơn không gian độc lập sinh sống lâu như vậy cùng nhiều như vậy linh thực động vật nhỏ sớm chiều ở c h u n g chưa hề phát sinh qua ngộ n g thương sự kiện đương nhiên cái này không bao gồm nó cùng tiểu thanh k i a hai cái loan ra đùa giữa lúc tác động đến cá trong chậu tình huống ôi ngứa thật ngứa ha ha ha đúng lúc này cố tinh dao lại nhịn không được phát ra liên tiếp tiếng cười như t r u n g bạc thân thể có chút tôn éo Nguyên like, tiểu lai, hỏa vư không khỏi lộ ra một tia hâm mộ bất quá hắn biết rõ cái này chỉ là tiểu hòa mới có thể có đặc quyền giang minh suy nghĩ rất nhanh lại về tới liên quan tới đệ tam quan thí luyện vấn đề bên trên đối phương cương mới đáp án vẫn không có để hắn hết hy vọng thế là hắn lần nữa dò hỏi cố tiên tử mới vừa nói cửa hải tiếp theo thí luyện cùng kết đan tu sĩ không quan hệ tiền mộ trong lòng vẫn có chút nghi hoặc không biết là bởi vì một cửa hải kia ban thưởng đối chúng ta kết đan tu sĩ xác thực vô dụng vẫn là nói bí cảnh bản thân tồn tại một loại nào đó quy tắc hạn chế chúng ta kết đan tu sĩ tham dự lần này đứng ở một bên cố tinh lâm dẫn đầu nhận lấy câu chuyện hắn nhìn thoáng qua đang cùng tiểu h ỏ a chơi đùa m u ộ i m u ộ i thay nàng giải thích nói thật có l ỗ i tiền đạo hữu mới xã hội ngôn ngữ biểu đạt có lẽ có ít không đủ chuẩn xác cũng không phải là tất cả kết đan tu sĩ đều không tham dự đệ tam quan mà là tuyệt đại đa số đối bí cảnh có hiểu biết kết đan tu sĩ đều sẽ chủ động lựa chọn từ bỏ tham dự đệ tam quan tranh đoạn bởi vì cửa này bán t h ư ờ n g số lượng cực kỳ thưa thớt bình thường chỉ có hai ba phần đến lúc đó hội tụ tới nguyên anh kỳ tiền bối số lượng nhưng còn xa không chỉ như thế sói nhiều thì ít cạnh tranh kịch liệt có thể nghĩ ban thưởng căn bản không tới phiên chúng ta kết đan tu sĩ cưỡng ép tham dự không những không có chút nào thu hoạch khả năng ngược lại vô cùng có khả năng tại nguyên anh tu sĩ tranh đấu trong dư âm gặp bất chấp c h i h o ạ a giang minh ngay xong trong lòng hiếu kỳ chẳng những không có giảm bớt ngược lại càng thêm máy liệt đến tột cùng là bảo vật gì vậy mà có thể để cho tất cả nguyên anh tu sĩ đều hạ tràng tranh đoạn thậm chí liền một chút canh nước cũng không lưu lại cho kết đan tu sĩ hắn nhịn không được truy hỏi đến tột cùng là loại nào bảo vật có thể để tất cả nguyên anh tu sĩ đều chạy theo như vịt thật có lỗi cố tinh lâm cơ hồ là không hề nghĩ n ợ i liền một n g ụ n cự tuy sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên trầm giọng nói liên quan tới đệ tam quan thí luyện cụ thể ban thưởng đến tột cùng là cái gì trưởng không tại mấy đại tông phái trong tay chưa hề đối ngoại giới công khai qua s á t thực tin tức tại hạ mặc dù từng nghe nói một chút nghe đồn nhưng vì không chọc phiền phái không cần thiết thậm chí đưa tới họa sát thân xin thứ cho ta không thể cáo chi mong rằng tiền đạo hưu thứ lỗi giấu diếm tin tức không đối bên ngoài công khai thần bí như vậy sao cố tinh lâm lần này giữ kín như bưng thái độ ngược lại để giang minh đối cái này đệ tam quan bảo vật càng thêm tò mò liền tin tức đều muốn nghiêm ngặt phong tỏa cái này vừa vặ cái này đệ tam quan bảo vật hắn g i a t r ị chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng thậm chí khả năng đối tuyệt đại đa số tu sĩ đều có khó mà kháng cự lực hấp dẫn đã như vậy vậy cái này kiện bảo vật đối với hắn giang minh mà nói cũng tất nhiên có to lớn tác dụng nghĩ tới đây trong lòng của hắn đã có quyết đoán muốn từ đối phương trong miệng này ra tin tức cơ mật như vậy không bỏ ra cái giá xứng đáng sợ là không được thế là hắn không do dự nữa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề báo ra một cái giá cả ta dùng mười vạn hạ phẩm linh thạch mua cố đạo hưu trong miệng tin tức này như thế nào không nghĩ tới cố tinh lâm nghe xong cái này báo giá lại chương ba trăm linh sáu đệ tam quan thí luyện bí mật hai chương ba trăm linh sáu đệ tam quan thí luyện bí mật hai hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua đang cùng tiểu hòa chơi đến quên cả trời đất cô tinh dao ném ra một cái điều kiện như vậy năm đầu hòa tủy như thế nào là một cái mội khống hắn không tin đối phương diện đối có thể tăng lên mọi mọi thực lực bảo vật còn thợ ơ quả nhiên lần này cố tinh lâm trên mặt bình tĩnh rốt c ụ c bị đánh vỡ con n g ư ơ i của hắn có chút có vào t h ầ n s ắ c trong nháy mắt trở nên nghiêm túc xác nhận nói n g ư ơ i coi là thật có h ỏ a tủy h không chỉ có là cố tinh lâm liền một bên đang bị tiểu h ỏ a chọc cho khanh khách c ư ờ i không ngừng cố tinh g i a o cũng bị câu nói này hấp dẫn lực chú ý nàng đ ỗ n g nhiên xoay đầu lại một đôi đôi mắt đẹp trợn trừng lên chăm chú nhìn ra minh trên mặt viết đầy t r ờ mong gia minh đón hai người nóng rực ánh mắt khẳng định nhẹ gật đầu không sai ta xác thực có hòa tủy bất quá cố đạo hưu chắc hẳn cũng rõ ràng hỏa tủy h vật này không cách nào thu nạp tại pháp khí chứa đồ bên trong bởi vậy sợ rằng phải chờ tới chúng ta ly khai bí cảnh về sau ta mới có thể đem hỏa tủy h giao phó cho hai vị h ỏ a tủy h không thể thả nhập túi chữ vật là thương thức nếu như hắn hiện tại đ ố n g lấy ra không thể nghi ngờ là trực tiếp nói cho đối phương biết trên người mình có mang cùng loại động thiên pháp bảo bực này đủ để gây nên nguyên anh tu sĩ điên cuồng đổi u giết n ị c h thiên bảo vật hắn tự nhiên không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này nghe giang minh giải thích cố tinh lâm trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ thất vọng h ắ n trầm mặt một lát cuối cùng vẫn l tiên đạo hữu tuy nói năm đầu h ỏ a tủy giá trị xác thực đủ để đổi lấy tin tức này nhưng là ta không cách nào xác định ngươi ly khai bí cảnh về sau là có hay không có thể xuất ra h ỏ a tủy ta không thể chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên liền đi mạo hiểm như vậy không nghĩ tới nghe được cự tuyệt giang minh chẳng những không có bề n g à i trên mặt ngược lại lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường không nhanh không c h ậ m nói ra kỳ thật ta đã chứng minh qua ta xác thực có được h ỏ a tủy hai vị còn nhờ đến ước chừng năm mươi năm trước tại huyện kiếm lâu tổ chức trận kia giao dịch hội bên trên ngươi cùng lệnh minh từng hướng ta mua dòng giã hai mươi đầu hòa tủy cố tinh giao nghe vậy đầu tiên là sư sở lập tức kinh ngạc nói ngươi chính là cái k i a bán cho chúng ta hỏa tùy lao đầu không đúng là ngươi ngụy trang thành lao đầu kia giang minh mỉm cười gật đầu khẳng định suy đoán của nàng không sai chính như các ngươi thấy ta có được cải biến dung mạo ẩn tàng khí tức năng lực hôm đó giao dịch hội trên láo giả chính là ta chỗ ngụy trang cố tinh giao vô ý thức nhẹ gật đầu giang minh kia thần hồ kỳ thần ngụy trang năng lực nàng là tận mắt chứng kiến qua quả thật có thể làm được dĩ giả luật h â n không có chút nào sơ hở nhưng mà cố tinh lâm nhưng không có lập tức tin tưởng trong mắt của hắn vẫn như cũ mang theo hoài nghi t i ê n đạo hữu hôm đó tham dự giao dịch hội tu sĩ số lượng không ít rất nhiều người đều mắt thấy xã hội cùng ta mua hàng kia hai mươi đầu hỏa thủy quá trình ngươi như thế nào chứng minh bản thân ngươi chính là vị kia bắn người mà không phải vẹn vẹn lúc ấy ở đây đông đảo người đứng xem một trong đâu giang minh tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn có câu hỏi này nụ cười trên mặt trở nên có chút c ổ quái chậm rãi nói ra như vậy đền bù giá sự tình lúc ấy ở đây đứng ngoài quan sát tu sĩ hẳn là không mấy người biết rõ tưởng tình n lời vừa nói ra cố tinh lâm sắc mặt biến hóa vội vàng lên tiếng ngắt lời nói tiền đạo hữu không cần lại nói ta trả tin tưởng ngươi chuyện này là hắn trước đây vì tận khả năng nhiều giúp mội mội tranh thủ đến h ỏ a thủy lại không muốn để cho mội mội cảm thấy thiếu hắn quá nhiều mà sinh lòng đánh vác mới trong âm thầm cùng vị kiên lão g i ả đặt thành bí mật giao dịch một bên cố tinh giao nghe được đền bù giá ba chữ nàng nghi hoặc chớp chớp mắt to nhìn xem đại ca lại nhìn xem giang minh t o mò hỏi đền bù giá cái gì đền bù giá đại ca trước đây mua h ỏ a thủy vô sự chúng ta nói chính là sự t ì n h khác cố tinh lâm vội vàng đánh gây mội truy vấn cấp tốc đem chủ đề lôi trở lại quỹ đạo Đã t i ề năm đạo h đó thiên chỉ lao nhân tại hắn động phủ khu vực hạch tâm bố trí một tòa đoạn thiên địa tri tạo hóa địa hòa luyện đan đại trận trận này mỗi vận chuyển mấy trăm năm liên có thể tự động luyện chế ra một lò đan dược mà cái này một lò đan dược số lượng cực kỳ thưa thớt bình thường chỉ có hai ba cái kỳ danh là viêm tùy đan viêm tùy đan giang minh thấp giọng lặp lại một lần cái tên này trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc hắn tự hỏi xem qua tu tiên điện tịch cũng không hề ít nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua loại này đan dược như là đã quyết định nói ra cố tinh lâm cũng liền không còn che giấu kỹ càng đất là giải thích thả bắt đầu t i ê n đạo hưu hẳn là rõ ràng đối với tu sĩ mà nói tự thân linh căn thuộc tính càng là tạm không chỉ mang ý nghĩa thường ngày lúc tu luyện thu nạp luyện hóa linh khí tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều mà lại mỗi lần sung kích lớn cảnh giới bình cánh lúc cần thiết khắc phục trở n ạ i cũng sẽ tùy theo tăng lên gấp đội giang minh cảm động lây gật gật đầu vấn đề này hắn đương nhiên lại qu trước đây hắn vì thành công trúc cơ trước sau phục d ụ n gần g mười cái trúc cơ đan mới may mắn thành công về sau kết đan thời điểm càng là sớm chuẩn bị số dạng có thể tăng lên kết đan sát xuất thiên tài địa b ả o mới khó khăn lắm vượt qua nạn quan linh căn tư chất thủy t r u n g là hắn trên con đường tu hành lớn nhất c h ứ a n g ạ i vật gặp hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ cố tinh lâm liền tiếp theo giải thích nói mà cái này viêm thủy đan hắn nghịch thiên nhất công hiệu mà có thể chết xuất tu sĩ linh căn bên trong bẩm sinh tạp chất ở một mức độ nào đó khiến cho linh căn trở nên càng thêm thuần túy từ đó rõ d ệ giảm bớt tu sĩ tại sau này đột phá đại cảnh d ư lúc gặp được lực cản cùng độ khó. Thật chứ. trên đời lại có như thế nghịch thiên đan dược giang minh ngay vậy trên mặt bình tĩnh rốt cục bị đánh phá lộ ra vẻ khiếp sợ hắn bỗng nhiên n g n g đầu ánh mắt sáng rực nhìn về phía cố tinh lâm giảm b ấ t đột phá bình cảnh độ khó đây quả thực là tất cả linh căn tư chất không tốt tu sĩ tha thiết ước mơ thần dược so sánh với tốc độ tu l u y ệ n chậm bị cái nào đó đại cảnh giới bình cảnh c ẹ p lại cuối cùng cả đời đều không thể đột phá c h ơ mắt nhìn xem thọ nguyên hao hết mới thật sự là tuyệt vọng đê giai tu sĩ còn tốt giống trúc cơ đan hàng trần đan cái này phụ trợ đột phá đan dược mặc dù đắt đỏ hy hi hữu nhưng cuối cùng có thể thu hoạch chỉ khi nào đến kết đan về sau, đột phá đan dược liền chân chính là chỉ có thể nộm g à không thể cầu tuyệt thế kỳ chân trên thị trường căn bản không có khả năng lưu thông nếu như không có thiên đại cơ duyên đời này chỉ sợ đều khó mà nhìn thấy một viên cố tinh lâm gặp giang minh trên mặt rốt cục không còn là bộ kia không hề bận tâm bộ g á n g hắn không khỏi mỉm cười khẳng định nhẹ gật đầu thiên chân vạn s á c b ấ t quá hắn lời nói xoay chuyển ngữ khí trở nên thành k h ẩ n ta vẫn còn muốn đề nghị tiền đạo hữu lần này đệ tam quan tý luyện tốt nhất vẫn là không muốn tiến đến nếm thử thì tốt hơn tại hạ rõ ràng tiền đạo hữu ngơi thần thông rộng rãi thủ đoạn tầm tầng, tầng lớp lớp chỉ sợ tại kết đan kỳ cấp độ này đã khó kiếm được thủ nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ đang sợ viễn siêu ngươi ta tưởng tượng tuyệt không phải dựa vào pháp bảo sắc bén hoặc là pháp thuật tinh diệu liền có thể tùy tiện bù đắp mà lại tiên đệ tam quan thí luyện c h i địa tục truyền nội bộ cơ quan c ả m bẫy trải rộng trận pháp khôi l ô i đông đảo địa hình càng là rắc rối phức tạp tựa như mê cung tiền đạo hữu ngươi đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả tùy tiện xâm nhập chẳng những không có bất luận cái gì địa lợi ưu thế ngược lại rất dễ lâm vào tuyệt cảnh có thể nói cựu tử nhất sinh lời nói này giang minh cũng thừa nhận hắn nói rất có lý nguyên anh tu sĩ cường đại hắn dù chưa tự mình lĩnh giáo qua nhưng cũng biết do hắn kinh khủng nhưng là viêm tủy đan công hiệu đối với hắn mà nói sức hấp dẫn thực sự quá lớn hiện tại nếu không bắt lấy cơ hội đụng một cái hắn lo lắng đợi đến tương lai mình tu luyện tới nguyên anh thậm chí hóa thần k ỳ lúc một khi bị bình cảnh c ẹ p lại khi đó lại nghĩ tìm kiếm bực này có thể cải thiện tư chất n ị c h thiên đan dược chỉ sợ liền liều cơ hội cũng không có về phần nguyên anh tu sĩ dĩ nhiên lợi hại nhưng hắn có vĩnh hằng chi chu trương này lớn nhất đã chủ bài nơi tay tự tin cho dù không địch lại muốn thoát thân cảm bệnh có lẽ còn là có thể làm được mà đệ tam quan thí luyện bên trong địa hình cùng cơ quan hắn ánh mắt lấp lóe nhìn về phía cố tinh lâm đối phương đã có thể rõ ràng như thế vạch bên trong cơ quan khôi l ố i đ ô n g đảo địa hình phức tạp như vậy đại khái xuất hắn trong tay là nắm giữ lấy càng thêm kỹ càng tình báo chương ba trăm linh bảy giang minh bảo vật gia truyền một chương ba trăm linh bảy giang minh bảo vật gia truyền một đang nghĩ ngợi cố tinh giao mong đợi hỏi mây t i ê n đạo hữu ngươi chuẩn bị làm sao cho chúng ta hỏa t h ủ y ha nàng đã không kịp chờ đợi muốn nắm bắt tới tay sau đó bằng nhanh nhất tốc độ đem luyện hóa giang minh hướng nàng cười cười đáp lại nói cái này đ ư n g nội ta còn không có hỏi xong xin hỏi hai vị phải trang h i ể u rõ đ ể tam quan thí luyện bên trong địa hình tiếng nói của hắn vừa dứt cố tinh lâm cơ hồ là không hề nghĩ ngợi lập tức lắc đầu phủ nhận nói tiền đạo hưu nói đùa như thế liên quan đến hạch tâm ban t h ư ở n g cơ mật liền rất nhiều nguyên anh tiền bối đều chưa hẳn rõ ràng ta hai huynh m g ộ i làm sao có thể biết được trong đó t ư ờ n g tình giang minh nghe lời này trên mặt nhưng không có lộ ra mảy may vẻ thất vọng ngược lại giống như là sớm đã dự liệu được hắn không nhìn thẳng đối phương phủ nhận lần nữa báo ra một cái càng thêm mê người bán giá ta lại thêm hai mươi đầu hỏa tủy hai mươi đầu cố tinh dao nhịn không được la thất thanh con mắt trong nháy mắt chừng đến căng、tròn. trên mặt tràn ngập hưng phấn nàng vô ý thức liền muốn đi kéo đại ca ống tay áo để hắn tranh thủ thời gian đáp ứng có thể lời đến khoe miệng lại cứ thế mà n h ì n xuống chỉ là dùng cặp kia tràn đầy chờ đợi mắt to tội nghiệp nhìn qua chính mình hứng trường im lặng truyền lại nàng khát vọng cố tinh lâm trên mặt thì là lộ ra cơ khổ hắn lắc đầu bất đắc dĩ thở dài nói ai ta liền biết rõ một khi tiết lộ viêm tụy đan sự t ì n h liền tất nhiên không gạt được tiền đạo hữu ngươi cũng không phải là ta cố ý từ chối không muốn cung cấp bản đồ địa hình mà l à việc này một khi tiết lộ truy cha ra có cực lớn có thể sẽ liên lụy đến ta hai h u n h hội đến lúc đó chúng ta sợ có h ỏ a s á t thân cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân giang minh mặc dù không rõ ràng vì sao vẹn vẹn chỉ là tiết lộ một chương bản đồ địa hình liền sẽ cho c ố gia huynh ngội mang đến nghiêm trọng như vậy h ỏ a s á t thân nhưng hắn am hiểu sâu nhân tính minh bạch loại này tình hùng dưới bình thường chỉ là bởi vì đối phương cảm thấy phong hiểm xa xa cao hơn ích lợi một khi ích lợi cũng đủ lớn lớn đến để cho người ta nguyện ý b i quá hóa liều lúc lớn hơn nữa phong hiểm cũng có người vui vẻ chịu đựng hắn châm trước một lát ánh mắt trở nên sắc bén lần nữa tăng thêm một cái hắn cho rằng là đối phương tuyệt đối không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc nghe nói cố đạo hữu tại luyện đan một đạo trên tạo nghệ không ít lần này bí cảnh chuyến đi lại thành công thu hoạch chủ dược thất sát thảo chắc là dự định tự mình khai lỏ luyện chế k i a có trợ giúp kết anh phá anh đan a tiền mô nếu là tại mới hai mươi năm đầu hỏa tùy trên cơ sở lại thêm vào một t r ư ơ n g thượng phẩm phá anh đan đa phương không biết như thế phải t r ă n g đủ để cho cố đạo hữu ca nguyện mạo hiểm một lần bên trên thượng phẩm phá anh đan đa phương lần này đến thiên cố tinh lâm triệt để chấn kinh thất t ố hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi con ngươi kịch liệt co vào thượng phẩm phá anh đan đa phương đây là hắn đau khổ tìm kiếm trên trăm năm Đặc biến vô số thị, đấu biến giá hội, phường vô số thị, h t cầu a một quá nhiều vị luyện đầu cuối đàn tông sư, có thể từ đầu đến cuối chỉ có thể chỉ thể hạ phẩm. vị đạt được từ sư, có có m khi có chương này thượng phẩm đàn vương lại phối hợp hắn trong tay thất sát thảo hắn luyện chế ra pha anh đan sát xuất thành công sẽ tăng lên rất nhiều kể từ đó kết anh liền ở trong tầm tay một khi kết anh thành công chính là cá vượt long môn chân chính bước vào thanh vân đại lục cao dài tu sĩ hàng ngũ đến lúc đó bởi vì tiết lộ địa đồ điểm này phong hiểm căn bản tính không lên cái gì hấp dẫn cực lớn trước mặt hắn cảm giác hô hấp của mình đều trở nên rồn rập lên hắn ép buộc chính mình hít sâu mấy hơi dùng hết khả năng bình ổn thanh em hỏi hiệu n đạo h quả bốn luyện chế đan dược quá trình bên trong có sát xuất phát hiện trong đó chỗ thiếu sót từ đó cải tiến luyện chế trình tự ý vị này chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hắn hoàn toàn có lòng tin thông qua vô số lần lặp đi lặp lại mô phỏng luyện chế đem một chương hạ phẩm đan phương cứ vô tôn tinh từng bước một cải tiến cuối cùng luyện chế ra thượng phẩm phá anh đan sau đó hắn chỉ cần đem những n à y luyện chế kinh nghiệm cùng quá trình chế tắc thành đan phương như vậy đại khái xuất chính là một chương thực phẩm về phần k i a hạ phẩm phá anh đan đan phương mặc dù chân quý hiếm thấy nhưng lấy hắn bây giờ thân ra phí chút tâm tư cùng chắc trở dù sao vẫn là có thể nghĩ cách thu vào tay giang minh đành phải mang theo vài phần ấy náy nói rõ sự thật cố đạo hữu thật sự là thật có lỗi trước mắt tiền mũ có, có thể ở đây lập xuống căn đoan trong vòng ba năm nhất định đem thượng phẩm phá anh đan đan p ư ơ n g tự tay d ngươi lên. cũng ố nhanh nhanh t không, không, không phải vân thư tiên tử dựa vào cái gì để cho ta đại ca tin tưởng ngươi nghe mọi mọi cái này bất quá đầu óc cố tinh lâm lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhăn một cái lặng lẽ chừng cố tinh dao nước mắt không biết nói chuyện liền thiếu đi nói hai câu ngươi đại ca há lại ham nữ xác người cho dù là v ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị hắn bác bỏ nếu như có thể sử dụng linh thạch mua sắm hắn sớm đã dùng mà lại hắn hiện tại cũng thiếu linh thạch cho tiểu điệp mua song trùng tộc thống ngự về sau trên người hắn linh thạch lại lại lại không nhiều lắm trong lúc đang suy tư trong đầu hắn linh quang nói lên nghĩ đến một kiện tuyệt hảo thế chấp c h i vật hắn tâm niệm khẽ nhúc đ í c h lập tức câu thông không gian độc lập chỉ gặp cất đặt tại không gian nơi hẻo lánh cái tia chất đầy tạp vật dương chữ vật đ ỉ n h điều khác trang văn nguyện quang bảo hạp mặt ngoài lưu quang nói lên liền lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa sau m ộ t khắc nó đã vững vàng xuất hiện ở trước ngực hắn bên trong vật áo giang minh thần sắc tự nhiên thoải mái đưa tay mỏ vào trong lòng đem tia hộp gô lấy ra ngoài động tác trôi chạy tự nhiên phảng phất cái này bảo h ạ một mực liền cất dấu cho người lấy Kêu h trước mắt biết hiệu nguyện ánh sáng bảo hạp tại hắn trong tay chỉ có thanh ly cùng cắt thanh huyền hai người hai người này cùng hắn quan hệ không ít tuyệt đối không thể bắn hắn bởi vậy cho dù nguyễn quang bảo h ạ bại lộ bên ngoài cũng sẽ không liên lụy đến thân phận chân thật của hắn bên trên hai minh m g ụ y nghe hắn lần giải thích này lại nhìn hắn bộ kia trân trọng thần thái cảm thấy không khỏi tin năm sáu phần bọn hắn đã từng nghe nói một chút nguyên anh kỳ đại tu sĩ ở giữa tựa hồ có thể sử dụng một loại tên là phi kiếm truyền thư bí bảo lẫn nhau truyền lại tin tức chỉ là không biết trước mắt cái này nhìn như xưa cũ hộp gỗ cùng kia trong truyền thuyết phi kiếm truyền thư so sánh cái nào đưa tin cự ly càng xa càng thêm bí ẩn nhanh gọn cố tinh lâm từ trước cẩn thận hắn thử thăm dò hỏ k hắn g b i lúc này tâm niệm khu động tiêu hao năm trăm i n h điểm tích xúc ánh trăng năng lượng chỉ gặp hắn trong tay nguyện quan bảo hạc mặt ngoài kia phức tạp hoa văn bỗng nhiên sáng lên một vòng nhu hòa thanh huy lóe lên một cái rồi biến mất lập tức ở bên cạnh công chúng quang ảnh khẽ dun một cái cùng bản thể cơ hồ như lúc chỉ là kích thước hơi nhỏ hơn một vòng hộp gỗ phục chế phẩm đột nhiên hiện ra l ạ n g yên lơ lửng giang minh đưa tay gỡ xuống cái này phục chế phẩm đưa về phía cố tinh g i a o giải thích nói tinh g i a o đạo hữu thỉnh cầu ngươi cầm chiếc vật này cố tinh g i a o mặc dù lòng tràn đầy n g h i hoặc không minh bạch giang minh ý muốn như thế nào nhưng vẫn là theo lời dối ra hai tay nhận lấy cái k i a hơi nhỏ hơn hộp gỗ đưa nó nhẹ nhàng nâng ở lòng bàn tay tò mò đánh giá đón lấy giang minh trên ngón tay nhẫn chữ vật ánh sáng nhạt lóe lên một viên lóe da hiệu ớt mạch quang hạ phẩm linh thạch xuất hiện tại hắn trong tay hắn ngay trước hai huynh ngồi trước mặt đem nguyễn quang bảo hạp bả sau đó đem viên kia hạ phẩm linh thạch để vào không có vật gì trong hộp sau một khắc một cái chỉ có chính giang minh mới có thể nhìn thấy hơi mở bảng hiện lên ở trước mắt hắn phía trên rõ ràng liệt lấy ba cái tuyển hạng thanh ly c ắ t thanh huyền cái thứ ba phục chế phẩm hắn tâm niệm k h ẽ động đem cái thứ ba phục chế phẩm sau cái chữ cấp tốc sửa chữa là cố tinh dao sau đó giơ ngón tay lên tại kia hiện ra ánh sáng nhạt cố tinh dao tuyển hạng trên nhẹ nhàng điểm một cái cơ hồ ngay tại ngón tay hắn điểm xuống cùng thời khắc đó cố tinh dao nâng ở chính mình lòng bàn tay cái kia phục chế phẩm gỗ đột nhiên phát ra rất nhỏ ô một tiếng rung động bất thình lình động tính đưa nàng giật c h ú thật p ả n xạ c truyền thống ộ p g đến đây cố tinh dao nhịn không được phát ra một tiếng tinh hô đ ố n g nhiên ngần đầu mở to hai mắt nhìn về phía mình đại ca trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi muốn nhìn một chút hắn có gì phản ứng cố tinh lâm giờ phút này cũng là chấn động trong lòng hắn vừa rồi cơ hồ đem toàn bộ tâm thần đều tập trung lại mắt sáng như đ u c gắt gao khóa chặt tại hai cái hộp gỗ phía trên thân thức càng là toàn lực trải rộng ra tinh tế cảm ứng đến không khí chung quanh bên trong linh lực ba động nhưng mà hắn cái gì dị thường đều không có phát hiện không có linh lực gần sóng không có vật phẩm bày qua viên kia linh thạch cứ như vậy không có dấu hiệu nào vượt qua ngắn ngủi vài thước cự ly từ một cái hộp xuất hiện ở một cái khác trong hộp hắn hít sâu một hơi nhìn về phía giang minh lần nữa xác nhận nói t i ê n đạo hữu như thế nói đến tiểu mụi trong tay cái này hộp gỗ phải chăng cũng đồng dạng có thể hướng chúng ta truyền lại vật phẩm đương nhiên có thể giang minh mỉm cười gật đầu kiên nhẫn giải thích phương pháp sử dụng rất đơn giản các ngươi hiện tại liền có thể nếm thử chỉ cần tùy ý tìm một vật kiện để vào tinh giao đạo hưu trong tay trong hộp gỗ ta bên này lập tức liền có thể tiếp thu được cố tinh giao nghe vậy tràn đầy phấn khởi liền muốn từ trong nhận chứa đổ lại lấy một viên linh thạch ra thí nghiệm tinh giao chậm đã cố tinh lâm lại lên tiếng ngăn cản tâm hắn n g h ị kín đáo suy tính được càng chu toàn chớ dùng linh thạch người đi bên cạnh trên mặt đất tùy ý nhặt một cục đá nhỏ sau đó mang theo hộp gỗ đi ra cái này điên đảo ngũ hành trận phạm vi lại đem cục đá để vào trong h ộ hắn đây là muốn bài trừ hết thể giang minh khả năng âm thầm làm tay chân hiểm nghi bảo đảm khảo nghiệm tuyệt đối có thể tin cố tinh g i a o mặc dù cảm giác đại ca có chút quá xem chừng nhưng vẫn là khéo léo lên tiếng theo lời bước nhanh đi đến bên cạnh xoay người từ dưới đất nhặt lên một viên cục đá sau đó tay nàng nắm hột gỗ phục chế phẩm thân hình loại lên liền lấp ra ngoài điên đảo ngũ hành trận hình thành vô hình vòng bảo hộ phạm vi giang minh đối với cái này không để ý hắn tâm niệm k h ẽ động từ trong nhận chứa đổ tay lấy ra phổ thông chiếc ghế đem n g u y ệ t quang bảo hạc bản thể đoan đoan chính chính đặt ở ghế dựa trên mặt sau đó chính mình hướng lui về phía sau ra hai bước hai tay phụ sau cố tinh lâm thấy thế ánh mắt càng thêm n g h i ê trọng hắn chẳng những hai mắt gắt cố à n g đ e tinh thân thần thức t h phát cực như lâm à vô h n trong lòng lần nữa giật mình hắn thần thức vẫn không có bắt được bất luận cái gì vết tích cái này truyền tống vậy mà liền đã hoàn thành như thế bí ẩn như thế mau lẹ lúc này cố tinh g i a o hưng phấn chạy trở về trên mặt tràn đầy mới lạ liên thanh hỏi thế nào thế nào nhận được sao là ta chuyển tới viên kia cục đ á sao giang minh cũng không tự mình tiến lên trên mặt hắn mang theo đã tính trước mình cười đưa tay chỉ chiếc ghế trên bảo hạc bản thể tinh g i a o đạo hưu chính n g ư ơ i mở ra xem liền biết cố tinh g i a o cũng không khách khí nghe vậy lập tức tiến lên hai bước một thanh cầm lấy chiếc ghế trên bảo hạc không kịp chờ đợi xốc lên nắp hộp chỉ gặp trong hộp dưới đáy chính tính tính nằm một viên dính lấy điểm đất ngát bùn đất màu nâu cục đá vô lợn lớn nhỏ hình dạng nhan sắc đều cung nàng mới ở bên ngoài nhặt lên để vào viên k i a không khác nhau chút nào thật nhận được quá thần kỳ cái này bảo hạc thật sự là quá lợi hại cố tinh giao con mắt sáng lấp lánh yêu thích không bông u tay vớt ve trong tay phục chế phẩm hồ gỗ sợ hãi thán phục liên tục cố tinh lâm trên mặt cũng khó nén vẻ kinh ngạc nhưng hắn rất nhanh ý thức được cái này bảo hạc phía sau ẩn chứa giá càng cao hơn giá trị tại truyền lại vật phẩm quá trình bên trong người khác là không thể nhận ra cảm giác bất cứ dị thường nào cái này mặt ngoài vật phẩm căn bản không có khả năng bị nửa đường chặn đường có thể nói là mười phần an toàn giang minh các loại hai huynh n ộ i thoáng bình phục khiếp sợ cảm xúc mới không nhanh không chậm mở miệng hỏi hai vị đạo hữu không biết tiền mổ lấy bảo vật này hộp làm thế chấp tạm thời cất giữ trong các ngươi nơi này có thể hay không thủ tín kể từ đó cho dù chúng ta ly khai thiên trì sơn bí cảnh cũng có thể bằng vào bảo hạt này tùy thời giữ liên lạc thương thảo đa phương hỏa thủy giao phó sự t ì n h cố tinh giao nghe vậy cơ hồ là lập tức liền yếu điểm đầu đáp ứng nhưng nàng vẫn là thói quen trước ngẩng đầu nhìn về phía chính mình đại ca dùng ánh mắt hỏi tham ý kiến của hắn cố tinh lâm lại n h ạ cảm bắt lấy giang minh trong lời nói một cái mấu chốt tin tức xác tiền đạo hữu ý của ngươi là cho dù chúng ta ly khai thiên chỉ sơn bí cảnh cách xa nhau vạn dặm hai cái này bảo hạp ở giữa y nguyên có thể lẫn nhau truyền tống vật phẩm lại không biết cái này truyền tống lớn nhất cự ly đến tột cùng có bao xa dựa theo lúc ấy quảng hàn t i ê n tử chỉ cần cùng chỗ thủy lam giới bên trong nguyện quang bảo hạp đều có thể truyền tống không trở n g ạ i nhưng lời nói này ra không khỏi quá mức kinh tế h hai tục giang minh lo lắng hủ đến hai minh muội ngược lại dẫn tới hiểu lầm không cần thiết thế là hàm hồ nói cụ thể cực hạng ự cự ly tiền mẫu cũng chưa từng kỹ cảm khảo nghiệm qua bất quá có thể khẳng định là dù sao chỉ cần chúng ta đều tại đông hoang địa vực lẫn nhau truyền lại vật phẩm tuyệt không vấn đề giải thích xong điểm này hắn giống như là nhớ ra cái gì đó ngựa khí nghiêm túc nói bổ sung đúng rồi b ả o hạp này huyền diệu phi thường không thể thả nhập bất luận cái gì pháp khí chứa đồ bên trong các ngươi nhất định phải đem nó sát người đảm bảo vạn chớ rời khỏi người vật này chính là ta tiền ra đời đời truyền lại chất bảo bây giờ thế gian còn lại cái này một đôi có thể xưng vô giới chi bảo chương ba trăm linh bảy giang minh bảo vật gia truyền ba chương ba trăm linh bảy giang minh bảo vật gia truyền ba nếu không phải vì đổi lấy nơi tập luyện đô t hắn mỗi là t u y ệ sở dĩ nói đến nghiêm trọng như vậy chủ yếu là vì cường điệu bảo hạp chân quý gia tăng chính mình đàm phán thẻ đánh bạc thúc đẩy hai minh hội quyết định hoàn thành cuộc giao dịch này không nghĩ tới hắn lần này luôn luận ngược lại đem cố tinh dao dọa sợ nàng khuôn mặt nhỏ tai đi có chút lo âu nhìn về phía giang minh à, â nghe quý như văn nhất, n h vậy. Vậy c ú ta k ô n g x m c hắn kiểu nói này cố tinh giao ngược lại nối lòng một hơi nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực nàng vừa rồi lo lắng nhất chính là vạn nhất là mất rồi hai huynh nguội bọn họ đập nổi bán sắt cũng không thường nổi cố tinh lâm đứng tại chỗ lông mày nhữ lại ánh mắt tại giang minh trên mặt cùng kia hai cái nhìn như phổ thông hộp gô ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn sau một lúc lâu hắn tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm ngẩng đầu ánh mắt trở nên kiên định trầm giọng nói、Tốt. tiền ố t t đạo h ư u đã như vậy có thành ý liên gia truyền trọng bảo đều chịu xuất ra làm thế chấp vậy ta hai huynh mội như lại từ chối liền lộ ra không biết điều cuộc giao dịch này cố mẫu đáp ứng hắn lời nói xoay chuyển ngữ khí trở nên phá lệ nghiêm túc bất quá tại cáo chi tiền đạo hữu đệ tam quan thí luyện kỹ càng tình hình trước đó tiền đạo hữu cần lấy tự thân đạo tâm phát thệ đối thiên đạo lập xuống lời thề vĩnh viễn bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức hướng bất luận cái gì bên ngoài người lộ ra là ta cố tinh lâm cùng cố tinh giao đem đệ tam quan thí luyện địa hình cơ mật tiết lộ ngươi đây là tự nhiên cố đạo hữu suy nghĩ chu toàn tiền mô lý giải giang minh không chút do dự lập tức đáp ứng hắn lúc này tiến lên một bước thần s ắ c trang nghiêm nâng tay phải lên chỉ hướng thương thiên cất cao giọng nói thiên đạo ở trên tu sĩ tiền lai hôm nay nơi này lập tệ h cố tinh lâm cố tinh giao hai vị đạo hữu giờ phút này cáo chi tiền mô có quan hệ đệ tam quan thí luyện hết thẻ tin tức tiền m ô tất d i ữ nghiêm bí mật tuyệt không lấy bất luận cái gì hình thức tiết lộ tại bất luận cái gì không quan hệ chi thứ ba người biết được như làm trái này thề cam thụ thiên đạo trách phạt con đường đoạn tuyệt thân tử đạo tiêu cố tinh lâm thấy thế trên mặt rốt cục lộ ra hài lòng thân sắc khẽ vớt c ằ m hắn lần nữa cẩn thận quay đầu ánh mắt xuyên tấu điên đ ả o ngũ hành trận nhàn nhạt v ầ n g sáng tra xét rõ ràng một cái phía ngoài tình huống chỉ gặp cái k i a tử quang hồ điệp như cũ tại không nhanh không chậm đ i ệ bàn bay xoay múa phía dưới trùng chiều chia làm phân biệt rõ ràng hai nhóm ngay tại điên cuồng lẫn nhau cắn nhau cắn xé thôn phệ, tản chi cánh c à ở giữa xa xôi, thì là nồng nạc hiện n g ra màu sám t g đầy các loại trận pháp cầm chế cùng thực lực mạnh mẽ cơ quan khối lỗi sau đó ta sẽ vì tiền đạo hữu kỹ càng vẽ một phần địa đồ ghi rõ n h ữ n g cái kia đã biết cạm b ấ y cùng tương đối an toàn con đường phía dưới phía dưới ta cường điệu giảng thuật một cái viêm thủy đan cất giữ chi điện kia thạch tháp tầng thứ ba toàn bộ không gian là một cái to lớn nham tương chỉ chuẩn xác hơn nói kia toàn bộ nham tương chỉ bản thân liền là một cái vô cùng to lớn lò luyện đan thiên chỉ lão nhân năm đó chính là thẳng tiếp dẫn động điệu tâm trí hỏa dùng cái này nham tương chỉ là lô luyện chế được viêm thủy đan nghe đến đó giang minh trong lòng không khỏi có chút r u lên lấy nham tương chỉ là đan lô đây là cỡ nào bàng bạc thú bút vị kia thiên chỉ lão nhân luyện đan thuật chỉ sợm đã đến cảnh giới quỷ thần khó、liệu. cố tinh lâm tiếp tục g i ả n thuật ngựa khí trầm trọng kia nham tương chỉ trên không bị thiết hạ cực mạnh cấm bay cấm chế bất luận cái gì đột phá p ở nơi đó đều sẽ triệt để mất đi hiệu lực căn bản là không có cách từ trên không bay qua thêm nữa trong ao nham tương nhiệt độ kỳ cao vô cùng pháp bảo tầm thường đầu nhập trong đó trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành nước thép bởi vậy muốn cách không thu lấy ở vào cao tâm viêm thủy đan nhất định phải mượn nhờ thủ đoạn đặc thù t ỷ như đỉnh cấp hỏa thuộc tính pháp bảo đạt tới cấp tám trở lên hỏa thuộc tính yêu thú hắn cố ý dừng một chút ánh mắt đảo qua giang minh đầu vai linh tính mười phần tiểu hỏa cùng đến hỏa linh hóa hình giai đo có n h ấ trong bọn họ trí tuyệt đại đa số đều như là vị tia thanh danh hiện hách lưu vân trân quân tại trước mắt cảnh giới bình cảnh trên đã bị vây lại mấy chục thậm chí trên trăm năm lâu cái này viêm tùy đan đối với bọn hắn mà nói chính là đột phá bình cảnh duyên thọ kéo dài tính mạng cuối cùng hy vọng ngươi như xuất thủ lấy đan liền chờ thế là tại đ o ạ t thức ăn trước miệng cọc trong nháy mắt trở thành cái này hơn hai mươi vị nguyên anh tu sĩ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt là không chết không thôi sinh tử lại địch trong đó hữu hiểm có thể nghĩ hơi không cẩn thận chính là nói tiêu bỏ mình hạ tràng ngươi thật xác định còn muốn đi bước lên cái này kỳ hiểm sao nghe lời nói này giang minh trên mặt thần sắc cũng ngưng trọng lên hơn hai mươi vị nguyên anh tu sĩ ở trong đó hữu hiểm hắn tự nhiên là có thể tưởng tượng bất quá giang minh tâm trí sớm đã tại vô số lần trong nguy hiểm trở nên cứng cỏi cho dù đối mặt như thế cảnh cáo hắn cũng không bị dọa lùi、Chỉ hắn cần t r ư ớ c giải toàn bộ tình huống kết hợp với tự thân thủ đoạn tiến hành đầy đủ cân nhắc như cuối cùng phán đoán chuyện không thể làm hắn tự nhiên sẽ từ bỏ nhưng ở này trước đó tình báo này hắn nhất định phải nắm bắt tới tay hắn đón cô tinh lâm ánh mắt nghiêm túc nói ra cố đạo hữu nguy hiểm trong đó tiền mô minh bạch nhưng còn xin đạo hữu trước đem địa đồ v ẽ ra ta vẫn cần dưới đây cẩn thận trong trước như cuối cùng phán đoán xác thực không có phần thắng chút nào ta tự sẽ từ bỏ tuyệt sẽ không ngừng đưa tính mạng kia、Thu、ta cố tinh lâm gặp hắn tâm ý đã quyết cũng không còn khuyên bảo hắn thở dài lập tức vung tay lên một bộ bút mực giấy n g h i ê n liền từ trong nhận chứa đồ bay ra lơ lửng ở trước mặt hắn giữa không trung hắn không chút do dự chấp lên chi kia lang hà bút chấm đã no đầy đủ m ự c đậm liền túi người tại trải rộng ra trên giấy lớn bắt đầu phát hỏa miêu tả bắt đầu giang minh cũng không tại nguyên chỗ làm các loại hắn chậm rãi đi đến v ẫ n t ạ i chỉ huy bảy t r ù n g tác chiến tiểu điệp phụ cận thông qua khế ước c ấn ký chuyển lại đi qua một đạo ý niệm tiểu điệp chỉ huy như thế quy mô bảy t r ù n g tác chiến có thể hay không cảm thấy mọi mệnh cái tia tử sắc hồ điệp nhẹ nhàng một cái lượt vòng lập tức lại rơi vào giang minh đỉnh đầu đồng thời một đạo mang theo nhảy giang đại ca không có chút nào mệt mỏi chỉ huy bọn chúng đánh nhau nhưng có ý tứ cảm giác tựa như tựa như tại hạ một bàn rất rất lớn cờ giang minh phát hiện tiểu điệp đã có chút nhẹ nhàng h i ệ n nhiên nàng đã có chút đắm chìm trong trường khống bầy trùng quyền lực cảm giác bên trong liền rơi vào đỉnh đầu hắn loại hành vi này đều làm ra bất quá hắn lười đi so đo chút chuyện nhỏ này chỉ là thuận nàng d ặ n dò đã ngươi cảm thấy thú vị vậy kế tiếp một tháng này thủ h ộ truyền t ố n g trận trách nhiệm coi như giao cho ngươi tốt tốt chương ba trăm linh bảy giang minh bảo vật gia truyền bốn chương ba trăm linh bảy giang minh bảo vật gia truyền bốn tiểu điệp vui sướng đáp ứng nhưng lập tức lời nói xoay chuyển mang theo một tia g i o hoạn bất quá giang đại ca nếu như tiếp xuống chúng ta tìm được cái gì tốt bà bối ngươi có phải hay không cũng nên điểm ta một phần nhà ta thế nhưng là giả sức lực lớn giang minh nghe tức giận thông qua khế ước ấn ký trả lời ta cái gì thời điểm bạc đái qua ngươi rồi ngươi biết không biết rõ vì cho ngươi hối đoái cái này chủng tộc thống ngự năng lực ta bỏ ra bao nhiêu linh thạch sao dòng giã ba ngàn vạn hạ phẩm linh thạch cái gì ba ba ngàn vạn tiểu điệp tâm niệm truyền âm trong nháy mắt cao tràn đầy khó có thể tin chấn kinh cùng hãi nhiên cái số này hiển nhiên vượt xa khỏi nàng tưởng tượng để nàng trong lúc nhất thời có chúc t n mộng ba vạn linh thạch đề cập cái số này chính giang minh cũng cảm thấy một trận thi đau hắn âm thầm quyết định nhất định phải tại cái này đệ nhị quan thí luyện bên trong nghị trăm vương ngàn kế đem khoản này kết xù chi tiêu cho cả gốc lẫn lãi kiếm về sau đó hắn quyết định muốn toàn bộ lựa chọn từ sắc truyền tống trận bất quá một vấn đề mới cũng theo đó nổi lên trong lòng còn muốn tiếp tục hay không củng cố gia huy ngội h tổ đội hành động nếu là đặt ở vừa tiến vào đệ nhị quan thời điểm hắn có lẽ sẽ không chút do dự lựa chọn đơn độc hành động dù sao một người độc hành hắn có thể không cố kỵ gì vận dụng tất cả thủ đoạn nhưng từ khi trải qua cao công tử cùng cái kia trung niên tu sĩ tập kích sự kiện về sau hắn nhận thức đến cái này thí luyện chi địa tuyệt không phải đất lành nguy cơ từ phía mặc dù nơi đây bị đồng vụ bao phủ cự c đ ạ i hạn chế tu sĩ tầm mắt cùng thần thức cảm giác phạm vi nhưng tất cả người tham dự đều bởi vì tìm kiếm truyền thống trận mà không ngừng di động bởi vậy tại thủ hộ truyền thống trận chờ đợi hắn mở ra thời gian bên trong tao nộ cái khác tu sĩ tiểu đội sát xuất cũng không thấp nếu để cho người nhìn thấy hắn một mình một người vậy mà thủ hộ lấy một cái từ sắc truyền tống trận kia không khỏi quá mức làm người khác chú ý rất dễ dàng gây nên phiền phái không cần thiết trái lại nếu là tiếp tục củng cố ra huynh hội tổ đội ba người đồng hành hắn nhận chú mục liền sẽ ít rất nhiều mà lại có một cái tiềm ẩn lo lắng tựa hồ cũng có thể nhờ vào đó cơ hội cùng nhau giải quyết nghĩ đến đây hắn cũng từ chính mình trong nhận chứa đ ổ lấy ra một bộ bút mực giấy nghiên hắn trải rộng ra một chương giấy viết thư nâng bút chấm mực bắt đầu cho thanh ly viết thư ngồi bút trên giấy xe qua phát ra nhỏ xịu tiếng xào xạc thanh ly làm phiền ngươi giúp ta tìm mua một phần tu sĩ ở giữa khế ước văn thư muốn loại kia trái với điều ước trừng phạt đầy đủ nghiêm khắc cần dùng gấp xin nhờ viết xong hắn cẩn thận đem giấy viết thư xếp lại xốc lên n g u y ệ t quan g bảo hạ đệ lại đem nó để vào trong đó chọn chúng thanh ly chi danh khởi động truyền thống lúc này một bên cố tinh lâm cũng vừa lúc ngừng bút hắn nhẹ nhàng thổi thổi trên giấy chưa khô bất tích sau đó đem tấm kia vẽ tốt địa đồ đưa về phía gia minh đồng thời trịnh trọng dặn dò tiền đạo hữu đây cũng là kia tháp đá nội bộ bản đồ chi tiết tất cả ta biết chỗ mấu chốt đều đã ghi rõ làm phiền ngươi để tránh phức tạp giang minh không nói gì chỉ là tiến lên hai bước hai tay nhận lấy trang giấy hắn ánh mắt nhanh chóng tại trên bản vẽ đảo qua một lần lập tức tại cố gia huynh ngội mang theo kinh ngạc nhìn chăm chú hắn phải lòng bàn tay đột nhiên phốc một tiếng toát ra một đoàn mỏ quýt h ỏ a c ầ u hắn không chút do dự đem bản đồ trong tay xích lại gần h ỏ a c ầ u trang giấy trong nháy mắt bị nhen lửa hóa thành từng mảnh cho bụi từ hắn giữa ngón tay phiêu tán rơi xuống nhìn thấy một màn này cố tinh lâm một mặt kinh ngạc nhìn không được bật thốt lên hỏi tiền đạo hữu ngươi đây là thay đổi chủ ý không có ý định đi mạo hiểm rồi giang minh tiện tay tán đi lòng bàn tay hỏa cầu mặc cho hắn hóa thành mấy điểm hỏa tinh trôn vùi trong không khí không hiểu phản hỏi đương nhiên muốn đi a không phải ngươi để cho ta nhớ kỹ về sau liền đem nó thiêu hủy sao ngươi cái này liền xem hết rồi tất cả đều nhớ kỹ cố tinh lâm trên mặt vẻ khó tin càng đậm hắn rõ ràng trông thấy giang minh chỉ là như vậy cực nhanh nhìn lướt qua tấm bản đồ này bên trên hắn nhưng là hội chế rắc rối phức tạp thông đạo tiêu ký mười mấy nơi nguy hiểm cấm chế cùng khôi lỗi thủ vệ điểm càng tại mấu chốt khu vực viết xuống không ít nói rõ văn tự bản đồ này thế nhưng là liên quan đến đối mới có thể không còn sống đi ra tính mạng du qua loa như vậy địa trích nhìn một chút liền thiêu hủy có phải hay không quá trẻ con rồi giang minh thấy thế chỉ là mỉm cười cũng không làm nhiều giải thích tại tàng kinh cấp cái kia xem qua không quên hiệu quả trường kỳ ảnh hưởng dưới trí nhớ của hắn sớm đã đạt đến không thể tưởng tượng cảnh giới đừng nói chỉ là quét cái nhìn này liền xem như phức tạp hơn gấp mười tin tức hắn cũng có thể trong nháy mắt ghi khắc không sai chút nào tấm bản đồ kia trên tất cả nội dung giờ phút này đều đã rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn lúc này cố tinh dao một tay cầm cái kia nguyệt quang bảo hạ phục chế phẩm một cái tay khắc thì nắm lấy tiểu hỏa lanh lợi lại gần trong giọng nói mang theo tràn đầy t r ờ mong đại ca tiền đạo h ư u chúng ta có phải hay không nên kiểm kê một cái lần này chiến lợi phẩm bị n à n g một nhắc nhở như vậy giang minh mới nhớ tới mới một trận á c chiến thế nhưng là giải quyết sáu tên cường địch những n à y tu sĩ đều là kết đan kỳ bên trong tinh anh thân gia chắc hẳn đều có chút phong phú hắn cười ha ha một tiếng tâm tình cũng dễ dàng mấy phần thinh giao đạo h ư u nhắc nhở chính là đúng là nên như thế dứt lời hắn tay háo phất một cái trước đó thu hồi bốn cái tiểu dáng khác nhau nhẫn chữ vật liền từ bên trong bay ra lơ lửng giữa không chúng bên trong cố tinh g i a o cũng liền vội vàng đem chính mình tạm thời đảm bảo hai cái nhẫn chữ vật lấy ra ngoài dùng linh lực nâng đưa đến kia bốn cái bên cạnh sau đó nàng trừng mắt nhìn nhìn về phía hai người kia chúng ta theo cái gì quy củ đến phân đâu cố tinh lâm trầm ngâm một lát trước tiên mở miệng đề nghị ngựa khí có chút công đạo lần này á c chiến tiền đạo h ư u s u ấ t lực nhiều nhất theo ta thấy liền theo chia ba bảy thành đi tiền đạo h ư u cầm bảy thành ta hai huynh mội lấy ba thành là đủ loại này rõ ràng để giang minh chiếm đầu to phân phối phương án hãn tự nhiên không có lý do để phản đối nhưng nghĩ lại Cái này cố á i này c ra huynh m huy tinh hai â n p lâm nghe vậy trên mặt lướt qua một tia kinh ngạc hắn không nghĩ tới đối phương lại sẽ chủ động nhường ra hai thành lợi ích đây chính là một bút con số không nhỏ hắn nhìn chằm chằm giang minh lên mắt lập tức trịnh trọng chấp tay nói tiền đạo h ư u cao thượng đã như vậy cố mối liền đa tạ đạo h ư u khẳng khái giang minh mỉm cười gật đầu không cần phải nhiều lời nữa h á n thần thức dẫn đầu thăm dò vào viên kia thuộc về cao công tử trong nhận chứa đồ chỉ nghe soạt một trận luận hưởng trong n h ậ n vật phẩm bị đều nghiêng đổ mà ra lơ lửng giữa không t r u n g bên trong rực rỡ muôn màu đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đống sắc thái tiên liên diễm tính chất không tầm thường nữ t ử thiếp thân quần áo hôn tạp cùng một chỗ có chút trói mắt vừa lúc một trận gió nhẹ thổi qua còn có thể nghe đến trên đó nhiễm các loại khác biệt nồng đậm son phấn hương khí Phi. cố tinh giao gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bay lên hải đoạn h ồ g vân vừa thẹn lại giận nàng lúc này vận chuyển thân thức cam kết đem đống kia quần áo toàn bộ quét đến một cạnh góc rơi lập tức con ngón đúng ra một viên năm đấm lớn nhỏ đỏ thấm hỏa cầu bắn ra tinh chuẩn rơi vào đống kia quần áo bên trên vây một tiếng đem nó nhóm lửa cấp tốc đốt thành một đống nhỏ cho tàn giang minh có chút lúng túng sờ lên cái m ũ i chính hắn trong giới chỉ kỳ thật cũng thu một chút tương tự quần áo đều là những năm này thanh ly cái kia tiểu yêu tinh thỉnh thoảng thông qua nguyện quang bảo h ạ cho hắn gửi tới lễ vật trong đó đã có chính nàng ngẫu hắn tranh thủ thời gian tập trung ý chí không còn dám nghĩ sâu số dưới ngay tại hắn thất thần này nháy mắt công phu làm việc lưu loát cố tinh lâm đã dùng thần thức đem còn lại vật phẩm nhanh chóng kiểm kê phân loại xong xuôi hắn nhìn về phía giang minh thử thăm dò hỏi t i ê n đạo hữu nơi này linh t hạch tổng cộng một trăm hai mươi vạn ngươi nhìn như thế nào giang minh lấy lại tinh thần không chút nghĩ ngợi đáp tự nhiên nói xong chia đôi chính là như thế đ ó lấy hắn ánh mắt liền nhìn về phía lơ lửng tại giữa không chúng tiêm ấ y chục mai ngọc giàn phía trên hắn đối ngự linh tông chăn nuôi khống chế linh trùng bí pháp hướng tới đã lâu hắn không gian độc lập địa vực dọc khoát tài nguyên phong phú nhất là những cái kia linh hoa dị thảo sản xuất mật hoa phẩm chất cực tốt hắn đã sớm động tâm tư nghĩ ở bên trong đại quy mô đ ổ i dưỡng một nhóm giỏi về chiến đấu hồ điệp hoặc công loại linh trùng hình thành một chi linh trùng đại quân hắn thần thức như là vô hình xuất tu cấp tốc đảo qua mỗi một mai ngọc giản Quả quan nhiên, trong lượng liên linh trùng phương diện ghi chép đại tới t đó bí này p h á p môn đúng là dạy người như thế nào lựa chọn sử dụng thích hợp ngọn núi thông qua đặc thủ p h á p môn tiến hành sơ bộ l u y ệ n chế sau đó đặt vào trường khống tế luyện thành một loại có thể lớn có thể nhỏ sơn hình p h á p bảo hắn không khỏi hồi tưởng lại trước đó cao công tử khống chế tòa kia màu đen tiểu sơn ngang nhiên oanh kích điên đảo ngũ hành trận kinh người n h thế lấy núi là p h á p bảo n g n đem xuống dưới không chỉ có uy lực cương mánh cực kỳ khi thế càng là b ả n g bạc bá đạo càng quan trọng hơn là ngọn núi thể tích to lớn mặt ngoài cùng nội bộ có thể minh khắc lượng lớn trận pháp đường vân trước đây cái kia hai mươi trôi sắc bén vô song phi kiếm sở dĩ nhất thời không làm gì được tòa kia ti chính là bởi vì trên đó minh khắc phòng hộ r a cố loại trận văn thực sự quá nhiều lực phòng ngự kinh người nhanh chóng xem xong môn này bí thuật hoạch tâm nội dung giang minh lập tức sinh ra hứng thú nồng hậu phải biết trước đây ít năm hắn đem trận pháp thất thăng cấp đến cấp ba về sau mới tăng cái kia hiệu quả ba đơn giản chính là vì loại này có thể minh khắc lượng lớn trận văn cỡ lớn pháp bảo đo thân mà làm hiệu quả ba ở trong phòng minh khắc sơ cấp trung cấp cao cấp trận văn hắn cuối cùng thành hình hiệu quả tăng lên năm mươi nghĩ tới đây trong lòng hắn một mảnh hòa nhiệt trực tiếp mở miệng nói cố đạo hữu những này ngọc giản bên trong phần lớn là cùng ngự trùng luyện khí tương quan điện tịch đối tiền mộ đến tiếp sau tu hành rất có tác dụng ta liền nhận hai vị nếu là đối trong đó một ít nội dung cảm thấy hứng thú hiện tại liền có thể phục chế một phần tồn tại cố tinh lâm vừa dùng linh lực đem trồng chất như núi linh thạch đều đều chia hai đống ngay vậy hắn không có đi hỏi những n à y ngọc giản cụ thể ghi chép cái gì liền lập tức đối mọi mọi phân phó nói tinh lao ngươi lấy mấy cái trống không ngọc giản ra đem tất cả bí tịch ngọc giản toàn bộ phục chế một phần chương ba trăm linh tám chia cắt chiến lợi phẩm một chương ba trăm linh tám chia cắt chiến lợi phẩm một dứt lời cố tinh lâm có chút ngượng ngùng hướng giang min cười, cười. giải thích nói để tiền đạo hữu chê cười cố mẫu ngày thường không có yêu thích khác liền đ ưa thích xem cùng thu thập các loại công pháp bí tịch kỳ văn dị ghi chép tập học bàn thuật cũng coi là thói quen khó sửa lời nói này ngược lại để giang minh trong lòng hơi động một chút hắn âm thầm đi lại ngày sau nếu có cơ hội cần là tàng kinh cấp đại quy mô mở rộng t á g thứ lúc có lẽ có thể tìm đối phương hỗ trợ hắn tiết kiệm xuống không ít siêu tập công phu Sau đó, Giang cao chuyển đó, hướng công Minh ánh mắt chuyển hướng cao công tử c cố tinh lâm chú ý tới Giang Minh lâm chú chủ đạo ộ n miệng g mở i hưu i nói không giả ta nhớ được ước t chừng ba mươi năm trước tại thiên kiếm thành một trận đỉnh cấp đấu giá hội bên trên liền từng có một bút khương hoàng tinh giao dịch lúc ấy khối kia phẩm chất tự hồ còn không bằng trước mắt khối này cuối cùng lợi dụng ba trăm linh vạn linh thạch kinh người giá trên trời thành dao lúc ấy phụ trách giúp hắn lưu ý các phương tin tức tiểu điệp bảo hắn biết việc này lúc hắn vẫn từng vì bỏ lỡ mà bóp cổ tay thở dài hồi lâu bây giờ hắn hai mươi c h ô i trong phi kiếm kim thuộc tính nhiều nhất chừng mười tám chuôi thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính phi kiếm đều có một thanh nhưng trước mắt thiếu duy nhất một thuộc tính cùng thổ thuộc tính đỉnh cấp vật liệu không cách nào gom góp thuộc tính ngũ hành hai loại thuộc tính đỉnh cấp luyện tài bên trong một thuộc tính tương đối còn tốt một chút thực sự không được hắn còn có thể vận dụng vạn năm kim lôi trúc đến lừa chế nói đến trước mắt hắn đã tại bên trong linh điền trồng trọt ra hai cây vạn năm kim lôi trúc duy chỉ có cái này thổ thuộc ổ t h tính đỉnh cấp vật liệu hắn tìm kiếm nhiều năm một mực chưa thể toàn nguyện không nghĩ tới hôm nay lại nơi đây lấy loại phương thức này ngoài ý muốn thu hoạch được quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu hắn ánh mắt sau đó lại đảo qua tài liệu khác mấy chục khối tản ra từng sợi hàn khí trăm năm hàng ngọc một khối đen nhánh tiết h tinh mười mấy hạt kim quang lòng lánh chuyên môn dùng cho dung nhập pháp bảo tăng lên hắn trình độ chắc chắn lợi tinh các loại lần này từ thiên trì sơn bí cảnh ra ngoài hắn liền muốn bắt đầu siêu tập vật liệu luận chế còn lại hai mươi trôi phi kiếm để sớm ngày gom góp bốn mươi trôi số lượng đem kiếm trận uy lực đ ẩ y tới đ ạ i thành trước mắt những tài liệu này phần lớn đều có thể tại luyện chế quá trình bên trong phát huy được tác dụng hắn một chút suy nghĩ liền dùng thương lượng giọng điệu nói với cố tinh lâm cố đạo hữu ngươi nhìn dạng này như thế nào những này vật liệu luyện khí đều về tiền mỗi tất cả mà những cái kia linh thảo linh n ư ợ c vô luận chủng loại năm đều về đạo hữu tất cả không biết định như thế nào hắn luyện đan phường có được mô phỏng luyện chế công năng luyện chế đan dược cơ hồ sẽ không thất bại bởi vậy hắn đối dược tài nhu cầu cũng không nhiều còn không bằng toàn bộ muốn vật liệu luyện khí đến luyện chế phi kiếm. nghe vậy cố tinh lâm trên mặt lập tức hiện ra kinh nghi bất định c h i sắc hắn chỉ vào lơ lửng tại giữa không chúng kia vài q u ạ n g tản ra bảy màu ánh sáng linh hảo xác nhận nói tiền đạo hữu ngươi xác định l i ê n những n à y luyện chế phá anh đan chủ dược thất s ắ c thảo ngươi cũng nguyện ý nhường cho ta tại trong sự nhận thức của hắn phá anh đan chính là tất cả kết đan kỳ tu sĩ tha thiết ước mơ bảo đan mà thất s ắ c thảo chính là luyện chế phá anh đan không thể thiếu chủ dược một trong hắn hoàn toàn không nghĩ ra giang minh tại sao lại dễ dàng như vậy từ bỏ bực này mấu chốt tài nguyên giang minh lại chỉ là cười nhạt một tiếng ngữ khí bình thản nói không sai bao quát những này thất s á t thảo đều thuộc về cố đạo hữu ngươi tiền mỗi trong tay đã có m ộ ư ơ i cây thất s á t thảo dùng cho luyện chế phá anh đan đã là dư sải phá anh đan cũng không so luyện khí kỳ phục dụng c h ú t cơ đan có thể dựa vào số lượng đắp lên sát xuất thành công đan này mỗi vị tu sĩ cả đời bình thường chỉ có thể phục dụng một viên nhiều phục cũng không điệp ra hiệu quả hắn cho dù luyện chế ra lại nhiều chính mình dùng không lên còn muốn hao phí thời gian tinh lực đi tìm người mua bán ra có chút phiền phức không bằng hiện tại liền dùng để trao đổi trước mắt cần thiết vật liệu luyện khí theo như nhu cầu hắn vừa rồi đã nhanh nhanh đánh giá đống kia linh thảo tổng giá trị cùng những ngày vật liệu luyện khí so sánh đại khái tương đương song phương đều nói không lên ăn t h ì t t i đã như vậy k i a cố mô nếu từ chối thì bất kính đạt được giang minh khẳng định trả lời chắc chắn cố tinh lâm trên mặt trong nháy mắt tách ra vui mừng hắn vội vàng vận chuyển linh lực cẩn thận nghiêm túc đem k i a vài cọn thất s ắ c thảo thu tới để vào chính mình trong nhận chứa đồ hắn tự nhiên rõ ràng chính mình nguyên bản có hai mươi gốc thất s ắ c thảo nếu có thể luyện chế thành công ra một lò phá anh đan đầy đủ hắn cùng mọi mọi hai người sử dụng nhưng hắn hiện tại còn sẽ không luyện chế pháo n h đan đến lúc đó thực tế thao tác khó tránh khỏi sẽ có thất bại phong hiểm. nhiều chuẩn bị một chút vật liệu tự nhiên càng thêm một thỏa tỷ lệ sai số cũng càng cao tại thu hồi thất s ắ c thảo đồng thời trong lòng của hắn cũng không khỏi dâng lên một tiêu nghi hoặc vị này tiền đạo hữu chẳng lẽ liền mảy may chính không lo lắng luyện chế phá anh đ a n thất bại dẫn đến thất s ắ c thảo không đủ dùng sao bất quá hắn cũng minh bạch cái này rất có thể dính đến đối phương không muốn người biết bí mật lập tức cũng không tiện hỏi nhiều chỉ là đem phần này nghi hoặc d ằ n xuống đáy lòng sau đó vật phẩm liền không tiếp tục xuất hiện như khương hoàng tinh thất xác thảo như vậy cấp bậc chân phẩm dù sao vị t i ê cao công tử cường hạn nhất hai đại đối địch thủ đoạn Đám kim kia hung lệ thế r ù cùng n n g lực tòa kia k bi i người、tiểu、sơn trước tiểu i đều pháp h bảo, đã lúc c n bên trong bị hủy đi. Hắn mang theo người, phần đấu đi. bị theo hủy là ớ n l dự bị pháp khí, h t ư ờ n giang dùng dược, cùng đăng g lục chút phụ một ả i linh i rác thạch. là, Thế g minh củng cố tinh lâm hai người liền dựa theo năm năm thanh ước định đem còn lại vật phẩm nhanh chóng công bình chia cắt xong xuôi trận này chiến lợi phẩm kiểm kê cùng phân phối trước trước sau sau kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ thời gian cuối cùng trên mặt của mỗi người đều mang thu hoạch thỏa mãn cùng mừng rỡ tiểu dung không hổ là tại kết đan tu sĩ bên trong đều thuộc về tinh anh sáu người này thân gia cộng lại quả thực phong phú đến kinh người giang minh thô sơ giản lược tính ra chính mình lần này được chia linh thạch liền có ba trăm vạn nhiều có k h ắ c phẩm chất không tầm thường pháp bảo năm kiện cùng đại lượng chủng loại phong phú vật liệu luyện khí nếu đem tất cả thu hoạch quy ra thành linh thạch tổng giá trị chỉ sợ tiếp cận một ngàn vạn c h i cự có thể nói là một lần trước nay chưa từng có bội thu mà lại bạch thần cái kia thanh bản m ệ n h phi kiếm hắn cũng đã lấy vào tay các loại g i a bí cảnh chỉ cần tại luyện khí thất đơn giản luyện chế một phen liền có thể đặt vào vạn kiếm quy tông trong trận cố tinh lâm đem được chia kiện vật phẩm cuối cùng thu nhập nhận chữ vật về sau ánh mắt thoáng nhìn trận pháp bên ngoài g i a k h n g cần h cái kia tử sắc hồ điệp linh sủng như c ũ tại một mình đứng đối lấy trùng chiều hắn quay đầu đối chính ngồi sổm trên mặt đất dùng ngón tay đ ù a lấy tiểu hòa cố tinh giao hô tinh giao đừng đ ù a theo ta ra ngoài t r ợ tiền đạo hữu linh sủng một chút sức lực mau chóng thanh lý mất những n à y bầy trùng cố tinh giao nghe vậy ngầm đầu mang trên mặt một chút xem thường đại ca không cần a ta nhìn cái kia hồ điệp ứng phó đến thật buông l ò n g nha thành thạo điêu luyện r á n g vẻ không nghĩ tới cố tinh lâm lại chừng nàng liếp mắt ngự khí mang theo không thể nghi ngờ thúc giục để ngươi đến liền tới chớ có nhiều lời cố tinh giao mặc dù trong lòng không hiểu nhưng xưa nay nghe theo đại ca an bài thấy thế cũng chỉ đành đứng người lên ngoan ngoãn đi theo cố tinh lâm hướng trận pháp đi ra ngoài đợi cho cách giang minh xa hơn một chút một chút cố tinh lâm mới hạ giọng đối mội mội giải thích nói nhà đấu đốc chúng ta nếu là một mực tại này khoanh tay đứng nhìn toàn bộ hành trình không tham dự chiến đấu đợi cho chia cắt cái này từ sắc truyền tống trận một đầu khác tại nguyên lúc ngươi còn không biết xấu hổ thản nhiên cùng tiền đạo hữu chia đều sao giang minh cũng không lưu ý hai minh mội thấp giọng trò chuyện vì cẩn thận lý do hắn lần nữa tâm niệm vừa động đem dung mạ của mình một lần nữa ngụy trang thành vương Vân Thư bộ hắn rụt bận vận ung dung từ không gian độc lập bên trong tay lấy ra thoải mái dễ chịu ghế nằm cùng một chương nhỏ nhắn làm bằng gỗ bàn t r à lại chậm rãi lấy ra một bộ đồ uống t r à rót cho mình một bình hương khí lượn lờ linh t r à làm xong những n à y hắn mới thư thư phục phục tại trên ghế nằm ngồi xuống cầm lấy viên kia ghi lại bản sơn luyện báo quyết n g ọ c giản bắt đầu hết sức chăm chú bắt đầu nghiền ngấm đọc chương ba trăm linh tám chia cắt chiến lợi phẩm hai chương ba trăm linh tám chia cắt chiến lợi phẩm hai hắn sở dĩ đối môn này bí thuật như thế để bụng là bởi vì trong lòng của hắn đã có một cái tuyệt hào l trọng lực lĩnh cái này trọng lực lĩnh có một cái cực kỳ t h ầ n dị đặc tính nó bản thân cựu giống một khối nam châm có thể đem trong phạm vi nhất định tất cả vật thể một mực hấp thụ đến phía trên dây núi trước đây trọng lực lĩnh vừa mới tại không gian bên trong xuất hiện lúc giang minh có một lần từ trên đó phương bay qua liền vội vàng không kịp chuẩn bị bị kêu bỗng nhiên tăng cường trọng lực lôi kéo e m chút trực tiếp từ giữa không t r ú n g ngã xuống đi ngã tại trên núi đá như là có thể đem cái này trọng lực lĩnh luyện chế thành công thành một kiện pháp bảo lúc đối địch cái này đặc tính sẽ phát huy ra không có gì sánh kịp vi lực đối mặt địch nhân đánh tới pháp bảo trọng lực lĩnh có thể trực tiếp quấy nhiều hắn công kích tiếp đấu thậm chí gặp gỡ những cái kia người điều khiển thần thức không đủ pháp bảo cường đại rất có thể trực tiếp bị hắn cường đại trọng lực trận bám vào ngọn núi phía trên nếu là trực tiếp ngự sử núi này đánh tới hướng đ ị c h nhân đối phương mặc dù muốn né tránh chạy trốn cũng đại khái xuất lại bởi vì bỗng nhiên tới người kinh khủng trọng lực mà thân hình trì trệ khó mà cấp tốc thoát ly sơn thể phạm vi bao trùm Húng chi, trọng lực lĩnh bản thân chất hội không thêm nhiều hơn phụ trọng bản liền cứng rắn vô cùng, cơ hội không cần lại tăng lực cơ cố phụ trợ vật liệu lại trợ quá vô Chính h ế trận sức chăm chú tại t g trong, trong ngọc gián cho Giang tay bên Rốt chờ đến. Giang Minh, cho đã n nhiên g b mở ra mau tới tập hợp chuẩn bị truyền thống nói chuyện đồng thời hắn tay hào vung lên một cỗ nhu hòa linh lực quyểnển ra đem trên mặt đất ghế nằm bàn trà đồ uống trà những vật này đều thu hồi trong nhận chứa đồ ngay sau đó hắn thần thức toàn diện triển khai trong n g á y mắt bao trùm toàn bộ điên đảo ngũ hành trận bao phủ khu vực tại thần thức tinh diệu điều khiển dưới trôn thiết tại mặt đất các nơi trận kỳ trận bàn các loại bảy trận pháp khí theo thứ tự phá đất mà lên hóa thành nói đạo lưu quang ngay ngắn trật tự bay trở về hắn trong tay bị từng cái thu hồi lúc này cố gia huynh mội cũng đã kết thúc chiến đấu bước nhanh về tới truyền tống trận bên cạnh trên mặt đều mang đôi truyền tống trận một chỗ khác chờ mong g i a minh một tay lấy quanh quẩn trên không trung t t đúng lúc này giang minh trợt nhớ tới một chuyện hướng bên cạnh cố tinh lâm hỏi cố đạo hữu không biết chúng ta truyền thống rời đi về sau toà này truyền thống trận có hay không còn có thể bị kẻ đến sau sử dụng hắn có chút bận tâm bọn hắn chân trước vừa đi chân sau liền có cái khác tu sĩ đội ngũ tìm tới bạch bạch nhặt được cái tiện nghi sử dụng tòa này bọn hắn vất vả thủ hộ mới mở ra màu lam truyền tống trận tiền đạo h ư u yên tâm cố tinh lâm thanh âm tại không gian ba động quá nhiều dưới có vẻ hơi phiếu miểu tòa này truyền tống trận một lần nhiều nhất chỉ có thể truyền tống bốn người mà lại chỉ có thể bắt đầu dùng một lần chúng ta sử dụng qua đi trận cơ linh lực liền sẽ hao hết tuyệt sẽ không vì người khác làm áo cưới ngay vậy giang minh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ hắn cuối cùng minh bạch vì sao tại cái này đệ nhị quan thí luyện bên trong các tu sĩ phần lớn lấy bốn người là một tiểu đội hành động liên, liên trước đó ngự linh tông nhóm người kia đến trả thù cũng vẹn tới bốn người đang lúc h ắ n nghĩ đến những này một trận quen thuộc choáng váng cảm giác đánh tới bất quá cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh cơ hồ là vừa có phát giác liền đã biến mất lập tức trước mắt kia l à m sắc quan g mang cũng như như thủy triều nhanh trong t ố i lui t r u n g quanh cảnh tượng một lần nữa trở nên rõ ràng đập vào mi mắt vẫn như cũng là trắng xóa đồng vụ cùng dưới chân kia phiến rậm rạp tạp nhạp cỏ hoang bụi giang minh phản ứng đầu tiên là chẳng lẽ truyền thống thất bại rồi làm sao cảm giác còn tại trùng vệ tuyệt cốc bên trong a các ngươi mau nhìn nơi đó làm sao có cái như thế lớn tổ ong cố tinh dao tràn ngập thanh âm kinh ngạc từ phía sau hắn vang lên giang minh nghe tiếng lập tức quay đầu lần theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại cái này xem xét hắn cũng không khỏi đến có chút mở to hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ gặp tại bọn hắn cách đó không xa sinh trưởng một gốc cần mấy người mới có thể ôm hết đại thụ che trời mà tại kia đại thụ một cây cực kỳ tráng kiện h à n h nhanh phía dưới thình lình treo một cái to lớn vô cùng tổ hong kia tổ hong hiện lên bất quy tắc hình bầu dục đường kính nhìn ra lại khoảng chừng một trượng có thửa toàn thân hiện ra một loại màu nâu xám mặt ngoài che kín lít nha lít nhít lục biên hình tổ lỗ tính tính treo ở nơi đó cho người ta một loại không hiệu cảm giác các bách hắn đang tò mò đánh giá trước đây chỗ không thấy tổ ong to lớn suy đoán nó là loại nào linh ong dựng n ê n lúc bên cạnh kiến thức bên bắc nhất cô tinh lâm lại đ ố n g nhiên hít vào một ngụm khí lạnh t h a n h âm bên trong mang theo một tia hoáng sợ đây chẳng lẽ là độc vĩ ong xào huyệt chúng ta tại sao lại bị truyền t ố n g đến loại này tuyệt địa phụ cận nghe vậy giang minh trong lòng cũng là đ ố n g nhiên run lên độc vĩ ong hưu danh hắn nhưng lại như sống bên h a i nghe nói loại này linh ong hắn đuôi sau chân ẩ n chứa một loại kỳ độc bá đạo vô cùng cho dù là nguyên anh kỳ đại tu sĩ nếu là vô ý bị hắn đốt bên trong một cái cũng tuyệt không còn sống khả năng nơi đây không nên ở lâu. c h ú nhưng g ta t đi i mò. Cố n lâm quyết định thật nhanh, thanh âm điểm. quyết này thật thanh rút tới định đề nghị. Hiển nhiên đối độc này đôi nghị, nhanh, hiển nhiên ông kiên n cho h ra gấp cực kỵ mà ngay tại hai huynh hội chuẩn bị thi triển thân pháp lập tức rời xa cái này nguy hiểm đầu một lúc giang minh lại nhạy cảm đã nhận ra một tia không tầm thường dấu hiệu hắn đưa tay ngăn trở chuẩn bị hành động hai người ánh mắt sắc bén quét mắt tổ hong t r u n g quanh thấp giọng nói chờ chút các ngươi nhìn kỹ cái này tổ hong t r u n g quanh có phải hay không quá an tính chút hắn trước hai ngày đã đem được từ cao công tử những cái kia liên quan tới mật phong loại linh trùng chăn nuôi bí tịch l ậ xem bảy tám phần căn cứ bí tịch thuật một cái bình thường tổ o n g chung q a n h vô luận khi nào tất nhiên sẽ có tương đương số lượng điều tra h ong tại xào h u y ệ t phụ cận không vực vừa đi vừa về tuần tra cảnh giới một khi phát hiện có bất luận cái gì sinh linh tới gần ngay lập tức sẽ phát ra cảnh báo cũng hợp nhau tấn công nhưng bọn hắn đứng ở chỗ này đã qua không g i ớ i mười hơi thời gian chung quanh ngoại trừ xương mủ tràn ngập cùng chính bọn hắn tiếng hít thở đơn giản tính đến đáng sợ chẳng lẽ nói cái này tổ hong bản thân kỳ thật chính là chúng ta thông qua truyền tống trận về sau bí cảnh cho ban thưởng giang minh ánh mắt sắc bén quét mắt yên tĩnh tổ hong cùng cảnh vật chung quanh đưa ra một cái to gan suy đoán cố tinh lâm ngay xong đầu tiên là xương sở lập tức trong mắt buộc phát ra mừng như điên quan mang có khả năng này nếu thật là dạng này kia chúng ta lần này thật đúng là đụng vào đại vận độc này đôi ong sữa ong chúa chính là thế gian hiếm có giải độc thánh phẩm danh s ư n g có thể giải bất độc là luyện chế nhiều loại đỉnh cấp giải độc đan dược không thể thiếu chủ dược hắn giá trị căn bản khó mà dùng linh thạch để cân nhắc nói hắn lập tức cẩn thận nghiêm túc triển khai tự thân thân thức hướng phía kia to lớn tổ ong nội bộ chậm dại tham dò vào thân thức phản hồi về tới cảnh tượng để hắn hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp rút tổ ong kết cấu bên trong phức tạp hiện đầy lít mà tại những ngày phòng tổ hong bên trong ngoại trừ đại lượng chưa ấp không có chút nào sức chiến đấu màu trắng ấu trùng đ a n g chậm dại n ú p nhích bên ngoài liền chỉ còn lại một cái phần bụng p h ư n g lên cơ hồ chiếm cứ tổ hong trung tâm lớn nhất phòng tổ hong ông vương trừ cái đó ra lại thật liền một cái thành niên độc vĩ hong đều không nhìn thấy hắn lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ kích động nói thật không có một cái trường thành ong tổ hong bên trong có mấy cái to lớn mặt túi bên trong chứa đầy màu sắc thâm thúy mật ong còn có tại o n g vương chỗ vương đài phụ cận ta cảm ứng được mấy đoàn nhỏ ngưng tụ như hổ p h á c sữa ong chúa hắn nói không chút do dự từ trong nhận chứa đồ gọi ra một thanh lóe da ư u quang phi kiếm phát bảo hắn ánh mắt m á h liệt thao túng màu đen phi kiếm vô cùng tinh chuẩn hướng phía tổ hong trung tâm cái kia chỉ có thể chậm chạp nhúc nhích to mọng long vương kích xả mà đi đối với loại này đã mất đi tất cả hộ vệ bản thân lại không có chút nào di động long vương kết cục đã được quyết định từ lâu suy phi kiếm dễ dàng đâm xuyên qua tổ hong ngoại bộ cứng cỏi tô bích tinh chuẩn đã trúng mục tiêu thứ tư y tổ o n g nội bộ lập tức chuyển đến một trận bén nhọn tê minh thanh kéo dài ngắn ngủi hai ba hơi thời gian thanh âm kia liền cấp tốc yếu chương chuyển chương chuyển tống trận, một, 309, màu tím chuyển tống trận, màu tím màu tím đồng thời cố tinh lâm trên mặt lộ ra tràn ngập vui sướng t i ế u d u n g hắn thu hồi màu đen phi kiếm chuyển hướng giang minh hào sảng đưa tay làm một cái mời tư thái cười văn nói t i ê n đạo h ư u ông vương đã trừ cái này tổ hong cùng trong đó tất cả mặt ỏng sữa ông chúa đã là chúng ta vật trong bàn tay giang minh khẽ vất cảm thanh âm bình ổn đáp lại nói cố đạo h ư u kinh nghiệm phong phú liền từ ngươi đến phân phối đi dứt lời hắn thần thức đã lặng yên lan tràn ra trọng điểm quét qua tổ o n g nội bộ những cái kia chưa ấ ấu trùng khu vực những này ấu trùng lít nha lít nhít chen tại phong phòng bên trong toàn thân trắng sữa có chút nhúc ních ý thức ở vào một mảnh hỗn độn độc này b ô i ong không chỉ có sức chiến đấu cường hãn hắn sản xuất sữa ong chúa càng là giá trị lên i thành nếu có thể chăn nuôi bình thường có thể tiếp tục sản xuất sữa ong chúa lúc chiến đấu lại có thể triệu hắn đi ra phụ trợ chiến đấu bây giờ hắn vừa vặn có từ ngự thú tông tu sĩ nơi đó có được chăn nuôi ong loại linh trùng bí tịch lại thêm tiểu điệp mới thần thông trùng tộc thống ngự có thể nói chăn nuôi độc vi ong mấu chốt điều kiện đều đã có chủ ý đã định hắn không do dự nữa g ư ơ n g mắt nhìn về phía cô Tinh Lâm, khí nhìn như tùy ý、hỏi. cố đạo hữu không biết những này tổ hong bên trong ấu trùng các ngươi có thể cần cố tinh lâm nghe vậy vô ý thức liền muốn thốt ra đ ư ờ n g nhiên m ớ n độc này đ ô i hoang ấu trùng chính là khó được mỹ vị ăn s o đối tu vi có y ê u ớt tăng tiến hiệu quả tại phường thị trọng cựu lâu giá cả không ít nhưng mà hắn lời đến khoẻ miệng bỗng nhiên dừng lại hắn bỗng nhiên ý thức được vị này tiền đạo hữu khả năng nhu cầu cấp bách những này ấu trùng nếu không sẽ không cố ý hỏi thăm ý niệm tới đây hắn trong nháy mắt đẻ xuống nguyên bản suy nghĩ lần này bảo hộ màu lam truyền tống trận cơ hồ nhờ tiền đạo hữu dốc hết sức gánh chịu hắn đương nhi tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa cố tinh lâm nụ cười trên mặt không thay đổi ngựa khí cởi mở nói ra cái này hấu trùng đối ta hai huynh n ộ i mà nói cũng không quá chỗ đại dụng đã tiền đạo h ư u mở miệng chắc hẳn tự có d i ệ u dụng như đạo h ư u cần những n à y hấu trùng liền đều từ đạo h ư u lấy đi chính là ta hai huynh n ộ i chỉ cần mật ong cùng sữa ong c h a là đủ thấy đối phương như thế thức thời chủ động đ ư n g cho giang minh đương nhiên sẽ không lại giả ý chối từ hắn nhẹ gật đầu thản nhiên nói cố đạo hữu tuyển nhãn tiền mô xác thực cần những n à y hấu trùng có khác chút tác dụng đã như vậy tiền mô nếu từ chối thì bất tính dứt lời hắn tiến lên hai bước tới gần kia bị phá ra tổ hong trên ngón tay nhẫn chữ vật ánh sáng nhạt l ó e lên một cái dài h ơ n thước nửa thước rộng hột gỗ màu xanh liền xuất hiện tại hắn trong tay hột gỗ tính chất tinh tế tỉ mỉ tản ra nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm át có thể dùng đến tạm thời cất giữ ấu trùng hắn cẩn thận nghiêm túc dùng thân thức đem phong phỏng bên trong những cái kia sữa màu t r ắ n g ấu trùng từng đầu chuyển rời đến trong hộp gỗ những n à y ấu trùng cũng không cánh hình thái cùng phổ thông t à n bảo bạo giống nhau đến mấy phần chỉ là toàn thân càng thêm p h n g ánh tản ra một tia yếu ớt sóng linh khí bọn chúng ý thức hỗ chỉ là sẽ bản năng có chút c u ộ n mình thân thể một cái một bên cố tinh giao nhìn xem giang minh kia sợ tổn thương ấu trùng mảy may bộ dáng trong mắt to tràn ngập tò mò nàng vốn cho là đối phương thu thập ấu trùng là vì dùng ăn nhưng như vậy che chở đầy đủ thái độ cũng không giống như là đối đối nguyên liệu nấu ăn nàng nhịn không được ngờ đầu thanh âm thanh thúy hỏi t i ê n đạo hữu ngươi muốn những ngày ấu trùng hẳn là không phải lấy ra làm đồ ăn giang minh không ngờ đầu vẫn như cũ hết sức chuyên chú tiến hành bắt đầu trên công việc thuận miệng đáp dĩ nhiên không phải tiền mỗ là vì chăn nuôi bọc chúng tự chăn nuôi cố tinh giao nghe vậy xinh đẹp con mắt trong nháy mắt mở lớn hơn trên mặt viết đầy khó có thể tin liên liên một bên ngay tại thu lấy mật ong cố tinh lâm động tác cũng là một trận trong mắt đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc cố tinh giao cơ hồ là vô ý thức liền muốn mở miệng nhắc nhở độc này đôi ong hung danh bên ngoài trưởng thành bầy ong liền nguyên anh tu sĩ đều muốn nhượng bộ lui binh hắn đôi châm chi độc càng làm ánh liệt vô cùng chăn nuôi b ọ n chúng không khác nào ở bên người trôn xuống một viên lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc thiên lôi tử liền xem như sở trường ngự thú ngự linh tông tu sĩ cũng không có mấy người dám tùy tiện nếm thử chăn nuôi bực này hung vật một cái sơ sẩy bị ngủ đông trên một cái chỉ sợ cũng tính mạng khó bảo toàn có thể nàng đã đến bên miệng lại bỗng nhiên đ ế trụ bởi vì nàng bỗng nhiên nghĩ đến giang minh cái tiêm màu tím hồ điệp để đẩy trời trùng chiều túi đầu nghe lệnh kinh người c h ẳ n g cảnh có một cái có thể ngự x ử nhiều như vậy linh trùng linh thú tựa hồ s á c thực không cần quá mức e ngại những này độc vị ong phản vệ mà cố tình lâm giờ phút này suy nghĩ trong lòng thì so hội bội phải sâu xa được nhiều độc vị ong đồ ăn chủ yếu là các loại linh hoa phấn hoa cùng mặt hoa nếu muốn đại quy mô chăn nuôi nhất định phải có được một mảnh diện tích rộng lớn linh hoa phổn thịnh vườn mới được hắn vốn cho là giang minh cùng mình. là không có chỗ ở cố định du lịch tàn tu nhưng hiện tại xem ra vị này tiền đạo hữu không chỉ có thực lực mạnh mẽ rất có thể còn có được cố định động phụ hoặc là phía sau c ó tô môn ủng hộ của gia tộc hắn thân phận bối cảnh chỉ sợ xa so với nhìn từ bề ngoài muốn phức tạp ba người đều mang tâm tư nhưng động tác trên tay không chút nào không chậm giang minh cẩn thận đem tất cả hố trùng chuyển di xong xuôi khép lại hố gỗ xem t r ư ờ n g thu nhập nhận chữ vật cố tinh lâm thì động tác lợi rơi xuống đất bắt đầu chia cắt tổ h n g lấy ra trong đó chứa đựng mật ong cùng sữa ong chúa cũng không lâu lắm lớn như vậy tổ h n g liền bị xử lý đến làm sạch xét tịnh cố tinh lâm mang trên mặt vui sướng đem một cái ước cao một thước bụng miệng lớn nhỏ màu trắng lọ sứ cùng một cái phương thốn lớn nhỏ hộp ngọc màu xanh hai tay đưa về phía giang minh t i ê n đạo hữu cái này lọ sứ bên trong đựng chính là độc vị ong bên trong long thợ thu thập bách hoa phấn hoa ủ chế linh mật tổng cộng năm mươi cân nếu là cầm tới phương thị đoán chừng giá trị không thua hơn mười vạn hạ phẩm linh thạch mà hộp ngọc này bên trong thì là ong thợ bài tiết ra sữa ong chúa càng là chân quý dị thường mặc dù phân lượng không đủ một cân nhưng nếu là đưa đến cỡ lớn đấu giá hội chỉ là giá khởi điểm chỉ sợ cũng sẽ không thấp hơn trăm vạn h giang minh mỉm cười tiếp nhận t h ầ n thức hơi quét qua liền trực tiếp đem lọ sứ cùng hộp ngọc đều thu vào những n à y mật ong cùng sữa ong chúa hắn cũng không tính bán ra đổi lấy linh thạch mật ong dùng để nuôi nấng những cái tia độc vị ong ấ u trùng đây là thúc đẩy bọn chúng trưởng thành chỗ bắt buộc tốt nhất lương thực về phần sữa ong chúa thì là dùng cho bồi dưỡng ong hậu vương hầu tướng lĩnh há có gan hổ câu nói này tương tự thích hợp với độc vị ong những n à y hấu trùng mỗi một cái đều có trưởng thành là ong hậu tiềm lực muốn cho con nào làm ong hậu chỉ cần cho ăn sữa ong chúa là đủ thu hoạch đều cất kỹ về sau cố tinh lâm lại nhìn quanh nơi này linh khí có chút dư dả nói không chừng phụ cận còn có cái khác tổ hong không bằng chúng ta đem chung quanh nơi này lại tìm tòi tỉ mỉ một lần có lẽ còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý mớn giang minh đối với cái này tự nhiên không có dị nghị nhiều do xét một phen tổng không chỗ xấu liền vui vẻ đồng ý cố đạo hữu lời nói rất đúng liền theo đạo hữu chi ý cố gia huynh ngụi thấy thế lần nữa lấy r a viên kia tên là linh tê thủy tinh cầu pháp bảo hai người một tay n ắ m cầu hướng trong đó chậm rãi rót vào pháp lực trong thủy tinh cầu bộ lập tức sáng lên nhu hòa màu vàng vầng sáng phân biệt đem hai huynh ngụi bao phủ trong đó giang minh vẫn là tâm n một tầng mỏng như cánh ve lưu ly cháo liền trống rông xuất hiện đem hắn quanh thân hộ đến cực kỳ chặt chẽ lần này hai huynh ngội nhìn xem cái này xuất hiện lần nữa lưu ly cháo ánh mắt bên trong sớm đã không có lúc mới đầu hoài nghi hắn phòng ngự yêu đất ý nghĩ thay vào đó là sợ hai thán phục cùng hâm mộ bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua cái kia uy lực có thể so với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một kích kim quang thần diễm bị cái này nhìn như dễ dàng sụp đổ lồng ánh sáng hời hợt cả lại Chương 309, màu tím cố tinh giao tính cách thẳng thắn không có nàng đại ca nhiều như vậy lo lắng nàng nhìn chằm chằm lưu ly cháo nhìn một lát càng xem càng cảm thấy thần dị rốt cục nhịn không được mở miệng t i ê n đạo hữu n g ư ơ i cái này thi triển lồng ánh sáng bí thuật làm thật huyền diệu vô cùng không biết có thể bỏ những thứ yêu thích bán cho chúng ta huynh hội phương diện giá tiền dễ thương lượng cái này lưu ly cháo chính là vĩnh hằng chi chu năng lực tự nhiên là không có khả năng bán ra giang minh hơi suy nghĩ sớm đã nghĩ kỹ từ chối lấy cớ trên mặt hắn lộ ra một chút tay náy giải thích nói cố đạo hữu thứ lôi Này ba í chính thuật t là ta chủ c tu ô người pháp bên bổ trong n s u không cần phải nhiều lời nữa bắt đầu dọc theo tổ hong chung quanh tiến hành tìm kiếm ai ngờ không đi ra bao xa phía trước nồng đậm trong sương mù đông nhiên xuất hiện một đạo có chút nhộn nhạo màn sáng bọn hắn đều đi qua bí cảnh bên trong nhiều cái t à i nguyên điểm tự nhiên liếc mắt liền nhận ra đây là bí cảnh bên trong dùng để bảo hộ từng cái trọng yếu t à i nguyên điểm thủ hộ đại trận bực n à y đại trận bình thường cùng bí cảnh căn cơ liên kết cưỡng ép công kích không chỉ có khó mà phá vỡ còn có thể dẫn tới phiền thoái không cần thiết thế là ba người rất a n ý từ bỏ công kích màn sáng suy nghĩ ngược lại dọc theo màn sáng bên d ư ớ i bắt đầu cẩn thận đi vòng tìm kiếm nhưng mà đi vòng một vòng lớn về sau bọn hắn cuối cùng lại về tới lúc ban đầu cái kia đem bọn hắn truyền tống đến nơi này màu làm truyền t ố n g trận trước mặt cố tinh lâm nhìn qua kia tính tĩnh tản ra trên mặt khó nén vẻ thất vọng khe khẽ thở dài xem ra chỗ này tại nguyên điểm ngoại trừ cái này tổ hỏng xác thực không có cái khác đáng giá thu lấy sự vật chúng ta ở đây chỉ h o á n cũng có chút canh giờ không bằng như vậy ly khai a nói hắn cất bước liền muốn đạp vào kia truyền tống trận đúng lúc này giang minh trong ngực kề sát ngực cất giữ nguyệt quang bảo hạc đột nhiên t r u y ề n đến một trận cực kỳ nhỏ rung động giang minh trong lòng hơi động lập tức lên tiếng ngăn cản cố đạo hữu trận đã không biết các loại ly khai nơi đây về sau cố đạo hữu cùng lệnh n ộ i có tính toán gì không tiếp tục thủ hộ màu lam truyền tống trận vẫn là cố ý nếm thử khiêu chiến một cái màu tím truyền tống trận nghe lời này cố tinh lâm lông mày cao lại lâm vào ngắn ngủi trần trờ bên trong há cỡ nào thông minh lập tức minh bạch giang minh nói bóng gió vị này tiền đạo hưu tiếp xuống hiển nhiên là dự định lựa chọn bảo hộ độ khó cao hơn ban thưởng cũng càng phong phú màu tím truyền tống trận có thể đối với bọn hắn hai huynh m g ộ i mà nói trước đó thủ hộ màu làm truyền tống trận liền đã có chút phí sức cần toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng trèo trống nếu là đi thủ hộ màu tím truyền tống trận nơi đó hấp dẫn tới linh trùng cấp bậc cao hơn số lượng càng nhiều lấy huynh ngội bọ thậm chí khả năng trở thành liên lụy hắn ra mặt còn không có dạy đến loại trình độ kia tự nhiên không có ý tứ lại chủ động yêu cầu cùng đối phương tổ đội đi chiếm cái này tiện nghi nhưng muốn nói như vậy mỗi người đi một ngả diễn phần mình hành động trong lòng của hắn lại quả thực có chút không bỏ dù sao ly khai vị này thực lực thâm bất khả chắc tiền đạo hữu chỉ bằng vào huynh m g ụ y bọn họ hai người đừng nói màu tím truyền tống trận liền liền thủ hộ một cái màu làm truyền tống trận đều trở nên phong hiểm cực lớn trừ khi có thể may mắn lại tìm đến hai cái thực lực không tầm thường lại tin được tu sĩ tổ đội nhưng cái này tại nguy cơ từ phía lẫn nhau đề phòng bí cảnh bên trong lại nói nghe thì dễ giang minh đem hắn do dự nhìn ở trong mắt không còn đi v ò n g mẹo nói thẳng ra tính toán của mình tiền mẫu có ý tứ là tiếp xuống chúng ta ba người không bằng cùng nhau lựa chọn một cái màu tím truyền tống trận tiến hành bảo hộ kể từ đó cuối cùng kết toán ban thường lúc chúng ta có thể thu được ích lợi cũng sẽ càng thêm phong phú một chút không biết hai vị định như thế nào lời này vừa ra cố ra hai huynh m g ộ i đều ngây ngẩn cả người đồng loạt n g n g đầu một mặt kinh ngạc nhìn về phía giang minh phản phất hoài nghi mình nghe lầm làm sao giang minh hơi nhũ mày phản hỏi hai vị là cảm thấy bằng cho chúng ta mượn ba người chi lực không có năng lực giữ vững một tòa màu tím truyền tống trận sao cố tinh lâm vội vàng phủ nhận nói không có không có t u y ệ t không ý này tiền đạo h ư u ngươi kia linh sùng điều khiển trùng triệu thần t h ô n g chúng ta tận mắt nhìn thấy đ ộ i phục còn đến không kịp như thế nào hoài nghi đạo h ư u thực lực chỉ là không nghĩ tới đạo h ư u lại còn nguyện ý tiếp tục mang theo chúng ta hai huynh vội giang minh lúc này mướn mày trên mặt lộ ra một chút không vui nghĩa chính ngôn từ nói ra cố đạo h ư u đây là gì nói đã tiền mỗi trước đó đáp ứng cùng hai vị cùng nhau hành động tự nhiên phải có bắt đầu có cưới nào có nửa đường vứt bỏ đồng bạn đạo lý h ẳ n là tại hai vị trong mắt tiền mộ chính là loại kia không tuân thủ hứa hẹn người hai huynh mội nghe vậy trong lòng đầu tiên là một trận hộ thẹn lập tức dâng lên một cỗ kho nói lên lời dòng nước ấm không nghĩ tới vị này tiền đạo hưu không chỉ có thực lực cao cường làm việc càng là như vậy coi trọng tín nghĩa tại cái này lợi ích trên hết tu tiên giới bên trong đúng là khó được nhưng mà trên mặt bọn họ tiếu dung vừa mới hiện hiện còn chưa mở ra hoàn toàn liền đông nhiên đọc lại chỉ gặp giang minh thần sắc không thay đổi đưa tay mò vào trong lòng lấy ra cái kia cổ pháp vô hoa nguyệt quang bảo hạc hắn mở ra nắp hộp từ bên trong lấy ra một cái từ màu trắng tơ lụa chế thành q u trục tay hắn cầm quyền t r ụ ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cố gia huynh ngội giải thích nói hai vị đạo hữu các ngươi cũng rõ ràng thủ hộ màu tím truyền tống trận độ khó cùng màu lam truyền tống trận không thể so sánh nổi đến lúc đó tất nhiên sẽ tao nộ càng cường đại linh trùng thậm chí những thứ chưa biết khác nguy hiểm tiếp xuống để bảo đảm có thể giữ vững truyền tống trận tiền m ộ khả năng không thể không vận dụng một chút ngày bình thường ẩn tàng át c h ủ bài cùng thủ đoạn nhưng mà tiền m ộ bây giờ xem như cái này bị cảnh bên trong tất cả tu sĩ bệnh â n thân phận mẫn cảm không thể không cẩn thận làm việc để phòng vắn nhất hắn lung lay trong tay màu trắng quyền t r ụ tiếp tục nói ra đây là một phần khế ước quần y trục cũng không phải là không tín nhiệm hai vị quả thật việc quan hệ thân gia tính mạng không thể không phòng phiền phức hai vị ký tên một cái phần này khế ước cũng coi là để tiền mố có thể an tâm thi triển thủ đoạn tránh lo âu về sau q u y ề n trục này tự nhiên là thanh ly thông qua n g u y ệ t quang bảo hạp vừa mới truyền tống cho hắn để cố ra huynh m g ộ i ký tên phần này khế ước mục đích chủ yếu chính là vì mức độ lớn nhất giảm bớt thân phận bại lộ phong hiểm hắn lo lắng tại sau này tham dự đệ tam quan thí luyện cùng nguyên anh các tu sĩ tranh đoạt cuối cùng ban thường lúc vạn nhất có cái gì sơ xuất thân phận tin tức bị tiết lộ ra ngoài đến thời điểm k h chỉ ô n g có tên h thể thất ể có t bại r căn tấp, đi khế ô n g ước song yếu viêm tùy đàn, phương ở đây sau trong một trăm linh năm bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức tiết lộ đối phương bất luận cái gì bí mật nếu không chắc chắn nhận khế ước chi lực nghiêm khắc phản vệ tu vi cảnh giới trực tiếp rơi xuống một cái đại cảnh giới đồng thời vĩnh viễn không lần nữa tấn thăng khả năng cho dù là tâm tư tương đối đơn thuần cố tinh giao xem hết khế ước này nội dung về sau cũng lập tức minh bạch trong đó lợi hại quan hệ Trường 309, màu tím tống trận,、3. trường 309, màu tím tống trận, 3. Cái này tuyệt không phải phổ thông hiệp nghị bảo mật, một tên, tiền phương chuyển chuyển này không nghị chẳng nào chính mình cùng cùng màu màu đem Cái khác phải phổ hiệp khi đối ký bảo đạo đồ đồ, cố tinh lâm sắc mặt càng là âm tinh bất định hắn trầm mặc một lát ngẩng đầu ánh mắt nhìn t h ẳ n g gia n g minh trầm giọng hỏi tiền đạo h ư u ngươi về sau muốn đi cùng những cái kia nguyên anh các tu sĩ tranh đoạt đệ tam quan ban thường ở trong đó phong hiểm có thể xưng ơ cựu tử nhất sinh một khi thân phận của ngươi bại lộ tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn đến lúc đó cùng ngươi có liên quan chúng ta chỉ sợ cũng khó mà chỉ lo thân mình nếu là chúng ta bất hạnh bị bắt đối mặt nguyên anh tu sĩ tàn khốc thẩm vấn chẳng lẽ cũng muốn bởi vì phần này khế ước mà ngậm miệng không nói sao gia minh nghe vậy cười nhạt một tiếng an ủi cố đạo hữu lo lắng tiền mỗ tự nhi hai vị yên tâm tiền m ẫ cũng không phải là người lỗ mãng đã dám đi tranh đoạt tự nhiên có chỗ chuẩn bị đến lúc đó ta tự sẽ đổi hình dáng tướng mạo ẩn nấp k h í thức ngụy trang thành người khác thân phận hành động tuyệt sẽ không liên lụy đến hai vị đương nhiên ký tên này khế ước sắp thực cần gánh chịu nhất định phong hiểm nếu là hai vị cảm thấy phong hiểm quá lớn trong lòng không m u ố n tiền m ẫ cũng tuyệt không cước cầu bất quá nếu là như vậy vì lẫn nhau an toàn suy tính chúng ta tiếp xuống chỉ sợ cũng không cách nào lại tiếp tục tổ đội đồng hành cố tình lâm ánh mắt kịch liệt l o a lên nội tâm lâm vào cân nhắc lấy minh mộ i bọn họ trước mắt ở đây bí cảnh bên trong thu hoạch lại thêm trước đó nhiều năm tích lũy hắn thành công kết đan đột phá trước mắt bình cảnh s á t x u ấ t xác thực đã tăng lên tới tương đương khả quan trình độ nhưng là kết anh cùng lúc trước t r ú c cơ kết đan hoàn toàn khác biệt kết anh thành công thời điểm thiên địa hội hạ xuống thiên kiếp cái này thiên kiếp uy lực to lớn huyền diệu khó lường tuyệt không phải dựa vào tu sĩ tự thân lực lượng liền có thể cường ngạnh vượt qua nhất định phải tại kết anh trước đó liền hao phí món tiền khổng lồ cùng tâm huyết chuẩn bị đại lượng chuyên môn dùng cho chống cự cùng suy yếu thiên kiếp bảo vật quý giá mới có mấy phần tự tin an toàn vượt qua trong lịch sử không biết rõ bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm kết đan viên mãn tu sĩ cũng là bởi vì chuẩn bị độ kiếp bảo vật không đủ hoặc là phẩm chất không đủ cuối cùng tại thiên lôi huy hoàng chi vì giới hóa thành cho bụi thân tử đạo tiêu cái tỷ lệ này nghe nói cao tới bảy thành trở lên đây cũng không phải là những cái kia tu sĩ không coi trọng t i ê n kiếp thật sự là có thể hữu hiệu đối kháng thiên kiếp bảo vật mỗi đồng dạng đều chân quý vô cùng giá trị liên h à n h chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tuyệt đại đa số kết đan tu sĩ cuối cùng cả đời buôn ba lao lực thẳng đến thọ nguyên cắt hết cũng chưa chắc có thể tích lũy đủ, đủ để an toàn độ kiếp bảo vật tài nguyên cuối cùng chỉ có thể ôm may mắn tâm lý b thường thường ắ rất xa rất xa. sau một hiểm, c lát trong mắt của hắn tất cả do dự dần dần rút đi thay vào đó là một loại đập nồi dìm thuyền con mang hắn quyết định cược cái này một thanh chỉ cần đệ nhị quan thí luyện vừa kết thúc hắn liền lập tức mang theo nội g này mội bằng nhanh nhất tốc độ ly khai thiên trì sơn mỹ cảnh sau đó tìm một người một ít dấu tích đến địa phương bế quan tiềm thu trước tránh trên mây c h ụ c năm ngọn gió lại nói đến thời điểm vô luận vị này tiền đạo h ư u tại bí cảnh bên trong náo r a bao lớn động tĩnh nhắc lên như thế nào phong b à đều cùng hắn hai huynh mội không quan hệ nghĩ tới đây cố tinh lâm không trần trở nữa trên ngón tay của hắn nhẫn chữ vật ánh sáng nhạt l ó e lên một thanh dài ba tấc toàn thân l ó e ra lạnh lạnh h à n quan g sắc bén dao găm liền xuất hiện tại hắn trong tay hắn hít sâu một hơi dùng dao găm mũi nhọn cẩn thận nghiêm túc tại tay trái của mình ngón trỏ lòng bàn tay trên nhẹ nhàng vạch một cái đầu ngón tay chuyển lập tức một viên đỏ thắm bên trong mang theo nhàn nhạt kim mang huyết trâu chậm rãi d ỉ ra đây chính là ẩn chứa hắn bản nguyên lực lượng tinh huyết hắn không do dự trực tiếp đem chảy ra tinh huyết ngón trỏ vững vàng đặt tại k i a m à u trắng tơ lụa khế ư ớ c quyển trục cuối cùng chỉ định vị trí phía trên đ ó lấy hắn sát mặt bình tĩnh đem dao găm trong tay đưa cho bên cạnh cố tinh dao cố tinh dao nhìn xem đại ca như thế quả quyết mặc dù trong lòng vẫn c ó thấp thỏm nhưng lâu dài tín nhiệm để nàng lựa chọn đi theo nàng học cố tinh lâm dáng vẻ tiếp nhận dao găm đồng dạng tại chính mình mảnh khảnh trên ngón t r ỏ vẽ một cái gạt đem ánh mắt nhìn về phía giang minh cũng đem trôi này còn mang một tia huyết khí dao găm đưa tới phần này khê ước cần song phương cộng đồng ký tên lấy tinh huyết làm dẫn mới có thể có hiệu lực tự nhiên cũng cần giang minh lưu hắn lại tinh huyết tần ký giang minh thấy thế nhẹ gật đầu hắn đầu tiên là tâm niệm vừa động đem kế t h ử a từ vĩnh hằng chi chu vô hình từ trường phòng ngự từ trên thân giải trừ lập tức hắn tiếp nhận cố tinh dao đưa tới dao găm giữ tại trong tay có chút dùng sức chính hướng phía ngón trỏ về tới mũi lao chạm đến làn da trong dự đoán da phá máu chạy cũng không xuất hiện chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngân、ừ. giang minh khẽ di một tiếng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc hắn không có chú ý chính mình n ụ c thân cường độ vậy mà đã tăng lên tới như thế tình trạng hắn lần nữa tăng thêm mấy phần lực lượng cánh tay cơ bắp có chút kéo căng dùng dao găm phong nhận hung hăng tại trên ngón trỏ vẽ một cái lần này vào tay có một loại cắt chém cao su v ư ơ n g v ĩ u cảm giác có chút phí sức ngón trỏ trên da vẫn như cũ chỉ là nhiều một đạo hơi rõ ràng chút bài tấn liền da cũng không từng chân chính phá vỡ lần này một bên mắt thấy toàn bộ quá trình cố ra huy n g u ộ trên mặt triệt để bị chấn kinh tri sắc thay thế nếu như nói lần thứ nhất còn có thể giải thích là giang minh lực đạo không có nắm giữ tốt quá nhẹ nhàng vậy cái này lần thứ hai rõ ràng là dùng không nhỏ l ự c khí kết quả nhưng như cũng như thế ý vị này đối phương chỉ dựa vào nhục thân cường độ liền hoàn toàn không thấy cái này phẩm chất đạt tới thượng phẩm bào khí cấp bậc dao găm cắt chém cố tinh lâm trong lòng hãi nhiên hẳn là vị này tiền đạo hữu ngoại trừ là thế gian ít có lôi tu bên ngoài đồng thời còn là một vị rèn luyện nhục thân thể tu giang minh cũng ý thức được c h ô i này dao găm chỉ sợ rất khó đối với mình tạo thành hữu hiệu tổn thương hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa đem dao găm đưa trả lại cho một mặt đờ đẫn cố tinh dao sau đó lật bàn tay một cái ánh sáng xanh nghĩa lên trôi này toàn thân như thu thủy thanh bình kiếm liền xuất hiện ở hắn trong tay n à y mũi kiếm duệ vô s o n g xa không phải bình thường b ả o khí có thể so sánh lần này hắn chỉ là dùng mũi kiếm tại ngón trỏ lòng bàn tay trên nhẹ nhàng điểm một cái một k i a hơi đau chuyển đến một giọt đỏ tươi tinh huyết liền lập tức từ miệng vết thương d ì ra hắn liền tranh thủ dướng máu đầu ngón tay vững vàng đặt tại khế ước quyển trục phía trên củng cố da huynh m ộ i huyết ấn đặt song song theo ba người tinh huyết lần lượt dung nhập quyển trục i a trắng tinh tơ lụa mặt ngoài b ỗ n nhiên nổi lên một tầng nhàn nhạt, nhạt liên quang lập tức biến mất sinh ra một loại kỳ dị liên hệ phán g phất có một đầu vô hình pháp tắc trí tuyến đem ba người hứa hẹn chăm chú trói buộc trong lòng của hắn nhất định biết rõ khế ước đã chính thức có hiệu lực trong vòng trăm năm không cần lại lo lắng thân phận từ cố gia huynh hội nơi này tiết lộ đem ánh sáng mang khôi phục xưa cũ quyển trục cẩn thận cất kỹ giang minh trên mặt một lần nữa lộ ra tiểu dung đối chưa hoàn toàn từ trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ hai huynh hội nói ra tốt khế ước đã thành việc này không nên chậm trễ chúng ta nắm chặt thời gian đi tìm một chỗ màu tím truyền tống trận đi ba người không lại trì hoãn theo thứ tự bước lên tòa kêu tản ra màu lam vầ hào quang màu xanh lam bỗng nhiên trở nên càng ngày càng thịnh cuối cùng đem ba người thân ảnh hoàn toàn n u ố t hết một trận quen thuộc rất nhỏ cảm giác hôn mê chuyển đến sau một khắc trước mắt lam quang tiêu tán ba người đã xuất hiện tại một mảnh khác thiên địa dưới chân vẫn như cũng là kia phiến có thể bao phủ đến thắt lưng r ầ m rạp cỏ dại chu vi tràn ngập nồng nạp tan không ra x ư ơ n g mù màu trắng vừa đứng vững giang minh liền phát hiện tại bọn hắn bên trái một phương hướng nào đó kia nặng nghề nồng vụ chỗ sâu ẩn ẩn có trận, trận hừng hưởng hồng quang sáng lên khi thì bùng lên khi thì sáng tối chập trờn đồng thời còn kèm theo loáng thoáng pháp thuật tiếng bạo hiển nhiên cái hướng kia không hiếm hoi còn sót lại ở một tòa truyền thống trận mà lại đã có tu sĩ ở nơi đó cũng cùng phá hư truyền thống trận trùng chiều kịch liệt giao chiến cố tình lâm cấp tốc quét mắt một vòng cảnh vật chung quanh mở miệng đề nghị